Trừ 52, ta tiêu diệt ngươi, không có quan hệ gì với ngươi, trừ 52, ta tiêu diệt ngươi, không có quan hệ gì với ngươi. Nhưng đây là giải quyết vấn đề biện pháp duy nhất. Hạ Uchiha Tổ nghe Minh Bạch Vũ chỉ hạ Trình lời nói bên trong ý tứ, cũng thừa nhận mật chi nhãn kế hoạch thật là có chút cực đoan, nhưng lại vẫn cố chấp cho rằng đây là giải quyết vấn đề phương pháp duy nhất. Mặc dù nói theo một ý nghĩa nào đó Hạ Ô Uchiha Tổ nghĩ như vậy cũng không sai, tại gặp phải không giải quyết được vấn đề lúc giải quyết đưa ra vấn đề người đích thật là duy nhất giải, nhưng không phải tất cả vấn đề cũng là muốn hoàn mỹ giải quyết. Uchiha Trình ánh mắt trông lên, nghiêm túc dò hỏi: Ngươi thật sự cho rằng như vậy sao? Uchiha Obito trịnh trọng gật gật đầu, nói: "Mặc dù Hữu Trí Hạ Mã đích thật là lừa gã ta, nhưng ta trải qua mấy ngày nay đi qua rất nhiều nơi, không có một chỗ không phải tiếng đều than dậy khắp trời đất, tất cả mọi người đều sinh hoạt tại trong cực khổ. Thế giới như vậy giữ lại còn có cái gì dùng? Đây là chúng ta cho ra đáp án, cho nên ta sẽ thi hành Hữu Trí Hạ Mã Đa lưu lại kế hoạch. Nếu như Hữu Trí Hạ Mã kế hoạch không làm được, vậy tự ta tìm kiếm mới phương thức đem cái này một lý niệm thông suốt tiếp." Uchiha Obito hắc hóa đích thật là bởi vì Hữu Trí Hạ dẫn đạo. Nhưng Uchiha Madaja sử dụng thủ đoạn lại là vô cùng xáo rượu. Uchiha Madaja cũng không có cơm ép đem ý nghĩ của mình chuyển cho Uchiha Obito, mà là để cho Uchiha Obito nhìn thấy hắn nhìn thấy, nghe thấy hắn nghe được, tiếp đó lại được ra giống như hắn đoán. Cứ như vậy Uchiha Madaja ý nghĩ liền biến thành ý nghĩ của Uchiha Obito. Coi như Uchiha Obito biết mình nhận lấy Uchiha Madaja lược ạt, nhưng lại cũng không lại bởi vậy mà dao động ý nghĩ của mình. Tiếp đó Uchiha Obito vẫn như cũ sẽ rửa theo Uchiha Madaja kỳ vọng như thế tiếp tục đi. Không thể không nói Uchiha mà đã ra loại này bồi dưỡng người thừa kế thủ đoạn thật sự là cao minh. Uchiha trên lắt đầu, than nhẹ một tiếng nói, thế nhưng là ngươi có nghĩ qua những cái kia đang tại gặp cực khổ đám người ý nghĩ sao? Ngươi có tư khảo quá vì cái gì bọn hắn gặp khổ nhiều như vậy khó khăn sau vẫn còn muốn sống tạm trên thế giới này sao? Sâu kiến còn sống tạm bợ ngươi có nghiêm túc tư khảo quá sinh mệnh ý nghĩa là cái gì không? Uchiha trên mấy vấn đề trực tiếp đem Uchiha Obito cho hỏi khó. Đích xác, hắn chỉ có thấy được những người kia đang tại gặp cực khổ Nhưng xưa nay không có nghĩ qua vì cái gì những người kia tại đã trải qua những khổ kia khó khăn sau còn muốn ngoan cường như vậy sống sót. Uchiha Obito trong hai mắt tràn đầy ma mang, có chút không biết làm sao. Đúng vậy à, mấy ngàn năm qua chiến tranh chưa bao giờ ngừng, nhưng vẫn là có người ngoan cường sống tiếp được, đây rốt cuộc là vì cái gì? Uchiha Thìn thấy thế mở miệng lại mở miệng nói, kỳ thực đáp án của vấn đề này cũng vô cùng đơn giản, ngươi chỉ cần suy nghĩ một chút vì cái gì chính ngươi tại đã trải qua nhiều như vậy đau đớn sau đó còn không có muốn đi qua chết thì sẽ biết. Uchiha Obito nghe vậy nhíu nhíu mày, nói, đó là bởi vì ta muốn thay đổi đời hết thảy tang nghĩ kết thúc tất cả phân tranh. Đây chính là sinh mệnh ý nghĩa chỗ. Uchiha Chien khẽ cười nói, tại mênh mông vô ngẩn trong vũ trụ, không có cuối cùng không bị ngăn chặn thời gian bên trong, một người không đến trăm năm tuổi thọ liền một đóa bọn nước đều khó mà nhấc lên, cùng chúng ta trong mắt sâu kiến không có gì khác nhau. Nhìn từ góc độ này, sinh mệnh vốn là không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng chúng ta mỗi người nhưng lại có thể giao phó sinh mệnh của mình một chút ý nghĩa. Dừng một chút, Uchiha Chien nhìn về phía Uchiha Obito, tiếp tục nói, ngươi nói ngươi không muốn chết là bởi vì ngươi muốn thay đổi đời hết thảy. Từ trên bản chất mà nói ngươi là muốn muốn để thế giới này so với ban đầu trở nên tốt hơn. Mà đây chính là ngươi giao phó sinh mạng mình ý nghĩa. Ngươi nhìn thấy những cái kia đang tại gặp cực khổ người cũng giống như nhau. Năng lực của bọn hắn không giống ngươi mạnh như nhau, cho nên bọn hắn có thể làm chính là thông qua hai tay mình cố gắng để cho cuộc sống của mình trở nên tốt hơn, để cho bọn hắn đời sau sinh hoạt trở nên tốt hơn. Đây chính là bọn họ sinh mệnh ý nghĩa chỗ. Bởi vì còn có hy vọng, còn có mộng tưởng, cho nên cho dù bọn hắn đang tại kinh nghiệm cực khổ, bọn hắn vẫn tại ngoan cường sống sót. Mà ngươi trong tình huống không có hỏi tham qua bọn hắn ý nguyện liền muốn hủy diệt bọn hắn, dạng này thật sự thích hợp sao?" Uchiha Obito nghe vậy trên mặt cũng là lộ ra vẻ giãy giụa, nhưng phải cải biến một cái ruột sâu cố ý nghĩ cũng không phải dễ dàng như vậy. Uchiha Obito vẫn là cố chấp nói, "Là tầm mắt của bọn hắn giới hạn bọn hắn nhận thức, ta cũng không cần bọn hắn lý giải, ta chỉ cần làm chuyện chính xác là được rồi. Ta tiêu diệt ngươi, không có quan hệ gì với ngươi." Uchiha Trần Âm Thanh cũng lạnh xuống, nói, "Ngươi phần ngạo mạn này thật đúng là cùng những cái số số không có sai biệt. Ngươi không hổ là mạch của bọn hắn Ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng ngươi việc làm là chính xác đây này? Chỉ bằng tại vũ hạ nhất tộc truyền thừa trên tấm bia đá ghi lại kia cái gì ngụy chi nhãn kế hoạch là lục đạo tiên nhân còn thừa chỉ dẫn. Uchiha Obito bướng bỉnh gật đầu nói, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ hả? Lục đạo tiên nhân thế nhưng là nhẫn tông người sáng lập, trong truyền thuyết không gì không thể tiên nhân. Liên lục đạo tiên nhân đều nhận đồng sự tình tại sao có thể là sai lầm. Tại cái này thuộc về nhị dạ trong thế giới, trong truyền thuyết sáng lập nhẫn tông lục đạo tiên nhân tại dạ trong lòng địa vị và sáng thế thần cũng không có gì khác nhau. Cho nên giống Uchiha Obito mấy người này đối với lục đạo tiên nhân đều có một loại mù quáng mê tín, thực sự là nực cười. Uchiha Thìn khinh thường cười nhạo một tiếng, nói: "Uchiha, nhất tộc khối kia chuyển thừa bia đá ta cũng nhìn qua, rõ ràng như thế hoang luôn còn có người tin tưởng, thực sự là thật đáng buồn." Uchiha Obito nghe vậy giận dữ, mặt đỏ lên nói: "Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy?" Uchiha Tiền mặt không thay đổi nói: "Tấm bia đá kia đã nói, muốn thi triển mù rèn sủ quọ mỹ đầu tiên muốn trở thành thập vĩ dịnh cự dị kỳ, mà lên một cái thập vĩ dịnh cự kỳ chính là lục đạo tiên nhân đúng không?" đích thật là dạng này. Uchiha Obito nói, nhưng thì tính sao? Cái này lại có thể nói rõ cái gì?" Uchiha Hachin cười lạnh nói, "Gọi ngươi Uchiha Hạ kèn gì thật đúng là không có gọi sai, rõ ràng như vậy sơ hở cũng nhìn không ra sao. Nếu như mù Rèn Sủ quọ mì thật hữu dụng, cái kia thân là cái trước thập vĩ dịển cờ dị kỳ lục đạo tiên nhân vì cái gì không chính mình thi triển Mộ Rèn Sủ quọ mỉ tới chặt đứt nhân quả, cứu vớt thế giới? Rõ ràng lục đạo tiên nhân chính mình liền có thể giải quyết sự tình, hắn tại sao muốn lưu cho hậu nhân đi giải quyết, để cho giới nị dạ chiến loạn ngàn năm?" Uchiha Chin lời nói trực tiếp để cho Uchiha Obito ngốc sững ở tại chỗ. Cái này đích xác là một cái hết sức rõ ràng sơ hở, căn bản không cách nào tự viên kỳ thuyết. Nếu như tấm bia đá kêu bên trên vật ghi chép thật sự mà nói, vì cái gì Lục Đạo Tiên Nhân không tự mình đi làm đâu? Lấy Lục Đạo Tiên Nhân thực lực rõ ràng rất nhẹ nhàng liền có thể làm đến đây hết thảy. Cho nên chân tướng chỉ có một cái, tấm bia đá kêu bên trên vật ghi chép là giả. Căn bản cũng không phải là Lục Đạo Tiên Nhân lưu lại. U Chỉ Hạ Thìn lúc này cũng là mở miệng nói ra, giẹt đen tại giới Nụ Dạ ngủ đông lập mấy ngàn năm, có thể đợi được cụ chỉ Hạ Mã đa dạ cùng người hai cái này đổ nốc thật đúng là không dễ dàng. Chương 53, đạo ngược thiên cương, chương 53 Dãng ngược thiên cương, Zetsu đen. Uchiha Obito sửng sốt, lập tức không dám tin xác nhận nói, ngươi nói Uchiha hạ nhất tộc chuyển thừa trên tấm bia đá vật ghi chép chỉ là Zetsu một cái âm ư? Nhưng Zetsu hắn không phải Uchiha mà đa dạng ý chí hóa thân sao? Uchiha Obito mặc dù cũng vẫn không có đối với Zetsu thả xuống cảnh giác, thời khác duy trì đối với Zetsu cảnh giác, nhưng đó là bởi vì hắn cho là Zetsu đen là Uchiha mà đa dạng ý chí hóa thân. Uchiha Obito như thế nào cũng không nghĩ đến Zetsu lại là chân chính hắc thủ sau màn, liền Uchiha mà đa dạng đều chỉ bất quá là Zetsu đen trong tay một quân cờ. Đây quả thực là Đảo ngược thiên cương. U Chỉ Hạ khẳng định gật đầu một cái, nói, Zetsu thật là người nào đó ý chí hóa thân, thế nhưng người ấy cũng không phải U Chỉ Hạ mà đã mà là trong truyền thuyết ở Sennoome Gemi, Tosu Kika Ở Sennoome Gemi, Tosu Kika Bây giờ U Chỉ Hạ tổ tâm tình phức tạp tới cực điểm, hắn không nghĩ tới đối với việc này, bên trong ngoại trừ Lục đạo tiên nhân bên ngoài còn dính đến một vị khác trong truyền thuyết thần minh. Chỉ có điều so với Lục đạo tiên nhân, ở Sennoome Gemi Tosu Kika Gūza truyền thuyết tự hồ càng thêm lâu dài, gần như không hiện tại thế. Uchiha Obito chỉ biết là vị này ở Sennonomegami đã từng là thế giới này kẻ thống trị, những thứ khác liền hoàn toàn không biết. Thậm chí Uchiha Obito còn là lần đầu tiên biết ở Sennonomegami tên đầy đủ gọi là Suzuuki Kageuga. Chờ đã. Uchiha Obito đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, lớn tiếng dò hỏi, "Trước người nói ta ngạo mạn cùng Suzuuki không có sai biệt, trong thân thể của ta cũng chạy xuôi Suzuuki huyết mạch, chẳng lẽ nói?" Uchiha Obito phía trước khi nghe đến Uchiha Chinjū lúc nói câu nói này còn tưởng rằng Ngũ Chinjū chỉ là đơn thuần đang giễu cợt hắn, cho nên cũng không để ý cái gì Tshusuki. Nhưng bây giờ Uchiha Chihaya lại nói vị kia ở Sảnh No Mẹ Gẹmị tên đầy đủ gọi là Suzuuki Kika Nhưng căn cứ Uchiha nhất tộc truyền thừa xuống tư liệu, bọn hắn đủ hẳn là Lục Đạo Tiên Nhân trưởng tử ẩn ra hậu đại mới là. Chẳng lẽ nói cái này ở Sảnh -no Mẹ Gẹmị Suzuuki Kika Gūza cùng Lục Đạo Tiên Nhân ở giữa còn có liên hệ nào đó? Uchiha Chihaya gật gật đầu, khẳng định Uchiha Obito ý nghĩ nói, ngươi đoán không lầm. Lục Đạo Tiên Nhân tên đầy đủ gọi là Suzuuki Kika Hạ còn có một cái thứ tử. Gọi là dạ là hị ủ gà nhất tộc tiên tổ. Đây thật là hạ ô bị tổ không biết nên nói cái gì cho phải, chất vấn, xa xưa như vậy sự tình người lại là làm sao mà biết được. Uchiha thì đưa tay chỉ chỉ ánh mắt của mình, nói, trí nhớ của người chẳng lẽ chỉ có 7 giây sao? Đều nói con mắt của ta có thể truy bản tổ nguyên. Chỉ cần trên thế giới này từng có hoạt động liền tất nhiên sẽ lưu lại vết tích. Chỉ cần tìm được thật nhiều vết tích, con mắt của ta liền có thể ngược dòng tìm hiểu lấy những dấu vết này nhìn thấy nguyên bản chuyện phát sinh qua Đồng dạng chỉ cần biết thật nhiều tin tức, con mắt của ta cũng có thể căn cứ những tin tức này suy đoán ra tương lai có thể phát triển. Tại gắn một vai diễn sau liền cần vô số hoang luôn đi chọn, Uchiha Chidori bây giờ chính là loại tình huống này. Vì để cho mình càng thêm có thể tin, Uchiha Chidori đem chính mình năng lực hết khả năng nói rõ một chút. Thực sự là lợi hại ánh mắt. Uchiha Obito có chút hâm mộ nhìn đụ trì hạ Chidori hai mắt một mắt, nếu là hắn có con mắt lời nói liền có thể tránh rất nhiều chuyện, cũng không đến nỗi đi đến hôm nay bước này. Nhưng rất nhanh Uchiha Obito lại kiên định chính mình dao động tâm cảnh, bản thân tựa như an ủi nói Bất quá nói như vậy ngươi có thể nhìn đến tương lai chỉ là khả năng nào đó mà thôi, cũng không phải nhất định liền sẽ phát sinh." Uchi hạ Thiên híp híp mắt, nói, "Ngươi là thực sự không biết hay là giả không biết? Tương lai vốn cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Chân chính tương lai giống như sông hàng chi cát, nắm giữ vô hạn khả năng. Mà ta có khả năng làm, chính là tận lực thấy rõ những thứ này tương lai mạch lạc, dẫn đạo đối với ta có lợi tương lai xuất hiện. Đương nhiên, đây cũng không phải là tất nhiên. Còn nhớ rõ có một lần ngươi cùng cả cạ sĩ đối luận sao? Ta lúc đó muốn nhìn ngươi một chút phải chăng có thể chiến thắng cả cạ sĩ khả năng, liền sử dụng năng lực của ta." Nhưng ta ước chừng quan chắc 1.400 vạn lẻ 604 loại khả năng sẽ phát sinh tương lai, ngươi đoán ta thấy được cái gì? Uchiha Obito nuốt một ngũm nước bọt, to mò hỏi, ngươi thấy được cái gì? Uchiha Obito kỳ thực đã không nhớ rõ Uchiha Thìn nói tới lần kia đối luyện cụ thể là một lần nào, dù sao hắn cùng cả cả xì cũng không biết đối luyện bao nhiêu lần. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Uchiha Obito rất hiếu kỳ. Dù sao tại trong lúc trước hắn cùng cả cả xì đối luyện hắn một lần cũng không có thắng nổi. Khi đó hắn cùng cả, cả sĩ lệnh vẫn là hết sức rõ ràng Uchiha Obito rất muốn biết tại trong ngũ chi hạ truyền nhìn thấy khả năng lại sẽ là như thế nào kết quả. Một lần. Uchiha truyền dựng lên một cây ngón tay, nói nghiêm túc, "Ta xem 1400 vạn lệ loại khả năng, mà ngươi chỉ thắng cả cả sĩ một lần. Điều này đại biểu cả cả sĩ có cơ hội vô hạn tỷ lệ sai số, mà ngươi có thể chỉ là một cây ngón tay bày sai chỗ đưa thì sẽ thất bại. Ngươi lần này biết phải cải biến tương lai là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào đi." Uchiha Obito. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng ngươi cầm ta tới nâng cái ví dụ này có phải là thật là quá đáng hay không một điểm? quay về chính đề Uchiha Chidori không có ở trên năng lực của hắn cái đề tài này làm nhiều dây dưa, tiếp tục nói, nhưng Suzuuki Kiba gọ rộ mụ cùng Suzuuki Kiba mụ dạ hai người bọn họ huynh đệ cũng không biết là, Josuuki Kaga gụ dạ kỳ thực còn có cái thứ ba hải tử. Uchiha Obito nghe vậy đánh rung mình, không dám tin nói, người nói cái kia cái thứ ba hải tử sẽ không phải là Zetsu đen Uchiha Obito tạm quan đang tại sụp đổ. Liên Zetsu cái kia đen thui đồ vật vậy mà lại là trong truyền thuyết ở xẻn -no gệ mì hải tử. Uchiha Chidori lại là khẳng định nói, không tệ. Mặc dù để cho người ta khó mà tiếp thu Nhưng Zetsdenick thật là sở sở kỳ cạ gù dạ cái thứ ba hải tử, Lục đạo tiên nhân thân huynh đệ. Chỉ có điều sở sủ kỳ cạ gù dạ tại sáng tạo Zetsden thời điểm có chút vội vàng, cho nên để cho Zetsden dài sai lệch. Tại màn gả trong nguyên bản nội dung cốt truyện, Lục đạo tiên nhân hai huynh đệ cũng không có phụ thần, mà là từ sở sủ kỳ cạ gù dạ chính mình sáng tạo ra. Đến nỗi trong hoạt hình kia cái gì tổ chi quốc tiên tử hoàn toàn chính là theo Zets vô cớ, đem sở sở kỳ cạ gù dạ tạo thành một cái ngốc bạch ngọt, rất nhiều nơi đều không phù hợp lý. Ở trong mắt sở sở kỳ nhất tộc nhân loại cùng sâu kiến không có gì khác nhau, ngươi sẽ cùng một con jun dế yêu đương. Cho nên vẫn là mạn gạ bên trong nội dung cốt chuyện thiết lập hợp lý hơn một chút. Josu Kiki vì ứng đối Susuikī nhất tộc có thể sẽ đến truy binh sáng tạo ra hai cái sức mạnh không tầm thường nhi tự xem như phía bên mình chiến lực. Cái này cũng phù hợp Susuikī Kaga một mực tại đem nhân loại chuyển hóa thành dệt trắng binh khí hình vị. Cho nên một mực xưng hô Susuikī Kaga vì mâu thân Detsu Dendic thật là lục đạo tiên nhân thân huynh đệ. Chương 54, Susuikī Kaga chương 54, Susuikī Kaga Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Uchiha Obito vẫn còn có chút không thể nhận Detsu thân phận, khẩn muốn biết hết thảy chân tướng. Tu chỉ tiếp tục nói, hết thảy nguyên nhân gây ra kỳ thực đều là tới từ tại một cái tên là Sổ Kỳ Thiên ngoại chủng tộc, hai người bọn họ một tổ tại trong vũ trụ hành đầu, tìm kiếm những cái kia tinh cầu nắm giữ sinh mệnh. Bọn hắn sẽ ở trên những tinh cầu kia gieo xuống có thể thôn vẽ tinh cầu sinh mệnh bản nguyên thần thụ thần thụ thành thuộc lúc liền sẽ kết xuất ngưng tụ năng lượng to lớn cùng gen tin tức trả cỡ dạ trái cây. Mà Sổ nhất tộc tại nuốt vào trả cỡ dạ trái cây sau đó liền có thể tiến hành tiến hóa. Thông qua kéo dài không ngừng tiến hóa, Sủ Kỳ tộc liền có thể chuyển biến làm cao đẳng hơn cấp độ sống. Mà tại vài ngàn năm trước, Sosuki Kakuza cùng nàng thượng cấp Sosuki Isiki mang theo thần thụ mầm non Thập Vĩ đi tới thế giới này. Thập Vĩ? Là thần thụ mầm non. Uchiha Obito ngây dại. Nghe xong lâu như vậy hắn cuối cùng lại từ Uchiha Chinh ở đây nghe được một cái quen thuộc danh từ, nhưng Thập Vĩ xuất hiện lại làm cho hắn có dự cảm không tốt. Phải biết nguyệt chi nhãn kế hoạch điều kiện tiên quyết chính là tập hợp đủ 9 cái vi Vitu dung hợp thành Thập Vĩ. Giữa hai cái này nếu là không có liên hệ Uchiha Obito là không tin. Uchiha Chinh không để ý đến trấn kinh Tiếp tục nói, Sosuki nhất tộc sở dĩ là hai người một tổ tiến hành hoạt động là bởi vì thần thụ mầm non thập vĩ muốn đang ăn cái tiếp theo số Sosuki sau đó mới có thể chuyển biến làm thần thụ. Cho nên cần phải có hai cái số Sosuki đồng thời hành động, một cái đang trồng phía dưới thần thụ lúc trở thành thần thụ tế phòng sống, mà đổi thành một cái số Sosuki thì thủ hộ tại chỗ chờ đợi thần thụ thành thụ. Mà đi tới thế giới này Sosuki cạ gụ dạ chính là vì reo xuống thần thụ chuẩn bị cái kia tế phòng sống. Nghe đến đó Uchiha Obito cũng phản ứng lại. Đi tới thế giới này Sosuki hai người tổ Tosu Kika cùng cái tiết suất Suzuki ở giữa chắc chắn chuyện gì xảy ra, dẫn đến hành động thất bại. Bằng không thế giới này cũng không khả năng tồn tại đến nay. Uchi Hachin nói tiếp, mặc dù bị xem như tế phẩm sống Suzuki có thể dùng một loại tên là tiết, các bạn, phương thức chuyển sinh phục sinh cũng sẽ không đúng nghĩa chết đi, nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì Tosu Kika Gūza tại thời khắc mấu chốt phản bội Suzuki Ikiki. Tosu Kika thừa dịp Suzuki Ikiki không sẵn sàng, đem hắn đẩy về phía thập vĩ, trở thành gieo xuống thần thụ phẩm. Sau đó, Tosu Kika liền tại đây trên thế giới này cư xuống chỉ có điều Tu cạ gụ dạ sinh hoạt cũng không như ý, bởi vì số nhất tộc không chỉ có hai người bọn họ. Đợi đến trong tinh không khác Tu biết được phát sinh tại đây bên trong sự tình, nhất định sẽ đến đây vấn tội. Tu cạ gụ dạ kinh hoàng không chịu nổi một ngày, bắt đầu hăng hái chuẩn bị chiến đấu. Tu cạ gụ dạ đầu tiên là ăn còn chưa thành thục trả cỡ dạ trái cây, thu được cường đại sức mạnh, trở thành thế giới này trả cờ dạ thủy tổ, lấy tuyệt đối thực lực bình định thế giới này, trở thành bị thế nhân cung phụng ở sen no Sau đó lại đã sáng tạo ra hai đứa con trai hạ gọ mổ cùng Tu Sủ Kỷ Hy vọng hắn nhóm có thể bảo hộ nàng, cùng nàng kẻ vai chiến đấu. Cuối cùng xu suất kỳ cặc gụ dạ càng là phát động phạm vi nhỏ mù rèn sủ quami, muốn đem trên cái tinh cầu này dân bản địa chuyển hóa thành một loại tên là rẹt trắng nhân hình binh khí tới tăng cường chiến lực. Chớ đã. Uchiha Obito nghe vậy cả kinh, cắt đứt Uchiha chỉ nói, ngươi nói là mù rèn sủ quọ mi là một loại đem người chuyển hóa thành rẹt trắng thuật. Uchiha Obito trợn to hai mắt, không thể tin được sự thật này. Rẹt trắng thế nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa, hắn người chính là dùng rẹt trắng huyết nhục bộ mà thành. Hơn nữa tại Uchiha Hama đã dạ lưu lại căn cứ bên trong thế nhưng là có hàng vạn dệt trắng. Chẳng lẽ nói những cái kia dệt trắng cũng là dùng người bình thường chuyển hóa tới? Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, những cái kia đầu góc ngu si năng lực đặc thù dệt trắng cũng thực sự vô cùng thích hợp xem như pháo hôi tới tiêu hao địch nhân chiến lực. Uchiha Obito thân sắc khó coi tới cực điểm. Không nghĩ tới bị hắn coi là hy vọng duy nhất phương pháp lại là dạng này một loại thuật. Hắn thật đúng là bị lừa thật tốt thằng á. Không tệ. Uchiha Itachi lần nữa chắc chắn chính mình lời nói, nói, tiếp đó lại tiếp tục nói. Sussuki Kagegūza cũng biết lấy sussuki kỳ nhất tộc thực lực, những cái kia dệt trắng nhiều lắm là liền dây dưa bọn hắn một chút thời gian, muốn rựa vào dệt trắng tới chiến thắng bọn hắn là chuyện không thể nào. Cho nên sussuki dạ cũng không có phát rồ muốn đem toàn bộ thế giới người đều chuyển hóa thành dệt trắng, chỉ là đem những cái kia vi phạm nàng ý chí, phản kháng nàng thống trị người chuyển hóa trở thành dệt trắng. Nàng chủ yếu hy vọng vẫn là ký thắc vào nàng cái kia hai cái riêng phần mình thu được nàng một bộ phận sức mạnh trên người con trai. Nhưng sussuki Kagegūza vạn vạn cũng không nghĩ đến nàng hai đứa con trai cũng biết phản bội nàng. Uchiha Obito nghe vậy sửng nghi ngờ hỏi: Đây là vì cái gì? Cái phát triển này là vũ trì hạ ô bị tổ không có nghĩ tới, hắn thấy lục đạo tiên nhân hai huynh đệ hẳn là cùng Su Kỳ Kỷ Cạ Gụ Dạ một bên mới đúng. U trì hạ trên lúc đầu nói, Su Kỳ Kỷ Cạ Gụ Dạ chính nàng đến từ thiên ngoại, theo thói quen đem thế giới này người coi là sâu kiến, đem nàng hai đứa con trai cũng coi là tùy tùng, cho rằng bọn họ đều chỉ phải nghe lời là được rồi, cũng không cần biết quá nhiều. Cho nên Su Sụ Kỷ Cạ Gụ Dạ chưa bao giờ cùng với nàng hai đứa con trai nói qua cái gì. Nhưng mà Su Sụ Kỷ Cạ Gụ lại không để ý đến một chuyện rất trọng yếu. Đó chính là chính nàng mặc dù là đến từ thiên ngoại Nhưng nàng hai đứa con trai cũng không phải. Suột xù kỳ hạ gõ rổ mổ cùng suột xù kỳ hạ mụ dạ hai huynh đệ từ nhỏ ở cái thế giới này lớn lên, tiếp xúc cũng là thế giới này dân bản địa, liền cũng đem chính mình trở thành thế giới này người bản địa. Bọn hắn không có đem thế giới này người coi là sâu kiến, mà là coi bọn họ là trở thành đồng bạn. Cho nên khi hai người bọn họ phát hiện suột xù kỳ cả gụ dạ tại đem người chuyển hóa thành dẹt trắng lúc liền cho rằng bọn họ mâu thân là một cái tàn bạo kẻ thống trị, dự định lật đột là xù cười Chứ số Kỷ Cạc Dạ căn bản liền không có đem thế giới này dân bản địa coi là người, làm sao tới thống trị tàn bạo nói chuyện. Nàng cuối cùng vẫn bại bởi nguồn gốc từ nàng huyết mạch chỗ sâu nằm mạ. Ba người đại chiến mấy tháng lâu, cuối cùng số Kỷ Cạc Gụ Dạ bị nàng hai đứa con trai phong ấn tại trong mặt trăng. Tại bị hoàn toàn phong ấn phía trước, bại tướng đã lộ số Kỷ Cạc Gụ Dạ thì dùng sau cùng sức mạnh đã sáng tạo ra nàng cái thứ ba Hải tử Djetden, mong đợi Djetden có thể đem nàng từ trong ấn giải cứu ra. Mà cái gọi là chính là giải khai kỳ một trong điều kiện yếu. Chương 55, thống nhất, chương 55, thống nhất. Bởi vì Zetsu đen là sản phẩm kỳ gụ dạ tại trong lúc vội vã sáng tạo ra được sản phẩm, cho nên hắn cũng không có cùng hai cái ca ca cường đại sức mạnh, có chỉ có gần như vô hạn tuổi thọ. Zetsu cái này mấy ngàn năm đến nay một mực đang âm thầm lấp lưu, trên thế giới này lưu lại rất nhiều bố trí. Cuối cùng tại vài thập niên trước hắn lưu lại một cái hậu chiêu phát huy tác dụng, dẫn đạo hữu chí hạ mã đa dạ mở ra gìn để ngặng. Vì tốt hơn hoàn thành kế hoạch của hắn, Zetsu lấy hữu chí hạ mã đa dạ ý chí thân phận thần, tiến hơn một bước bắt đầu dẫn đạo hữu chí của ngươi chị hạ thìn nói tới chỗ này dừng một chút nhìn về phíaủ chỉ hạ ô bị tổ nói cho nên nói cái kia cái gọi là Nguyệt Chi nhãn kế hoạch cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì lục đạo tiên nhân chỉ dẫn mà là một cái ôngmưuưu chỉ hạô bị tổ không nói gì không nói tâm tình cực kỳ phức tạp cũng không biết nên dùng biểu tình gì tới đối mặtủ chỉ hạ Thìn đau đớn sao? khi biết được bị hắn coi là hy vọng cuối cùng kế hoạch chẳng qua là một chuyện cười thời điểm nội tâm của hắn thật là vô cùng đau đớn nhưng để choủ chí hạ ô bị tổ không cách nào tiêu tan chính là tại đau đớn ngoài hắn tuổi hồ còn cảm thấy một kia nhẹ nhó Uchiha Hachin thấy thế cũng biết Hỏa hầu không sai biệt lắm, lại mở miệng nói ra, kỳ thực lấy quy của ngươi sẽ đối với thế giới này sinh ra thất vọng, từ đó hướng đi cực đoan ta cũng là có thể hiểu được. Uchiha Obito không biết nói gì, lạnh giọng nói, ngươi có cần thiết một mực cầm ta kẹn dị sự tỉnh tới chào phụng ta sao? Ta chỉ là đối với những thứ vô dụng kia tri thức không có hứng thú mà thôi, cũng không phải thật sự là trí thông minh có vấn đề. Uchiha Obito cũng rất bất đắc dĩ. Trước đây khảo thí hiện thời điểm thi đại bộ phận cũng là đủ loại tri thức lý luận, có lý luận trên lớp cho tới bây giờ cũng không có nghiêm túc nghe qua khóa hắn thành tích kém không phải chuyện rất bình thường sao? Sao có thể dùng những cái kia học bằng cách nhớ tri thức tới đánh giá một người trí thông minh? Ngươi không hiểu, đây chính là vấn đề." Uchiha Tiền lắc đầu, nghiêm túc nói, "Nếu như ngươi có thể nghiêm túc nghe giảng bài lời nói, ngươi liền sẽ phát hiện thế giới này cũng không có ngươi tưởng tượng biết bát như vậy. Thế giới này mặc dù phân tranh không ngừng, nhưng thế giới này cũng một mực là đang tiến bộ. So với trước đó, thế giới này kỳ thực đã đã khá nhiều." Uchiha Obito như nhíu mày, nghi ngờ nói, "Lời này của ngươi là có ý gì?" Uchiha Tiền cũng không có thừa nước đục thả câu, giải thích nói, "Từ lịch sử góc độ tới nói, thế giới này kỳ thực có thể chia làm viết cổ Thời cổ, chiến quốc cùng với bây giờ bốn cái thời kỳ. Thời kỳ viên của mọi người áo jacket quần manh, bụng ăn không no, mỗi ngày đều muốn cùng dã thu sinh tử tương bắc tài năng sinh tồn tiếp. Thời kỳ này nhân loại ăn lông ở lỗ cùng dã thú không khác. Đến thời kỳ thượng cổ cũng chính là rụt sự kỳ cả gù dạ các nàng chỗ thời kỳ đó, mọi người đã học xong đốt dây gieo hạt, nuôi tầm dịch vải, tạo phòng bắc cậu. Thời kỳ này mọi người cơ bản sinh tồn điều kiện kỳ thực đã chiếm được nhất định bảo đảm, không còn cần cả ngày đều cùng dã thú sinh tử tương bắc. Đến thời kỳ quốc, mọi người đã bắt đầu vì cuộc sống tốt hơn mà phấn đấu, vì nhận được càng nhiều lợi ích từ đó đã dẫn phát xung đột. Thời kỳ này mặc dù phân tranh không ngừng, nhưng cũng nói cuộc sống của mọi người điều kiện lại lên một cái cấp bậc. Bằng không nếu là ngay cả cơm ăn cũng không đủ no lời nói còn có người nào khí lực theo đội càng nhiều. Mà theo một nước nhất thôn quy định thiết lập, mâu thuẫn xung đột bắt đầu tập trung hóa, đại hình hóa, quy mô hóa, phát triển thành cỡ lớn chiến tranh. Không thể phủ nhận là, mặc dù ở vào chiến tranh khu vực bên trong người sinh sống vẫn như cũ khó khổ, nhưng giống hỏa tri quốc, lôi quốc, thổ quốc những thứ này đại quốc cảnh nội cuộc sống của mọi người vẫn là tương đối ổn định. Cái này cũng chưa chắc không phải một loại tiến bộ. Gặp U Chi Hạ Ô Bỉ tổ Lâm vào suy xét, U Chi dừng một chút, lại bổ sung nói: "Đương nhiên, đây chỉ là từ góc độ mặt rổ tiến bộ làm được phân tích. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi thế giới này kỳ thực một mực tại tiến bộ, mà không phải nói ngươi nhìn thấy những khổ kia khó khăn liền cũng không tồn tại. Thế giới này tầng dưới chốt dân chúng vẫn như cũ trải qua khốn khổ, nhưng cái này cũng không hề đơn thuần là chiến tranh đưa đến, mà là hai cái giai tầng ở giữa mâu thuẫn. Ý nghĩ của các ngươi kỳ thực từ căn bản bên trên liền xuất hiện sai lầm. Hòa bình cũng không đại biểu cho trên thế giới này tất cả mọi người đều có thể vượt qua cuộc sống tốt đẹp." phải cải biến thế giới này, muốn làm cho tất cả mọi người đều thoát ly cực khổ, cũng không phải là đơn thuần trừ khử chiến tranh liền có thể làm được. Uchiha Obito nghe vậy trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Lúc trước hắn tại giới Nỉ Dạ du lịch lúc được chứng kiến không thiếu cực khổ, ngay cả sản vật chủ phú nhất hỏa chi quốc cùng lương thực nhất là phì nhiêu xuyên quốc những cái kia tầng dưới chót bình dân sinh hoạt cũng không như ý. Khi đó Uchiha Obito đơn thuần cho rằng là chưa từng gián đoạn chiến tranh ảnh hưởng đến bọn hắn, nhưng bây giờ đi qua Uchiha Trần dạng giải hắn phát hiện cũng không giống như là chuyện như vậy. Dù sao mặc kệ là tại chiến tranh thời kỳ vẫn là lúc bình thường kỳ, những cái kia tầng dưới chốt bình dân sinh hoạt đều vẫn như cũ khốn khổ. Nhưng tương tự cũng có một nhóm người sinh hoạt mặc kệ vào lúc nào đều giàu có thậm chí là xa hoa lãng phí. Đây chính là giai tầng phân chia sao? Vậy ngươi ý nghi đâu? Uchiha Obito nhìn về phía Uchiha Hinata, chân thành nói, "Đã ngươi thấy rõ ràng như vậy, cái kia hẳn là cũng tìm được thay đổi thế giới này phương pháp a." Đó là đương nhiên. Uchiha Rin rất là tự tin nói, "Ta xem qua cơ hội tất cả có thể thay đổi thế giới phương pháp cực kỳ kết quả, cuối cùng là thấy được đầu kia chính xác nhất con đường." Uchiha Obito nghe vậy hai mắt sáng lên, truy vấn, con đường kia là cái gì? Thống nhất. Thống nhất. Đúng, thống nhất. Uchiha hình gật gật đầu, lại giải thích nói, không hề chỉ là trên quốc thổ loại kia đơn thuần thống nhất, mà là muốn thống nhất nhận biết, thống nhất lập trường, thống nhất giai tầng. Chúng ta đầu tiên phải rõ ràng nhận thức đến vô luận là ở đâu cái địa phương cũng là không cách nào làm đến tuyệt đối không có phân tranh. phạm Lan nơi có người, liền có lợi ích, có lợi ích liền có phân tranh, có dối giám, có tính toán, có hiểm ác, có khó lượng. Kể từ nhân loại có còn lại sinh sản giá trị liền sinh ra lợi ích phân phối nhân tâm liền bắt đầu mất cân bằng bởi vì mỗi người kinh nghiệm không giống nhau tạo thành phương thức tư duy không giống nhau nhìn vấn đề góc độ không giống nhau đối với xã hội tố cầu cũng không giống nhau cho nên mới có nhiều như vậy tranh chấp cùng ân đoán cho nên chúng ta có thể làm được chính là chọn có thể đem những thứ này phân tranh thu nhỏ lại mà thống nhất chính là có thể đem phân tranh thu nhỏ lại phương pháp tốt nhất giống như là cổ nổ hạ bên trong mỗi nhẫn tộc tại thời kỳ chiến Quốc đều là người chết ta sống đối thủ sau khi tất cả mọi người làộ nổ hạhônần phân tranh mặc dù vẫn tồn tại như cũ Nhưng lại không đến được ngươi chết ta sống loại trình độ đó. Đồng dạng, đem mỗi nhân tộc xem như mỗi nhân thôn, chỉ cần thống nhất giới nì dạ, thống nhất nhận thức, thống nhất lập trường, phân tranh tự nhiên cũng biết thú nhỏ. Mà đây chỉ là bước đầu tiên. chương 56, không hổ là Uchiha, chương 56, không hổ là Uchiha. Uchiha Obito nghe vậy cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, chấm giọng nói, chỉ là ngươi bước đầu tiên này muốn áp dụng tiếp chỗ sẽ gặp phải lực cản cũng sẽ không so áp dụng nguyệt chi nhãn kế hoạch gặp phải lực cản thấp hơn. Quả thật thực hiện thống nhất sau đó khả năng cao cũng sẽ không lại phát sinh lớn xung đột số đông sự tình cũng có thể thông qua hiệp thương đến giải quyết nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ có giống như người tầm mắt đại đa số người đều chỉ sẽ thấy trước mắt cố hữu lợi ích hơn nữa ngũ đại nhận thôn lẫn nhau trình chiến nhiều năm như vậy cùng đối phương đều có cóuyết hiểu không chi người muốn thống nhất còn không vẹn vẹn địa vực bên trên còn có bên trên tư tưởng cùng trên lập trường biết bao khó khăn a dù chỉ hạ ố bị tổ càng nói càng lá lá đầu chỉ cảm thấy muốn thực hiện đủ trị hạ chỉ ý nghĩ nói là khó như lên trời cũng không phải là quá đáng hạ hình thần sắc lại là không có biến hóa chút nào, nói, đúng như là như lời người nói, muốn thực hiện thống nhất là một chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng chuyện này có lẽ cũng không có người tưởng tượng khó như vậy. Giống như là cổ nổ hạ thành lập mới bắt đầu, hạ cùng sẻn rủ hai cái này đối lập với nhau hơn ngàn năm bên trong gia tộc bên trong có không ít thanh âm phản đối. Ngay lúc đó Uchiha mạ đạ giả cùng sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cơ hội là lấy cá nhân ý chí cương ép đem những âm thanh này ép xuống. Nhưng ngay tại mấy năm sau đó... Uchiha Madara đã dự muốn mang theo Uchiha nhất tộc thoát ly cổ nô hạ lúc những cái kia đã từng phản đối xây người của thôn bên trong lại có mấy người nguyện ý đi theo Uchiha Madara đâu. Một cái cũng không có. Đại đa số người đích sắc cũng là thiên cận, nhưng chỉ cần để cho bọn hắn thấy được thiết thực lợi ích, bọn hắn cũng không có như vậy đủ vào. Uchiha Obito bị Tō Nghiêm túc suy tư một lát sau cũng không có phản bác Uchiha Chín lời nói. Thực tế ví dụ liền đặt tại trước mắt, cũng đích sắc không có cái gì dễ chất vấn. Uchiha Obito lại hỏi, cái kia sau đó thì sao? Hoàn thành thống nhất sau đó ngươi lại sẽ làm như thế nào? Uchiha Chín hồi đáp, Việc cần phải làm có rất nhiều, coi như nói lên mấy ngày mấy đêm cũng nói không hết. Hơn nữa có một số việc nguyên nhân quan trọng mà thích hợp, bây giờ nói đến trả hơi quá sớm. Nói tóm lại cũng có thể dùng một câu khái quát, trừ khử nội bộ mâu thuẫn, tốt nhất là đem nội bộ mâu thuẫn chuyển hóa thành bên ngoài mâu thuẫn. Đem nội bộ mâu thuẫn chuyển hóa thành bên ngoài mâu thuẫn. Uchiha Obito sững sờ, lập tức nghi ngờ nói, ngươi muốn làm thế nào? Hơn nữa không phải cũng thống nhất sao, nơi nào còn có bên ngoài? Uchiha Chimin cười, nói, ngươi quên sủ sủ kỳ nhất sao? Uchiha Obito nghe vậy bừng đại ngộ, hắn điểm chú ý đều tại trên giới nghị dạ tương lai. Suýt nữa quên mất còn có một cái trong bóng tối mơ ước giới nị dạng thuần chủng kỳ nhất tộc. Uchiha Haten mở miệng nói, đem tại có cùng chung một địch nhất lúc, nội bộ mâu thuẫn thường thường đều sẽ bị phai nhạt, rất nhiều chuyện cũng liền dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa tất nhiên thuần chủng kỳ nhất tộc đều có thể tại trong vũ trụ hành động, chúng ta vì cái gì lại không thể đâu? Thu su kỳ nhất tộc tồn tại đã đã chứng minh chúng ta ở mảnh này trong vũ trụ cũng không cô đơn, trong vũ trụ còn có đến không hết tài nguyên chờ đợi chúng ta đi mà mang, cần gì phải đem ánh mắt hạn chế tại cái này một quả tinh cầu phía trên. Chúng ta hành trình là tinh thần đại hải. kinh ngạc nhìn Uchiha Hiden trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tư Nguyệt Chi nhãn trong kế hoạch tỉnh lộ lại, sau đó Vũ Trí Hạ Ô bị tổ nguyên bàn cho là mình cùng Vũ Trí Hạ Mã Đa Dạ liền đã đủ cực đoan, nhưng cùng Vũ Trí Hạ trình so sánh, hắn cùng Vũ Trí Hạ Mã Đa Dạ cũng chỉ có thể coi là một đệ đệ. Thông tục điểm tới nói nếu như hắn cùng Vũ Trí Hạ mạ Đa Dạ chỉ là muốn giết người, như vậy Vũ Trí Hạ trình không chỉ có muốn giết người còn muốn chu tâm. Hơn nữa Vũ Trí Hạ trình lại còn suy nghĩ xông ra thế giới này, cái tinh cầu này, giết hướng vũ trụ. Hạ Chiến điên cuồng đã không thể dùng cực đoan hai chữ liền có thể hình dung, nhưng không thể phủ nhận là U Chí Hạ truyền ý nghĩ chỉ cần là thành công, cái tiêu tất nhiên sẽ sáng tạo ra một cái tiếp cận nhất hoàn mỹ thế giới. Khi toàn bộ giới linh ra người đều nhất trí đối ngoại, khi toàn bộ giới linh ra không còn địa vực, giai thần phân chia thời điểm, thế giới này tuyệt đại bộ phận người sinh hoạt đều biết trở nên tốt. Có lẽ đến lúc đó, thế giới này liền sẽ nên đón vĩnh cửu hòa bình. Thế nhưng là, thế nhưng là, thế nhưng là U Chí Hạ truyền tất nhiên đã sớm biết U Chí Hạ Mạ đã giả kế hoạch, đã sớm biết Jet đen tại sao còn muốn thuận theo tự nhiên đâu? Mặc kệ U Hạ truyền ý nghĩ là đúng hay sai, mặc kệ U Hạ truyền kế hoạch có thể thành công hay không, Lâm Jin cũng đã chết à. Coi như ủ trụ hạ trình trong lý tưởng thế giới có bao nhiêu mỹ hảo, Lâm, Jin cũng đã chết à. Không có Lâm, Jin, thế giới, coi như nắm giữ hết thể lại có thể thế nào? hạ Uchiha tổ khí tức trên thân kịch liệt dao động, thần sắc cũng biến thành dữ tợn. Không biết vì cái gì, càng là hiểu rõ vũ trụ hạ chỉnh ý nghĩ, càng là tán thành độ chỉnh hạ trình lý niệm tính chính xác, Uchiha Obito lại càng phẫn nộ. Nếu như Lâm, Jin không thể sinh hoạt tại bên trong thế giới kia, thế giới kia lại có ý nghĩa gì tồn tại đâu? Ta sẽ không tán đồng ngươi. Uchiha Obito đột nhiên hung tợn trừng mắt về phía Uchiha Hatin, tiếp tục nói: "Cái kia không biết mùi vị Nguyệt Chi nhãn kế hoạch liền để hắn theo gió mà đi tốt. Ta quãng đời còn lại sau này liền cùng ngươi Uchiha Chǐn chống đối. Ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào phá hủy kế hoạch của ngươi." Uchiha Thìn, "Ba." Cảm nhận được cụ chỉ hạ Obito trong giọng nói oán khí, chính là liền đủ chỉ hạ Chǐn cũng có chút không biết làm sao. Vừa mới không phải còn nói phải hào hào sao, như thế nào đột nhiên liền nổi điên? Đây chính là Uchiha sao? Muốn hỏi vì cái gì mà nói không đợi Uchiha Chǐn đặt câu hỏi. Uchiha Obito chính mình liền mở miệng giải thích, đó cũng là bởi vì người đối với Lâm, Jin, thấy chết không cứu. Uchiha Obito cảm thấy bây giờ tự cho là nắm trong tay hết thẻ Uchiha Thìn cùng trong miệng hắn những cái kia coi con người như kiến hôi sủ sù kỳ không có gì khác nhau. Đều là giống nhau nạ mạ. Uchiha Thìn đối với Lâm, Jin, cái chết cái loại hờ hứng này thái độ làm cho Uchiha Obito phẫn nộ tới cực điểm. Uchiha Obito muốn Uchiha Thìn vì thế trả giá đắt. a người nói là Lâm, Jin. Hạ Uchiha Chunin là minh bạch rủ trí hạ Obito tức giận nguyên nhân, bất đắc dĩ buông tay một cái nói, ta chỉ nói là ta không có ta thờ ơ lạnh nhạt ngươi ta ngộ, cũng không có nói ta đối với người khác cũng là thờ ơn lạnh nhạt. Ngươi phải hiểu rõ, ngươi là ngươi, Lâm Jin là Lâm Jin. Ta không có tử Hạ Mạ đa dạng mưu tính chúng tướng ngươi kéo ra ngoài, nhưng cũng không có nghĩa là ta không cứu được Lâm Jin. Bị Obito độc nhãn đột nhiên trừng lớn, không dám tin hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Chính là mặt chữ ý tứ. Uchiha Chunin mở miệng giải thích, Lâm Jin, còn sống, ta cứu nàng. Không có khả năng. Uchiha Obito toàn thân run dậy, kích động quát, lúc đó ta đã xác nhận, Lâm, Jin, toàn bộ trái tim đều bị nghiến nát, Lâm, Jin, không có khả năng còn sống. Uchiha hình thản như nói, mấy chục năm sẻn dù hạt hỉ dạ mà cũng sẻn dù tổ bị dạ mà cũng đều xác nhận đủ Uchiha mạ đã dạ đã chết, cái kia Uchiha mạ đã dạ vì cái gì còn sống đâu. Uchiha Obito, 3. chương 57, mặt trời mới, chương 57, mặt trời mới. Ngươi, ngươi nói là ý ra nát. Uchiha Obito bị tổ những thứ này, tại Uchiha Mã đa dạng dưới sự dạy dỗ học xong rất nhiều Uchiha nhất tộc đặc biệt thuật thức, trong đó liền bao quát để cho Uchiha Hạ Mã đa dạng tại xèn dụ hạt hỉ dạ mạ cùng xèn dụ tổ bị dạ mạ trước mặt chết giả thoát thân ý dạ nạn. Thậm chí bây giờ trong Uchiha Obito mắt trái khung liền chứa một cái chuyên môn dùng để thi triển ý dạ nạn dự bị tam câu ngọc xạ gì gẳng. Cho nên khi Uchiha chuẩn mưng lên Uchiha Hạ Mã đa dạng chết giả thoát thân sự tình sau, Uchiha Obito trước tiên liền nghĩ đến cái kia có thể sửa chữa thực tế cấm thuật, ngật ngật đầu, khẳng định Uchiha Obito tới, nói Ngươi đoán không lầm, tại Lâm, Jin, nội hại phía trước ta hao phí một cái tăng, câu ngọc xạ dịển gắng dùng tẹn xạ phải tại Lâm, Jin, thể nội lưu lại ý ra nạt chi thuật. Cho nên ngày đó Lâm, Jin, kỳ thực cũng không có thật sự chết đi, tại ngươi sau khi rời đi không lâu Lâm, Jin, liền tỉnh lại. Bất quá xuất phát từ một chút nguyên nhân, ta cũng không có đem tin tức này lan truyền ra ngoài, liền cả cả sĩ cũng không biết Lâm, Jin, bây giờ còn sống sót. Uchiha Obito nuốt một ngụm nước bọn, chất vật mở miệng dò hỏi, vậy ngươi vì cái gì bây giờ lại nói cho ta biết sự thật này? Ta nguyên bản cũng không dự định nói cho ngươi. U chỉ hạ trên ý vị tâm trường liệt cũ chí hạ Obito một cái, nói, theo ý ta đến tương lai bên trong ngươi có thể sẽ là một chút không bằng heo cho sự tình, cho nên ta vốn là muốn đợi cho đến lúc đó lại để cho Lâm Jin đi ra cho ngươi một kích trí mạng. Chỉ có điều bởi vì ta quan hệ, gia khởi cô không có chết ở xạ Lã Mãn Der hắn cùng sĩ mụ dạ đang trong âm ưu, dẫn đến rất nhiều chuyện đều phát sinh biến hóa. Bởi vì cái gọi là rút dây động rừng, gia khởi cô tại thoát khỏi xạ Lã Mãn Der Hund cùng sĩ mụ dạ đàn thời điểm cũng đem ngươi cho dính zấp đi vào. Mà ngươi Sẽ trở thành thay thế xạ Lạtman the Hands cùng sĩ mụ dạ Dan bọn hắn giết chết dạ hỷ cổ người kia. Nhưng lựa chọn của ngươi lại ngoài dự liệu của ta. Ngươi một ý nghĩ sai lầm, không có lập tức giết chết dạ Hỉ cổ, lại bất ngờ đi về phía trong bóng tối nhất là quang minh cái tương lai kia. Đây là lựa chọn của chính ngươi. Ta cũng bởi vậy ý thức được trước đây ta đích xác là quá mức ngạo mạn một chút, tự cho là nắm trong tay toàn bộ, có thể dẫn đạo tất cả mọi người đều hướng đi cái kia tương lai quang minh. Nhưng gieo xuống dạng gì bởi vì, mở ra dạng gì hoa, kỳ thực cũng là xuất phát từ lựa chọn của chính các ngươi. Cho nên ta cải biến ta nguyên bản ý nghĩ. Lựa chọn đứng ra nói cho ngươi tất cả cho tướng đến nỗi ngươi muốn làm thế nào muốn đi hướng như thế nào tương lai liền đều xem lựa chọn của chính người hạ bị tổ nghe vậy không nói gì không nói hắn cảm nhận được đượcủ chí hạ chỉ trong giọng nói chân thành tha thiết biết hạ chỉ cũng không hề nói dối thật sự đem quyền lựa chọn giao cho chính hắn đồng thờiủ chỉ hạ ô bị tổ cũng ý thức được nếu như hắn lần này lựa chọn đi về phía phíaám như vậyủ chí hạ chỉ cũng sẽ không lại bận tâm ngày xưa tình cảm sẽ không chút do dự động thủ giữa hắn hạô bị cũng không phải nghi giải hắn toàn bộ tình báo hạ nắm giữ thực lực này Sau một hồi lâu, Uchiha Obito nhìn về phía Uchiha Itachi, mở miệng yếu ớt nói, "Ta có thể biết người đối với ta thờ ơ lạnh nhạt lý do sao?" Uchiha Thìn nghĩ nghĩ gật đầu nói, "Đầu tiên là bởi vì Uchiha Madara đã dạ tồn tại. Uchiha Madara đã dạ thực lực thâm bất khả trắc, mặc dù là rầu hết đến tắt, nhưng mở ra gìn nghệ rằng hắn đã một chân bước vào lục đạo cấp độ, ta cũng không có chắc chắn có thể bắt lấy hắn. Hơn nữa Uchiha Madara đã dạ sinh mệnh chạy tới cuối cùng rồi, cho dù hắn biết mình lộ là sai cũng không có thời gian lại đi tìm kiếm con đường mới, ngôn ngữ cũng khó có thể đạt động đến hắn. Năng lực của ta mặc dù có thể nhìn đến rất nhiều tương lai, Nhưng đó là tại ta xem trước đến thật nhiều manh mối tình huống phía dưới, giống như nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta cũng không nhìn thấy Uchiha Madara đa dạng còn sống sự thật, cũng không thể bởi vì Uchiha Madara đa dạng mà nhìn thấy Zetsu đen tồn tại. Nếu như ta mạo muội từ dưới tay hắn cứu ra ngươi, vậy hắn nói không chừng sẽ lại lần nữa ẩn vào âm thầm, tìm kiếm cơ hội mới, đến lúc đó sự tình trở nên càng thêm phi phái. Cái này cũng là ta giấu diếm Lâm, Jin, còn sống sự thật nguyên nhân một trong. Uchiha Madara đa dạng thì sẽ không nhường ngươi cùng thế giới này còn để lại trọng yếu như vậy rằng buộc. Chỉ có Lâm, Jin Tài năng chân chính sống sót. Uchiha Obito gật gật đầu, đón nhận Uchiha Madara đa dạng dẻo hằn khắc sâu biết Uchiha Madara đa dạng cường đại. Hắn có thể hiểu được cú chi hạ kỵ. Nhưng Uchiha triển câu nói tiếp theo lại là để cho Uchiha Obito sững sờ. Bất quá đây cũng không phải là ta đối với người thờ ơ lạnh nhạt nguyên nhân chủ yếu nhất. Có ý tứ gì? Uchiha Obito rất là nghi hoặc, chẳng lẽ vận mệnh của hắn bên trong còn liên lụy đến so Uchiha Madara đa dạng càng thêm khó dây dưa tồn tại. Uchiha triển giải nói, từ lực diện tới nói, Uchiha vì ngươi hoạch định con đường có thể nói là thích hợp ngươi nhất. Tư chất của ngươi vô cùng đặc thủ, nếu là lấy thường Quy Phương Pháp Huyết luyện, ngươi đời này đến cùng đoán chừng cũng chính là một tinh anh thượng nhẫn. Nhưng ngươi hạn mức cao nhất nhưng còn xa không chỉ như vậy. Tương lai của ngươi thậm chí có thể trở thành lục đạo tiên nhân tồn tại như vậy. Chỉ có Vũ Trì Hạ Ma Đa Dã có thể đưa ngươi tiềm lực toàn bộ kích thích ra. Hơn nữa không phải tất cả mọi người đều có thể được đến Vũ Trì Hạ Ma Đa Dã truyền thừa cũng dạy dỗ. Cho nên ta nghĩ nếu như ngươi khi lấy được Vũ Trì Hạ Ma Đa Dã truyền thừa đồng thời còn có thể bảo trì sơ tâm mà nói, vô luận là đối với ngươi, đối với thôn, vẫn là với cái thế giới này cũng là một kiện rất không tệ sự tình. Thế giới là các ngươi Cũng là chúng ta, nhưng về kết thực chất vẫn là các ngươi. Các ngươi thật giống như sáng sớm 8-9 giờ Thái Dương, tinh thần phân chấn bằng bạn. Ta đối với các ngươi mong đợi không chỉ có riêng chỉ là khu khu hổ cả mà tôi mà là tại ta cùng mỹ nạ tổ cái này để nhất người kết thúc sau đó, tiếp tục chiếu sáng thế giới Thái Dương. Uchiha Trinh luôn từ khẩn thiết, lại làm cho Uchiha ổ bị tổ toàn thân ru lên. Uchiha ổ bị tổ như thế nào cũng không có nghĩ đến Uchiha Trinh đối với hắn mong đợi vậy mà cao như thế. Trở thành Thái Dương chiếu sáng thế giới sau. Trong lòng Uchiha Obito bị tổ quần quần khó mà nói hết tâm tình rất phức tạp, chỉ cảm thấy chính mình yên lặng đã lâu hết dịch đều tại đây cắt ra bắt đầu khôi phục, bắt đầu sôi trào. Thế giới này đích thật là hắc ám, nhưng hắn cũng có thể trở thành một chùm sáng hết khả năng đi chiếu sáng mỗi một cái góc tối. Hắn cũng có thể trở thành chiếu sáng thế giới này thái dương. Uchiha Obito nhắm mắt lại, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Trở lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, Uchiha Obito ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định, trên người phiền nuận khí chất cũng là quét sạch sành Chính lão sư Uchiha Obito tháo xuống trên mặt vũ trụ ma kỳ Có thể cùng ta nói kỹ càng một chút người ý nghĩ sao? Đương nhiên, Uchiha Thìn cũng là lộ ra một cái nụ cười ấm áp, chương 58, dẹt đen, chương 58, dẹt đen. Trong thế giới hiện thực, thời gian mới trôi qua bất quá mấy chục giây. Bọn hắn như thế nào đột nhiên liền bất đầu rồi. Dạ thì cô nhìn xem đột nhiên liền dừng động tác lại bắt đầu rằng có Uchiha Thìn cùng Uchiha Obi tổ hai người có chút không hiểu đấu Nhưng dạ thì cũng không dám tùy tiện đi quay giày hai người, chỉ sợ bởi vì chính mình dẫn đến xuất hiện ngoài ý muốn gì. Hoa! Đột nhiên, Uchiha Obito nửa quỷ trên mặt đất ôm bụng không ngừng nôn khan lấy, khí tức trên thân một chút liền lệch bại xuống. Uchiha hạ triển cơ thể cũng cơ hồ tại đồng thời có phản ứng, hai mắt lặng yên đã biến thành để cho người ta không rét mà run mãn dệ kỵ hữu xạ gì gặm. Mãn dệ kỵ hữu. Hôm nay liền xem như ngươi thắng, sau này còn gặp lại. Uchiha Obito nói liền thi triển hắn mãn dệ kỵ hữu xạ gìn gặm năng lực, cạm mu ạ. Trong không khí lấy Uchiha Obito mắt phải là nguyên điểm nhộn nhạo lên từng vòng từng vòng gợn sóng, lên hướng cạm trong không gian thay đổi vị trí mà đi. Muốn chạy. Hỏa quyền Uchiha Chidori đưa tay một quyền liền hướng Uchiha Obito đập tới, từ hỏa diễm tạo thành năm đấm mang theo cực lớn lực bộ phát hướng Uchiha Obito đánh tới. Uchiha Obito con ngươi hơi co lại, đây phải là đỉnh chỉ thay đổi vị trí cơ thể, sử dụng hư hóa quay môi Uchiha Chidori hỏa quyền. Viêm thổ cương. Uchiha Chidori dang hai tay ra, vô tận hỏa diễm từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Sau một lát, bốn đạo cháy hùng hực tường lửa phong tỏa chúng quanh vài trăm mét không gian, kéo dài không tiêu tan. Chỉ là tường lửa mà thôi, có thể ngăn cản không được ta. Thổ Long ẩn chi thuật. Uchiha Obito tổ thân hình từ hỏa quyền lưu lại hỏa diễm bên trong xuyên thấu mà ra, túi người một cái liền chui vào trong lòng đất. Hỏa độn nóng bỏng địa ngục. Uchiha hạ chìn ánh mắt không có mảy may gợn sóng, chắp tay trước ngực, một cước thật cao nâng lên, trọng trọng giống đạp ở trên mặt đất. Đại lượng nhiệt năng theo Uchiha chìn bàn chân tràn vào dưới mặt đất. Woeng! Âm lớn vang ra âm thanh vang lên, mấy đạo đường kính chừng mười mấy mét toa hỏa trụ từ lòng đất phóng lên trời, phủ cận mặt đất đều ngọn lửa nóng bỏng tác dụng phía dưới hóa thành lưu động dung nham. Uchiha tổ thân hình cũng bị từ lòng đất bức bách mà ra, đồng thời cách đó không xa cũng có một thân ảnh màu đen bịt thúc ép hiện ra thân hình còn có cao thủ. Các người đi ra ngoài trước, hỏa độn hỏa xoáy. Uchiha trên nhìn cách đó không xa đen tối nhìn không ra mày mày biểu lộ Zetsu một mắt, trở tay liền hướng sau lưng Dạ Hỉ Cổ cùng Cổ Nạn hai người vỗ ra một trường. Dạ Hỉ Cổ còn không có phản ứng lại liền ôm Cổ Nạn bị một đạo xoay tròn hỏa diễm bao quanh xuyên qua tường lửa, rơi đi bị ngọn lửa phong tỏa không gian. Người thật đúng là trật vật a, cư nhiên bị bức bách đến tình trạng như thế. Zetsu đi tới bên cạnh Uchiha Obito, trong giọng nói mang theo vài phần băn trách. Nếu không phải là Uchiha Obito nhất thời cao hứng, bọn hắn cũng sẽ không luân lạc tới bây giờ loại trình độ này. Ai sẽ nghĩ đến hắn sẽ xuất hiện ở đây, còn nắm giữ một đôi mản dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng. Uchiha obi tổ âm thanh chấm thấp, cũng rất là bực bội. Dẹt đen nghe vậy cũng là nhìn về phía Uchiha chỉnh ánh mắt, thấp giọng tự nói một câu, loại này đồ án, lúc trước chưa bao giờ xuất hiện qua mới có mắt. Mặc dù mản dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng cực kỳ hiếm thấy, nhưng ở Uchiha nhất tộc mấy ngàn năm lịch sử ở trong cũng xuất hiện qua không thiếu song mản dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng. Trong đó cũng không thiếu một chút năng lực giống nhau l cũng tỉ như vũ trì hạ xạ sủ kẻ cùng vũ trì hạ uyệt chưa mạn dễ kỳ hữu xạ rỉn gằng năng lực một trong cũng có thể triệu hắn đem hết thảy đều đốt thành cho tàn màu đen kiếp hỏa, a mạ tệ dạ. Một mực đang âm thầm nhìn chộn vũ trì hạ nhất tộc Jet tự nhiên cũng là được chứng kiến không thiếu mạn dễ kỳ hữu xạ rỉn gằng năng lực, nhưng vũ trì hạ chuyển đôi mắt này hay là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Cẩn thận một chút, không nên cùng hắn đối mặt. Hắn đồng thuật là huyền thuật loại, rất mạnh. Gặp trực mắt, cũng là vội mở miệng nhở. Biết. Trong lòng đen nhảy một cái, vội vàng là thu hồi ánh mắt. Đây cũng không phải Zeldan e ngại vũ hình nguyên thuật. Phải biết Zeldan thế nhưng là sở sở kỳ cả gù dạ ý chí hóa thân, tinh thần lực vô cùng cường đại, ngay cả năng lực cũng cơ hồ cũng là khống chế tinh thần loại. Bởi vậy Zeldan đối với huyền thuật kháng tính cực cao, tại trong nguyên bản nội dung cốt truyện thậm chí miễn dịch gìn nghệ gắng phóng ra mù rện sủ quami. Cho nên Zeldan cũng không phải e ngại vũ trì cái kia nguyên thuật loại mạn dễ kỳ u đồng thuật, mà là lo lắng bị vũ hắn Bất nhìn đến vũ trì hạ Obito đang một mặt hẩn cùng vũ hạ chếin rằng cơ thời điểm, Zeldan cũng là hơi hơi thở giải một hơi. Uchiha Obito tổ da hỏa này vẫn là rất dễ bị lửa. Ở đây nhiệt độ quá cao, dẹp trắng sợ là vào không được. Uchiha Obito lên tiếng hỏi, ngươi có thể vì ta dây dừa thay đổi vị trí thân thể thời gian sao? Uchiha Obito hư hóa chỉ là tạm thời đem thân thể chuyển rời đến cả ở trong không gian, đợi đến thời gian vừa đến vẫn sẽ trở lại trong thế giới hiện thực. Mà muốn đem thân thể chân chính chuyển rời đến cả ở không gian là cần thay đổi vị trí thời gian. Hơn nữa tại thay đổi vị trí thân thể quá trình bên trong hắn cũng không thể sử dụng hư hóa tới lần tránh tổn thương. Cho nên muốn phải rời đi nơi này. Nhất thiết phải có người vì hắn tranh thủ một cái thay đổi vị trí thân thể thời gian. Ngươi thật đúng là, Zetsu đen muốn mắng thô tục. Uchiha Obito giợi lời nói hắn làm sao bây giờ? Uchiha trình dùng hỏa diễm đem dưới mặt đất đều hóa thành một mảnh dung nham hải, hắn cũng không cách nào dựa vào độn địa chạy khỏi nơi này. Cái này Uchiha Obito là muốn đem hắn xem như Zetsu trắng như thế pháo hôi đi chịu chết sao? Sự tình còn chưa tới một bước kia Zetsu đen cưỡng chế tức giận trong lòng, đại não vận chuyển tốc độ cao lấy, mở miệng nói, tốc độ của hắn rất nhanh, đơn thuần chạy trốn ngươi chắc chắn là không chạy hơn hắn. Vốn lấy năng lực của ngươi thoát ly hạn chế tạo cái này, một mảnh hỏa vực vẫn là không có vấn đề. Chỉ cần chạy ra mảnh này hỏa vực, liền có thể gọi phía ngoài Zetsu trắng có thể tiếp ứng chúng ta. Cho nên, Phốp thử. Zetsu đen đang vị Vũ Obito giảng thuật đối sách, nhưng Vũ Obito lại là đột nhiên đưa tay dọc theo một cây màu đen gãy sắt đâm vào trong cơ thể của Zetsu đen. Đây là Vũ trụ Hạ mà đã dạ dạy cho Vũ trụ Obito âm dương độn thuật và dụng. Uchiha Obito bây giờ mặc dù còn không có hoàn toàn nắm giữ cái này một thức, nhưng cái này màu đen gậy sắt cũng hơi có về sau hắc bổng hình thức ban đầu, có một ít nhiễu loạn trả cơ dạng năng lực ngươi. Phong trói phát trận. Zetsu đen không dám tin nhìn xem đột nhiên hướng hắn xuất thủ Uchiha Obito, nhưng không đợi hắn đem lời nói xong, Uchiha Obito liền đối nó sử dụng phong ấn thuật. Uchiha Chǐn tất nhiên lựa chọn cùng Uchiha Obito ngã bài, đương nhiên sẽ không dung tha Zetsu đen cái này ngủ đông mấy ngàn năm lá lục. Chỉ có điều vì bưng lòng Zetsu đen cảnh giác, Uchiha Obito mới cùng Uchiha Chǐn cùng một chỗ diễn một vở tuồng như vậy tới mê hoặc Zetsu đen. Bốn đỡ có khắc phong ấn phù văn lá đùa theo Uchiha Obito trong tay màu đen gậy tự do đến trên thân đen, chói buộc lại đen năng lực hành động. Chương 59, Thiên tư bình thường. Chương 59, thiên tư bình thường. Đáng giận, ta. Zetsu vùng vây kịch liệt, muốn tránh thoát phong trói pháp trận quò bó. Nhưng Zetsu mặc dù bởi vì thể chất đặc thú nguyên nhân rất khó bị giết chết, nhưng tương ứng phong ấn thuật lại trở thành nhất là khắc chế thủ đoạn của hắn. Zetsu cũng không có quá nhiều sức mạnh tới tránh thoát phong ấn thuật. Bất quá thân là một cái lão ế mức, Zetsu như thế nào có thể không có đối với Uchiha Obito tổ lưu lại mấy may phản chế thủ đoạn đâu. Phong ấn giam cầm chủ phủ. Chỉ thấy Zedden một tiếng quát nhẹ, Uchiha Obito thân hình đứng đỡ, trong cơ thể đâm xuyên mà ra. Đây là Uchiha Hage Đạ Dạ tại trong cơ thể của Uchiha Obito lưu lại hậu chiều, chỉ cần một ý niệm liền có thể không chế Uchiha Obito hành động. Thân là Uchiha Hage Đạ Dạ ý chí thay gụ trì Đạ Dạ giám thị Uchiha Obito người Zetsu tự nhiên cũng nắm trong tay trong cơ thể của Uchiha Obito giam cầm chủ phù quyền khống chế. Uchiha Obito cơ thể hơi run rẩy, cánh tay không tự chủ được ngâng lên muốn đi kéo xuống gián tại Zetsu trên người phong ấn phụ chú. Obito, không cần vùng đấy. Ngươi là không phản kháng được Mạ Đạ Dạ đại nhân sức mạnh. Zetsu cảm nhận được Uchiha Obito phản kháng không khỏi lên tiếng rếo nói: u chi cắn chặt hàm răng, tập trung tất cả lực chú ý phản kháng Z-den không chế, liền đáp lời sức mạnh cũng không có. Z-den thấy thế trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, cũng sẽ không nói chuyện, gia tăng đối với u chi ha bị tổ không chế chi lực. Lại nói ngươi có phải hay không quên ta tồn tại. Đúng lúc này, u chi ha âm thanh tại Z-den bên tai văng lên. Chẳng biết lúc nào, u chi đã đến phía trước hai người. Z-den con ngươi co rụt lại, còn muốn làm ra ứng đối lại là đã không kịp. Tứ tượng một vỗ ở phần bụng Từng cái tản ra giam cầm chi lực màu đen phủ văn du tẩu đến Zedden toàn thân, phong cấm lấy Zedden thể nội sức mạnh. Còn chưa đủ, phong ấn rực cụ ẩn. Đối mặt Zedden dạng này một cái ngủ đông mấy ngàn năm lão lục, chỉ là một đạo phong ấn lời nói vụ chỉ hạ trình là thế nào cũng sẽ không yên tâm. Hơn nữa Zedden sống lâu như vậy, tại biết do chính mình lược điểm tình huống phía dưới chưa hẳn sẽ không đi nghiên cứu đủ loại phong ấn thuật giải pháp. Tứ tượng phong ấn là ủ rủ mà kỳ nhất tộc chuyển thừa phong ấn thu Cho nên ngoại trừ tứ tượng phong ấn loại này giới nị dạ lưu truyền phong ấn thuật, còn cần đối nó thực hiện một chút giới nị dạ chưa từng xuất hiện phong ấn thuật thủ chỉ hạ trình tài năng yên tâm. U chỉ hạ trình bởi vì một ít nguyên nhân thông qua nạp mị cả giờ mị nạp tổ tử vũ dù ma kỳ cỡ tỉ nạp nơi đó học qua không thiếu phong ấn thuật, tứ tượng phong ấn chính là một cái trong số đó. Mà phong ấn rực ngủ ẩn là vũ chỉ hạ trên chính mình căn cứ phong ấn thuật nguyên lý kết hợp năng lực bản thân sở khai phát đi ra ngoài một loại thuật. Bị thuật này người ấn thể sẽ xuất hiện một đóa hỏa giống. Cái này đâm tại mục tiêu trong đan lấy mục tiêu tinh khí thần vị nhiên liệu, phóng ra một hỏa diễm ẩn. Bị phong ấn giả sẽ bị ngọn lửa này gù ẩn ép khô tất cả khí lực, đánh mất tất cả phản kháng. Phong chói pháp trận cố. Thi chuyển xong phong luân vực gù ẩn sau vũ trì hạ cũng không có rung động tác lại, lại củng cố Jet trên người phong chói pháp trận, giang cầm hắn động tác. Vũ trì hạ Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể xúi dục Obito, thật là một cái không tưởng tượng được biến cố. Bị nhiều tầng phong ấn cầm cố lại Jet bây giờ ngược lại là bình tĩnh lại, nhìn xem vũ trì hạ trên tràn đầy căng đầy. Thời khắc này Zden đã phản ứng lại. Vừa rồi Uchiha Chidori cùng Uchiha Obito huyền thuật quyết đấu chẳng qua là một cái chướng ngắn pháp, bọn hắn là lợi dụng huyền thuật tránh đi tất cả hai mắt ở trong nào cạnh tiến hành trò chuyện. Cũng không biết Uchiha Chidori là thế nào thuyết phục Uchiha Obito. "A, ngươi biết ta?" Uchiha Chidori nghe Zetsu đen ngữ khí tựa hồ đối với khác rất là quen thuộc, cũng có chút hiếu kỳ mở miệng dò hỏi. Zetsu mở miệng nói, "Trước đây mà Đệ Gia Đại Nhân tại chọn lựa thích hợp người thừa kế lúc đã từng chú ý tới ngươi, nhưng tư chất của ngươi quá mức bình thường cho nên Mã Đệ Gia Đại Nhân mới không có lựa chọn ngươi xem như người thừa kế của hắn." Nhưng về sau ngươi tại cổ nổ hạ cùng làng sương Mù trong chiến tranh rực rỡ hào quang, mà Đa Dạ đại nhân vì thế còn kinh ngạc qua một đoạn thời gian. Theo lý mà nói ngươi không nên có thể có thành tựu như thế này mới đúng. Chẳng qua là lúc đó rất nhiều chuyện cũng đã trần ai là địa, mà Đa Dạ đại nhân cũng không có truy đến cùng, lại không nghĩ rằng ngươi sẽ xuất hiện ở đây làm rối loạn bố trí của chúng ta. Hạ Thiên nghe vậy lại là không thể phủ nhận. Uchiha Mã Đa Giả chú ý có lẽ là không có bị xuyên việt trước đây hắn lúc kia hắn mặc dù đã mở ra Tam Câu Ngọc Sạ rằng, là một tên tựu nhẫn, nhưng ở trong mắt Uchiha Mã Đa Dạ nói lên một tiếng tứ chất bình thường cũng không đủ. Zetsu đen bị giam cầm ở sau Hủ Chí Hạ ô bị tổ cũng bưng lòng rất nhiều, nghe vậy mở miệng nói, mà đa dạng tên kia cũng quá không có ánh mắt a, phải biết hình lao sư thế nhưng là có thể cùng mì nạ tổ lao sư nổi danh tồn tại. Nếu như đây cũng là tư chất bình thường mà nói, vậy ta đây cái ở cuối xe lại tính là cái gì? Zetsu đen lườm Hủ Chí Hạ ô Obito một mắt, tức giận nói, ta nói tư chất bình thường không phải ý tứ này. Nếu như đơn thuần liền nhị dạ mà nói, Hủ Chí Hạ Trần đích xác coi là cái thiên tài, nhưng liền độ chí hạ mà nói, hắn đích thật là tư chất bình thường. Uchi Hạ Trần nghe vậy thản nhiên nói, ngươi là nói ta cảm tình lạnh lùng à. Không tệ. Zedden gật đầu nói, phụ mâu chết sớm, không có cái gì bằng hữu người một mực vì cái độc hành nghiệp Cảm tinh lạnh lùng, không có ràng buộc người theo lí mà nói là vĩnh viễn cũng không khả năng mở ra mạng dễ kỳ ủ xạ gì gặng. Tương phản, ổ bị tổ tiểu từ này cảm tinh nóng bỏng, thể nội tình cảm đầy đến đội nhanh phải tràn ra ngoài. Giống người như hắn chỉ cần thêm chút dẫn đạo liền có thể mở ra mạng dễ kỳ ủ xạ gì gặng, là ủ nhất tộc chân chính thiên tài. ủ hạ thì nghe vậy cũng không có phản bác. Nguyên Thần tại kinh nghiệm vụ mẫu tử vong đã kích mở ra sạ dịn gặm sau liền phong bế nội tâm, từ đây cùng người khác cũng là duy trì không gần không xa khoảng cách, không tiếp tục thành lập được cái gì ràng buộc. Hắn loại tình huống này đích thật là không có cái gì mở ra mạn dễ kỳ hữu sạ dịn gặm khả năng. Nhưng U Chi Hạ Trần cũng không đồng dạng. Tại công nhận chính mình thân phận, tại hạ định rồi thay đổi quyết tâm sau, có lẽ là bởi vì mãnh liệt kích động, có lẽ là bởi vì hai cái linh hồn dung hợp khiến cho tinh thần lực gia tăng thật lớn, có lẽ là bởi vì người xuyên việt kim thủ Chỉ. hắn lúc này liền mở ra mạn dẽ kỵ hữu sạ dịn gặm. cảm của hắn thế nhưng là vô cùng nóng bỏng. Uchiha Obito hứ nhẹ một tiếng, nói, ngươi cùng mạ đạ dạ lao đầu quả tặng ngày sau ta nhất định sẽ thật tốt cảm tạ các ngươi, mà bây giờ ngươi nói cái gì cũng đã trợm. Nếu là có thể, Uchiha Obito kỳ thực là không nghĩ bị hủ Uchiha mạ đạ dạ cho nhìn chúng. Bởi vì cái gọi là nhất thất túc thành tiên của hận, lại quay đầu đã là trăm năm thân. Uchiha Obito mặc dù còn chưa làm sai cái gì để cho chuyện mình hối hận, nhưng tâm cảnh cùng nguyên lai chung quy là không đồng dạng. Hắn đã không còn là khi xưa thiếu niên kia, chương 60, giam cầm chú phủ, chương 60, giam phủ A đối mặt Vũ Obito bị tổ hiếp Jetden lại là cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi cũng đừng cao hưng qua sớm. Mặc dù Vũ Trĩ Hạ Trĩn xuất hiện là tại ngoài dữ liệu, nhưng cái mạng nhỏ của ngươi lại chỉ tại ta một ý niệm. Mặc dù Jetden đã bị phong ấn giam cầm, nhưng chôn giấu tại Vũ Obito trong tim giam cầm chú phù đã bị khởi động, bây giờ Jetden chỉ cần một cái ý niệm liền có thể quyết đoán sinh tử của hắn. Phải không?" Hòa độn hỏa tiếp thương. Đột nhiên, Uchiha Trĩn lấy thế sét đánh không kịp bưng thai nhanh chóng đưa tay, một chỉ điểm hướng Vũ Trĩ Hạ Obito ngực. Một đám nó nút kích thước hỏa diễm xuất hiện tại hạ Chidori đầu ngón tay, nhanh chóng xoay tròn tạo thành một cái tàn ra khí tức nóng bỏng màu đỏ quy kết hình nón, giống như một cái hỏa tiễn đao thương. Zetsu đen cả kinh, vốn cho là hạ Chidori đây là muốn xuống tay với hắn, nhưng chờ hồi thần phát hiện hạ trình mục tiêu là ủ hạ bị Obito lúc đã thì đã trễ. Không, hoặc giả thuyết là cho dù phát hiện hạ trình mục đích Zetsu cũng không có năng lực ngăn cản hạ trình hành động. Phớp thử một tiếng, Uchiha Chidori một chỉ điểm tại Uchiha Obito ngực, hỏa tiêm thương đầu xuyên thấu thân thể của hắn. Có chút dừng lại sau sẽ khắc tấn cùng trái tim của hắn ở trái tim bên trên giam cầm chú phủ quay đến hiếm nát. Uchiha Obito va một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lại là nở một nụ cười. Hiện tại còn có thể khống chế ta sao? Uchiha Obito khỏe miệng chảy máu, nhưng nụ cười trên mặt lại là càng thêm giảo giạt. Hắn dù chết, nhưng cũng thoát khỏi Uchiha mà đã dạng cùng dẹp đen khống chế. Thứ đây biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Dẹp đen không nói gì không nói. Hiện tại hắn trong tay cái cuối cùng thẻ đánh bạc cũng mất. Cơ thể của Uchiha Obito sủi lưng ngã xuống đất, nhưng ở dưới mặt nạ. Hắn mắt trái trong hộp mắt viên kia tam câu ngọc xạ rỉn gặng lại là Lặng Yên đã mất đi màu sắc. Y Zanat, thay đổi vận mệnh chi thuật. Tại trong nguyên bản nội dung cốt truyện Uchiha Obito đang mượn cả cả xỉ chi thủ giải quyết trên trái tim giam cầm sau lập tức trở thành thập vĩ dịn cở dị kỳ, lấy thập vĩ dịn cở dị kỳ cái kia cường đại tự lãnh lực dành lấy của số mới. Mà bây giờ Uchiha tổ cũng không có mạnh mẽ như vậy tự lãnh lực, cũng chỉ có thể hao phí một cái tam câu ngọc xạ rỉn sử dụng Isana tới thay đổi số mạng. Đồng thời muốn dùng Isana tới thoát khỏi giam cầm cũng nhất định phải nắm chặt một cái thời cơ thích hợp nhất. Ý dị nạn có thể đem trong một khoảng thời gian phát sinh gây bất lợi cho chính mình sự tình biến thành chưa từng xảy ra, chỉ tuyển trạch đối với chính mình có lợi chuyện hóa thành thực tế. Từ trên bản chất mà nói ý dị nạn lúc phát động là lợi dụng xạ gìn gặm ghi chép thi thuật giả trước mắt trạng thái, tại ý dị nạn thời hạn có hiệu lực bên trong, vô luận thi thuật giả chịu đến loại nào tổn thương, thậm chí tử vong, đều có thể vật lý tính khôi phục đến ghi chép trạng thái. Uchiha Obito tại rất sớm trước đó liền bị Uchiha Madara gieo giam cầm chú phụ, mà khi đó Uchiha Obito còn không biết ý dị nạn chi thuật, tự nhiên không cách nào ghi chép lại hắn trạng thái nguyên bản. Nếu như Uchiha Obito chỉ là đơn thuần dùng y giả nạn phục sinh chính mình, như vậy trong trái tim hắn giam Cầm chú Phủ cũng biết đi theo hắn cùng một chỗ khôi phục. Cho nên Đỗ Trị Hạ Obito muốn dùng y giả nạn thoát khỏi Ram Cầm chú Phủ lời nói nhất thiết phải lựa chọn một cái thời cơ thích hợp. Trong đó mấu chốt càng là muốn nhìn Đỗ Trị Hạ triển đối với Trạ cờ Dạ tinh chuẩn chực khống. Sau một lát, Uchiha Obito ngã xuống đất thi thể hóa thành hư ảo tiêu thất, thay vào đó là một cái che ngực, khỏe miệng không ngừng ho ra máu Uchiha Obito. Không có sao chứ? Uchiha Trần nhìn xem Uchiha Obito cái bộ dáng yếu ớt không khỏi ân cần hỏi han. Khô khụ. Không có. Chuyện, chính lao sư người nắm bắt thời cơ phải vô cùng chính xác. Uchiha Obito mất hồn mất vía sau đứng thẳng người lên, đưa tay từ trên lồng rời, lộ ra nơi ngược một cái nám đen vết xẹo. Uchiha trình hỏa tiêm thương tại đâm và Uchiha Obito lồng ngược sau cũng không có lập tức buộc phát đi năng, mà là tại triệt để vỡ vụn giam cầm chú phù sau đó mới bộ phát ra. Uchiha Obito chính là dùng xạ dịn gẳng ghi chép xuống giam cầm chú phù bị phá hủy nhưng thân thể của hắn còn không có chịu đến quá lớn thương hại cái kia ở giữa phát sùn Giam cầm chú phụ không chỉ có ruột sâu côn cố, còn có thể cảm ứng được Uchiha Obito ý nghĩ từ đó ngăn lại Uchiha Obito làm ra một chút giải chú hành vi. Cho nên muốn giải trừ cái giam cầm này, chú phù điều kiện tiên quyết chính là không thể có mảy may do dự. Dưới tình huống muốn bảo đảm sử dụng có thể phá hủy giam cầm chú phù sức mạnh, Uchiha Chien mặc dù đã 10 phần cẩn thận, nhưng vẫn là khó tránh khỏi sẽ thương tổn đến cơ thể của Uchiha Obito. Bất quá cũng may bây giờ Uchiha Obito mặc dù không giống sau này lục đả Obito lợi hại như vậy, nhưng cũng có nhất định năng lực tự lành. Chút thương hại này hắn vẫn là chịu được. Uchiha Obito xóa đi máu tươi trên khóe miệng, nhìn về phía Zetsu nói, "Chính lão sư, gia hỏa này muốn làm sao?" "Giết sao?" Uchiha Chǐn xác định Uchiha Obito không có gì đáng ngại, sau đó cũng là suy xét lên nên xử trí như thế nào Zetsu tới. Chuyện đột nhiên xảy ra, cùng Uchiha Obito ngã bài cùng với chế trụ Zetsu đen cũng là tạm thời quyết định, Uchiha Chǐn cũng cần một chút thời gian tới cân nhắc lợi hại. "Obito, ngươi làm như vậy mà đã dạ đại nhân thì sẽ không bỏ qua ngươi." Zetsu đen bây giờ trong lòng cũng là hết sức bối rối, nhưng vẫn là cố tự trấn định đối với Uchiha Obito uy hiếp nói đen cũng không phải lo lắng tử vong chỉ làm nhưu đồ mấy ngàn năm gìn mẹ còn có lên mặt cũng có mắt thấy cứu mẹ kế hoạch liền muốn thành công Z đen thật sự là không muốn ở thời điểm này thất bại trong căn thức U chị nhìn xem đen cười lạnh nói đừng giả bộ đen Ngươi cho rằng ta không biết sao ngươi căn bản cũng không phải là mà đã dạ lao đầu ý chí hóa thân ý chí của ngươi là sủ kỳạ mà mà đã dạ lao đầu cũng bất quá là trong tay ngươi một quân cờ mà thôi nếu như mà đã dạ lao đầu thục sinh biết chân tướng mà nói người nói hắn là sẽ tìm ta tính sổ sách vẫn là tìm người tính sổ sách Zetsu nghe vậy không khỏi trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Uchiha Obito trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Zetsu đen không dám tin dò hỏi, "Ngươi, ngươi là thế nào biết đến?" Zetsu cũng không có hoài nghi Uchiha Obito lời nói tính chân thực. Phải biết ở thời đại này cả dạ chi danh vốn là hiếm ai biết, cho nên chỉ là chỉ dựa vào Uchiha Obito có thể chính xác không có lầm nói ra đại đồng một huy dạ tên đầy đủ điểm này, Zetsu đen liền có thể chắc chắn Uchiha Obito đã biết chân tướng. Uchiha Obito nhìn thấy Zetsu đen kinh ngạc bộ dáng đấy lòng cũng là sinh ra một tia khoái, đáp ý nói, "Ta chính là biết." U nhất tộc khối kia truyền thừa trên tấm bia đá tin tức là bị ngươi sửa chữa qua. Tô Sụ Kỷ Cạ Gụ kỳ thực là bị con của nàng Tô Hạ gọ dụ mộ cùng Tô Hạ Mù Dạ liên thủ cho phong ấn a. Mà cái kia cái gọi là Nguyệt Chi nhãn kế hoạch kỳ thực là vì cứu gia mẫu thân của ngươi ở xẻn no mẹ gệ mịt Tô Sụ Kỷ Cạ a. Ha ha, Zedan, ngươi ngu độ, ngươi hết thảy ta bây giờ đều rõ như lòng bàn tay. Z bị Hự Chí Hạ Obito kết nối ném đi ra từng cái tin tức anh tạc phải là đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy trời cũng sắp Hắn bị lộ ra. Chương 61, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Chương 61, địch nhân của địch nhân chính là bằng Hữu Không đúng. Là người. Zedden không hổ là sống sót mấy ngàn năm láo âm ước, tại trải qua ban đầu sau khi khiếp sợ lại rất nhanh liền bình tĩnh lại. Chỉ là suy tư phút chốc, Zedden lúc này liền phong tỏa để cho hắn tồn tại, lai lịch của hắn, kế hoạch của hắn ra ánh sáng kẻ cầm đầu là ai? U Chí Hạ Thìn. Cái kia kẻ cầm đầu ngoại trừ U Chí Hạ bên ngoài sẽ không còn có những người khác. Trước hôm nay U Chí Hạ Ô Bị Tổ vẫn là cái kia bị hắn cùng đã đùa bỡn trong lòng tay tiểu Chí Hạ Mà Uchiha Obito cũng là tại tiếp xúc Uchiha Thìn sau đó mới phản bội Uchiha Mạ Đa Dạ. Cho nên tuyệt đối là Uchiha Thìn nói cho Uchiha Obito hết thẻ chân tướng. Chỉ là Uchiha Thìn lại là làm sao biết những chuyện này đâu. Zden hồ nghi nhìn về phía Uchiha Thìn đã biến trở về trạng thái bình thường ánh mắt, trong lòng ẩn ẩn có ngờ tới. Là cùng Uchiha Phụ Gạ Cụ tương tự có thể quan sát tương lai hoặc đi qua mản dệ kỳ Usa Jin găng sao. Đúng vậy, Uchiha Phụ Gạ Cụ cũng mở ra mản dệ kỳ Usa Jin găng. Chỉ có điều Đụ trì hạ phụ gạ cụ tại mở ra Mạn Dễ Kỷ Hự Xạ Dĩn gẳng sau vẫn ẩn vào âm thầm không có nói cho bất luận kẻ nào. Lại thêm Vũ trì hạ phụ gạ cụ Mạn Dễ Kỷ Hự Xạ Dĩn gẳng cũng không phải loại kia cường lực loại hình công kích, cho nên mới ẩn tàng cho tới bây giờ. Nếu không phải là bởi vì Vũ trì hạ phụ gạ cụ có ưu trí hạ nhất tộc tộc trưởng thân phận, rét lên thời khắc trong bóng tối giám thị lấy hắn lấy thu hoạch Vũ trì hạ nhất tộc động tĩnh trực tiếp tin tức mà nói, hắn cũng sẽ không phát hiện Đụ phụ mở ra Mạn bí mật. Ma u trí hạ phủ gạ cũ mạn dễ kỳ hữu xạ nhìn rằng năng lực tại giới Nị Dạ mấy ngàn năm trong lịch sử cũng xuất hiện qua mấy lần, đen cũng từng gặp loại này sức mạnh. U trí hạ phủ gạ cùng một con mắt có thể hồi tưởng một chô đã từng chuyện phát sinh qua, mà đổi thành một con mắt sẽ có thể dự đoán một kiệt nào đó chuyện tương lai phát triển. Hai cái này năng lực mặc dù không tính là quá mạnh mẽ, nhưng dùng đến tốt tuyệt đối có thể phát huy xuất kỳ bất ý hiệu quả. Chỉ có điều độ trí hạ phủ gạ cũ tính cách nói dễ nghe điểm là ôn hòa, cẩn thận, chu đáo, nhưng muốn nói khó nghe điểm chính là lo trước lo sau, không núm mà tại mở lên mạn rễ kỳ vũ xạ rỉn gằng sau vũ trí hạ phủ gạ cụ loại tính cách này, liền trở nên bản ra lệ đứng lên, đắn đo do dự, cuối cùng trực tiếp vùi đầu vào trong đất, lựa chọn thuận theo tự nhiên, cái gì cũng không làm. Dẹt đen hoài nghi vũ trí hạ trình mạn rễ kỳ vũ xạ rỉn gằng có thể nắm giữ cùng vũ trí hạ phủ gạ cụ mạn rễ kỳ vũ xạ rỉn gằng năng lực tương tự, nhưng muốn so vũ trí hạ phủ gạ cụ có thể càng mạnh hơn. Cũng chỉ có dạng này tài năng giảng giải vũ tri hạ trình làm sao sẽ biết kế hoạch cùng lai lịch của hắn? A, bị ngươi đoán được thì thế nào? Uchiha Obito lạnh rên một tiếng, ngược lại nhìn về phía Uchiha trình mở nói, "Chính lão sư Rõ hắn loại người này thật sự là quá mức nguy hiểm, hay là trực tiếp giết ta. Uchiha Obito mặc dù căm hận Zetsu Đen đối với hắn tạo thành ngành hường, nhưng càng nhiều hơn là kiêng kỵ Zetsu Đen thủ đoạn. Nếu là chơi đầu góc lời nói Uchiha Obito tự hiểu liền xem như 10 cái chính mình buộc chung một chỗ cũng sẽ không là Zetsu Đen đối thủ, cho nên dứt khoát giết Zetsu Đen, xong hết mọi chuyện. Zetsu Đen nghe vậy lại là lạnh rên một tiếng, không có chút nào biểu thị. Thực lực của hắn mặc dù không mạnh, nhưng muốn triệt để giết chết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Cùng lắm thì chính là bị phong ấn một đoạn thời gian, đợi đến sau này hắn chưa hẳn không có cơ hội cứu ra mẹ của hắn. Nhưng mà Uchiha Itachi lúc này lại lắc đầu, phủ định Uchiha Obito đề nghị. Uchiha Itachi mở miệng nói, giết thì không cần, tạm thời trước tiên đem hắn phong ấn tại ngươi cả mù ở không gian a. Về sau nói không chừng còn có dùng đến hắn địa phương. Dùng hắn? Uchiha Obito sửng sở, nghi ngờ nói, chúng ta dùng hắn làm gì? Uchiha Itachi nhìn về phía Zetsu đen, ý vị thâm trường nói, đương nhiên là muốn hắn hỗ trợ cứu ra sở sở kỉ cả gấu dạ. Lời này vừa nói ra, Uchiha Obito cùng Zetsu đen hai người cũng là ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn về phía Uchiha Itachi. mở miệng giải thích, Cứ thực suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta cùng Sorsu Kỳ Cạ Gù Dạ ở giữa cũng không có trên bản chất xung đột, tương phản chúng ta cùng nàng còn có cùng chung địch nhân. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chúng ta chưa hẳn không thể mặt trận thống nhất. Uchiha Obito rất nhanh liền phản ứng lại, mở miệng nói: "Chính lão sư, ngươi nói địch nhân là Thiên Ngoại Sorsu Kỳ nhất tộc." Zetsu nghe vậy càng thêm kinh ngạc, không nghĩ tới Uchiha Chǐn vẫn còn biết Thiên Ngoại Sorsu Kỳ nhất tộc tồn tại. Phải biết liền xem như hắn cái này Sorsu Kỳ Cạ Gù Dạ ý chí hóa với Sorsu đều không phải là hiểu rõ vô cùng. Du chỉ hạ trên gật gật đầu, nói, nói thật lên nếu như không phải Suồn Sủ tại thời khắc mấu chốt đánh lén Suồn Sủ kỳ mà nói, chúng ta chỗ thế giới này có thể tại mấy ngàn năm trước liền không tồn tại nữa. Nói cho cùng Suồn Sủ Kỷ sử dụng mù dẹn xú quọ mỹ chế tạo dẹt trắng chính là vì đối phó Suồn kỳ nhất tộc, mà chúng ta cũng đồng dạng gặp phải Suồn kỳ nhất tộc quý hiếp. Suồn Sủ bởi vì cao ngạo cho nên sử dụng nàng cho rằng phương pháp chính xác, nhưng nếu như chúng ta có thực lực cùng nàng đối thoại, chưa hẳn không thể thay đổi ý nghĩ của nàng. Dù sao nhiều hơn nữa dẹt trắng cũng không sánh được một cái lục đạo cấp thậm chí là siêu cấp cấp cao thủ. Mà đối với chúng ta mà nói, sở thú kỳ cạc gụ dạ bản thân liền là một cái xua kỳ, có nàng tại ít nhất có thể giúp chúng ta gánh vác không thiếu áp lực. Hợp tác cùng có lợi, phân thì hai hại. Uchiha Obito nhíu như mày, nói, sở kỳ nhất tộc thật sự có lợi hại như vậy sao? Uchiha trên nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, liền trước mắt giới nhị dạ mà nói, có thể gánh vác sở kỳ 10 chiêu mà không chết tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 cái. Nếu là tử chiến không lùi, có thể gánh vác sở thú kỳ 100 chiêu liền một cái cũng không có. Uchiha Obito nghe vậy con người co rụt lại, King hai nói, liền thần sư ngươi cùng mỹ tổ lão sư cũng không được sao? Không được." Uchiha Chiham khẳng định gật đầu một cái. Tôsu kỳ nhất tộc cùng nhân loại hoàn toàn liền không tại cấp độ sống, không đến lục đạo cấp bậc căn bản liền không cách nào cùng với đối kháng. Bây giờ trong giới ninja cũng liền nạm mị cả Jiraiya, Minato cùng Uchiha Obito tụi rủ vào cường đại lực cơ động có lẽ có thể chạy, có vô lại xả danh xưng họ rồ xỉ mà có tầng tầng lớp lớp thủ đoạn bảo mệnh có lẽ sẽ khởi tử hoàn sinh. Lại có chính là Uchiha Chiham chính mình, cũng có thể cùng Suzu kỳ tiếp vài chiêu, nhưng đánh tới đáy lời nói nhất định sẽ chết. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện liền xem như ựu dụ mạ kỵ nạ dụ tổ cùng Uchiha Hạ Sạ sủ kệ hai cái này quả thực tại đã mất đi hào quang nhân vật chính sau đó tại trước mặt Suusuki cũng bị xem như cầu một dạng đánh. kỳ cường đại có thể thấy được một đốm, cho nên có khả năng Uchiha Hạ trình là không muốn từ bỏ Suusuki cả gu giả cái này chiến lược mạnh mẽ. Cùng Uchiha Obito giải thích xong, Uchiha trình nhìn về phía Zetsu đen, nói: "Ngươi nói thế nào?" Zetsu đen ánh mắt lấp "Cho nên định tại thả ta thân đi ra." Không sai biệt lắm là như thế này, Vũ Chí Hạ chần gật gật đầu, nói, "Nhưng ngươi cũng không cần đợi thêm quá lâu, không sai biệt lắm 20 năm sau mới xu số kỳ nhất tộc sẽ tới đến thế giới này, hơn nữa xu số kỳ ỷ sĩ kỳ cũng không chết đâu." Zẹt đen, 3. Chương 62, Vũ Quốc tương lai, chương 62, Vũ Quốc tương lai. "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." Zẹt đen đi qua ngay từ đầu sau khi khiếp sợ chính là không dám tin, kích độc nói, "Xu số kỳ ỷ sĩ kỳ tuyệt đối không có khả năng còn sống." Mẫu thân đại nhân đã đem hắn hiến tế cho Thập ý. lúc kia hắn cũng không có tại bất luận cái gì trong thân thể khác xuống tiết, cặn mạ, để mà phục sinh. Hơn nữa nếu như hắn còn sống, lấy thực lực của hắn muốn làm cái gì làm không được. Thế giới này có lẽ đều đã sớm không tồn tại. Đối với Chu Kỷ nhất tộc sắp đến thế giới này, tin tức Djetzden chỉ cảm thấy vừa hợp tình hợp lý cũng tại ngoài ý liệu. Khoảng cách Chu Sủ Kỷ cả gụ dạ cùng Chu Sủ Kỷ thị kỷ hai người buông xuống giới Nỉ Dạ đã qua mấy ngàn năm, thiên ngoại Chu Sủ nhất tộc vẫn không có tin tức của hai người đi tìm tới cũng rất bình thường. Chỉ là bọn hắn tại không đến 20 năm sau liền sẽ tới cái thời điểm này để cho Djetzden có chút trở tay không kịp. Dù sao hắn cho đến bây giờ cũng còn không có cứu ra mẹ của hắn Chu Sủ Hơn nữa coi như kế hoạch của hắn bình thường áp dụng muốn cứu ra Mộ thân hắn suốt suốt kỳ cả gù dạ cũng là mười mấy năm sau. Dù sao bây giờ nạ gạ tổ còn không thể hoàn toàn thích ứng gìn nệ gắng năng lực, không cách nào phục sinh Uchiha Madara. Mà, mà liên bọn hắn thực lực trước mắt mà nói, cũng không cách nào từ ngũ đại nhận tôn trùng tướng những cái kia vi thú đồ lấy. Trừ cái đó ra chớ nói chi là kế hoạch của hắn đã thất bại, Uchiha Obi tổ tiểu từ này còn phản bội hắn. Cái này khiến có loại hưu tâm giết tật lại vô hồi cảm giác bị thất bại. Đến nỗi suốt là không dám cũng không muốn tin tưởng hắn còn sống phải biết xu sủ kỳ cả gụ dạ cùng xu sủ kỳ ý sĩ kỳ ở giữa thế nhưng là tự thủ, xu sủ kỳ cả gụ dạ trước đây đối với xu sủ kỳ ý sĩ kỳ hạ thủ thời điểm thế nhưng là chạy trẹt đệ rất chết xu sủ kỳ ý sĩ kỳ đi, không có lưu mảy may tình cảm. Đối với giới nỉ dạ bên trong còn ẩn nốt một cái cường đại như vậy địch nhân, để cho Djetzen có chút không dám đối mặt. Uchi Hạ Trần thản như nói, "Tin hay không đều là chính ngươi sự tình, ta nói đến thế thôi." Uchi Hạ Trần không có cần cùng Djetzen ý giải thích, trên thực tế hắn cũng không cách nào cùng Djetzen dạng giải cái gì. Tứ thủ nhất tộc đương xuống cùng số ý sĩ kỳ sĩ tỉnh kỳ thực cũng là hộ cạn Nghị Dạ nguyên kịch bản bên ngoài bổ dụ tổ cái bạn. Uchiha Thanh Xuân cũng liền đến hộ cạn Nghị Dạ mà thôi, bổ dụ tổ cái gì căn bản liền chưa có xem, chỉ là tại trên nào đó âm soát đã đến một chút cùng bổ dụ tổ có liên quan video ngắn, nhận biết trong mấy người đó ra sân nhân vật trọng yếu cùng bọn hắn lợi hại năng lực. Thì như Uchiha ôm ngã, tứ thủ kỳ khủy tay kích các loại. Cho nên thật muốn để cho Uchiha chỉnh dạng dài hắn cũng nói không ra cái gì như thế về sau, cũng sẽ không giải thích. U Hạ Trần nhìn về phía Zedd đen tiếp tục nói, ý chí của ngươi đối với ta mà nói về thực cũng không trọng yếu. Ngươi tồn tại quá mức nguy hiểm, ta vẫn như cũ sẽ phong tỏa hành động của ngươi. Mà ta sở dĩ sẽ cùng ngươi nói những thứ này, chỉ là muốn nói cho ngươi giữa chúng ta cũng không có trên bản chất xung đột. Chỉ cần ngươi tại trong một đoạn thời gian gần đây an phận, ta đến lúc đó tự nhiên sẽ hợp tác với ngươi cứu ra mẫu thân của ngươi sở sở kỳ cả cứu gia. Zedd đen nghe vậy không nói gì không nói, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao U Chỉ Hạ Trần đã rõ ràng biểu thị ra sẽ không để ý ý chí của hắn. Hơn nữa kế hoạch của hắn bởi vì Vũ Trì Hạ trình xuất hiện đã bị toàn bộ xáo trộn, liền trước mắt mà giảng hòa Vũ Trì Hạ trình hợp tác ngược lại là tốt nhất đường ra. Đương nhiên, đây là giới tình huống Vũ Trì Hạ trình không có lựa hắn, chỉ là như thế nào tài năng xác định Vũ Trì Hạ trình không phải đang lừa dối hắn, đây không phải Vũ Trì Hạ Triển kế hoàn minh đâu. Zệt có chút ho mang. Hắn tại giới nghỉ dạ ngủ đông mấy ngàn năm, còn là lần đầu tiên gặp phải giống Vũ Trì Hạ trình phức tạp như vậy Vũ Trì Hạ. Zệt hoàn toàn nhìn không thấu Hạ Triển ý nghĩ. Tốt, nhu nhổ. Trước tiên đem hắn thu vào người cả mùa không gian A trở về sau trở về cổ nộ hạ lại tìm mỹ nạ tổ cho hắn nhiều hơn mấy đạo phương ấn. Lúc này Uchiha chỉnh cũng sẽ không để ý tới dẹt ý nghĩ, trực tiếp đối với bên cạnh Uchiha Obito nói. Ta gọi Obito, không phải nhuận tổ Uchiha Obito không cam lòng phản bác. Đều như thế, ngươi nếu là không yêu thích ta cũng có thể gọi ngươi cả gì. Ách, vậy ngươi vẫn là gọi ta nhuận tổ A. Uchiha Obito đột nhiên cảm giác nhuận thổ cái tên này cũng là mười phần không tệ, ngoại trừ không phải chính hắn bản danh Mặc dù Uchiha Obito mơ hồ cảm thấy nhuận thổ cái tên này cùng kẹn gì một dạng đều mang mấy phần vũ nục ý vị, nhưng ít ra hắn cho đến bây giờ còn nghĩ không minh bạch nhuận thổ cái tên này vũ nục người chô ở nơi nào, mà kẹn gì vũ nục ý vị hắn lại là lòng biết rõ. Tất nhiên không biết vậy thì đồng nghĩa với là không có. Cho nên nhuận thổ cái tên này vẫn là có thể tiếp nhận. Uchiha Obito cũng không nói nhảm nữa, nhanh chóng đem bị phong ấn Zedden thu vào cả mù không gian bên trong. Từ một loại ý nghĩa nào đó đối với không có không gian năng lực đen tới nói, đây cũng là một tầng Uchiha Hachin phất phắt tay, trung quanh còn tại trái hừng hực hỏa diễm bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giật tắt. "Chính đại ca, Người. Một mực tại tường lửa bên ngoài chờ dạ Hỉ cổ thấy thế rất là kinh hỉ, lập tức ôm vẫn còn đang trong hôn mê cổ nạn chạy tới muốn nhìn một chút Uchiha Hachin có sao không. Chỉ là khi nhìn đến Uchiha Hachin bên người Uchiha Obito, sau, dạ Hỉ cổ lời nói im bặt mà dừng, tốc bộ cũng là một trận. "Trớ Khẩn Trương, hắn bây giờ đã không phải là địch nhân rồi." Uchiha Thìn thấy thế cũng là mở miệng giải thích một câu. "Sumimasen, mới vừa rồi là ta mạo phạm, ta là Uchiha Obito." Vừa rồi chỉ là nhìn ngươi đã từng lá ta đây có chút giống tròn nên mới không nhịn được muốn nhìn xem ngươi ý nghĩ cùng quyết tâm. Không đi nữa hướng cực Đoan Độ trì hạ Ô bị Tổ về tính cách kỳ thật vẫn là rất tốt, cũng không có bình thường Vũ Trí Hạ loại kia quen có ngạo khí, trực tiếp hướng Dạ hỷ Cổ không Lưng Thi lễ một cái, muốn chiếm được Dạ Hỉ Cổ tha thứ. Cũng tốt tại Vũ Trí Hạ Ô bị Tổ lúc này cũng không có đối với Dạ hỷ Cổ làm ra cái gì không thể tha thứ sự tình, Dạ Hỉ Cổ bị hắn làm thành như vậy ngược lại có chút xấu hổ đứng lên. Không cần dạng này, tất nhiên cổ nạn không có chuyện cũng không có gì ghê gớm. Cổ tính cách chính là như vậy chỉ cần không chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn như vậy hết thảy đều còn có đến nhưng tương phản, tại biết Uchiha bị tổ chính là hại cha mẹ mình bỏ mình, dẫn đến chính mình tuổi thơ bất hạnh kẻ cầm đầu sau còn kêu không cho phép ngươi Vũ Nục Cổ bị tội lời nói như thế Uruu Ma Kỳ nã rủ tổ đơn giản chính được phát tả. tạ. hạ Chihid cũng không biết như thế Uruu Ma Kỳ nã rủ tổ còn tính hay không là người. Tất, chuyện đã qua đều đã qua Uchiha Chihid mở miệng nói, thời gian cấp bách, ta còn rất nhiều sự tình muốn cùng các ngươi giao phó. Uchiha Obito cùng Dạ Hy cổ hai người cũng là sở, nghi hoặc nhìn về phía Uchiha Hinata. U hạ Thìn nhìn xem hai người mở miệng giải thích, ta ở đây không thể ở lâu, cho nên kế tiếp ta dự định điều khiển Sạ Lã Mạn Đở Hàn chậm rãi đem quyền lực trong tay hắn quá độ cho các ngươi. Về sau vũ quốc tương lai phải nhờ vào các ngươi. Để cho nạ gạ tổ làm tốt đứng tại dưới ánh mặt trời chuẩn bị đi. Chương 63, thân truyền đệ tử, chương 63, thân truyền đệ tử. Sau một ngày, mưa, tí tách tí tách dưới đất. Trên thân Sạ Lã Mạn Đở Hàn quấn lấy băng vải, nghiêng dựa vào trên giường hai mắt vô thần xuyên thấu qua cửa sổ nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ mưa. Lang mưa mưa, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không ngừng. Hàn Dỗ sạm mặt, A Cát Sủ kỷ tổ chức ba vị thủ lĩnh cùng bọn hắn bộ hạ đã tới, làng mưa mỗi ngành bộ trưởng cùng với cốt cán cũng đều chuẩn bị xong. A Cổ thân hình xuất hiện trong phòng, nửa quỳ trên mặt đất, nhìn về phía Sạ Lạp trong ánh mắt tràn đầy lo nghĩ. Một ngày phía trước Sạ Lạp kéo lấy thân thể bị trọng thương trở lại làng mưa, để cho làng mưa một đám nhị dạ cũng là sợ hết hồn. Tại Vũ Quốc, tại làng mưa, Sạ Lạp chính là bọn Hàn Tiên. Nếu là Sạ Lạp Mạn xảy ra sự tình, không thua gì là Vũ Quốc trời sập. cùng Càn hai người đều gấp đến độ không được, hỏi thăm Sạ chuyện gì đã xảy ra. Sa La Mạn Đở Hàn nói chỉ là câu lưỡng bại câu thương liền không tiếp tục giải thích quá nhiều, chỉ là để cho cắn Đi mời ạ cả sủ kỷ tổ chức dạ hỷ cỗ ba người, đồng thời lại để cho hạ cô đi triệu tập làng mưa tất cả nhân vật tư quyền, nói là có đại sự tuyên bố. ạ cổ cùng Căn hai người mặc dù lo lắng, nhưng cũng không dám chống lại Sa La Mạn Đở Hàn mệnh lệnh, đành phải làm theo. Đi thôi, vũ quốc là thời điểm hướng đi tương lai của mình. Sa La Mạn Đở Hàn đứng dậy, tùy ý phủ thêm một kiện áo khoác sau liền trước tiên đi ra khỏi phòng. Trong lòng hạ cổ khẽ đích, nhưng cũng không nói gì, chỉ là đi theo sau lưng Sa Mạn Đở Không bao lâu Sau làm mạn đỡ hắn cùng Hạ Cổ liền đi tới làng mưa phòng họp lớn bên ngoài. Lúc này phòng họp lớn bên trong đã ngồi đầy người. Những người này đại bộ phận là trong làng mưa mỗi ngành nhân vật thực quyền, còn có một phần nhỏ nhưng là lấy Dạ Hy Cổ, Nagato, Cố Nạn ba người cầm đầu kỳ tổ chức thành viên màng cốt. Làng Mưa một đám nị dạ nhóm cũng là đang hiếu kỳ đánh giá Dạ Hy Cổ bọn người, nhỏ giọng há miệng nghị luận. Bọn hắn phần lớn đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua kỳ tổ chức tồn tại, trong đó có một số người còn cùng Dạ Hy bọn hắn đã từng quen biết. Bọn hắn đối với giả Hỉ cổ ba người cùng Hạ Cát Sụ kỳ tổ chức tồn tại có chất vấn cũng có xem trọng, có khinh thường cũng có thưởng thức, còn nhiều nữa. Bất quá bọn hắn nhưng đều là mười phần nghi hoặc những thứ này Hạ Cát Sụ kỳ tổ chức người vì cái gì sẽ xuất hiện tại trong bọn hắn làng mưa nội bộ hội nghị. Đắc, đắc, đắc. Sạ Lạ Mạn Đở Hàn đẩy cửa đi vào phòng họp lớn bên trong, trong sân khe khẽ bàn luận âm thanh chỉ một thoáng đều ngừng xuống. Tất cả mọi người đều đối với Sạ Lạ Mạn Đở Hàn giữ đầy đủ tôn trọng cùng kính sợ. Hàn Dồ mà, ngài bị thương. Đúng lúc này, một cái nữ Dạ Làng Mưa thấy được trên thân Sạ Lạ Mạn Đở quanh lấy băng vải, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Các nghị dạ làng mưa cũng đều nhìn thấy màn này, phòng họp lớn bên trong một chút liền sôi trào. Hàn Dụ Sạ Ma, là ai ra tay? Ta đi giết hắn. Trước đó vài ngày ta liền nghe nói Hàn Dụ Sạ Ma gặp ám sát, ta còn tưởng rằng là nghe đồn bậy bạ lời đồn đại, không nghĩ tới lại là thật sự. Lấy Hàn Dụ xa mạ thực lực vậy mà cũng biết thụ thương. Người động thủ là cô nổ hạ vẫn là làng đá. Phòng họp lớn bên trong là tiếng người viên áo, có muốn đi vì xạ Lạm Mạn Đờ hắn báo thủ, có hỏi thăm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cũng có tại thuyết phục đám người tĩnh táo. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả mọi người đều đối với Sạ Lạm chuyện bị thương rất là quan trận. Yên lặng. Ác cổ hét lớn một tiếng, trong phòng họp lập tức lại yên tĩnh trở lại. Sát Lạc Mạn Đở Hàn giờ không có giảng giải cái gì, trực tiếp đi đến chủ vị ngồi xuống. Mà Ác cổ nhưng là ở phía dưới bên phải vị trí thứ nhất thượng tọa xuống. "Cắt giật, ngươi cũng đi ra ngồi xuống đi." Sát Lạc Mạn Đở Hàn gõ bàn một cái nói, mở miệng nói, "Là." Vẫn Giấu kín trong bóng tối bảo hộ Sát Lạc Mạn Đở Hàn cẩn gì thần, đi đến phía dưới tay trái vị trí thứ nhất thượng và xuống. Ác cổ cùng cẩn dư vẫn luôn là Sát tay trái tay phải, hiệp trợ là quản lý làng mưa, tại làng mưa cũng là giống hộ cả cô vẫn, Cố Nột trưởng lão tầm thường tồn tại lấy bọn hắn tại làng mưa địa vị riêng phần mình ngồi ở tại hữu vị trí thứ nhất cũng không người biết nói cái gì. Đợi đến hết thể sẵn sàng, đón ánh mắt của mọi người, Saklaman Đở Hàn hắn mở miệng nói ra, nghĩ đến các ngươi cũng đều biết gần nhất Vũ Quốc tình thế đột nhiên trở nên nghiêm trọng rất nhiều, cô nộ hạ cùng làng đá xung đột cũng càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn có đem chúng ta làng mưa cũng kéo xuống tràn khuynh hướng. Căn cứ điều tra của ta, đây là có một thế lực trong bóng tối rợ trò, muốn trở nên gây gắt mâu thuẫn của chúng ta. Bất quá ta đã giải quyết chuyện này, cái này thân thương cũng là tại cùng cái kia phía sau màn hắc thủ trong chiến đấu rơi xuống. Lời vừa nói ra, Hiện trường lại là một mảnh sân sao, ta liền biết, vô duyên vô cớ, cô nộ hạ cùng làng đá chi ở giữa xung đột làm sao lại đột nhiên liên hồi. Còn có chúng ta làng mưa nhị dạ cũng có mấy cái tiểu đội bị tập kích, cái kia phía sau màn người thực sự là lòng lang giả thú. Có thể làm được loại chuyện này, thế lực của đối phương chỉ sợ hết sức lợi hại. Hàn Dụ Sa Ma, cái kia phía sau màn người đến tột cùng là ai? Giữa sân nhị dạ làng mưa nhỏ người một câu ta một lời mở miệng, đều rất tò mò là ai ở sau lưng kiếm chuyện. Sa Lã Mạn đờ Hàn Dực đầu, nói, người kia thân phận dây dưa quá lớn, không thể nói rõ. Ta nói những thứ này cũng chỉ là muốn nói cho các vị chuyện này đến đây chấm dứt, đại gia yên tâm chính là Sì mũ dạ đàn dư lần này mặc dù là âm thầm hành động, nhưng dù sao cũng là cô nổ hạ trưởng lão, mọi cử động đại biểu cho cô nổ hạ mặt mũi Lần này Sì mũ dạ đàn dư tại vũ quốc ở đây ăn thịt tòi, nếu là không có người nhắc lên có lẽ còn có thể bình yên vô sự Nhưng nếu là lan truyền ra ngoài, cô nổ hạ liền xem như vì mặt mũi chắc chắn cũng biết làm những gì để lấy lại danh dự Một cái nữa chuyện này vốn là đã kết thúc bây giờ lại đem sĩ mụ dạ đản dư nói ra cũng chỉ có thể trở nên gây gắt làng mưa nhị dạ cùng cổ nổ hạ ở giữa mâu thuẫn, đối với làng mưa tương lai phát triển cũng rất là bất lợi. Cho nên để không phá đám, Sạ lạ Mạn Đở Hàn Dư cũng dự định đem sĩ mụ dạ đản dư nói ra. Có thể ngồi ở đây người trong phòng họp cũng là làng mưa tinh anh, nghe Sạ Lạc Mạn Đở Hàn Dư kiểu nói này cũng đều minh bạch cái kia phía sau màn hắc thủ chắc chắn là ngũ đại nhận thôn bên trong cao tầng, chuyện này không thể nói toạc cũng không có hỏi lại. Cái kia không biết hạn độ Sạ Mạ lần này tìm chúng ta tới là vì chuyện gì? Lại có một cái nhị dạ làng mưa mở miệng dò hỏi. Tất nhiên Sạ Lã Mãn Đở Hàn Dư đều nói cái kia phía sau màn hắc thủ sự tình không thể truy đến cùng, như vậy Sạ Lã Mãn Đở Hàn Dư lần này chỉnh trọng đem bọn hắn cái này, một số người đều tụ tập đứng lên chắc chắn là có khác việc. Lần này gọi các ngươi tới là muốn cho các ngươi giới thiệu ba người xạ Lã Mãn Đở Hàn hướng giả hỷ Cổ ba người bên kia vẫy vẫy tay, mở miệng nói, "Dạ Kỳ Cổ, Nagato, Cô Nạn, ba người các ngươi đến bên này." Tại mọi người hiếu kỳ chăm chú, Dạ Hỉ Cổ ba người không chút nào khiếp chàng đứng dậy đi tới bên người lúc này tiếp tục mở nói, vị, ba vị này là kỳ tổ chức Dạ Cổ, Nagato Cô nạn, chắc hẳn các người đều nghe nói qua bọn hắn. Mà từ nay về sau, ba người bọn họ chính là ta xạ là mạn đờ hắn đệ tử thân truyền. Chương 64, vũ quốc người thừa kế, chương 64, vũ quốc người thừa kế. hoa 4. Theo xạ là mạn đờ hắn rời nói, phòng họp lớn bên trong một lần nữa sôi trào. Tin tức đột nhiên xuất hiện này làm cho tất cả mọi người đều rất là trấn kinh. Đây chính là xạ là mạn đờ hắn. Làng mưa thủ lĩnh, có giới ní dạ bán thần dành xương xạ là mạn đờ hắn. Thân là làng mưa thủ lĩnh. Sạ Lạc Mạn Đở Hàn Tử cực rất là chú ý trong làng mưa đào tạo nhân tài, đang ngồi không ít người đều từng nhận được Sạ Lạc Mạn Đở Hàn chỉ điểm. Nhưng cho dù như thế, Sạ Lạc Mạn Đở Hàn Tử nhưng cho tới bây giờ không có đúng nghĩa từng thu đệ tử. Dã Kỳ Cổ, Tổ cùng cô nạn ba người bọn họ còn là lần đầu tiên. Cũng không phải do đám người không kinh ngạc, chỉ là không đợi bên trong phòng họp đám người trở lại bình thường, Sạ Lạc Mạn Đở Hàn lại là tuyên bố một kiện để cho bọn hắn khiếp sợ sự tình. Sạ Lạc Mạn Đở Hàn tiếp tục nói, ta sẽ đem ba người bọn họ xem như làng mưa đợi tiếp theo thủ lĩnh tới bổ dưỡng. Theo lý thuyết, ba người bọn họ tương lai chính là làng mưa mới thủ lĩnh cùng trưởng lão. Lời này vừa nói ra, toàn bộ trong phòng họp đều là một trong tịch. Tất cả nghĩ dạ làng mưa thậm chí là ạ cả sủ kị tổ chức những cái kia cốt cắn cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem xạ Lã Mạn Đở Hãn. Tin tức này có thể so sánh cái trước tin tức còn muốn làm cho người rung động. Không đúng, cũng không thể nói như vậy. Chưa bao giờ từng thu đệ tử sạ Lã Mạn Đở Hãn đột nhiên thu ba cái thân truyền đệ tử, nói theo một ý nghĩa nào đó cái này vốn là đại biểu cho sạ Lã có ý định bồi dưỡng người thừa kế. Nhưng cứ như vậy Quang Minh chính đại đem chuyện này nói ra, Thật sự là để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Bất quá là mưa, trong Vũ Quốc vốn chính là Sạ La Mãn đờ han dự đoán, lúc này cho dù có người đối với cái này rất có phê bình kiến đạo, nhưng cũng không dám mở miệng phản bác cái gì. Sạ Lã Mãn đờ han tránh mắt từ mọi người ở đây trên mặt từng cái đảo qua, mở miệng nói, "Ta biết trong các ngươi có rất nhiều người đều không hiểu ta vì sao lại làm ra quyết định như vậy. Nhưng ta đã giả, lại có thể lại che chở làng mưa bao nhiêu năm đâu? Nếu như không tại ta còn có thể phát huy sức tàn lực kiệt thời điểm bồi dưỡng được có thể dẫn dắt làng mưa." Vũ Quốc tiếp tục đi tới người, "Ta cho dù chết cũng sẽ không nhắm mắt." Bên trong phòng họp một đám nghị dạ làng mưa nghe được xạ Lã Mạn Đở Hàn cái này khẩn thiết ngôn ngữ cũng là vì đó động dung. Cũng tại lúc này bọn hắn mới phát hiện xạ Lã Mạn Đở Hàn cái này che chở bọn hắn người nhiều năm Vũ Quốc thật sự già hơn rất nhiều. Sạc Lã Mạn Đở Hàn tiếp tục nói, trên thực tế từ rất sớm trước đó bắt đầu ta vẫn tại tìm kiếm thích hợp người thừa kế, nhưng vẫn cũng không có tìm được. Mà trong các ngươi xuất sắc nhất cũng chính là ạ cô cùng cẩn. D... Bất quá mặc dù tại phương diện chính vụ các loại năng lực bọn hắn đều hết sức xuất sắc, nhưng ở thực lực đi lên nói bọn hắn vẫn là hơi kém một bậc. Chúng ta Vũ Quốc tồn tại ở hỏa, thổ, gió ba đại quốc trong khe hẹp, chính là binh gia vùng giao tranh. Nếu như thủ lĩnh thực lực quá kém, không cách nào dẫn dắt Vũ Quốc tại dạng này trong hoàn cảnh sinh tồn được. Sạc Lã Mạn Đở Hans lời nói rất là trực tiếp, nhưng dưới tay Hạ Cổ cùng Cặn hai người lại không có mấy may bất mãn, ngược lại cũng là lộ ra vẻ ấy nấy. Là chính bọn hắn năng lực không đủ để cho Sạc Lã Mạn Đở Hans quan tâm. Dừng một chút, Sạc Lã Mạn Đở Hans mới tiếp tục nói, "Mà ta chọn lựa Dạ Hy Cổ, Nagato cùng cô nạn xem như ta người thừa kế bồi dưỡng, thứ nhất tự nhiên là bởi vì bọn họ thiên phú, năng lực đều rất không tệ, có trở thành không kém gì ta thời kỳ Định Phong như vậy tồn tại tiềm lực. Đồng thời, còn có một cái khác nguyên nhân chủ yếu." Nagato Ngươi đến phía trước tới. Sát Lạc Mạn Đở Hàn nói hướng Nagato vẫy vẫy tay, để cho Nagato đi tới bên cạnh hắn. Bên trong phòng họp một đám nghị dạ làng mưa cũng đều là hiếu kỳ nhìn về phía Nagato, nghi hoặc Sát Lạc Mạn Đở Hàn trong miệng nguyên nhân chủ yếu là cái gì. A Cổ cũng là trường lớn hai mắt, không ngáy một cái nhìn chằm chằm Nagato nhìn. Sớm biết một chút tin tức hắn cũng nghĩ xác nhận một chút trong truyền thuyết kia ánh mắt đến cùng là dạng gì tồn tại. Ngẩng đầu lên, Nagato, để cho mọi người xem ánh mắt của nhẹ giọng mở miệng nói ra. Gật gật đầu ngẩng đầu đẩy ra sợi tóc, đem hắn cái kia gợn sóng hình dáng kỳ lạ con mắt bày ra ở trước mắt mọi người. Thế ba, bên trong phòng họp tất cả mọi người là bị nạ gạ tổ ánh mắt dọa cho hít vào một ngụm khí lạnh. Cặp kia gợn sóng hình dáng ánh mắt giống như bánh răng vận mệnh, mang theo uy nghiêm không thể kháng cự cùng cảm giác các bách. Bất luận cái gì cùng với đối mặt tồn tại, đều biết cảm nhận được một loại đến từ sâu trong linh hồn rung động, phản phất tự thân nhỏ bé cùng yếu ớt tại trước mặt nó không chỗ che thân. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Sa Jin cảm sao? Vẫn là Bị ạ cự Đồ đẫn. Sa Jin là màu đỏ mang câu ngọc, Bị ạ cự gẳng là thuần trắng. Vậy đây rốt cuộc là cái gì? Ta trước đó chưa từng nghe nói dạng này hình dạng ánh mắt. Tại đôi mắt này trăm chú phảng phất linh hồn của ta đều bị nhìn xuyên. Chờ đã. Các ngươi có còn nhớ hay không cái kia truyền thuyết? Cái gì truyền thuyết? Chính là giới nghi ra một mực lưu truyền Tam Đại Đồng tộc ta. Thứ nhất là Sát Dịng gặm, thứ hai là Bỉ Ạ Kiểu gặm, Xa Dịng gặm cùng Bỉ Ạ Kiểu gặm là cổ nổ hạ vũ trì hạ nhất tộc cùng hí vũ gạ nhất tộc huyết kế giới hạ, mà còn lại cái kia lại là Dịn lệ gặm. Trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân ánh mắt. T4. Phòng học đám người ngươi một câu ta một lời nghị luận. Khi lấy được một cái khả năng kết quả, sau đám người cũng đều là bị cái suy đoán này chấn kinh đến hít vào khí lạnh. Ngay cả hạ các thủ kỳ tổ chức những cốt cán kia cũng đều như thế. Bọn hắn cũng vẫn là bây giờ mới biết nạ gạ tổ có dạng này một đôi mắt. Không tệ, đây chính là trong truyền thuyết gìn nghệ gằn, lục đạo tiên nhân ánh mắt. Sắc Lã Mạn Đở Hàn thấy thế cũng là trực tiếp khẳng định đám người ngỡ tới. Lời này vừa nói ra, bên trong phòng họp tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chơ chối, đều bị chấn kinh đến không biết nên nói cái gì cho phải. Sắc Lã Mạn Đở đem nạ gã tổ gìn nghệ gằn bạo lộ ra kỳ thực cũng là hành động bất đắc dĩ. Dù sao dạ hỉ cổ Naga tộc cùng cô nạn 3 người tư lịch quá thấp, thực lực cũng còn chưa đủ, muốn để cho bọn hắn cấp tốc tại làng mưa đứng vững góp chân chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn phi thường. Cũng chớ xem thường lục đạo tiên nhân tại giới này ra mọi người trong lòng địa vị, đây chính là sáng thế thần tầm thường tồn tại. Càng là thiếu khuyết cái gì người thì càng khát vọng cái gì. Chịu đủ chiến loạn ảnh hưởng vũ quốc dân chúng mỗi giờ mỗi khắc đều không có ở đây kỳ vọng có một cái lục đạo tiên nhân tầm thường tồn tại tới cứu vớt bọn họ. Mà lợi dụng lục đạo tiên nhân chuyên thuyết, hình tượng trong lòng bọn họ sồn ở giữa liền sẽ cao lớn đứng lên, trong lòng bọn họ dựng lên hy vọng. Nã giữ lục đạo tiên nhân hai mắt nạ gã tổ không thể nghi ngờ sẽ trở thành mọi người trong lòng lục đạo tiên nhân ngợi phấn ôn, thay đổi một cách vô tri vô giác đem bọn hắn đối với lục đạo tiên nhân tín ngưỡng chuyển dời đến trên thân nạ gã tổ. Đến lúc đó hơi thi thủ đoạn liền có thể để cho nạ gã tổ trở thành trong lòng bọn họ lục đạo tiên nhân, trong lòng bọn họ thần. Đương nhiên, Sắc Lã mãn đở Hàn hoặc có lẽ là Vũ Trí Hạ Triển cũng sẽ không để cho nạ gã tổ trở thành thần tồn tại như vậy, cái này vẹn vẹn chỉ là vì để dạ ba người tại làng mưa đứng vững gót chân một cái quá độ mà thôi. Chương 65, Thiên Hữu Quốc, chương 65, Thiên Hữu Vũ Quốc Thế nhưng là lục đạo tiên nhân tồn tại không phải một cái truyền thuyết sao? Lục đạo tiên nhân thật tồn tại sao? Đồ Đận, lục đạo tiên nhân thế nhưng là nhị dạ chi tổ, sáng thế chi thần. Nếu như lục đạo tiên nhân đều không tồn tại lời nói cái kia nhị dạ là thế nào tới? Thế nhưng là cái này cũng là truyền thuyết ta. Cùng một đám nhị dạ làng mưa lấy lại tinh thần sau đó, có một phần nhỏ người cũng là đưa ra chất vấn. Bọn hắn cũng không phải là không tin xạ la mạn đởn hẳn dật, mà là lục đạo tiên nhân tồn tại thật sự là quá xa xưa, hắn thờ bình sinh sự tích đều không thể kiểm chứng. Cho nên khi lục đạo tiên nhân truyền thừa giả rõ ràng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn thời điểm, bọn hắn đều có một loại cảm giác không chân thật. Không cần hoài nghi. Ta đã nghiệm chứng qua nhiều lần, lục đạo tiên nhân đích thật là chân thực tồn tại. Xác lạ mạn đờ hắn mở miệng nói ra, mà nạ gạ tổ này đôi gìn nệ gặng cũng đích xác gần chứa bi năng lớn lao. Ta có thể hướng chư vị cam đoan, khi nạ gạ tổ chân chính nắm giữ đôi mắt này sức mạnh sau đó, hắn đem siêu việt ta, thậm chí là siêu việt cổ nổ hà người sáng lập chi thần dù ma Có Dạ Lã Mạn nở hẳn giọng thuộc lòng sách, một đám nhĩ dạ lãng mưa bên trong tiếng chất vấn cũng là dần dần lắng lại, nhìn về phía nạ gạ tổ ánh mắt cũng bắt đầu xảy ra thay đổi. Dạ Lã Mạn nở hẳn tiếp tục nói, từ mấy chục năm trước một nước nhất thôn quy định thiết lập bắt đầu, mặc dù giới nhĩ dạ đại chiến thường có phát sinh, nhưng mỗi lần sau đại chiến bọn hắn cũng có thể được một đoạn thời kỳ hòa bình tới nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà chúng ta vũ quốc một mục chính là đại quốc ở giữa giải quyết mâu thuẫn xung đột hòa hoãn khu vực. Tại bọn hắn thời kỳ chiến tranh, chúng ta vũ quốc là bọn hắn chiến đấu trên trường. Tại bọn hắn thời kỳ hòa bình, chúng ta vũ quốc là bọn hắn tranh sáng tranh tối đấu sức tràn. Hòa bình chưa bao giờ buông xuống Vũ Quốc. Chiến loạn, chưa bao giờ rời đi Vũ Quốc. Bên trong phòng họp một đám nhị dạ làng mưa thậm chí là Akatsuki tổ chức một đám cốt cán nghe vậy cũng là lộ ra bi thiết chi sắc. Bọn hắn cơ hồ cũng là từ trong chiến hỏa trưởng thành. Cha chết mồ vong, thê ly tử tán, cốt nhục phân ly. Chưa bao giờ ngừng qua chiến hỏa để cho lớn như vậy trong Vũ Quốc đều tìm không ra mấy cái gia đình hoàn chỉnh. Bọn hắn đều từng trải qua tương tự đau đớn, cũng đều thống hận lấy cái này vô tình thế giới. Thế nhưng là, cho dù là dạng này chúng ta cũng chưa từng dừng lại chống lại. Sa Lạc Mạn Nơ hãn mắt từ trong phòng họp trên mặt mọi người từng cái đảo qua. Trầm giọng mở miệng nói, "Chúng ta về sau cũng sẽ không ngừng chống lại. Thế giới này không phải là dạng này, chúng ta Vũ Quốc cũng không nên là như vậy. Dựa vào cái gì chúng ta Vũ Quốc Hải tử từ nhỏ đã muốn mất đi phụ mẫu huynh đệ? Dựa vào cái gì chúng ta Vũ Quốc bình dân muốn mất đi ra viên lưu lãng tứ xứ? Dựa vào cái gì chúng ta Vũ Quốc cũng chỉ có thể biến thành những cái kia đại quốc ở giữa giao chiến sân bãi? Ta tại lần thứ hai giới nghị dạ trong đại chiến đồng thời hướng ba đại quốc tuyên chiến chính là muốn hướng thế giới phát ra chúng ta Vũ Quốc cầm thành, để cho bọn hắn biết rõ chúng ta Vũ Quốc cảm độ. Mặc dù ta thất bại, nhưng cái này lại cũng không đại biểu cách làm của ta là sai lầm." Chuy cứu căn bản, chỉ có thể trách thực lực của ta còn chưa đủ mạnh. Không thể giống như Bình Định loạn thế đế nhất hổ cả xẻn rủ hạt hỷ giả mà cứu vất Vũ Quốc. Vũ Quốc quốc lực cũng bởi vì trùng điệp chiến loạn mà quá mức suy yếu, không có cùng đại quốc liệu mạng nội tình. Nhưng ta cũng bởi vậy càng thêm kiên định con đường của ta. Lấy thỏa hiệp cầu hòa bình thì hòa bình vong, lấy đấu tranh cầu hòa bình thì hòa bình tồn. Một vị thỏa hiệp nhường nhịn sẽ chỉ làm bọn hắn cảm thấy chúng ta Vũ Quốc yếu có thể bắt nạt. Chỉ có không ngừng phản kháng tài năng để cho bọn hắn biết rõ chúng ta Vũ Quốc cũng là có ý chí của mình. Sẽ không tùy ý bọn hắn nắm chỉ có không ngừng đấu tranh tài năng để cho bọn hắn đối với chúng ta vũ quốc có chỗ kiêng kỵ. Không dám tùy tiện tại chúng ta vũ quốc phát động chiến tranh. Cuộc đời của ta đều sẽ vì thế mà phấn đấu. Sa Lạc Mạn Nờ Hàn giữ lời nói để cho trong phòng học nguyên bản bi thiết bầu không khí quét sạch sành sanh, tất cả mọi người đều ngồi thẳng người, trong mắt tiêu đốt lên hừng hực đấu chí. Mà bây giờ, hắn tới. Sa Lạc Mạn đờ hắn Hàn đứng dậy một tay đập vào nạ gạ tổ trên bờ vai, tiếp tục nói, hắn mang theo lục đạo tiên nhân ý chí xuất hiện. tiên cũng không có vứt bỏ chúng ta vũ quốc. Lục tiên nhân cũng không có từ bỏ chúng ta vũ quốc. Lục đạo tiên nhân đem ánh mắt của hắn buông xuống đến chúng ta Vũ Quốc, mà hắn cũng sẽ vì chúng ta Vũ Quốc mang đến chân chính hòa bình. 5 năm, chỉ cần 5 năm ta liền có lòng tin đem nạ gạ tô bồi dưỡng thành cái tiếp theo xèn dụ hạt ra mạ, cái tiếp theo nỉ dạ chi thần. Đến lúc đó chúng ta Vũ Quốc sẽ lấy tuyệt đối sức mạnh quật khởi mạnh mẽ, làm cho cả thế giới đều nghiêm túc lắng nghe thanh âm của chúng ta. Mặc kệ là cổ nô hạ vẫn là làng đá, mặc kệ là phong quốc vẫn là khác đại quốc, không có ai lại có thể không nhìn ý chí của chúng ta, tự do xuất nhập quốc thổ của chúng ta. Không có ai lại có thể xem nhẹ thanh âm của chúng ta, để cho Vũ Quốc trở thành chiến trường của bọn họ. Không có ai lại có thể xem thường sự hiện hữu của chúng ta, để cho chiến hỏa tác động đến vũ quốc bình dân. Đồng thời, ta cũng hy vọng chư vị có thể bảo trì sơ tâm, thủ vững cương vị, tăng cường chính mình, sáng tạo tương lai. Nếu như nạ gạ tội là hy vọng ngọc quốc, có thể để cho chúng ta thấy rõ phương hướng. Vậy các ngươi chính là có thể liệu nguyên tinh hỏa. Muốn để cho vũ quốc ngày mai trở nên càng thêm mỹ hảo, đó cũng không phải một người liền có thể làm được sự tình. Cái này cần mọi người chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Có một phần nóng, phát một phần quang, liền làm đom đóm đồng, đồng dạng, cũng có thể trong bóng đêm phát một điểm quang, tiếp đó đom đóm hội tụ thành tinh hà chư quân, vũ quốc tương lai phải nhờ vào các ngươi." Sạ Lạc Mạn Đở Hàn Tử nói không người xuống, Thật sâu hướng đang ngồi một đám nhị dạ lãng mưa bái, nguyên vì đại nhân quên mình phục vụ. A Cổ cùng cả hai người trước tiên đứng lên gào thét lớn, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng, nguyên vì đại nhân quên mình phục vụ. Bên trong phòng họp tất cả nhị dạ làng mưa thậm chí là A Cát Sủ kỳ tổ chức cốt cán nhóm cũng đều đứng lên, nhìn về phía xạ Lạc Mạn Đở Hàn Tử trong ánh mắt tràn đầy của nhiệt. Sạ lên, ánh thúy, lại nhìn về phía mọi người nói, "Mà khác, có câu cảnh cáo ta phải nói ở phía trước. Các vị đang ngồi cũng là ta lãng mưa quân củ." Ta là tin được các vị mới khiến cho nạ gạ tổ đứng ở các ngươi trước mặt. Bây giờ nạ gạ tổ còn không có trưởng thành, cho nên ta hy vọng cùng hắn có liên quan tin tức không thể có nửa phần tiết lộ. Nếu không thì đừng trách ta không để ý tới tình cảm. Một đám nhị dạ làng mưa nghe vậy cũng là gật đầu một cái, biết sự nghiêm trọng của chuyện này, trong lòng không có nửa phần lời phản giận. Tương phản, liền xem như xạ la mãn đở Hán dư không nói, chính bọn hắn cũng sẽ đem chuyện này chôn giấu dưới đáy lòng chỗ sâu, hận thằng nạ gạ tổ tính bạc thủ. Hội nghị lần này liền đến chỗ này thì ngừng, tất cả mọi người mau chóng trở về cương vị của mình a. Ma Kagako, Katsui, hai người các ngươi hiệp đồng điều hành một chút tài nguyên, cho những cái kia đóng tại trên đường biên giới đồng bạn mang nhiều chút vật tư trở về. Đồng thời an trí cho tốt ạ cả sủ kỳ tổ chức thành viên, về sau tất cả mọi người là người mình. Zagiko, Nagato, Cô Nạn ba người các ngươi đi theo ta. Sạ Lã Mãn Đờ Hàn dự phân phối xong nhiệm vụ, cuối cùng nhìn về phía hội nghị bên trong chúng nhân nói, "Chư quân, Nguyễn Thiên Hữu Vũ Quốc." Thiên Hữu Vũ Quốc. Bên trong phòng họp đám người cùng nhau hướng Sạ Lã Mãn Đờ Hắn thi lễ một cái, âm như một, xông thẳng tới chân trời. Vườn quanh tại Vũ Quốc bầu trời mây đen dường như đều bị cái này tiếng gầm rải khai mấy cái khe hở, Huy Sái hạ điểm điểm dương quang, Chương 66, cùng hạng người gì liền phải nói dạng lời gì, Chương 66, cùng hạng người gì liền phải nói dạng lời gì. Sạ Lã Mãn Đờ Hàn trong văn phòng. Mới vừa rồi còn tại trong phòng họp rỗng rạc Sạ Lã Mãn Đờ Hàn lúc này đang đầu người bôm xuống, hai mắt vô thần ngồi ở sau bàn công tắc trên ghế. chiến đế. Maza Hiko, Nagato, Cô Nạn cùng với mới từ cả mù trong không gian đi ra ngoài Vũ Trị Hạ người cũng là hai mắt nóng bỏng nhìn đứng ở Sạ hạ U Hạ thෙන් từ sau bàn công tác đi ra, cười nhìn về phía đám người dò hỏi, vừa rồi hội nghị cảm giác thế nào? Dạ Khỉ cổ trước tiên mở miệng, kích động nói, "Chính đại ca, ngươi giảng được thật sự là quá tốt." Có một phần nóng liền phát một phần quang, cho dù là đom đóm cũng có thể hội tụ thành ngân hà. Mãi cho tới bây giờ suy nghĩ của ta vẫn là khó mà bình tĩnh, chỉ muốn buông tay buông chân làm một vô lớn. Dạ Khỉ cổ vốn là một cái nhiệt huyết thanh niên, bị cái này U Hạ chỉ mấy câu nói đó một kích hận không thể lập tức liền vì Vũ Quốc đi quang đầu ném lâu nhiệt huyết. Ba người khác thậm chí là tính tình trong trẻo lạnh lùng cô nạn cũng đều có cảm giác giống nhau. Uchiha Hạ trên lắc đầu, nói, "Kỳ thực câu nói này ta chỉ nói một nửa, còn có trọng yếu nhất một nửa chưa hề nói." "A?" Gia đình cậu bốn người nghe vậy cũng là sửng sở, hơi nghi hoặc một chút. Hạ Ô bị tổ hiếu kỳ mở miệng do hỏi, "Chính lão sư, cái kia mặt khác nửa câu là cái gì?" Hạ Thìn cũng không có thừa nước đục thả câu, mở miệng nói, "Có một phần nóng, phát một phần quang, liền làm đom đóm đồng dạng, cũng có thể trong bóng đêm phát một điểm quang, không cần chờ bó đũa hỏa." Sau đó như hoàn toàn không có bó đũa hỏa, ta chính là duy nhất quang. Uchiha Bị tổ 4 người nghe vậy cũng là vô ý thức chừng lớn hai con người, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại. Cẩn thận tỉ mị phía dưới, càng phát giác trong những lời này ẩn chứa thâm ý là đình thai nhức óc. Uchiha Hiden cũng hợp thời mở miệng giải thích, trong những lời này ta cũng không phải độc chỉ chúng ta, mà là chỉ người, người, người, người, các ngươi mỗi người, mỗi một cái ta. Vừa rồi tại trong phòng họp ta là vì cho các ngươi thẳng đứng hy vọng, cho các người bình định con đường mới đưa nạ gạ tổ tạo thành bó đúc hỏa. Nhưng trên thực tế, ta hy vọng các ngươi mỗi người đều có thể trở thành bó đúc hỏa đều có thể chính mình phát sáng phát nhiệt, vì người khác chiếu sáng con đường, mà không phải đi truy tầm con đường của người khác. T. Thật sự T. Rzakiko, Nagato, Uchiha Obito ba người nhìn về phía Uchiha Chiharu trong ánh mắt đều xuất hiện mấy phần của nhiệt. Uchiha Chiharu những lời này đối với bọn hắn tới nói lực sát thương thật sự là quá lớn. Cũng chính là cô nạn bản thân tính cách liền tương đối thanh lãnh, rất khó cháy lên, bằng không thì nàng cũng phải luân hám đi vào. Cô nạn ánh mắt lấp lóe, chân chờ một chút, mở miệng dò hỏi, "Chindaka, ngươi vì cái gì chỉ ở trong phòng học nói được câu?" Cho dù là muốn cho nạ gạ tổ thẳng đứng hy vọng, đem câu nói này toàn bộ nói ra cũng không có gì à. Cô nàng cũng cảm giác cụ chỉ hạ Trình nói toàn bộ câu muốn so cải biên đi qua nửa câu muốn càng thêm khích lệ nhân tâm, càng cho nạ gạ tổ thẳng đứng hy vọng cũng không ảnh hưởng quá lớn, đối với U chỉ hạ Trình cách làm vẫn còn có chút nghi hoặc. U chỉ hạ Trình than nhẹ một tiếng giải thích nói, cái này cũng là chuyện không có cái nào, dù sao cùng hạ người gì liền phải nói cái gì dạng mà nói, cũng chỉ có dạng này bọn hắn tài năng nghe lọt. Các ngươi cho là tỉnh lại một cái bị truyền thống tư tưởng cầm giữ mấy ngàn năm thế giới là dễ dàng như vậy sao? Cầm người cho là muốn dọn dẹp chúng ta thế giới này trong máu mện ma mục lạnh nhạt, tính cho tư duy là một ngày chi công sao? Đó là phải đi qua mấy đời người cố gắng phấn đấu đại sự nghiệp. Bởi vì cái gọi là hang quá hóa dở, quá mức vượt mức quy định tư tưởng là rất dễ dàng bị coi là gì loại. Thế giới này tư tưởng đã bị cầm giữ mấy ngàn năm, ở cấp trên quý tộc dẫn đạo phía dưới, nhìn dạ xem chính mình vì công cụ, bình dân xem chính mình vì châu ngựa. Muốn thay đổi cái này quan niệm chỉ có thể là từ từ sẽ đến, bằng không rất dễ dàng liền sẽ đem một nhóm người dẫn hướng cực đoan. Mỗi cái thế giới cũng là không giống nhau, Vũ Trì hạ chuyển quan sát thế giới này mấy năm. Khắc Sâu biết có mấy lời là không thể nói lung tung. Liên giống với nếu như ủ chỉ hạ trình hôm nay những lời này là đối với ủ hạ nhất tộc tộc nhân nói, những cái kia đẩy trong đầu kỳ tư diệu tưởng ủ hạ lại sẽ ra sao. Ủ chỉ hạ người qua đường giáp, hắn nói ta là dẫn đạo đám người ngọn đuốc gai, không tệ, ta chính là ngọn đuốc. Con đường của ta quả nhiên là chính xác nhất. Đao nơi tay, đi theo ta. Diễn hồn cả, diễn đản dự. Uchiha người qua đường ngất, ta mới là ngọn đuốc, các ngươi những thứ này đom đóm cũng dám cùng Hết thảy chết. Uchiha người qua đường bính, một đám biết ngồi đệ giếng. Các ngươi cách cổ cũng là như vậy. Chết đi. Không cần hoài nghi, đối với gặp phải vấn đề đầu tiên hoài nghi người khác, hoài nghi thế giới Uchiha tới nói, khi nhận đến dạng này thích lệ sau không có cái gì là bọn hắn không làm được. Ma Uchiha nhất tộc thế giới này tương đối cấp tiến, cực đoan nhất tộc, nhưng trên thế giới này cấp tiến, cực đoan tuyệt đối không chỉ là Uchiha nhất tộc. Cái này chính là một cái thế giới bệnh hoạn. Uchiha Thiên nhìn về phía bốn người tiếp tục nói, các ngươi là trên thế giới này đã thức tỉnh đám người kia, cho nên ta tài năng đối với ngươi biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Mà các ngươi phải làm chính là để cho càng nhiều người thức tỉnh. Một cái đánh thức hai cái, hai cái đánh thức bốn cái, bốn cái đánh thức tám cái. Tinh Tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên. Cuối cùng cũng có một ngày, khi phần lớn người, khi tất cả người đều là cùng một cái mục tiêu mà cố gắng, phấn đấu thời điểm, liền không có cái gì lại có thể ngăn cản chúng ta con đường. Mà chúng ta hôm nay làm hết vậy, đều vô thượng quang vinh. Uchiha Obito, Jiriko, Nagato thậm chí Cố Nạn bốn người trong mắt đều bị Uchiha Chín lời nói khơi dậy lửa cháy hùng hực, chỉ cảm giác nhiệt huyết sôi trào, toàn thân trên giới đều có sải không hết sức mạnh. Đương nhiên, chỉ nói lời nói là không có ích lợi gì, hết thảy còn cần rơi xuống thực sự mới được. Đây là ta trong những ngày qua căn cứ vũ quốc tình huống thực tế làm ra một phần vũ quốc tương lai 5 năm phát triển kế hoạch, mấy người các ngươi đều tới xem một chút. Tổ bị tổ ngươi cũng là, ở sau đó một đoạn thời gian rất dài ngươi cũng đem tiếp nhận ta không chế xạ Lạp Mãn Đở Hàn Tử tiến hành hoạt động, không thể buông lỏng. Uchi hạ trình đi đến xạ Lạp Mãn Đở Hàn Tử bàn làm việc sau kéo ra ngăn kéo, từ trong đó lấy ra mấy phần sao chụp tốt văn kiện phân phát cho mấy người. Lần thứ ba giới nghị dạ đại chiến chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, dựa theo lệ cũ giới nghị dạ sẽ nên đón một đoạn tương đối hòa bình ổn định thời kỳ phát triển. Mặc dù xung quanh mấy cái đại quốc vẫn như cũ sẽ đối với vũ quốc tiến hành tài nguyên phong tỏa, Hạ địa vũ quốc phát triển, nhưng mà tại trong vũ quốc kỳ thực cũng là có rất nhiều sự tình có thể làm. Các ngươi bây giờ đứng mũi chịu xảo chính là muốn đem vũ quốc quyền hạn nắm giữ ở trong tay mình, ổ bị tụi ngươi càng là phải quản lý tốt đám kia giật trắng, bọn hắn cũng là không thể khinh thường một cỗ sức mạnh. Ngoài ra các ngươi cũng muốn chú ý vũ quốc tình huống thực tế, không thể hoàn toàn dựa quân ta chế định kế hoạch. Dù sao ta chỉ là căn cứ xạ La Mãnh Đờ Hàn dựa ở đây hiện hữu tư liệu chế định ra tới kế hoạch, cũng không có đi thực địa khảo sát qua, nhất định sẽ có chỗ sơ hở. Các ngươi phải học được nhập ra tùy tục, tùy cơ ứng biến. Bây giờ ta tới cụ thể cùng các người nói một chút những thứ này kế hoạch chi tiết. Chương 67, thà ít mà tốt, chương 67, thà ít mà tốt. Ba ngày sau, Hỏa Chi Quốc làng lá rụt căn cứ. Xỉ Mộ Dạ đang nửa người đều bị băng vại ba quải, một mặt âm trầm ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị. Như thế nào? Đều điều tra rõ ràng sao? Xỉ Mộ Dạ đang nhìn về phía phía dưới Dạ Mạn Nạ Cạ Phủ cùng Ặp Dèm Giải U Mạ, trầm giọng mở miệng hỏi. Dạ Mạn Nạ Cạ Phủ cùng Ặp Dèm Giải U Mạ là Xỉ Mộ này bởi đang tự mình dẫn hành động. Cho nên Dạ Mạn Hạ Cạ Phụ cùng áp dẹp dư Mạ hai người bị lưu thủ rút căn cứ chủ trì đại cuộc cũng không có đi theo thứ nhất khởi hành động từ đó trốn khỏi một kiếp. Dạ Mạn Hạ Cạ Phụ mở miệng nói ra, căn cứ Vũ Quốc cảm tự truyền về tin tức, Sát Lạc Mạn Đở Hàn dự tại 3 ngày trước triệu tập làng Mưa cao tầng tổ chức một lần hội nghị, hội nghị nội dung cụ thể bởi vì viên kia ám tử cấp bậc không đủ, cho nên tạm thời không biết được. Nhưng mà lần kia hội nghị sau khi tan họp, làng Mưa quan phương hướng phía dưới tràn ra một tin tức, chức 3 làm thân đệ tử. Đồng thời Akatsuki tổ chức một đám thành viên cũng trực tiếp nhập vào làng mưa. Mặt khác chính là, cũng có tin tức xương xạ Lã Mạn Đở Hanji lần này là tại bồi giễu người thừa kế, Akatsuki tổ chức ba vị kia thủ lĩnh có thể chính là tương lai làng mưa thủ lĩnh. Đáng giận. Shimura Danzu dùng xong tốt tay trái dùng sức đập vào trên lan can, tức giận nói, các người đám giác rưởi này cũng là làm ăn gì? Liên một cái nho nhỏ làng mưa đều thẩm thấu không đi vào sao? Ta muốn các ngươi còn có cái gì dùng? Shimura Danzu tùy ý phát tiết lửa trong lòng, mà phía dưới giả mặt phụ cùng áp dẹp mã lại là mắt nhìn mũi. Mỗi nhìn tâm đều đem sĩ mụ dạ đang giữ lời nói trở thành gió thoảng bên hai. Dạ mãn hạ cả phủ cùng áp dẹp dư mạ trong lòng hai người đều biết, sĩ mụ dạ đang giữ tức giận không phải rụt nghị dạ thẩm thấu không tiến làng mưa, mà là có khác việc. Dù sao Vũ Quốc là bạch chiến tri địa, làng mưa nghị dạ làng mưa nhóm trên giới cũng là hết sức đoàn kết, đồng thời cũng vô cùng bài ngoại, nội bộ thẩm tra quy định nghiêm khắc vô cùng, bình thường nội ứng có thể tại làng mưa làm đến trung tầng vị trí cũng đã là hết sức khó khăn. Những tình huống này sĩ đang chứng mình cũng là lại quá là rõ ràng, bây giờ phát hỏa rõ ràng là mượn đề tại để nói chuyện của mình. Trên thực tế, giả mạn nạ cạ phủ cùng áp dẹp dư u hai người đoán được cũng không có sai, sĩ mụ dạ đang tức giận điểm đích sắc cùng rụt nhị dạ không quan hệ, mà là Sát Lạc Mạn Đở Hàn Dữ. Lấy hiện hữu tin tức đến xem, Sát Lạc Mạn Đở Hàn Dữ rõ ràng là phát hiện Nạ Gạ Tổ rỉn nhẹ gặm, có ý định đem Nạ Gạ Tổ bồi dưỡng thành Vũ Quốc tương lai thủ lĩnh, bây giờ cũng tại cho Nạ Gạ Tổ trải đường. Đến nơi cái kia dạ hỉ cổ cùng cô nạn hai người rõ ràng cũng chỉ là cho Nạ Gạ khói mà thôi. Hơn nữa rất có thể đã sớm cùng đang nhập vào. Sĩ Mộ còn nhớ rõ ngay tại hắn tìm tới Sạ Lã Mạn Đở Han trước đó không lâu, Sạ Lã Mạn Đở Han còn cùng Nã Gà Tộc bọn hắn đã gặp mặt. Bọn hắn rất có thể vào lúc đó liền đã, đã đạt thành chung nhận thức. Mà Sạ Lã Mạn Đở Han đáp ứng cùng hắn cùng nhau đối phó ạ cả sủ kỳ tổ chức rõ ràng cũng chỉ là nhằm vào hắn một cái bẫy mà thôi. Lợi dụng hắn tham gia làm cho Nã Gà Tộc quy tâm lấy được gìn Nghệ gằng sức mạnh, vì Vũ Quốc tìm được thích hợp người thừa kế, đồng thời còn đả kích cổ nội hạ thực lực. Sạ cái này một cục đá hạ ba con chim kế sách thật có thể nói là kiếm được đầy buồn đầy bạc mà hắn sĩ mụ dạ đan chẳng qua là sạ la mạn đờ han trong tay một quân cờ, một cái thằng hề mà thôi. Hắn bị sạ la mạn đờ han đùa bỡn như vậy, đồng thời hắn mang đến vũ cốt dục tinh nhuệ cũng cơ hồ thiệt hại hầu như không còn, cái này khiến sĩ mụ dạ đan sao có thể không tức giận giận. Sĩ mụ dạ đan bây giờ đối với sạ la mạn đờ han là hận không thể ăn thì hắn, đánh gãy kỳ cốt, đem hắn chém thành muôn mảnh, để cho hắn chết không yên lành. Sau một lát, phát tiết xong trong lòng tích tụ khí rất lại khôi phục tình táo. quy tắc bên trong cường địa qua, thân là một cái vô là đang ở tình huống nào, vô gặp phải chuyện gì, đều phải giữ vững tình táo. Nhất là giống sĩ mũ dạ đan loại này, lưng đeo giới nhị dạ chi ám xương số nị dạ, thời khắc giữ vững tỉnh táo cũng là đòi hỏi thứ nhất. Giống vừa rồi, như thế nổi giận kỳ thực vốn là rất không nên, sĩ mũ dạ đan dư cũng là phẫn nộ tới cực điểm mới có thể như thế, bình thường sĩ mũ dạ đan cơ bản đều là hỉ nộ không lộ. Sĩ mũ dạ đan dư không có ở soán suất sạ la mãn the hands cùng ạ cát sủ kỳ tổ trước sự tỉnh, ngược lại nhìn về phía áp dèm dư u mạ dò hỏi, chúng ta rụt bây giờ còn có bao nhiêu có thể dùng binh. Áp chút nào, nói thẳng, bỏ những cái kia nhân viên văn phòng, bao quát đang tại các nơi thi hành nhiệm vụ nị dạ, thượng cấp bậc còn có 18 người đặc biệt thượng nhẫn cấp bậc cùng tinh anh chiến binh cấp bậc còn có 234 người. Đừng tưởng rằng cái này hơn 200 người có rất nhiều, những thứ này nhân đại nhiều đều tiềm phục tại giới nghỉ dạ các nơi chấp hành trường kỳ nhiệm vụ. Dạng này vừa phân tán sau đó, rụt căn cứ bây giờ liền một cái trung đội nghỉ dạ sức mạnh đều điều không ra. Đến nỗi Hạ Nhẫn, ngượng ngùng, không có tinh anh chiến binh thực lực, ngay cả trở thành rụt thành viên chính thức tư cách cũng không có. Đáng giận. Si Mu Dạ đành vỗ tay ghế, hít sâu một hơi cưỡng ép đè xuống giận trong lòng, lại hỏi, cái này kỳ trong trại huấn những cái kia tiểu quỷ còn bao lâu nữa tài năng tốt nghiệp? Đáp dèm dư âm sau một hồi trầm ngâm ở miệng nói, bọn hắn còn kém chút hòa hợp, muốn mạnh mẽ để cho bọn hắn tốt nghiệp mà nói, chạy huấn luyện cái này kỳ học viên tỷ lệ hợp lệ sẽ rất thấp. Simu Dạ đan rước quát tay, âm thanh lạnh lùng nói, không quản được nhiều như vậy, bây giờ chính là thiếu người thời điểm, thông chi tự giếng, để cho hắn tăng cường cường độ huấn luyện, để cho kỳ này học viên mau chóng tốt nghiệp. Đồng thời để cho hắn lấy tay thu thập cô nhi, chuẩn bị thành lập một thời kỳ mới chạy huấn luyện. Dạ Mã phụ lời chần chờ một chút, mở miệng hỏi, "Đạt nhân, vậy cái này đồng thời chạy luyện khảo hạch tiêu chuẩn cần giảm số sao?" Rút trại huấn luyện cũng không phải nghi dạ trường học loại kia quá ra ra chỗ, không chỉ có khảo hạch cường độ cực mạnh, cũng là lấy chung nhẫn tiêu chuẩn tới, hơn nữa thất bại cũng không có cơ hội làm lại. Tại rút chạy huấn luyện trong khảo hạch, không hợp cách cũng chỉ có chết. Đương nhiên không giảm xuống. Simu Dạ đan thản như nói, theo ít mà tốt, ta rút cũng không phải cái gì người đều có thể tiến. Ít tay cũng không cần lo lắng, ta sẽ đi tìm xạ dụ tổ bị lại muốn một nhóm tinh anh bộ tộc lỗ hồng. Dạ Mã Na cạ phụ người lời cũng tức thời không nói gì thêm. Hắn có thể hỏi bên trên một câu như vậy đã là hết tình hết nghĩa, dù sao chính hắn cũng là tới như vậy. Nhân thổ vẫn đề tạm thời nói xong, Sĩ si Mộ đang muốn hỏi thăm một chút hắn rời đi trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình các loại lúc đột nhiên cảm ứng được cái gì, trực tiếp ngậm miệng lại. Sau một khắc, chỉ nghe hưu một tiếng, một cái ạ bộ trang phục nhị dạ xuất hiện ở trong đại sảnh. Đặt lại nhân, Hồ Ca đại nhân mời người đi hắn văn phòng một chuyến. Ạ bộ nhị dạ thanh âm bên trong không mang theo mảy may tình cảm, trực tiếp mở miệng nói ra. Biết, ta liền tới đây. Sĩ si Mộ đã sớm đoán được Sạ Vũ sẽ tiên biết hắn trở về thôn, cho nên cũng đã sớm làm phó Sạ Vũ bị hủy chuẩn bị. Hiện tại ám bộ tới thỉnh. Sĩ sì mụ dạ đang cũng không lo được lại hỏi thăm cái gì, đứng dậy, dự định trước tiên qua sạ dụ Tô Bị Hỉ dù rèn một cửa ải kia lại nói. Không có mệnh lệnh tự mình hành động, tổn Hao giụt hơn phân nửa tinh huệ, cái xử phạt này cũng không nhỏ. Chương 68, các ngươi suy nghĩ nhiều, chương 68, các ngươi suy nghĩ nhiều. Phanh một tiếng vang thật lớn, hồ cả cửa văn phòng bị một cước đá văng. Sĩ sì mụ dạ đang ngẩng đầu cất bước đi vào văn phòng, quét mắt một mắt trong văn phòng sớm đã chờ đợi thời gian dài xạ rủ Bị Hỉ dù rèn, mì Tô người, đi tới thuộc về hắn vị trí ngồi xuống mặc kệ có sai hay không, Sĩ Mụ Dạ đằng như vậy thao tác trực tiếp đem khí thế kéo đến đỉnh điểm, chờ sau đó rằng có thời điểm cũng không đến nỗi sức mạnh không đủ. Hồ Cát Đệ Tam Sạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn cầm lấy ống điếu bẹp lấy miệng, cứ như vậy lặng lặng nhìn Sĩ Mụ Dạ đằng cũng không mở miệng nói chuyện. Tại trong chốc lát liền đem Sĩ Mụ Dạ đằng thế công tiêu trừ cho vô hình. Ta nghe nói lần này rụt nghĩ dạ tổn thất nặng nề. Mị Tô Cát đỏ hồ Mụ Dạ nhìn xem Sĩ Mụ Dạ đằng tay cụt, mở miệng vỡ nói, xem ra dự thiệt hại so với ta nghĩ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Du Tạ Tản mày, cũng là mở miệng nói ra Đạn Dật, ngươi nên cho chúng ta một lời giải thích. Ngươi tại Vũ Quốc đến cùng làm cái gì? Xỉ Mụ Dạ đạn Dật từ trong tay Sạ Lạ Mãn Đờ Hãn trốn ra được sau đó trực tiếp đi Cổ nổ Hạ tại Vũ Quốc đại doanh, đồng thời ở bên kia đón nhận một loạt trị liệu, cho nên hắn tại Vũ Quốc kiếm chuyện tin tức chắc chắn là không thể gạt được Sạ Vũ Tổ Bỉ Hỉ Vũ Dễn bọn hắn. Thậm chí Sạ Vũ Tổ Bỉ Hỉ Vũ Dễn cũng đoán được Vũ Quốc trên chiến trường Cổ Nộ Hạ cùng làng Đá Chi ở giữa đột nhiên xung đột tăng lên sự tình khả năng cao là hắn vị lão bằng hữu này cho quỷ. Chỉ là Sạ Vũ Tổ Bỉ Hỉ Vũ Dễn hơi nghi hoặc một chút chính là, Xỉ bên kia đến cùng đã trải qua cái gì? sẽ làm thành bộ dáng quỷ này. Theo Lý mà nói, Lễ thị Mụ Dạ đang cẩn thận cùng hắn dưới trướng rút nị dạ thực lực, cho dù là gặp gỡ Sủ Chỉ cả nộ kỳ hoặc xạ La Maãn Đờ Hàn Tử cũng không nên như thế mới đúng. Thị Mụ Dạ đang dư không để ý đến Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ cùng Ngũ Tạ Tạn Cổ Hà giữa hai người, trực tiếp nhìn về phía Xạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ rèn mở miệng nói, "Hỉ Dụ rèn, Vũ Quốc bên kia xảy ra đại vấn đề. Cung Lang đá hỏa đảm sự tình ta đã ứng, nhưng chúng ta nhất định phải nhanh chóng cầm xuống Quốc." Lý do? Xạ Dụ Tô phun ra một vòng khói, bình nói, "Một mã thì một mã, người lần này tự hành động này đã là vượt qua." Chớ nói chi là còn thiệt hại thảm trọng như vậy, truy cứu trách nhiệm là nhất định, ngươi đừng nghĩ dùng sự tình khác tới nói sang chuyện khác. Sazuto bị Hiiju rèn đối với Shimuja sì Danjiru là 10 phần hiểu rõ, biết Shimuja sì Danjiru là muốn dùng sự tình khác tới thay đổi vị trí hỏa lực, cho nên liền sớm lập kiến sĩ Shimuja Danjiru lui. Shimuja sì Danjiru thần sắc một chút liền âm trầm xuống, mở miệng nói, ta hành động cũng là vì cô nô hạ, ta không thẹn với lương tâm. Đây cũng không phải là ngươi tự tiện hành động mà cứ. Sazuto bị Hiiju rèn khẽ nhíu mày, Trong giọng nói cũng mang theo vài phần nộ khí, nói: "Gần nhất Cổ nổ Hạ cùng làng Đá Chi ở giữa xung đột tăng lên sự tình là ngươi trợ cho quỷ a. Dưới tình huống ta rõ ràng phủ định, ngươi còn nghĩ ngăn cản Cổ nổ Hạ cùng làng Đá Chi ở giữa hòa đàm, đến cùng ngươi là hộ cả hay ta là hộ cả? Đặt dựng, ta bây giờ thông chi ngươi, tạm thời miễn trừ ngươi Cổ Nộ Hạ trưởng lao trước, đối với Cổ nổ Hạ lớn việc nhỏ hạng ngươi về sau đều chỉ có quyền đề nghị mà không có quyền quyết định. Đồng thời ngươi rút những cái cũng tại trong thi hành nhiệm vụ bên ngoài hết thảy hoạt động đều lập tức ngừng, phận chờ tại Cổ Nộ Hạ nghỉ ngơi lấy lại sức, thẳng đến ta cái khác thông tri mới thôi." Shi ra Dạ đặn dự vô bàn một cái nói, "Ngươi không thể làm như vậy. Ngươi hẳn là minh bạch dục tầm quan trọng. Chúng ta bây giờ tuyệt đối không thể dừng lại." Sazuto Bi Hiju Zen thản nhiên nói, "Ta đây là thông tri, không phải thương lượng. Ngươi hẳn là minh bạch ngươi lần này việc làm thật muốn truy cứu tới mà nói, chút trừng phạt này đều xem như nhẹ." Đặt dự, khi dù Zen nói không sai, ngươi lần này làm được thật sự là quá mức. Uta Tatan Kohazu cũng hợp thời mở miệng nói ra, "Vừa vặn ngươi bị thương này nghiêm trọng như vậy, liền hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian a." Sazuto Bi Hiju Zen tự nhiên là minh bạch dục tầm quan trọng. Dù sao dù tuyệt đại bộ phận hành động cũng là tại trong hắn ngầm đồng ý, chỉ là không phải là đành mượn cơ hội tùy ý làm bậy tư bản. Những năm gần đây Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Dễn càng thêm cảm giác rụt phát triển thoát ly khống chế của hắn, là thời điểm thật tốt gõ một chút xì mù ra đành dự. Vừa vận bây giờ chiến tranh đã tiến nhập hồi cuối, tiếp đó sẽ nên đón một đoạn thời gian hòa bình thời kỳ phát triển, rụt ở thời điểm này yên tĩnh xuống cũng không bị thương phong nhã. Chuyện này Sạ Vũ Tô bị Hỉ cùng Mị Đỏ Hồ Mù Dạ khí, sĩ sì mù ra không có phản đối chỗ trống. Ngươi, các ngươi Sĩ Mộ Dạ Đan nhìn một chút Thần Tình Nghiêm tốc xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn, lại nhìn một chút hắt hạ cổ khuôn mặt ủ tạ tặn cổ Hà cùng Bình Chân như vậy mị tổ cả đỏ hổ mù dạ lập tức liền minh bạch ba người bọn họ đã đã đạt thành chung nhận thức, chính mình phản đối cũng không hề dùng. Sĩ Mộ Dạ Đan cũng lười cãi lại, trực tiếp ngậm miệng lại tự mình buồn bực, bực. Vậy chuyện này liền đến chỗ này thì ngừng. Sa rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn thấy thế cũng trực tiếp quyết định đối với Đan Tử xử phạt, lại mở miệng nói, "Bất còn phải thích một chút ngươi thiệt hại thảm trọng như vậy nhân. Lấy thực lực của ngươi, cùng là xảy ra chuyện gì mới có thể biến thành dạng này? Còn có Ngươi nói muốn đối vũ quốc dụng binh lý do lại là cái gì? Ximu Dạ Đàn nghe vậy sắc mặt một hồi biến ảo khó lường, có chút trần chờ muốn hay không nói ra tình hình thực tế. Do dự một hồi lâu sau, Ximu Dạ Đàn cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, mở miệng yếu ớt nói, "Các ngươi còn nhớ do mấy năm trước gì, gì rỉ dạ tại vũ quốc chứa chấp ba cái tiểu quỷ sự tình sao?" Sazu Tobi Hiju Rèn nghe vậy sửng sở, chuyện này hắn đương nhiên là có ấn tượng. Lúc đó chính vào lần thứ 2 giới nghị ra đại chiến thời kỳ cuối, rỉ giả bởi vì vũ quốc ba cái tiểu quỷ tại vũ quốc một chờ chính là nhiều năm, đem bách phế đại hưng, khắp nơi đang cần dùng người cổ nộ hạ bị ném chi sau đầu. Đem Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ Vũ Dẹn cho giật quá. Cũng là đi qua chuyện này, Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ Vũ Dẹn trực tiếp đem dị dị dạ từ trong đệ tứ hổ cả người ứng cử viên trực tiếp bài trừ có hơn. Một cái hành động theo cảm tính không có đem nhà mình tôn lợi ích phóng tới vị thứ nhất người là tuyệt đối không thể trở thành hộ cả. Không đợi Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ Vũ Dẹn trả lời, Xỉ Mù Dạ đan lại mở miệng nói ra, các người hẳn là cũng lấy được tin tức, làng mưa Sạ là Mạn đỡ hắn gần nhất thu ba vị thân truyền đệ tử a. Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ mày, nhưng lông mày rất nhanh lại giãn ra. Tôi kinh ngạc nói: "Ngươi nói là Sạ Lã Mạn Đở Hãn cái này bà cái thân truyền đệ tử chính là gì? Giẻ rạ làm sơ tại người dạy dỗ Vũ Quốc?" Xa dù Tô bị Hỉ Vũ rèn không phải đứa đần, khi Sĩ Mộ Dạ đan đem hai chuyện này đặt chung một chỗ lúc nói liền đoán được một cái khả năng. Sĩ Mộ Dạ đan gật, gật gật đầu, nói: "Không tệ. Hơn nữa Sạ Lã Mạn Đở Hãn dĩ là đem bọn hắn xem như người thừa kế tới bồi dưỡng, không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn chính là tương lai Vũ Quốc thủ lĩnh." Saju Tô bị Hỉ Vũ rèn nghe vậy lộ ra một nụ cười, thực sự là có tâm trồng hoa hoa không nợ, vô tâm cắm liễu Không nghĩ tới gì dị dạ tiểu tử kia trong lúc vô tình ngược lại là làm một chuyện tốt. Một bên mỉ tổ Cạ Đỏ hổ mụ dạ cũng là tán đồng gật gật đầu, nói, có gì dị dị cái tầng quan hệ này tại, tương lai Cổ nổ hạ cùng Lãng Mưa nhị dạ chi ở giữa liền tốt xử lý nhiều. Nếu là làng Mưa có thể kiên định đứng tại chúng ta bên này mà nói, vô luận là đối với làng Đá vẫn là Sa ẩn ưu thế đều tại chúng ta bên này. Sĩ Mụ dạ đang nghe vậy lại là khịt mũi coi thường, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi suy nghĩ nhiều. Chương 69, hối hận. Ảnh, chương 69, hối hận. Ảnh. Đặt lời này của ngươi là có ý gì? Sà dù tổ bi rèn như mày nhìn về phía xì mũ dạ đắn, trong lòng hiện lên một loại dự cảm không tốt. Cái này xì mũ dạ đắn nên không phải làm cái gì để cho song phương quan hệ trở nên ác liệt sự tình A Xì mũ dạ đắn dánh mắt lóe lên một cái, mở miệng ràng rái nói, ba cái kia tiểu quỷ bên trong có một cái tồn tại hết sức đặc thù, nếu để cho hắn thuận lợi trưởng thành đối với ta cổ nổ hạ tới nói tuyệt không phải chuyện tốt. Đặc thù. Sà dù tổ bi rèn nghĩ nghĩ mở miệng do hỏi, là hắn có cái gì lợi hại huyết kế giới hạn sao? cũng có thể nói như vậy, Sĩ si Mụ Dạ đan dừng một chút, chấm giọng nói, cái kia gọi nạ gạ tổ tiểu quỷ nắm giữ trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân ánh mắt, gìn nệ gắng. 3. Lời vừa nói ra, vô luận là xạ Vũ Tô bị hỉ dụ rèn vẫn là Ủ Tạ Tạn Cổ hạt cùng Mị Tổ Cạ Đỏ hổ Mụ Dạ cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Mị Tổ Cạ Đỏ hổ Mụ Dạ nhịn không được mở miệng nói ra, "Đạt, ngươi không phải đang nói đùa chứ?" Sĩ si Mụ Dạ đan giường Mị Tổ cả Đỏ hổ Mụ Dạ một mắt, thản nhiên nói, "Ta cũng không có công phu cùng các ngươi nói đùa. Ta có thể 100% xác định, cái kia gọi gạ tổ tiểu quỷ ánh mắt chính là gìn nệ gắng." Huân nữa ta cũng tận mắt chứng kiến qua cặp mắt kia uy lực, chỉ cần để cho cái kia gọi nạ gạ tổ tiểu quỷ thuận lợi trưởng thành, hắn có lẽ sẽ trở thành không kém gì đệ nhất tồn tại như vậy. Vũ quốc đời tiếp theo thủ lĩnh nắm giữ đệ nhất thực lực, các ngươi cảm thấy đây đối với chúng ta Cổ nổ Hạ tới nói lại là một chuyện tốt sao? Nguyên bản Sĩ Mụ Dạ Đan Dư là không có ý định đem nạ gạ tổ cặp kia rỉn nệ gặm tồn tại nói cho Sạ Vũ Tổ Bí Hỉ Vũ rèn ba người. Dù sao Sĩ Mụ Dạ Đan Dư là muốn đem cố này sức mạnh nắm giữ ở trong tay mình, nói cho Sạ Vũ Tổ Bí Hỉ Vũ rèn sau đó, cho dù Cổ Nộ Hạ lấy được đôi mắt này cũng cơ bản cùng hắn vô duyên. Nhưng vừa tới Nagato Toy bây giờ có Sạ La Mãn Đở Hàn che chở, dựa vào hắn chính mình sức mạnh muốn giành gìn nghệ gặm vốn là không có cái gì hy vọng. Càng quan trọng chính là, Nagato Toy bây giờ đã quy thuận Sạ La Mãn Đở Hàn, đối với Cổ nổ Hạ tới nói cái này tuyệt đối là một cái uy hiếp to lớn. Cho nên Sĩ Mụ Dạ đành mới cải biến nguyên bản ý nghĩ, đem gìn nghệ gặm sự tình nói ra. Không đợi xạ Vũ Tô bị hỉ dụ rèn ba người mở miệng, Sĩ si Mụ Dạ đang duyền tiếp tục nói, ta tại phát hiện cặp kia sau đó vốn là dự định châm tổ chức bọn hắn cùng làng mờ quan hệ trong đó. Coi như đôi mắt này không thể vì chúng ta tất cả Ít nhất cũng không thể để hắn vì làng mưa sử dụng. Nhưng mà để cho ta không nghĩ tới, A kỳ tổ chức cùng Sa La mãn the Hans bọn hắn đã sớm cấu kết đến cùng một chỗ, ngược lại thuận thế cho ta bố trí cảm ấy. Cái này cũng là ta rụt lần này thiệt hại nguyên nhân thảm trọng như vậy. Sa dù to bị hỉ dụ rèn nghe vậy vỗ bàn một cái, tức giận nói, "Đản dị, ngươi quá mức. Ngươi hẳn là khi lấy được tin tức trước tiên liền báo cho ta biết nhóm mới đúng, không nên tự tiện hành động. Ngươi dạng này rất có thể đem một cái nguyên bản đối với chúng ta Cổ Nộ Hạ có hảo cảm tương lai cường giả đẩy hướng chúng ta mặt đối lập. Vì chúng ta Cổ Nộ Hạ dựng nên một cái địch." Sĩ Mộ Dạ đặn lại là khịt mũi coi thường nói, "Tỉnh A Hỉ dù rèn, có thể bị xạ lạ mãn Đở Hàn loại kia kẻ ra tâm thu làm thân truyền đệ tử người làm sao có thể sẽ đối với chúng ta Cổ Nộ Hạ có hảo cảm. Chúng ta cách làm chính xác nhất chính là muốn đem tất cả đối với Cổ Nộ Hạ có uy hiếp nhân tố đều bóp chết trong trứng nước." Sạ dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn cau mày nói, đặt Dật, người ý nghĩ quá cấp tiến. Đứa bé kia tốt xấu cũng bị dị dị giải dạ dạy dỗ mấy năm, cùng chúng ta Cổ Nộ Hạ cũng là có một phần hương hòa tình ở. Ta tin tưởng lấy dị dị ánh mắt thì sẽ không dạy bảo ra một cái đối với Cổ Nộ Hạ có hiếp đệ tử." Ha ha, sĩ dạ đản nghe vậy khinh thường cười lạnh nói, "Nói đến chỗ này ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, gì Dĩ Dạ dạy nạ gạ tổ mấy năm thời gian, không có khả năng không có phát hiện nạ gạ tổ đặc thủ chỗ. Nhưng gì Dĩ Dạ không chỉ không có đem nạ gạ tổ mang về cổ nổ hạ tới bồi dưỡng, thậm chí đều không nói cho chúng ta biết gìn nệ gặm sự tình. Hắn làm như vậy lại là mục đích gì? Hắn còn tính là cổ nổ hạ nhi ra sao?" Sĩ mụ dạ đản liên tiếp chất vấn để cho Sạ Vũ Tô Bỉ hỉ dụ rèn một chút liền rơi vào trong trầm mặt. Chỉ từ phương diện này tới nói, đích thật là Dĩ Dạ làm được hơi quá đáng, Sạ Vũ Tô Bỉ hỉ không thể cãi lại. Nếu như Dị Dị Dạ làm sơ có thể tại phát hiện nạ gạ tổ chỗ đặc thủ thời điểm liền đem nó mang về cổ nổ hạ tới bồi dưỡng, bây giờ có lẽ cũng không có nhiều chuyện như vậy. Sa dù tổ Saju Tobihiju rèn biết kể từ Dị Dị Dạ cùng rượu một Sơn ký kết thông linh khế ước sau đó vẫn tại tìm gì có thể cho giới Nghị Dạ mang đến cực lớn biến đổi tiên đoán chi tử. Dị Dị Dạ đối với này cũng là tin tưởng không nghi ngờ, gần như sắp tẩu hỏa nhập ma. Từ đó về sau Dị Dị Dạ nói là cổ nổ hạ Nghị Dạ chẳng bằng nói càng giống là rượu Mộc Sơn người phát luôn. Saju Tobihiju Zen do dự một lúc lâu sau mới mở nói, ta sẽ cùng Dị Dị nói chuyện chuyện này. Đồng thời Đắc dự, chuyện này ngươi không cần xen vào nữa, làng mưa bên kia cùng gìn nghệ rằng ta tự có tính toán. Shi Mộ Dạ đang lập tức liền minh bạch Sazuto bị Hỉ Dụ Dẹn ý nghĩ, nói: "Hỉ Dụ Dẹn, ngươi chẳng lẽ còn hyển tượng thông qua hòa bình thủ đoạn đến giải quyết chuyện này sao? Đây là không thể nào. Chúng ta bây giờ phải làm nhất chính là trực tiếp cầm xuống Vũ Quốc. Dù là không thể trực tiếp động thủ cũng cần phải đại quân hắc cảnh, bước Bạch Sạ là mãn đờ Hàn đem nạ gạ tổ cho giao ra. Chúng ta tuyệt đối không thể cho nạ gạ tổ trưởng thành thời gian." Sự tình còn không có phát triển đến nước này. Sazuto bị Hỉ Dụ Dẹn phun ra một vòng khói, thản nhiên nói: phất thể trước chờ ta cùng dị dị giải nói qua sau đó mới quyết định. Vũ Quốc dù sao cũng là bạch chiến tri địa, nhiều mặt thế lực pha trộn cùng một chỗ, kiềm chế lẫn nhau, có thể nói là rút dây động dừng. Sa ẩn cùng làng đã đều là sẽ không ngồi nhìn chúng ta đối với Vũ Quốc hạ thủ. Bây giờ Cổ nổ Hạ đã kinh nghiệm không dạy nổi chiến tranh rồi, cho nên đàn ngươi vẫn là từ bỏ đối với Vũ Quốc dụng binh ý nghĩa. Lần thứ ba giới nghị dạ đại chiến đã đánh nhiều năm như vậy, Cổ Nộ Hạ đối thủ đổi cái này đến cái khác, bây giờ thật vất vả liền muốn nên đón hòa bình. Sazuke Uchiha bị Hiruzen Renz thực sự là không muốn bởi vì một chút còn không xác định nhân tố liền đem cổ nổ hạ lần nữa kéo vào trong chiến hỏa. Hiruzen, ngươi không thể. Đặt dự, ta mới là Hokage. Ngươi, Hiruzen, ngươi sẽ hối hận. Shimura Jaden còn nghĩ kiên trì một chút nữa, nhưng Sazuke Uchiha bị dụ Renz trực tiếp tế ra sát chiêu lập kiến sĩ mù dạ đạn rười nói. Shimura Jaden sắc mặt tái xanh, hắn lại một lần bị Sazuke Uchiha bị Hiruzen Renz dùng hộ cả thân phận để đầu. Sazuke bị Hiruzen Renz chính là như vậy, khi mỗi lần nói không lại hắn thời điểm liền sẽ lấy thân phận để người. Cái này khiến sĩ Mộ Dạ đắn đối với hồ cả vị trí kia chấp nghiệm lần nữa tăng thêm mấy phần. Tốt Đản Dật, chuyện này trước hết trở Hỉ Dụ rèn cùng Dật giải nói qua sau đó rồi nói sau. U Tạ Tản Cố Hà đứng ra đánh một cái giảng hòa, nói sang chuyện khác nói, kỳ thực chúng ta lần này mời ngươi tới ngoại trừ hiểu rõ ngươi gặp cái gì, còn có một chuyện khác muốn nói với ngươi. Mỹ nạ Tổ đang cùng làng Mây trên chiến trường lập công lớn, bắt sống Giấc Cạ Đệ Tam Nhi Tử A cùng bắt vĩ Dịn Cở Dị Kỳ. Làng Mây đến đây đàm phán sứ đoàn đã đến trong thôn. Chương 70, nhũ nhược, chương 70, nhũ nhược. Khi biết ta cùng ký nợ Bệ Bị Cố Nổ Hạ bắt sống sau đó, Làng Mây phản ứng không thể bảo là không cấp tốc. Vẹn vẹn chỉ là tại một ngày sau đó làng Mây trưởng lão Đỗ Đại liền tiếp quản làng Ngây đại quyền, cô vào tiền tuyến phòng ngự, đem còn tại học tập nắm giữa Vĩ Tử sức mạnh nhị Vĩ Dĩn Cở Dĩ kỳ phải đi tiền tuyến tỏa trấn, đồng thời hướng Cổ Nỗ Hạ phái ra sứ giả đoàn đội. Sĩ Mộ Dạ đắng bởi vì trước đó vài ngày đều tại vũ quốc hành động, nay thiên tài vừa mới trở lại Cổ Nỗ Hạ, cho nên cũng là đến bây giờ mới biết được chuyện này. Bắt sống A cùng bắt Vĩ trong mắt lên một đạo quang, chỉ ở trong chốc lát liền phát được đây là một cái đem làng Mây một hơi đánh tuyệt hảo cơ hội chỉ là không đợi Xỉ Mộ Dạ đàn dừ tâm tình kích động trong lòng triệt để rảo ra, hắn đột nhiên phát hiện xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn, Mito cả đỏ hồ Mộ Dạ cùng Ngũ Tạ Tản Cổ Hà ba người thần sắc có chút không đúng. Trong lòng Xỉ Mộ Dạ đàn dừ mấy động, ý thức được không ổn. Xỉ Mộ Dạ đàn rừm mở miệng hỏi, "Các người đã tiếp kiến qua làng Mây xứ đó sao?" Ngũ Tạ Tản Cổ Hà gật gật đầu, nói, hôm qua bọn hắn gặp một lần, bọn hắn đưa ra cổ nổ hạ nhất thiết phải lập tức phóng ra cùng bắt vĩ rịn bằng không Lãng Mây sẽ đối với cổ nổ hạ phát động chiến tranh toàn diện, Ngọc Thạch câu phần, không chết không thôi." Hừ, Phó Trường thanh thế mà tôi Sĩ Mộ Dạ đản khinh thường lạnh rên một tiếng, nói: "Bọn hắn làng mây hai cái chiến lược mạnh nhất đều tại trong tay chúng ta, bọn hắn lấy cái gì tới cùng chúng ta Ngọc Thạch Câu Phần?" Sa dù Tô bị hỉ dụ rèn chẹp chẹp rồi một lần miệng, mở miệng nói: "Cũng không thể nói như vậy, ngươi cũng biết làng mây đám kia mãng phu đầu góc đều có chút không quá bình thường, Ngọc Thạch Câu Phần loại chuyện này bọn hắn không phải làm không được." Đánh rắm. Cái gì mãng phu đều chỉ bất quá là bọn hắn ngụy trang mà thôi. Bọn hắn lời đến một nửa, Sĩ Mộ Dạ đản đột nhiên ý thức được không thích hợp, tức độc nói: "Các ngươi sẽ không phải đáp ứng điều kiện của bọn a?" Cái kia ngược lại là còn không có. Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Dễn phun ra một vòng khói, để cho Xỉ Mộ Dạ đan giự cảm xúc thoáng an định một chút. Chỉ có điều Sạ dù Tô bị Hỉ Vũ Dễn lời kế tiếp lại là để cho Xỉ Mộ Dạ đan giự triệt để không kèm được. Nhưng mà thả người là khẳng định, đơn giản chính là muốn nhìn có thể từ trong tay làng Mây cầm tới bao nhiêu tài nguyên mà thôi. Sạ dù tổ bị Hỉ Vũ rèn bình tĩnh mở miệng nói ra: "Các ngươi." Xỉ Mộ Dạ đan giự nghe vậy giận dữ, lớn tiếng mở miệng chất vấn: "Các người đến cùng đều đang nghĩ thứ gì?" Lãng Mây tình huống tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Bọn hắn nhị vĩ rỉn cợ dị kỳ còn chưa trở thành hoàn mỹ dịn cợ dị kỳ, bọn hắn làng mây đỉnh cấp chiến lực cũng liền chỉ còn lại có mấy cái như vậy. Hiện tại bọn hắn tối cường A cùng bắt Vĩ rỉn cờ dị kỳ bị chúng ta bắt được, toàn bộ làng mây đều phế đi một nửa, lúc này không nghĩ tới như thế nào đem hắn triệt để đánh ngã, lại chỉ muốn lấy có thể từ trong tay bọn họ cầm tới bao nhiêu tài nguyên. Các người đến cùng đang suy nghĩ gì? Xĩ Mộ Dạ đang thật sự là không thể hiểu được, bọn hắn cổ nô hạ thế, nhưng là đường đường giới nghị nhất đại tôn, lúc nào trở nên ngu ngốc như vậy? Mị Tổ Ca Đỏ hô mở miệng giải thích, đặt người trước tiên tỉnh táo một chút, nhìn vấn đề không thể chỉ nhìn bề ngoài. Hắn là đem ánh mắt hạ lâu dài một chút. Giới Lý Dạ cũng không chỉ có chúng ta Cổ nổ Hạ cùng làng Mây Hai cái thôn, nếu là chúng ta cùng làng Mây thật sự lấy nhau, được lợi tuyệt đối là khác ba cái thôn. Phải biết chúng ta bây giờ còn tại cùng làng đá rằng có đâu, nổ ký lao ra hỏa kia cũng không phải cái gì người tốt, sơ sót một cái chúng ta Cổ nổ Hạ có lẽ lại đem gặp phải lấy một chọi hai cục diện bị động. Sĩ Mộ Dạ đang nghe vậy lại là bất vi sở động, lạnh giọng nói, ta thừa nhận thật là có người nói cái khả năng đó, nhưng nộ khí thế nhưng là một cái không lợi lộc không dạy sớm ra hỏa. Một cái là cường thế Cổ Nộ Hạ, một cái là hư nhược làng Mây gia cũng nghĩ thế cá nhân đều phải biết muốn làm sao tùyện. Nộ Kỳ tuyệt đối sẽ thừa cơ từ trên thân làng mây kéo xuống một miếng thì tới. Nói lời tạm biệt nói đến quá vẹn toàn xạ rủ Tô Bỉ hỉ rủ rèn lắc đầu nói, Nộ Kỳ đích thật là hám lợi, nhưng xem như nhất thôn hình bóng ta nghĩ hắn càng thêm minh bạch môi hở răng lạnh đạo lý. Nộ Kỳ đích xác vui thấy làng mây suy yếu tiếp, nhưng so với cái này hắn càng thêm không muốn nhìn thấy một cái cường thế cổ nộ hạ liền như vậy quật thời. Bằng không cái tiếp theo phải đối mặt cổ nộ hạ binh phong tồn tại có thể chính là bọn hắn làng đá. Cho nên làng đá cùng làng mây liên hợp cùng một chỗ cùng chống lại cổ nộ hạ khả năng tính chất càng lớn. Sở Dụ Tổ bị Hỉ Dụ rèn tự nhiên là biết Làng Mây Lô mãng chỉ là bọn hắn ủy trang, điểm này từ Làng Mây có thể thả xuống với ca đệ tam tử vong mối thủ, ngược lại tiến công Cổ nổ Hạ liền có thể nhìn ra. Nhưng Làng Mây chính là bắt được Cổ nổ Hạ không muốn nhẹ nâng chiến sự điểm này không thả, bày ra một bộ hôn bất lận tư thái. Sở Dụ Tổ bị Hỉ Dụ rèn cho dù dù thế nào không vui cũng chỉ có thể là lựa chọn thỏa hiệp, xem có thể hay không từ Làng Mây bên kia lấy thêm chút bồi thường. Nhu nhược. Ximu Dạ đang tức giận nói, coi như làng đá hạ chàng đối phó chúng ta Cổ Nộ Hạ lại như thế nào. Đừng quên chúng ta đang cùng làng đá trong chiến tranh thế nhưng là một mực chiếm giữ ưu thế. Liên xem như đánh chúng ta cũng tuyệt đối không sợ. Cái kia làng Sương Mù cùng xa ẩn đâu? Sa Juto bị Hyjuju rẹn gõ bàn một cái nói, mở miệng nói, xa ẩn bên kia tạm thời không để cập tới, nhưng làng Sương Mù cô độc tại hải ngoại, tiến có thể công, lui có thể thủ, chúng ta lần này mặc dù là đánh lui bọn hắn, nhưng bọn hắn nhưng chưa từng chịu thua. Nếu là chúng ta lần nữa cùng làng Mây thậm chí là làng Đá khai chiến, làng Sương Mù sẽ ngồi nhìn mặc kệ sao? Xa ẩn muốn là thay đổi thất thường tiểu nhân, bọn hắn nhìn thấy tình cảnh như thế sẽ không nổi tiểu tâm tư. Dừng một chút, Sa Juto giải quyết dứt khoát nói, chuyện này cứ như vậy quyết định. Trận chiến tranh này đánh nhiều năm như vậy là thời điểm kết thúc chiến tranh nghỉ ngơi lấy lại sức suy muạ đánh giá to miệng còn muốn cãi lại vài câu nhưng lại bị xạ dù tổ bị hỷ rủ rèn một cái ánh mắt nghiêm nghị cho chừng trở về xa dù tô bị h dụ rèn mở miệng nói ra đặt đừng quên ngươi bây giờ vẫn là mang tội chi thân chỉ có quyền đề nghị mà không có quyền quyết định suy muạ đang sắc mặt tái xanh không nghĩ tới xạ dù tổ bị r dụ r đối với hắn trừng phạt nhanh như vậy liền rơi xuống thực sự xa dù bị hỷ không tiếp tục đi xemìù hắn dọng một cái lại mở miệng nói ra kế tiếp liền nói một chút một chuyện khác cả Cùng làng Mây Dั่ง có thang quốc tiền tuyến bên trên, cùng cùng làng Đá Dั่ง có Vũ quốc tiền tuyến thượng nhận đám người tạm thời hoàn bất có thể động, nhưng làng Sương Mù bên kia đã tạm thời yên tĩnh xuống, làng Sương Mù tiền tuyến thượng nhận đám người cũng là thời điểm trở về Cổ Nộ Hạ thay quân nghị dưỡng sức. Các ngươi cũng đều biết làng Sương Mù tiền tuyến bên kia tính là tổ, đều nói một chút nên làm như thế nào a. Cùng khác trên chiến tuyến bất đồng chính là, Cổ Nộ Hạ tại làng Sương Mù chiến trường người bên này căn bản là tự hữu trì hạ nhất tộc cùng hy từ xuống đội trở về chắc chắn là muốn tổ chức thôn tiến Nhưng Sacha Uchiha dị dù rèn bốn là đối với cổ nổ hạ bên trong mấy cái kia đại nhẫn tộc có thể nói là đau đầu đã lâu, bọn hắn lần này trên chiến trường lập được chiến công như thế, Sacha Uchiha dị dù rèn thật sự là không muốn lại cho bọn hắn mở rộng thanh thế mua chuộc lòng người cơ hội. Đồng thời làm như thế nào đối bọn hắn tiến hành luận công hành thưởng cũng là một cái vấn đề lớn, chương 71, chỉ có thể đắng một đáng ngủ tri hạ, chương 71, chỉ có thể đắng một đáng ngủ tri hạ. Kỳ thức các nhẫn tộc cũng là còn dễ nói mị tổ cạ đỏ hổ mụ dạ trước tiên mở miệng nói, cho dù là Hyuga nhất tộc lần này trong chiến tranh cũng là tổn thất nặng nề. Kỳ tông ra còn bị mất một cái bị ạ tự gẳng, thôn thích hợp cấp cho bọn hắn một chút đền bù cũng là nên. Cái kia một ít nhẫn tộc thì càng không cần nói, dựa theo thôn quy củ bình thường phát ra đền bù, trợ cấp là được rồi. Mấu chốt là U chi hạ nhất tộc bên kia thật sự là có chút không dễ làm. U Tạ Tản Cổ Hàn cũng là tiếp lời nói, tại lần này trong chiến tranh, U chi hạ nhất tộc hết thể điều động 350 tên lị dạ xuất chiến, trong đó nắm giữ tăng Câu Ngọc xạ gìn gẳng thượng nhận hết thảy 25 người, nắm giữ xong Câu Ngọc Sạ Dĩn gẳng anh chi cùng đặc biệt thượng nhận hết thảy 100 người. Còn lại cũng là không có mở ra xạ rịn gặm hoặc là chỉ có một câu ngọc xạ rịn gặm chung nhận cùng hạ nhẫn. Mà sau khi chiến tranh kết thúc, căn cứ thống kê không trở vẹn, dù chỉ hạ nhất tộc trên chiến trường còn lại nắm giữ tam câu ngọc sạ rịn gặm thượng nhận chừng 36 người, nắm giữ song câu ngọc xạ rịn gặm tinh anh chiến liền cùng đặc biệt thượng nhẫn có 153 người, còn lại phần lớn cũng mở ra một câu ngọc sạ rịn đặng. Hơn nữa hữu trí hạ nhất tộc lần này trong chiến tranh còn xuất hiện hung mắt phụ gạ cụ, thuần thân xì xì, có thể cùng kia chớp vàng chỉ cái này ba cái anh đi ra. Theo lý thuyết Khác nhân tộc lần này trong chiến tranh đều tổn hao không thiếu sức mạnh, mà ủ trì hạ nhất tộc mặc dù cũng chết trận gần trăm tộc nhân, nhưng thực lực tổng hợp lại tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Khác nhân tộc cũng là càng đánh càng yếu chỉ có ủ trì hạ nhất tộc là càng đánh càng mạnh. Dưới loại tình huống này nếu là lại cho ủ trì hạ nhất tộc đại lượng tài nguyên xem như bồi thường mà nói, ủ trì hạ nhất tộc thực lực sợ rằng sẽ nhận được chưa từng có phát triển. Lời vừa nói ra, bên trong phòng làm việc cổ nổ hạ F4 cũng là rơi vào trong trầm m Bốn người bọn họ lúc này đều khắc sâu ý thức được trước đây thảy của bọn hắn xèn dụ tổ bị Dạ Ma thiết lập cổ nổ hạ bộ bảo vệ đem U Trì Hạ nhất tộc một mực phong tỏa tại cổ nổ hạ bên trong là một cái cỡ nào lựa chọn sáng suốt. U Trì Hạ nhất tộc nị dạ thực sự quá đạt thủ. Mỗi ngày đều tại sinh ly tử biệt chiến trường không thể nghi ngờ là bọn hắn tăng cao thực lực tốt nhất thí luyện chỗ. Mấu chốt là U Trì Hạ nhất tộc vẫn là thiên tài cái nôi, kỳ tộc nhân đều có thực lực không tầm thường. Nếu là cho U Trì Hạ nhất tộc cùng cổ nổ hạ bên trong các nhận tộc một dạng ngộ, không đem lại đa số người bọn hắn đều nhốt tại cổ nổ hạ bên trong mà là giống như những người khác tạo thành nị dạ tiểu đội ra thôn thi hành nhiệm vụ, u trì hạ nhất tộc có lẽ cũng sớm đã phát triển thành một cái quái vật khổng lồ. Dù sao nị dạ tiểu đội hình thức có thể để cho u trì hạ cùng những người khác nhanh chóng thành lập được ràng buộc, mà u trì hạ thực lực chú định để cho bọn hắn tại nhiệm vụ bên trong tỷ lệ sống sót muốn so những người khác cao hơn quá nhiều, tiếp đó chỉ cần kinh nghiệm đội hưu tử vong liền sẽ kích động u trì hạ bạo chủng. Tiếp tục như vậy không ra mấy chục năm, u trì hạ nhất tộc bên trong có lẽ liền sẽ thêm ra trên trăm cái tam ngọc xạ rỉn gặm Liên tưởng đến cái này khiến người sợ hãi hình ảnh. Bên trong phòng làm việc Cổ Nộ Hạ F4 đều là theo bản năng đánh dùng mình. Không được, tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Nhất thiết phải hạn chế hữu trí hạ nhất tộc phát triển. Cho dù là không nói lời nào giao lưu, Cố Nộ Hạ F4 cũng là tại một cái chớp mắt ở giữa liền độ trì hạ vấn đề đã đặt thành chung nhận thức. U Tạ Tản Cổ Ha mở miệng nói ra, lần này hữu trí hạ nhất tộc xuất lĩnh một đám nhân tộc nghỉ dạ đánh lùi làng xương mù tiến công, chính là danh tiếng đang nổi thời điểm. Nếu là không có một cái tốt mượn cớ sợ là không tốt xuống tay với bọn họ, hạn chế phát triển của bọn họ Vị tổ cả đỏ hổ mụ dạ cũng là những mày nói, hơn nữa tại chiến tranh vừa lúc kết thúc liền đối lập hạ chiến công gia tộc hạ thủ chỉ sợ sẽ là gây nên chúng nộ. Chuyện này còn cần cẩn thận làm việc. Mặc dù Vũ Trị Hạ nhất tộc tại Cổ nổ Hạ cũng khác nhận tộc quan hệ vốn là không tốt, nhưng Vũ Trị Hạ dù sao cũng là Cổ Nộ Hạ một phần tử, nếu như quá mức nhằm vào Vũ Trị Hạ nhất tộc lời nói không chỉ biết gây nên nộ Trị Hạ nhất tộc nghịch phản tâm lý, còn có thể để cho khác gia tộc sinh ra thọ tự hồ bi cảm giác. Đó cũng không phải bọn hắn muốn thấy được. Sa Dụ Tô bị Hỉ Dụ rện phun ra một vòng khói, nhàn nhạt mở miệng nói, thôn trải qua nhiều năm chiến, Rất nhiều nơi cũng đã đã vào được thì không ra được, Vũ trì Hạ phụ gạ cũ là một cái thức nguyên tắc người, ta sẽ cùng hắn thật tốt nói chuyện, để cho hắn đủ trì hạ nhất tộc trước tiên hủy cốt một chút. Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Rễn đã quyết định tạm thời chụp xuống Vũ trì Hạ nhất tộc trợ cấp cùng đền bù tạm không phát thả. Đến nỗi Vũ trì Hạ nhất tộc trên chiến trường lập hạ chiến công, liên trợ cấp cũng bị mất, khen thưởng tự nhiên nghị cũng không cần lại nghĩ. Hơn nữa Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Rễn tìm ra lý do cũng coi như là hợp lý dù sau mấy năm chiến tranh để cho nổ hạ vốn là tổn thất một sóng lớn, tại cùng các hòa đảm lại ra hứa nhiều lợi ích, kế tiếp còn muốn cùng làng đã, làng Mây phản phán. Nếu không phải là Nã Mỹ cả giờ Mỹ Nã tổ trên chiến trường bắt sống làng Mây A cùng bắt vĩ Dịn cờ Dị Kỳ, xem chừng có thể từ làng Mây trong tay gõ ra một số lớn tài nguyên tới, Cố Nộ hạ sợ là liên khác nghị dạ tiền trợ cấp đều phát không dậy nổi. Dưới tình huống như vậy, U Chỉ Hạ thân là Cố Nộ hạ đệ nhất đại tộc tự nhiên là muốn biết chuyện vì thôn lo lắng nhiều một điểm mới đúng. Vừa vặn đủ trì nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm hộ trì hạ phụ gạ cụ là cái tốt hơn nắm người, xả dù Tô Bỉ Hy dụ dễn có lòng tin có thể thuyết phục hạ phụ cụ, để cho hộ trì hạ tộc an viên này ác quá. Hơn nữa chỉ cần đủ trì hạ nhất tộc đáp ứng chuyện này, bọn hắn còn có thể đem ủ trì hạ nhất tộc thẳng đứng thành điện hình. Khác hướng hỉ ủ gà nhất tộc dạng này nhẫn tộc nhìn thấy tình huống như vậy còn không biết xấu hổ đưa tay muốn cái gì sao. Cứ như vậy ủ trì hạ nhất tộc mặc dù sẽ thu hoạch một chút hư vô danh tiếng, nhưng lại sẽ ở trong lúc lơ đáng đem mặt khác nhẫn tộc đáp tội một lần. Cái này có thể nói là nhất cử song phải. Đang ngồi mấy người đều là nhân tinh, cơ hộ chỉ là tại trong chốc lát liền minh bạch xạ rủ tổ bị gật đầu nói Ủy hạ nhất tộc vốn chính là một cái thích sĩ diện, đến lúc đó nhiều lời vài câu lời xã giao đem bọn hắn kể vào cổ hắn cũng không sợ bọn hắn không đáp ứng. Cái này có thể thực hiện. U Tạ Tản cổ Hà lại là bổ sung nói, "Ủy hạ nhất tộc lần này trong chiến tranh dù sao có công, đến lúc đó làm việc không thể quá mức thẳng thắn tốt nhất là từ chính bọn hắn đem chuyện này nói ra." Sa dù Tô Bỉ Hỉ Dụ rèn thản nhiên nói, "Việc này dễ làm, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh cũng được." Cũng không phải Sa Dụ Tô Bỉ Hỉ dù rèn tự đại, chỉ có điều Ủy trì hạ nhất tộc gia hỏa cơ bản đều là chính trị đứa đần, chỉ cần hơi thi thủ đoạn cũng không sợ bọn hắn không mắc câu. Mị tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ lại mở miệng nói, ngoại trừ Hựu Hạ nhất tộc, đối với Vũ Hạ nhất tộc bên trong mấy cái kia phát triển nhân vật cũng cần làm chút ứng đối mới lạ. Dừng một chút, Mị tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ ra nhìn về phía Tử vừa rồi bắt đầu liền không nói một lời xỉ Mụ Dạ mở miệng nói, "Đạt Dật, ngươi nhìn thế nào? Nếu bàn về đối phó Vũ Chí Hạ, xỉ Mụ Dạ bình thường đều là trong bọn họ tích cực nhất một cái." Lúc này xỉ Mụ Dạ lại là không nói một lời, lại là có chút dị thường. Xỉ Mụ Dạ đăn nhẹ một tiếng, nói, ý, "Ý kiến của ta bây giờ còn có trọng yếu không?" Chương 72, một thân khí, chương 72 Một thân tà khí. Xĩ Mộ Dạ Đản trong giọng nói tràn đầy oán khí, hiển nhiên là bị Sazu Tobi Hĩ Dụ rèn vừa rồi giận quá. Sazu Tobi Hĩ Dụ rèn lườm Xĩ Mộ Dạ Đản rụt mắt, không để ý đến hắn, tự mình nói, lần này trong chiến tranh nộ chỉ hạ nhất tộc tương đối phát triển người hết thể có ba cái, Vũ Trị Hạ Phụ Gạ Cụ, Vũ Trị Hạ Xỉ Xỉ cùng với Vũ Trị Hạ Hĩn. Trong đó Vũ Trị Hạ Phụ Gạ Cụ là Vũ Trị Hạ nhất tộc, tộc tộc trưởng đương thời, hắn người này các ngươi đều biết, tính cách ôn hòa, để cho hắn ngồi ở trên nộ chỉ hạ nhất tộc vị trí tộc trưởng đối với chúng ta tới nói cũng coi như là một chuyện tốt. Mà Uchiha Shisui là kính hậu đại, cùng kính giống nhau là một cái nắm giữ hỏa chi ý chí Uchiha, cũng không giống khác Uchiha như vậy kiêu căng có thuần, là cái đáng giá bồi dưỡng người trẻ tuổi. Chỉ có cái này Uchiha truyền lại là để cho ta có chút nhìn không thấu. Tại đệ nhị hổ cả xẻn rủ Hạt Hyuga mà ảnh hưởng dưới, Saizu Tobi hi dụ rèn mấy người đang đối đại Uchiha nhất tộc lúc cũng là mang theo thành kiến, thời khắc phòng bị Uchiha nhất tộc, bởi vậy ngày bình thường đối với Uchiha nhất tộc cũng là có nhiều chú ý. Phạm là Uchiha nhất tộc bên trong xuất hiện cái gì nhân tại kiện bọn hắn cũng sẽ ở âm thầm bụng, cẩn thận trừ Nhưng cái này Uchiha Rin lại giống như là đột nhiên xuất hiện, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Dừng một chút, Sazuto bị Hiyu rèn nói tiếp, Uchiha Thìn, tính cách cao ngạo, tại phụ mẫu đều mất sau lại trở nên có chút lãnh đạo, tại nhi dạ trường học lúc đi học hiếm khi cùng người lưu tới, sau khi tốt nghiệp liền tiến vào bộ bảo vệ nhập trước. Tại trên thực lực, Uchiha Rin mặc dù viễn siêu đồng dạng bình dân, nhưng ở cùng thời kỳ nào cả giờ Mỹ nạ tổ tiên sáng che giấu phía dưới cũng chỉ cùng một cái bình thường Uchiha đồng dạng, cũng không có cái gì quá mức chói mắt cho. Nhưng ở cùng làng Sương Mù trong chiến tranh, Uchiha trên lại là biểu hiện ra thực lực không giống bình thường, một tay hỏa độn nhận vật đang phong tạo cực, thậm chí có thể nghịch thuộc tính áp chế thủy độn. Đầu tiên là đang cùng làng Sương Mù thất kiếm gặp phải trong chiến đấu, tại Hạ Nhẫn Mĩ tận mang phối hợp xuống đánh giết 4 người, trọng thương 3 người. Sau đó liên chiến các nơi, tuần tự đánh giết làng Sương Mù cả Gūza, Mīnasuki, dù kỳ các loại rất nhiều huyết kế, bí thuật cường giả chưa bại một lần. Cuối cùng Uchiha Sa dù tụ bịỷ hữu dụ rèn đem hắn đã biết Vũ Trí Hạ Chỉnh lý lịch thuật lại một lần, lông mày lại càng nhíu càng chặt. Mị Tô Cạ Đỏ hồ mụ dạ ho nhẹ một tiếng nói, kỳ thực cụ chí hạ trình có thể trong chiến tranh nhanh chóng tăng cao thực lực rực rỡ hào quang sự tình cũng không phải không thể hiểu được, dù sao hắn là một cái ủ trí hạ. Thế nhưng là những cái kia vũ trí hạ thường thường tại tăng lên thực lực sau đó tính cách liền sẽ trở nên càng thêm kiêu ngạo, lãnh khốc, mà cái này vũ trí hạ trình lại là hoàn toàn tương phản. Nhưng căn cứ tin tức ta lấy được, vũ hạ hiện tại mấy năm gần đây tính cách trở nên hòa ái không thiếu không chỉ có không còn năng khí, còn kết giao rất nhiều bằng hữu, đối xử mọi người xử lý đều để người như một xuân phong tìm không ra ma bệnh, cái này cũng có chút dị thường. U chỉ hạ triển tính cách tại trong một đám vũ trí hạ vốn là có chút không hợp nhau, lại thêm kỳ suất chúng thực lực, nghĩ không làm cho người hữu tâm chú ý cũng khó khăn. Mà cổ nổ hạ F44 là đối với U chỉ hạ nhất tộc ôm lấy thành kiến, cho nên đang chú ý đến U chỉ hạ triển sau đầu tiên chính là hoài nghi người này sẽ có hay không có vấn đề. Du Tạ Tản cổ Hàm mở miệng nói ra, bởi vì cái gọi là chuyện ra thường tất có yêu. Ta xem cái này U hạ trên tân triển khắp nơi đều lộ ra một cỗ tà khí. Vẫn cẩn thận là hơn hào. Sa Zù Tô bị Hỉ Dụ rèn sau một hồi trầm ngâm ở miệng nói ra, ta tính toán đợi hắn sau khi trở về đem hắn triệu tiến A Bụ. A Bụ? U Tạ Tản Cổ Hạ cùng Mĩ Tô Cà Đỏ Hổ Mù Dạ hai người nghe vậy cũng là sửng sợ, có chút kinh ngạc. Phải biết đã phụ thế, nhưng là hộ cả bộ đội trực thuộc, thi hành cũng là việc quan hệ cô nổ hạ cốt lõi cơ mật nhiệm vụ. Trước đó cho dù là đệ nhị hổ cả xèn rủ Tô bị giả mạo thân truyền đệ tử Vũ cả ghệ Mĩ cũng chỉ là nhập phụ trách bảo vệ ảnh đội cho tới bây giờ không coi Hạ từng tiến vào gật gật đầu. Giải thích nói, vừa tới ta trước kia cũng chưa bao giờ khoảng cách gần quan sát qua hắn, đem hắn phóng tới ã bù cũng có thể thừa cơ thật tốt quan sát hắn một chút. Thứ hai đem để cho hắn tiến vào ã bù cũng là vì đem cái này nhân tố không xác định đặt tại trong tầm mắt của ta, ã phủ bên trong đều là người mình, cho dù hắn có dị tâm cũng rất khó nhấc lên sóng gió gì tới. Thứ ba đây cũng là đối với hắn một loại hạn chế. Uchiha hạ hình trên chiến trường lập hạ chiến công không nhỏ, danh vọng thẳng bức Naami và Kakashi, không thường không đủ để phục chúng. Đem hắn triệu nhập bù, tùy tiện cho hắn một cái chức vị, minh thang ám hàng, không ra mấy năm hắn liền sẽ phai tại đám người rồi. Sa dù tổ bị Hỉ dụ rèn một chiêu này không thể bảo là không cam minh. A Bụ nhị dạ là hộ cả bộ đội trực thuộc, thân phận địa vị cao siêu, nói theo một ý nghĩa nào đó bọn hắn mọi cử động trực tiếp đại biểu cho hộ cả ý chí, tuyệt đối là cô nổ hạ một trong những hải tâm. Đối với ủ trì hạ nhất tộc cái này, một mực tự do tại cỗ nổ hạ hoạch tâm quyền quyết định bên ngoài gia tộc tới nói, có thể có tộc nhân gia nhập vào A Bụ, tuyệt đối là những cái kêu ôn hỏa phái tin mừng. Liền xem như ủ trì hạ nhất tộc bên trong cường mạnh phái cũng sẽ không đối với cái này nói thêm cái gì. Cho nên để cho Hỗ Trị Hạ trình gia nhập vào Á Bù đối với Hỗ Trị Hạ nhất tộc tới nói tuyệt đối là một loại cực lớn chân an. Thậm chí bằng này nhất cử cũng có thể để cho Hỗ Trị Hạ phủ gạ cụ càng thêm chủ động từ bỏ Hỗ Trị Hạ nhất tộc nên được những cái kia lợi ích. Nhưng mà Á bộ tên đầy đủ thế nhưng là ám sát chiến thuật bộ đội là thủ. Mặc dù tại nhị giả Á bộ địa vị siêu nhiên, nhưng rất nhiều người bình thường kỳ thực cũng là không biết Á Bù tồn tại. Á bộ nhị giả không có họ và tên không có hình dạng, không có thân phận, kỳ thành viên hành động lúc đều mang theo bắt trước động vật hạ cụ sắc mặt nạn, nhiệm vụ tính chất cùng cái khác hết thệ tư liệu đều giữ bí mật. U chỉ hạ trình tại gia nhập vào á Bù sau đó, Cố Nột hạ cũng liền không còn đủ chỉ hạ trình cái này lý ra. Dưới tình huống như vậy, tái sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ, không cần mấy năm thời gian, U chỉ hạ trình tại chiến trường tích lũy danh vọng liền sẽ tiêu trừ cho vô hình. Cái này thật có thể nói là một công nhiều việc. U Tạ Tản cô Has cùng Mị Tổ Cả Đỏ Hồ Mụ Dạ hai người rất nhanh cũng nghĩ thông trong đó qua thiếu, cũng là lộ ra tán đồng thân sắc. Mị Tổ Cả Đỏ Hồ Mụ Dạ mở miệng nói, "Khỳ dù rèn, ngươi một chiêu này thực sự là rượu tới cực điểm, đáng kia chỉ hạ chỉ sợ đến chết cũng phản ứng không kịp." U Tạ Tản Cổ Hàn cũng là gật đầu nói, "Lịch xác, chỉ cần cái kia Hự chỉ hạ chuyển tiến vào A Bụ, mặc hắn có ba đầu 6 tay cũng trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta." Sà dù tổ Bi hỷ dụ rẹn trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười. Cái này mặc dù chỉ là hắn linh cơ động một cái mới sinh ra ý nghĩ, nhưng đằng sau càng hiểu ra lại càng thấy phải ý nghĩ này tinh diệu. Ha ha. Đúng lúc này, chỉ nghe Sĩ sì Mũ Dạ Đan xuất ra một tiếng khinh thường cười lạnh. Sà dù tổ Bi Hị dụ rện lông mày nhíu một cái, nhìn về phía Sĩ sì Mũ Dạ Đan dò hỏi, "Nạt, có cái gì khác biệt thái độ sao?" "Không có." Sĩ sì Mũ Dạ đầu trên mặt lại là lộ ra một tia đăm chiều, nói: "Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút, ngươi cũng đừng quên ngươi rất nhanh liền không phải Hồ Cả. Ngươi xác định đến lúc đó ạ bổ còn có thể dựa theo ý chí của ngươi làm việc sao? Ta thế nhưng là nghe nói Vũ Chỉ Hạ trình cùng Nã Mỹ Cả giờ Mị Nã tổ quan hệ thế, nhưng là tương giao tâm đầu ý hợp." Chương 73, lấy thế đệ người, chương 73, lấy thế đệ người. Đang ngồi mấy người mặc dù đều có riêng phần mình tâm tư, nhưng cơ bản vẫn là đứng tại một cái trên lập trường, tự nhiên đều biết sạ dụ tổ bị Hỉ dụ rèn có ý định đem đệ tứ Hồ Cả chi vị chuyển cho Nã Mỹ Cả giờ Mị Nato. Mà sĩ si Mộ Dạ đang dư vào lúc này nói lên nạ Mĩ Cạ Giả Mĩ Na Tô cùng Hủ Chí Hạ Trần quan hệ trong đó, kỳ dụng ý tự nhiên cũng là lại biết rõ rành rành. Sa Ju Tô bị Hĩ dụ rèn nhẹ một tiếng, nói: "Mĩ Na Tô đối xử mọi người hiền hòa, cùng trong thôn bình dân thậm chí là mỗi gia tộc Ni Dạ đều trung đụng được rất tốt, Hủ Chí Hạ Trần cũng không phải trường hợp đặc biệt. Hơn nữa Hủ Chí Hạ trình tại Ni Dạ trường học lúc đi học cùng Mĩ Na Tô là cùng thời kỳ đồng học, quan hệ tốt một chút cũng 10 phần bình thường. Nạ Mĩ tại cổ hạ bên trong nhân vô cùng tốt, giống như là một cái mặt trời nhỏ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thân cận." Đừng nói là Vũ Trị Hạ hịn, liền xem như bây giờ Vũ Trị Hạ nhất tộc tộc trưởng Vũ Trị Hạ phủ gả cũ cùng nạ Mị Cạ Giở Mị Nạp tổ quan hệ cũng là cực tốt, hai người thế tử vẫn là khuê mật. Cho nên xạ Vũ Tô bị thì dụ rèn cũng không cảm thấy Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạp tổ cùng Vũ Trị Hạ trên quan hệ tương đối thân cận có thể có vấn đề gì. Mị tổ cả Đỏ hô mụ dạ cũng là gật đầu nói, Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạp tổ vô luận là tính cách, năng lực hay là thực lực cũng là trở thành hộ gia nhân tuyển tốt nhất, có thể thân cận độ Trị Hạ cũng coi như là hắn nhân cách mỹ lực. Chỉ quá hắn cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi một điểm, kinh nghiệm không đủ, không biết thế đạo gian nguy. Cho nên chờ hắn lên làm đệ tứ hổ cả sau đó vẫn còn cần chúng ta mấy lao già này ở bên người nhiều giúp đỡ một hai, để cho hắn chậm rãi thích ứng hổ cả vị trí này phải gánh vác trách nhiệm. Đến lúc đó có chuyện gì cũng có chúng ta mấy lao già này giữ cửa ải, sẽ không ra đại vấn đề. Mỹ tổ cả đỏ hộ mụ dạ đối với Nạ mĩ cả giờ mĩ nạ tổ cái này hổ cả người ứng cử cũng là cực kỳ hài lòng. Dù sao Nạ mĩ cả giờ mĩ nạ tổ mỗi lần nhìn thấy hắn lúc đều biết cung kính gọi hắn một tiếng hộ mụ dạ trưởng lao, cấp bậc nghĩa chu đáo, đối với hắn 10 phần tôn kính. Mà cái kia họ rồ lại không được, tính cách âm lạnh lẽo. Nhìn thấy người ngay cả chào hỏi đều không đánh cũng thì thôi, Mị Tổ Cạ Đỏ hổ mụ dạ còn nhiều lần ở trong mắt Ozu Si mạn thấy được đối với hắn kinh thường. Hai bên so sánh lại, muốn chọn ai làm mới hổ cả cũng không có cái gì tranh luận. Si mụ dạ đan dư lạnh rên một tiếng, nói: "Các người đều quá mức chắc hẳn phải vậy. Hay là đem cái kia Hỗ Chỉ hạ truyền giao cho ta, không ra hai năm ta tuyệt đối đem hắn dạy rỗ thành một kiện túi tiện tay công cụ. Dạng này mới xem như không có sơ hở nào." Nạ Mị Cạ giờ Mị nạ Tổ sự tình hiểu tình huống ba người đã quyết định rồi là vô lực hồi thiên, nhưng hắn vẫn là muốn tranh thủ một chút Hỗ Chỉ hạ thì. Hắn nhắc lên ủ trì hạ thỉnh cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ quan hệ trong đó cũng chỉ là muốn cho xạ rụ tổ bị hỉ rụ rèn ba người sinh ra khúc mắt trong lòng, lấy thuận tiện hắn đưa ra đem ủ trì hạ thỉnh thu vào rụt đề nghị. Dù sao ủ trì hạ thỉnh thế nhưng là có thể cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ nổi danh tồn tại, nếu có thể trường khống ủ trì hạ thỉnh, hắn rụt thực lực tuyệt đối có thể đề thăng một mạng lớn. Không được. Đối với Sĩ Mụ Dạ đang đề nghị xạ rủ Tô Bỉỷ rũ rèn cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nói, "Đạt, trong thôn Nỉ Dạ đối với ngươi cái kia rụt vốn là có rất nhiều lời oán giận, bây giờ để cho U Chỉ Hạ trình dạng này một cái lập được chiến công hiển hách Nỉ Dạ gia nhập vào rụt chỉ có thể kích phát trong thôn Nỉ Dạ phản cảm. Cho nên chuyện này ngươi cũng không cần nhắc lại. U Chỉ Hạ chính là tuyệt đối không có khả năng gia nhập vào ngươi rụt." Sĩ Mụ Dạ đặn trầm nói, "Ta rụt thế nào? Ta rụt tồn tại là vì cô nô hạ phát triển tốt hơn. Một chút lời đàm tiếu thì có thể làm gì? Ta không thẹn với lương tâm." Huân nữa hỉ dụ rèn ngươi cũng đừng quên, ta rụt lần này tổn thất nặng nề, là tự ngươi nói muốn ta rụt tại Cổ Nội Hạ nghỉ ngơi lấy lại sức. Bây giờ ta chỉ là hỏi ngươi muốn một cái vũ trì hạ triển ngươi cũng không cho, ta rụt muốn làm sao nghỉ ngơi lấy lại sức. Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Rèn lắc đầu, kiên định nói, những người khác đều dễ nói, nhưng vũ trì hạ triển tuyệt đối không có khả năng. Mặc dù vũ trì hạ triển là không thể cho xỉ mù dạ đản dự, nhưng Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Rèn cân nhắc đến rụt lần này đúng là thiệt hại quá lớn cho nên vẫn là quyết định cho sĩ mụ bổ sung nhóm nhân thủ thứ nhất. Dù sao đối với bây giờ Cổ Nội Hạ tôi nói, dù tồn tại vẫn là vô cùng trọng yếu có thật nhiều không thấy được ánh sáng sự tình cũng cần dụ đi làm. Shi Mù Dạ đang nghe vậy trong mắt lại là thoáng qua một đạo tinh quang, ngược lại nói ra, tốt lắm, hữu hạ truyền không được ta liền muốn cái kia hữu trì hạ Shishi. Sa Dụ Tô Bỉ Hy dụ rèn sử sở, hắn vừa rồi đem lực chú ý đều đặt ở Uchiha trên thân truyền vậy mà quên Uchiha Shishi, vị Shi Mù Dạ đản rụt chui trốn. Uchiha Shishi không chỉ có là Uchiha cả gẻ mỹ hậu đại vẫn là một cái nắm giữ hỏa chi ý chí Uchiha, Sa Dụ Tô Bỉ Hy dụ rèn thế nhưng là từ rất sớm trước liền bắt đầu chú ý Uchiha xì xì, có ý định đem hắn phóng tới bên cạnh tới bổ dưỡng. Chỉ là bởi vì Vũ Trí Hạ Sĩ sĩ bây giờ niên kỷ còn nhỏ, bây giờ lại là thời kỳ chiến tranh, cho nên một mực không tìm được cơ hội gì tốt, lúc này mới chậm chệ xuống. Bây giờ dưới sự khinh thường bị sĩ mụ dạ đan bắt được cơ hội, Sa dù tổ bị Hỉ Dụ rèn ngược lại có chút cưới hồ khó xuống. Sĩ mụ dạ đan thấy thế trong lòng biết chuyện này có hy vọng, lập tức lại mở miệng nói, "Khí Dụ rèn, ngươi vừa mới thế nhưng là nói ngoại trừ Vũ Trí Hạ trên bên ngoài bất luận kẻ nào cũng có thể, bây giờ không phải là muốn đổi ý à. Sa Dụ Tô bị Dụ Dẹn một hồi âm tình khó định, trầm ngâm một hồi lâu sau mới mở miệng nói, "Liên cá nhân ta mà nói tự nhiên là có thể." Vốn lấy hổ ca mà nói, không được. Có ý tứ gì? Ximu ra đang sửng sở, trong lúc nhất thời vậy mà không có phản ứng kịp xạ dù Tổ Bỉ Hỉ dụ rèn lời này là có ý gì. Xa dù Tổ Bỉ Hỉ dụ rèn mở miệng giải thích, xem như bằng hữu của ngươi, chiến hữu, ý nguyện của ngươi ta tự nhiên là không có cự tuyệt đạo lý. Nhưng mà thân là hổ ca đại tam, ta nhưng lại không thể không vì đại cục cân nhắc. Đặt sức, ngươi cùng hộ chỉ hạ nhất tộc quan hệ trong đó vốn chính là Dương cung bậc kiếm, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không đem gia tộc thiên tài giao cho ngươi. Bây giờ rối nghĩ thế cục biến ảo khó lường, cố nột hạ bên trong thực sự không nên lại nổi lên con sóng. Cho nên ổ trí hạ sĩ sĩ ngươi cũng không cần suy nghĩ, thậm chí hữu trí hạ nhất tộc người ngươi cũng đừng nghĩ. Lần này Sa Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn trực tiếp đem Sĩ Mụ Dạ Đan Dư Lộ lấp kín, chỉ sợ còn có cái gì bỏ sót. Ngươi, nghe đến đó Sĩ Mụ Dạ Đan nơi nào còn không minh bạch xạ rủ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn đây là muốn mất lời, còn nói phải như thế quan danh đường hoàng, cái này trực tiếp để cho hắn phẫn nộ tới cực điểm. Đặt, ngươi phải biết, ta mới là Hô Ca. Không đợi Sĩ Mụ nói chuyện nói xong, Sa Dụ Tô Bỉ Dụ Rèn mở miệng lần nữa, trực tiếp đem hắn lời nói toàn bộ cho chặn lại trở về. Đáng giật ba Sĩ Mộ Dạ đặn một mặt xanh xám, hắn lại thua ở trên hồ Cạ Xương Hảo. "Tuất, chuyện này cứ như vậy đi, sau đó ta sẽ mô phỏng một phần danh sách cho ngươi muốn cái gì ngươi chính ngươi chẩm rãi chọn đi." Sa Dụ Tô Bí hi hữu rèn hời hợt mở miệng đem chuyện này sơ lược, ngược lại nói ra, "Kế tiếp thương lượng một chút lãng xương mù chiến trưởng thượng nhẫn giả thay quân sự thìa." "Ta đã nghĩ kỹ, liên đệ phòng bị lãng xương mù ngóc đầu trở lại làm lý do, để cho lãng xương mù tiền tuyến thượng nhẫn giả theo lượt thay quân." Liên đệ hạ nhất tộc tại nhóm đầu tiên lần trở về thôn, ta cùng chỉ hạ phụ gạ cụ thỏa đàm sau đó lại đem khắc nhẫn cho đổi lại. Chương 74 Đi dạ là cái gì? Chương 74, lý dạ là cái gì? Vũ Quốc, làng mưa, Sạc Lạc Man Đở Hàn Dĩ văn phòng. Kéo dài mưa xuống sẽ dẫn đến thổ nhuễ lượng nước bao hòa, rút hệ thiếu dưỡng, ảnh hưởng thu hoạch lớn lên, lúc nghiêm trọng có thể dẫn phát nát vụn rút. Đồng thời nước mưa rọi rữa còn có thể mang đi trong đất chất dinh dưỡng, giảm xuống độ phí. Mặt khác cao ở mức hoàn cảnh dung dưỡng nấm cùng vi khuẩn bệnh hại, ở mức hoàn cảnh có lợi cho côn trùng có hại sinh sôi, tăng bệnh hiểm. Mưa còn có thể thủy, bao ruộng, đến thu hoạch thu. cấu. Đây đều là ta Vũ Quốc nông nghiệp phát triển không nổi nguyên nhân chủ yếu. Mà ta Vũ Quốc chỗ đại lục trung tâm, đồng thời cùng hỏa, thổ, gió, điệu, thảo, hà lục quốc giáp giới, chính là giao thông đầu mối then chốt, theo Lý mà nói hẳn là thương nghiệp phát đạt chi địa. Nhưng trừ hỏa, thổ, gió ba đại quốc phong tỏa, Vũ Quốc địa lý giao thông cũng là dẫn đến chúng ta chậm chạm phát triển không nổi nguyên nhân chủ yếu. Ở mức không khí sẽ ra tốc hàng hóa nằm móc biến, liên miên mưa to cùng bùn sình con đường sẽ trở ngại tiến lên thời gian. Đại bộ phận thương đội tha bị là đường vòng cũng không ý từ đường đi ngắn hơn Vũ Quốc cảnh nội thông qua. Cho nên vô luận từ phương diện nào tới nói, Phải cải biến Vũ Quốc tình cảnh đầu tiên là phải cải biến Vũ Quốc hoàn cảnh. Sát Lã Mãn Đơ Hans đứng tại một bộ Vũ Quốc bản đồ địa hình phía trước rằng giải, mà Zạ Hỉ Cổ, Nagato, cô Nan còn có A Cổ, cả năm người thì ngồi ở phía dưới nghiêm túc nghe giảng. Mặc dù Uchiha trình là muốn đem Sát Lã Mãn Đơ Hans quyền lực trong tay chậm rãi quá độ cho Zạ Hỉ Cổ ba người, nhưng Vũ Quốc phát triển dựa vào ba người bọn họ không cách nào thành công. Cho nên những ngày này, nếu như chỉ là đơn thuần giảng một chút phát triển như thế nào Vũ Quốc phương diện truyện thời điểm, Uchiha trình đều biết để cho Sát Lã Mãn Cổ cùng căn hai cái này tay trái tay phải có ạ cổ cùng căn dự tương trợ, dạ thì cổ ba người cũng có thể tốt hơn trưởng khống vũ quốc. Cho nên ta dự định ở đây trồng cây trồng rừng tới điều tiết cục bộ khí hậu. Cây cối có thể hấp thu lượng nước đồng thời giảm bất hồng thủy phao hiểm, đồng thời thông qua buốc hơi tác dụng điều tiết không khí độ ẩm. Tiếp đó ở đây, ở đây, ở đây khởi công xây dựng ba cái lũ lọ, đồng thời ở đây, ở đây, ở đây. Tu kiến mương nước, đem chung quanh dư thừa nước động đều dẫn vào trong đập chứa nước. Thông qua đập chứa nước, hệ thống thoát nước chờ cơ sở công trình, tới quản lý nước mưa, giảm bớt hồng thủy tai hại. Đồng thời ta còn muốn lấy làng mưa làm trung tâm, tu kiến con đường, liên thông lục quốc. Ở đây, ở đây. Sắc lạ Mạn Đở Hàn giữ tay không đứng ở trên bản đồ chỉ chỉ cho chó, Zakiho, Nagato cũng cô nạn một mặt hưng phấn tối đầu làm mất khí, mà ạ cổ cũng căng sắc mặt hai người lại là càng ngày càng khó coi. Từ Sắc Lã Mạn Đở hắn dự kế hoạch đến xem, những thứ này tự động không thể nghi ngờ cũng là có thể thay đổi vũ quốc hiện trạng đại công trình. Nhưng chính là bởi vì đây đều là đại công trình, vũ quốc bây giờ căn bản không có nhiều như vậy nhân lực, vật lực đến đem biến thành thực tế. Đừng nói toàn bộ, dù La Liên xem như muốn thực hiện một kiện cũng là khó càng tiên khó. Nếu như nếu là cưỡng ép áp dụng Lấy vũ quốc bình dân bây giờ bụng ăn không no hiện trạng chỉ sợ là sẽ gây nên dân biến. Như thế nào, đều có vấn đề gì không? Sạ Lạc Mạn Nờ Hàn Dư giải xong hắn kế hoạch, đi đến sau bản công tác ngồi xuống, cầm ly lên uống một hớp nước sau hỏi: "Hàn Dỗ Sạ Ma, ta có nghi vấn." Không đợi dạ hỉ cổ mấy người hỏi thăm chi tiết cụ thể, Ạ Cổ cùng căn liếc nhau một cái sau liền lập tức mở miệng lên tiếng nói: "Sạ Lạc Mạn Nờ Hàn Dư lượng Ạ Cổ một mắt, cũng không ngoài ý muốn phản ứng của hắn, thản nhiên nói: "Có cái gì nghi hoặc cứ hỏi đi." Ạ cân nhắc một chút ngôn từ, thận trọng mở miệng nói ra: Hàn Dồ Sạ Mã, ta Vũ Quốc cần cối, đại bộ phận bình dân liền ăn cơm đều thành vấn đề, nếu như duy nhất một lần lên ngựa nhiều như vậy đại công trình mà nói, sợ là. À Cố không có đem lời nói xong, nhưng muốn biểu đạt ý tứ lại là lại rõ ràng bất quá. Dạ thị cổ cùng Nạ Gạ Tô, cô nạn ba người nghe vậy thần sắc không có biến hóa chút nào, đối với chuyện này là hoàn toàn không lo lắng. Sơ tại phía trước cụ chỉ hạ truyền liền đã cùng bọn hắn nói qua chuyện này phương pháp giải quyết. Sạ Lạc Mạn Nờ Hàn nhìn về phía Ạ Cố mở miệng giải thích, đừng lo lắng, ta cũng không dự định duy nhất một lần liền đem những công trình này toàn bộ khởi động. Dục tốc bất đạt đạo lý ta vẫn hiểu. Hơn nữa, ta lúc nào nói phải lượng lớn điều động bình dân để xây dựng những công trình này." À cô cùng Căn Dự hai người nghe được Sát Lạc Mạn Đở Hàn nửa câu đầu cũng là thở dài một hơi, tại nghe xong Sát Lạc Mạn Đở Hàn nửa câu nói sau sau lại là cùng nhau sửng sợ. "Không điều động bình dân? Vậy làm sao tu kiến những thứ này đại công trình?" Không đợi hai người đặt câu hỏi, xạ lạ Mạn Đở Hàn lại mở miệng hỏi, "A Cổ, Căn Dự, hai người các ngươi cho rằng Nị Dạ là cái gì?" "Nị Dạ?" A Cổ cùng Căn Dự hai người đều có chút hoang mang. "Nị Dạ là công cụ, đây là bây giờ giới Nị Dạ tất cả mọi người chung nhận thức." cũng là lý dạ quy tắc bên trên văn bản rõ ràng quy định. Nhưng Hạ Cổ cùng Căn Dư đều có thể rõ ràng cảm thấy đó cũng không phải xạ lạc mạn Nờ Hàn câu trả lời mong muốn. Xạ lạc mạn Nờ Hàn khẽ lắc đầu, mở miệng nói, các người có thể sẽ nói lý dạ là công cụ, nhưng đối với ta mà nói, lý dạ chẳng qua là nắm giữ một chút kỹ năng đặc thù người. Giống như là đầu bếp nắm giữ nấu nướng kỹ xảo, y sư nắm giữ kỹ thuật điều trị, nhạc sĩ nắm giữ thanh nhạc kỹ nghệ. Lý dạ chẳng qua là một đám nắm giữ kỹ năng đặc thù người mà thôi. Chứ bỏ những kỹ năng này, lý cùng người bình thường không có gì khác nhau. Người thông qua học tập kỹ năng, lại thông qua vận dụng những thứ này đặc thủ kỹ năng vượt qua cuộc sống tốt hơn, đây là lẽ phải, cũng là nên. Nghĩ Dạ chắc cũng là dạng này. Nhưng Nghị Dạ năng lực không nên chỉ bị vận dụng cho trong chiến tranh. Dừng một chút, Sạc Lạp Mãn Đở Hàn nhìn về phía càng ngày càng mê mang hạ cổ cùng cắn hai người, lắc đầu nói, các ngươi bây giờ nghĩ không minh bạch không có quan hệ, nhưng sẽ có một ngày các ngươi sẽ minh bạch lời ta nói. Bây giờ Sạc Lạp Mãn Đở Hàn nghĩ, cầm lấy chính mình để ở một bên vũ khí liêm đao nói, giống như là cái này liêm nó thế nhưng là ta dùng để giết người vũ khí, nhưng cũng có thể nông dân dùng để thu hoạch lương thực nông cụ. Các người mình phải sao?" A Cổ cái hiểu cái không gật đầu một cái, nói: "Cho nên Hàn Dỗ xa mà ngươi là muốn triệu tập Nị Dạ để xây dựng những cái kia đại công trình đúng không?" "Đương nhiên." Sa Lạc Mạn Nờ Hàn gật gật đầu, nói: "Khai sơn phá thạch, đào mương thông câu, rời núi lớp biển, còn có cái gì so nỉ Dạ càng thích hợp làm những công việc này đâu? Ngược lại chúng ta làng mưa tại dưới tình huống bình thường cũng không nhận đến cái gì những nhiệm vụ khác, vậy thì do thôn tới tuyên bố một chút tương đối thực tế nhiệm vụ a. Dạng này vừa có thể cải thiện vũ quốc hoàn cảnh, cũng có thể rèn luyện trong thôn Nị nhóm năng lực." "Ừm." Hôm nay tới trước nơi này đi, ta có chút mệt mỏi, các người đi xuống trước đi." Lời đến một nửa, Sát Lã Mãn Đở Hàn đột nhiên giống như là cảm ứng được cái gì, lời nói xoay chuyển, hạ lệnh đuổi khách. A Cổ cùng Cặn hai người liếc nhau một cái, cũng không nói thêm gì nữa, túi người hành lễ sau liền lui ra ngoài. Chương 75, Thiên Hạ Đại Đồng, chương 75, Thiên Hạ Đại Đồng. Chờ xác định A Cổ cùng Cặn hai người đi xa, Sát Lã Mãn Đở Hàn hai mắt trở nên vô thần, thân hình một chút liền còn xuống xuống. Daziko, Nagato cùng cô nạn ba người nhìn về phía Sát bóng tối, ở nơi đó U Chỉ Hạ truyền thân hình chậm rãi hiện lên. "Chính đại ca, đã xảy ra chuyện gì sao?" Dạ Khỉ cô mở miệng dò hỏi. Vừa mới xả lạ mãn đờ hằn trong giọng nói đánh gãy quá mức đột nhiên, là trước kia chưa bao giờ có tình huống, rất là dị thường. U Chỉ Hạ truyền tin thần sắc nghiêm trọng, khẽ lắc đầu, hai tay kết ấn đồng thời giải thích nói, "Có người ở dùng chuyển tin khẩn cấp phương thức liên hệ ta, Đại khái. ta là thời điểm muốn rời đi." U Chỉ Hạ truyền mặc dù cũng còn không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng cũng có thể đoán được một chút Đại Khải. Nhanh như vậy, thông linh chi thuật. Dạ cổ ba người sững sờ. Nhưng còn không đợi bọn hắn nói cái gìủ chỉ hạ chỉnh liền dùng thông linh chi thuật thông linh ra một cái nhẫn mèo nghèo. nghèo đó là một cái hình thể 10 phần to mọc mặc màu la áo lót béo quýt, Mặc dù còn không biết nói chuyện nhưng trong ánh mắt lại lậplò nhân tính hoa tia sáng nghèo béo quýt một trào từ áo lót bên trong lấy ra một cái ghi chép và trục lại không có lập tức giao cho ủ chỉ hạ chỉ ý tứ ngược lại là hướng ngủ chỉ hạ chỉ đưa ra một cái khác thịt hồ hồ vớt chỉ hạ chỉ trong mắt lẻ lên một tiêu bấtĩ đưa tay móc ra mấyươngân phiếu bỏ vào bé quyết trên móc vớt Cái này Nhẫn Miêu nhất tộc tại trong giới Nị Dạ đủ loại thông linh thú cũng coi như là riêng một ngọn cờ tồn tại. Bọn chúng không chỉ có buôn bán tình báo, mua bán nhân cụ, còn kiêm chức làm đủ loại đủ kiểu suy nghĩ, cũng tỉ như cho Hộ Chỉ Hạ Trần truyền lại tin tức cái gì, xem như nhất là nhân tính hóa thông linh thú. Mặc dù Nhẫn Miêu nhất tộc cùng Hộ Chỉ Hạ nhất tộc quan hệ rất không tệ, nhưng Nhẫn Miêu nhất tộc mỗi lần rút vũ chỉ hạ nhất tộc làm sự tình cũng đều là muốn thu tiền, không có nhân tình có thể ràng. Meo. Béo Quýt tiếp nhận ngân phiếu đến, rất là hài lòng gật đầu một cái, cái này mới đưa cái kia quyển giao cho Hạ Hạ Trần chờ, lúc này liền mở ra quyển Đem trên quyển trục ghi chép nội dung đều xem xong, U Chỉ Hạ Trình Thần sắc cũng biến thành nghiêm trọng. "Chính đại ca, đã xảy ra chuyện gì sao?" Dạ thì cổ thấy thế có chút lo lắng mở miệng dò hỏi. U Chỉ Hạ Trình tiện tay từ sạc Lã Mãnh Đởn trên bàn làm việc cầm qua một cái quyển trục bắt đầu viết, một bên giải thích nói, "Không có vấn đề gì lớn, chỉ là cổ nổ Hạ chuẩn bị để ở làng xương mù tiền tuyến nghỉ dạ thay quân trở về thôn tu dưỡng, mà Vũ Chỉ Hạ nhất tộc tại nhóm đầu tiên trở về thôn trong danh sách. Ta lần này đi ra vốn là tự mình hành động." Nếu là tại làng xương Dương tiền tuyến lời nói bọn hắn còn có thể thay ta che lớp một hai, nhưng ở trở về thôn lúc vì phòng ngừa lẫn vào đường trong thôn điệp nhưng là muốn nghiệm chứng thân phận. Cho nên ta phải tại đại bộ đội trở lại cổ nổ hạ phía trước cùng bọn hắn hội hợp mới được. U Chỉ Hạ Thìn lời nói còn chưa nói xong, rạc thì cổ ba người trên mặt nhưng đều là lộ ra khẩn trương và vẽ vẻ an. Những ngày này U Chỉ Hạ Trình dạy bọn hắn rất nhiều chuyện, cũng đã nói rất nhiều đối với Vũ Quốc tương lai phương hướng phát triển. Ba người bọn họ vốn là còn có rất nhiều nghi vấn không có giải quyết, bây giờ Chỉ Hạ Trình muốn đi, bọn hắn cũng không biết chính mình có hay không năng lực đem Chỉ Hạ Trình kế hoạch thông suốt tiếp. Du Chỉ Hạ Thiển chú ý tới ba người khác thưởng, lời nói xoay chuyển, cười nói, chớ Khẩn Trương, ta vốn chỉ là cho các ngươi cung cấp một chút lý luận ủng hộ, ta cũng không nhất định là đúng, thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Cho nên các ngươi cứ buông tay đi làm là được rồi. Phạm sai lầm cũng không có quan hệ, phạm sai lầm sẽ chỉ làm các ngươi càng gần gũi con đường chính xác. Chỉ cần các ngươi có thể thời khắc bảo trì sơ tâm là được rồi." Dã Kỳ cùng ba người nghe vậy thần sắc hơi trì hoãn, tâm tình Khẩn Trương tại lúc này cũng trừ khử không ít. Du Chỉ Hạ Thiển thấy thế lại vỗ vỗ đang tại liếm ma bánh quy, nói, "Lại mua ba cái thông linh danh mạch." Nheo meo Béo Quýt nghe vậy hai mắt lập tức phát sáng lên, lại từ áo lót bên trong lật ra một cái quần trụ, đồng thời cũng hướng Ngụ Chỉ Hạ Truyền đưa ra mớ. Cái này ba cái thông linh danh ngạch thế, nhưng là đại biểu cho lại nhiều ba cái cơ hội kiếm tiền, cũng là đại biểu cho rất nhiều ca cá khô, cái này khiến Béo Quýt sao có thể không hưng phấn đâu. U Chỉ Hạ Truyền đã trả tiền đem thông linh quyển trục giao cho dạ hỉ cổ ba người nói, các ngươi cũng đều cùng Béo Quýt ký kết một chút thông linh khuế ước a, về sau chúng ta có vấn đề gì cũng có thể thông qua Béo Quýt lẫn nhau liên hệ. Bất quá mỗi lần liên hệ phía trước cũng đều phải chuẩn bị kỹ càng tiền, Béo Quýt thu phí cũng không thấp. Meo Béo Quýt nghe vậy có chút bất mãn hướng ngủ chỉ hạ chỉnh thử nhầy răng, đồng thời lại lấy ra một cái quyển trục giao cho giả hỷ cổ ba người. Đây là một phần giới mục biểu, đem hỗ trợ cái gì thu bao nhiêu tiền đều viết rõ ràng, không có tiền cũng có thể dùng cá khô thay thế. Nó béo Quýt thế nhưng là công khai đi giá, gia trẻ không gạt lại công đạo bất quá. Dạ Hỉ cổ ba người thấy thế cũng là nở một nụ cười, theo thứ tự tại béo Quýt thông linh trên quyển trục ký xuống tên của mình. Bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp như thế con buôn thông linh thú. Hơn nữa bọn hắn Vũ Quốc có thể không có tiền gì, nhưng chính là không bao giờ thiếu đủ loại cá lấy được, cho nên một cái béo Quýt bọn họ vẫn dùng nổi. Trâu Dạ Hỉ cổ ba người đều hoàn thành thông linh khế ước, sau đó U Trì Hạ Thần đem tự viết tốt quyển trục cũng giao cho Béo quyết, lại giao một phần tiền sau mới giải trừ thông linh. U Trì Hạ Thần nhìn về phía Dạ Hỉ cổ ba người nói, mặc dù sự tỉnh tới có chút đột nhiên, nhưng cũng may Vũ Quốc đại cục đã cơ bản ổn định. Tiếp xuống một đoạn thời gian Ô Bị Tổ sẽ tiếp nhận ta tiếp tục khống chế xã Lã Mạn Đở Hàn để cho hắn đem trong tay quyền hạn chậm rãi quá độ cho các ngươi. Vũ Quốc mặc dù là tiểu quốc, quốc, cũng có tiểu tốt, Sát Lã chính là Vũ quốc cùng làng thủ tối cao, quốc nội cùng trong thôn cũng không có cái gì quý tộc. Cái này có thể để các ngươi thiếu chịu rất nhiều gông cùng xiề xích. Chỉ có điều mượn tay người khác khó tránh khỏi sẽ sinh ra biến cố, cho nên các ngươi trọng yếu nhất vẫn là trước tiên ở làng mưa đứng vững gót chân, cũng chỉ có dạng này các ngươi tài năng vung tay búng chân. Cho nên vũ quốc cái kia một loạt phát triển kế hoạch các ngươi trước tiên không cần phải gấp, có thể từ từ sẽ đến. Mặt khác Cổ nổ Hạ bên kia hồ cả đệ tam chẳng mấy chốc sẽ thoái vị, đệ tứ hồ cả cơ bản có thể xác định chính là các ngươi Mị Nạ tổ sư huynh. Chờ ta cùng Mị Nạ để nắm giữ Cổ Nộ Hạ, sau đó sự tình cũng liền dễ làm rất nhiều, lấy các ngươi quan hệ trong đó, đến lúc đó chúng ta liền có thể quang minh chính đại giúp các ngươi làm rất nhiều chuyện. Dạ thì cô Trịnh trọng gật đầu một cái, nói: "Cảm ơn ngươi, Trình đại ca. Chúng ta sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi." Uchi Hạ Thìn khẽ lắc đầu, nói: "Không cần nói lời cảm tạ, ta không chỉ là đang giúp các ngươi, cũng là đang giúp ta chính mình. Trong mắt ta Vũ Quốc cùng Cổ nổ Hạ cũng không có khác nhau chút nào. Đừng quên mục tiêu của chúng ta là cái gì?" Nagato nghe vậy trong đôi mắt phóng ra tia sáng, bật thốt lên: "Thiên hạ đại đồng, thân như một nhà." "Không tệ." Uchi Hạ Thiên cười nói: "Chỉ cần chúng ta không ngừng cố gắng, thiên hạ đại đồng thế giới sớm muộn sẽ tới. Vũ Quốc, liền giao cho các ngươi." Chương 76 trở về thôn chương 76 trở về thôn vài ngày sau buổi sáng cô nổ hạ miệng một chi mấy trăm người nghỉ dạ binh sĩ dưới ánh mặt trời chiếu dọi xuất hiện ở cổ nổ hạ cửa chính bắt đầu làm vào thôn thủ tục trong cái này mấy trăm trămỉ dạ bên trong có hơn phân nửa trên thân thể người đều mang ngủ chí hạ tộc huy cũng là làủì hạ nhất tộc lý dạ mà còn lại cũng là chút bình dân dạ chi này nghỉ dạ binh sĩ xuất hiện rất nhanh liền đưa tới một chút cổ nổ hạ dân chú ý rất nhiều thôn dân đều lộ ra vẽ kinh ngạc nghị luận ẩ ý a Hô nay có tiền tuyến nghỉ dạ quay về sau vì cái gì ta không có bắt được đường hẻm nên tiếp thông chi Ta giống như cũng không có nhận được thông tri, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? A, ta thật giống như nhớ tới tới, trước mấy ngày hổ cả cao ốc tuyên bố qua một cái thông tri, nói là làng xương mủ tiền tuyến chiến trường bên kia nghỉ dã đại nhân nhóm sẽ từng nhóm trở về thôn thay quân, bởi vì lượt quá nhiều, mỗi một lần đều đường hẻm nên tiếp lời nói sẽ ảnh hưởng thôn dân bình thường sinh hoạt, cho nên nên tiếp sự tỉnh tạm thời áp sau, đợi đến tất cả mọi người đều sau khi trở về sẽ cùng nhau chúc mừng. Thì ra là như thế. Hổ cả đại nhân lại còn vì chúng ta cân nhắc đến trình độ này, thực sự là quá thân mật. Cho nên đây chính là nhóm đầu tiên từ tiền tuyến trên chiến trường thay quân xuống nghỉ dã sao? Ta xem bọn hắn làm sao đều tựa như là Uchiha Hạ nhất tộc. Cái này ngươi không biết đâu, ta nghe nói tại Uchiha Hạ nhất tộc nị dạ lãng xương mù trên chiến trường phát huy tác dụng rất lớn, xuất lực nhiều nhất, liền lãng xương mù mị dục đều bị bọn hắn đánh bại, nhóm đầu tiên thay quân xuống cũng rất bình thường. Thế ngay cả mị dục đều bị đánh bại sao? Uchiha Hạ nhất tộc người mặc dù cao ngạo nhưng cũng chính xác rất mạnh a. Đó là đương nhiên. Uchiha Hạ nhất tộc thế nhưng là cổ nỗ hạ gia tộc quyền thế. Thôn dân bên trong tiếng luận không ngừng, trong đó còn kèm theo rất nhiều đối với tộc tán dương Thanh âm. Quái này khiến vốn là còn bởi vì không có hưởng thụ được xứng đáng đãi ngộ, U trụ hạ bất mãn trong lòng giảm đi không thiếu, lộ ra ngạo kiều đủ cười. Đội ngũ người đầu lĩnh trụ chí hạ phủ gạ cũ cái kia căng thẳng thần sắc cũng là hòa hoãn không thiếu, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một tiêu ý mừng. Đường Cao Hưng qua sớm, ta cảm giác có chút không quá bình thường. U Trí Hạ thì đứng tại U trụ chí hạ phủ gạ cũ bên cạnh thân, thần tình trên mặt không thay đổi, hạ giọng nhắc nhở một câu: "Kỳ quái, thực sự là quá kỳ quái." Cổ nộ hạ cao tầng để cho lãng xương tiền tuyến chiến trường thượng nhận ra phân lựa trở về cổ nộ hạ từ đó bỏ vốn có nên đón nghi thức, rất rõ ràng là muốn chèn ép tất cả nhẫn tộc danh vọng. Nhưng bây giờ lại đột nhiên đi lên một màn như thế, khó tránh khỏi có chút tự mâu thuẫn. Không tệ, bây giờ xung quanh những cái kia xem náo nhiệt tôn dân trong miệng tán thưởng rõ ràng là có người tận lực dẫn dắt. Uchiha Chǐn chỉ là một hồi ngay tại trong đám người phát hiện mấy cái nắm. Hạ Chǐn trong lúc nhất thời cũng có chút xem không minh bạch cổ nổ hạ cao tầng mấy lao già kia muốn làm gì. Uchiha Hạ phụ gạ cụ nghe vậy khẽ như mày, đồng dạng cũng là hạ giọng nói, "Chǐn, có phải hay không là ngươi quá mức mất cảm." Cái này nói không chừng chính là đối với ta Uchiha hạ nhất tộc đen ngủ. Đen ngủ. Uchiha Chǐn trong đầu thoáng qua một điểm linh quang, thân sắc trở nên nghiêm trọng chầm chậm nói, ta xem ngược lại càng giống là thổi phồng đến chết. Thổi phồng đến chết? Có ý tứ gì? Uchiha phụ gã cụ sững sở, rất là nghi hoặc. Uchiha trên cười lạnh nói, ngươi cẩn thận nghe một chút, những thôn dân kia trong miệng tiếng nghị luận thảo luận ngoại trừ ta Uchiha nhất tộc bên ngoài còn xuất hiện qua những người khác sao? Lại như thế chuyển xuống chỉ sợ đánh lui làng xương mù cũng là ta Uchiha nhất tộc công lao. Ngươi để cho các nhẫn tộc người lại nghĩ như thế nào? Uchiha phụ gạ cụ nghe vậy thần sắc biến đổi, cuối cùng là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mặc dù Vũ Trí Hạ Nhất Tộc tại làng Sương Mù Tiễn trên chiến trường đích thật là lập được chiến công hiển hách, nhưng cái khác nghị giả công lao cũng là không nhỏ. Nếu như ở những người khác cũng không có nhận được xứng đáng đãi ngộ tình huống phía dưới, Vũ Trí Hạ Nhất Tộc lại là danh tiếng đại táo độc tại toàn bộ công lao, không cần nghĩ cũng biết khác làng xương Mù tiền tuyến chiến trường thượng nhẫn giả sẽ ra sao. Hơn nữa Vũ Trí Hạ Nhất Tộc nhị dạ vốn cũng không lành môn tử, chỉ sợ còn có thể bởi vậy đắc ý tự mãn, chính mình đem những cái kia đồng liêu cừu hận hấp dẫn đến trên người mình. Cô hạ cao tầng 1 chiêu này hoàn toàn chính là đem Vũ Hạ Nhất Tộc gác trên lưỡi nướng. U Chỉ sau một hồi trầm ngâm tiếp tục nói, "Chuyện này chỉ sợ vẫn chưa xong, đợi chút nữa ngươi đi báo cáo công tác nhớ kỹ cẩn thận một chút, mặc kệ hổ ca đệ tam bọn hắn nói gì với ngươi cũng đừng gấp gáp đáp ứng, chờ ta đi trước hiểu một chút tình huống rồi nói sau." U Chỉ Hạ phụ gã hít sâu một hơi, khẽ gật đầu nói, "Ta minh bạch." U Chỉ Hạ phụ gã trong lòng có chút buồn khổ. Hắn mặc dù so U Chỉ Hạ Trình lớn gần 10 tuổi, nhưng cùng U Chỉ Hạ Trình so sánh hắn tại những này phương diện giống như là một cái hài đồng. Nếu không phải là Vũ Chỉ Hạ Trình nhắc nhở hắn sợ là còn đắm chìm tại Chỉ Hạ nhất tiếng thay đổi xong mỹ cảnh bên trong. Loại cảm giác này thật sự là quá tệ. Có lẽ hắn thật sự hẳn là tiến hành nửa bộ. Hạ Hatchen không để ý đến dụ trì hạ phụ gạ cụ ý nghĩ, hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng đi tìm chính mình ám tuyến tìm hiểu một chút thôn tình huống gần đây. Vài ngày trước cũ trì hạ chảnh khi nhận được đưa tin sau liền an bài một chút vũ quốc sự tình, tiếp đó khởi hành rời đi vũ quốc, gắng sức đuổi theo phía dưới, Uchi Hatchen cuối cùng tại hôm qua rạng sáng cùng đại bộ đội hội hợp, thần không biết quỹ không hay sáp nhập vào trong đội ngũ thật giống như chưa bao giờ rời đi. Nhưng bởi vì vẫn luôn đang đuổi lộ, Uchi Hatchen đối với ngoại giới tin tức lại là có chút lạt hổ. Buổi sáng hôm nay, Hữu chỉ Trí Hạ Trình cũng chỉ tới kịp theo đại danh phủ bên kia chạy về Hữu Trí Hạ Sĩ sĩ trao đổi một chút riêng phần mình hành động tiến triển, đối với tình huống trong thôn còn chưa kịp hiểu rõ. Phụ gạ cụ đại nhân, đây là các ngươi vào thôn cho phép. Ân, làm phiền ngươi. Đây là, thống kê xong nhân viên thủ thôn Nghị Dạ cuối cùng là xong xuôi thủ tục, đem một phần văn kiện giao cho Hữu Trí Hạ phủ Gà Cù. Các vị, vậy chúng ta trước hết ở đây giải tán a. Đại gia có thể đi trở về nghỉ ngơi. Cái này lời Hữu Trí Hạ phủ Gà Cù đối với những trưởng dân kia Nghị nói. Bây giờ Hữu Hạ phủ Gà Cù dù sao vẫn là chi này thay quân binh sĩ người lãnh đạo không có mệnh lệnh của hắn, những người khác là không thể rời đi. Mà Theo Vũ chỉ hạ phụ gạ cụ tiếng nói rơi xuống, chi này thay quân binh sĩ cũng coi như là liền như vậy giải tán. Ta còn muốn đi hổ cả cao ốc báo cáo công tác, Si Si, ngươi trước tiên mang mọi người hồi tập thổ địa, các tộc nhân cũng đã đang chờ. Các cái khác bình dân nị dạ đi được không sai bị lắm, Vũ hạ phụ gạ cụ lại nhìn về phía một bên Vũ chỉ hạ sĩ Si nói, Vũ chỉ hạ sĩ Si nhìn về phía Vũ chỉ hạ Thần, gặp Vũ chỉ hạ Thần sau khi gật đầu mới gật đầu nói, là. Vậy ta cũng rời đi trước. Vũ chỉ hạ Thần cùng Vũ chỉ hạ phụ gạ cụ lên tiếng chào hỏi, lại nhịn không được nhụy, mặc kệ đệ tam bọn hắn hướng ngươi đưa ra cái gì yêu cầu đều chớ nóng vội đáp ứng. Tiên tâm đi, ta minh bạch." U Chỉ Hạ cụ chỉnh trọng gật đầu một cái. U Chỉ Hạ lại cùng Ngụ Chỉ Hạ giải thích vài câu sau lúc này mới thoát ly đại bộ đội, hướng về Cổ nổ Hạ khu vực biên giới Cổ nổ Hạ Cô Nhi viện mà đi. Chương 77, gặp lại sĩ mủ già đằn dựng. Chương 77, gặp lại sĩ mủ già đằn dựng. Cổ Nộ Hạ khu vực biên giới, một mảnh bao la đồng ruộng ở giữa, ba chàng giống như thương khố một dạng cực lớn lâu thể theo thứ tự mà đứng, chúng quanh tràn đầy chồng đủ loại rau quả trái cây rộn đồng. Không nghĩ tới được xưng là đi lại nữ vu ngươi bây giờ vậy mà trở thành một đám con nít bảo mẫu, lũ, đã lâu không gặp đâu. Dưới một cây đại thụ trên bàn đá, Giới Nghị Dạ, Tri Ám Sĩ, Mộ Dạ đang cùng viện trưởng Cô Nhi viện Dạ Cự Sĩ Nộ Ngủ ngồi đối diện nhau. Sĩ Mộ Dạ đang đứng phía sau đứng thẳng hai cái đem khuôn mặt dấu ở trong bóng tối người héo hoảng, mà sau lưng Dạ cờ Sĩ Nộ Ngủ nhưng là đứng Cô Nhi viện hai vị khác người phụ trách, Á Quyện cùng Huệ Hoa. Cái tên đó ta đã từ bỏ. Dạ cờ Sĩ Nộ Ngủ đón mắt, an trong lòng, nói, chúng ta đã không có lại hướng thôn xin tiền viện trợ, hiện tại lại tới làm gì? Nếu như có thể mà nói giả cự sĩ nổ ngủ cũng không muốn cùng sĩ mù dạ đản có quá nhiều gặp nhau, thậm chí là cả đời không qua lại với nhau. Thân là phía trước thụ tình báo viên dạ cự sĩ nổ ngủ là biết rõ sĩ mù dạ đản người này ranh giới cuối cùng có thể thấp đến mức nào. Chỉ cần là sĩ mù dạ đản xuất hiện chỗ chắc chắn không có chuyện tốt. A, bởi vì có vũ trì hạ nhất tộc giúp đỡ sau cho nên liền không có sợ hay sao. Sĩ mù dạ đản bình chân như vậy nhìn chung quanh bốn phía một mắt, nhàn nhạt mở miệng nói, "Vũ trì hạ thật đúng là có tiền, ngươi cái này cô nhi viện quy mô so với nguyên lai làm lớn ra không chỉ gấp 2 đâu. Hai tử cũng nhiều không thiếu." Dạ Cờ Si Nộ ngủ nghe vậy nhíu như mày, thực sự nhịn không được, quát lớn, đật dị, ngươi không nên đánh ý nghĩ xấu. Bọn hắn đều vẫn là hải tử. Ta biết, nhưng rốt bây giờ thiếu người nhanh đâu. Si Mu Dạ đặn dự cũng sẽ không đi vào ngèo, chân tướng phơi bày nói, ta cần ngươi trở về giúp ta. Làng mưa gần nhất xuất hiện rất lớn biến cố, ta cần ngươi mai phục đến làng mưa cao tầng, đem làng mưa mọi cử động tra rõ ràng. Dạ Cờ Si Nộ ngủ nghe vậy ánh mắt lóe lên một cái, hơi hơi cúi đầu, rời ánh mắt đi đồng thời mở miệng nói ra, các ngươi tìm lộ người, ta bây giờ đã không còn. Nguy hiểm như vậy nhiệm vụ là cái gì nhất định phải viện trưởng đi làm không thể. Không đợi Dạ Cự Cỡi Nổ Ngủ đem lời nói xong, một bên Huệ Hoa liền giận không kìm được nói: "Các người ruột chẳng lẽ không có bất kỳ ai sao?" Xĩ Mộ Dạ đan dư lườm Huệ Hoa một mắt, thản nhiên nói: "Có năng lực có thể gánh vác cái này trưởng kỳ nhiệm vụ chỉ có đi lại vô nữ. Bây giờ ruột không có cao hơn nàng mình gián điệp. Người bình thường cuối cùng sẽ chỉ là tinh thần sụp đổ hoặc lâm trận phản chiến, mà nàng là tuyệt đối sẽ không phản bội cô nô hạ." Dừng một chút, Xĩ Mộ Dạ đan dư lại nhìn về phía Dạ Cự Nổ Ngủ âm thanh lạnh nói: đùa, nếu như ngươi cứ tuyệt mà nói ngươi cô nhi viện về sau sẽ lại cũng không chiếm được bất luận cái gì giúp đỡ. Cái này ngươi có thể nói không tính?" Vệ Hoa cả giận nói, giúp đỡ chúng ta thế nhưng là vũ trí hạ nhất tộc, mà không phải cổ nô hạ. Ximu Dạ Đản dư không để ý đến Vệ Hoa, chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm Dạ cỡ si nô ngủ, chờ đợi nàng đáp lại. Mà đứng tại sau lưng sĩ mụ Dạ Đản dư bên trái người áo choàng cũng là hợp thời mở miệng nói ra, các người cái này cô nhi viện phát triển rất không tệ, nhưng an toàn phòng hộ giống như hoàn toàn không có đâu. Ta khuyên các người nhiều thuê mấy cái bảo tiêu, để tránh cô nhi viện tiền đều bị ăn trộm đi nữa nha. Đứng tại sau lưng sĩ nói, thuận tiện nhắc nhở một câu, cẩn thận đừng ngay cả hài tử đều bị trộm. Dù sao thân phận không rõ hải tử hay là có chút giá trị lợi dụng. Sĩ Mỗ Dạ Đản bọn hắn đây đã là trần truy huyết hiệp, muốn dùng cô nhi viện những hải tử này đến bức bách Dạ Cờ Sĩ nổ ngủ đi vào khuất khổ. Các ngươi quá hèn hạ. A kiện giận dữ, không khỏi chất vấn, các ngươi còn tính là người ra sao? Vậy mà dùng loại thủ đoạn thấp hèn này. Không biết chuyện chính là bọn ngươi mới đúng. Sĩ Mỗ Dạ Đản không có chút nào xấu hổ, hùng hồn nói, vì cô nổ hạ lợi ích, điểm ấy đại giới không đáng giá nhất tới. kiện cùng Huệ Hoa đều bị Sĩ cái này bộ dáng vô sỉ đến bất lực phản bác. Sĩ Mù Dạ Đan cũng đã đã nói như vậy, bọn hắn còn có thể nói cái gì đó. Dạ Cờ Si Nô ngủ trong mắt lóe lên vẻ giãy giụa, Sĩ Mù Dạ Đan thật đúng là bắt được nàng chân đau. 3, 3, 3, 3. Đúng lúc này, một hồi tiếng vỗ tay chuyển đến, phá vỡ hiện trường bầu không khí ngột ngạt. Chìn. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy U Chỉ Hạ Chìn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở ngoài mấy thước. A kiện cùng Huệ Hoa hai người cũng là kinh hỉ và phần, Dạ Cờ Si Nô ngủ cũng là thở dài một hơi. U Chỉ Hạ Chìn. Sĩ Mù Dạ lại, ánh mắt rất là hiểm mà đứng tại sau Lương Sĩ sì Mụ Dạ đàn phía bên phải người đối đấu đồng tiên lại là có chút hăng hái đánh giá U Chỉ Hạ Thìn. Xem ra ta trở lại chính là thời điểm, bằng không thì liền bỏ lỡ một màn trò hay đâu. U Chỉ Hạ Thìn tự mình đi đến bên cạnh Dạ cờ sĩ ngủ ngu ngồi xuống, ánh mắt như lưỡi dao giống như nhìn chăm chú lên Sĩ sì Mụ Dạ đàn U Chỉ Hạ Thìn. Sĩ sì Mụ Dạ đàn đối với U Chỉ Hạ Thìn cái này đột nhiên xuất hiện kẻ quái rối rất là bất mãn, trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Câu nói này nên ta hỏi ngươi mới đúng. Chỉ Hạ Thiển không nhường chút nào mở miệng nói, ta thế nhưng là căn này cô nhi viện danh dự viện trưởng. Đan Trưởng lão, ngươi nghĩ đối ta cô nhi viện làm cái gì? Danh dự viện trưởng. Shimura Danji khẽ như mày, nhìn về phía sau lưng bên trái người áo choàng. Người đội đấu đồng Tiên Suy Tư một lát sau trần trợn gật đầu một cái. Trước đây Uchiha Chihate hiện tại cùng Jaga Cở Sĩ Nộ Ngụ hiệp đàm giúp đỡ cô nhi viện, vì cảm tạ Uchiha Chihate trả giá, Jaga Cở Sĩ Nộ Ngụ đích thật là cho hạ Chihate một cái danh dự viện trưởng sưng hào. Mặc dù lúc đó Jaga Cở Sĩ Nộ ngủ chỉ là vì biểu đạt cảm ơn, nhưng danh dự viện trưởng cũng là viện trưởng, cái này cho Uchiha Chihate một cái chen chân chuyện này lý do. Uchiha Chihate lạnh rên một tiếng tiếp tục nói, ta vừa vặn giống nghe nói có người muốn tới cô nhi viện trộm tiền, trộm hài tử. Cái này ta cổ nộ hạ bộ bảo vệ cũng không thể xem như không nghe thấy. Ta bây giờ chỉ hỏi thăm một câu, đan trưởng lão, các người lời vừa rồi là nghiêm túc sao? Theo U Chỉ Hạ trình tiếng nói rơi xuống, U Chỉ Hạ trình lấy ra cái kia đỏ thẫm câu ngọc xạ gì gặm, giống như liệt dương giống như khí thế kinh khủng cũng theo đó bộc phát ra, như bài sơn đảo hải hướng về xỉ mụ dạ đản ba người đã đi, để cho phiến thiên này đều đã mất đi màu sắc. Xà dịng hạ sổ cụ. Xỉ mụ dạ con ngươi co lại, trên trán lịn ra mồ hôi hột lớn trừng Sau lưng sĩ Mụ Dạ đản phía bên phải người đội đấu đồng tiên ngược lại là còn có thể vững vàng đứng ở tại chỗ, nhưng sau lưng bên trái người đội đấu đồng tiên lại là trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Khi thế thật là khủng bố. Sĩ Mụ Dạ đản trong lòng kinh hãi và phần, phát giác củ chi hạ trì đối với hắn sắc ý. Tựa hồ chỉ muốn hắn thừa nhận vừa rồi nói mà nói, Uchi hạ trì liền sẽ không chút do dự giết hắn. Ra hòa này, điên rồi sao? Chương 78, Họ Rōzimas, chương 78, Họ Uchi hạ trì đích thật là có chỉ cần sĩ gật đầu thừa nhận liền lập tức ý động thủ. Đó cũng không phải nhất thời xúc động. Lần trước bởi vì bị tổ tham gia dẫn đến sĩ sì mụ Dazn may mắn trốn qua liền để Uchiha Chihata chần hối hận một lúc lâu. Lần này chỉ cần sĩ sì mụ Dazn thừa nhận hắn vừa rồi nói mà nói, thân là Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ một thành viên hạ Chihata cũng liền có lý do xuất thủ. Mặc dù lý do này có chút gượng ép, nhưng chỉ cần sĩ sì mụ Dazn vừa chết, giá trị của hắn cũng không có lớn như vậy. Đến lúc đó lại trả giá một chút đền bù sau đó lại biểu hiện cường thế một điểm liền không sợ xạ dụ Tobii hắn không thỏa hiệp. Dù sao ỷ xin muốn Hà, ổn lại có bao nhiêu mạo phân Hạ lại cháy lên chiến hỏa phong hiểm là một cái người chết ra mặt đâu. Đến nỗi Uchi Hatchen không có lập tức liền lý do độc thủ. Shimuza Danzu cùng hắn mang tới tên kia rụt nhị dạng ngược lại cũng dễ nói, nhưng đứng tại Shimuza Danzu phải hậu phương cái kia nói muốn bắt tiểu hài người áo chẳng thế, nhưng là sạn nhìn một trong họ Rosima. Uchi Hatchen nhưng không có chắc chắn lưu lại họ Rosima. Có họ Rosima nhân chứng này tại, tự nhiên là không thể không có chút lý do nào độc thủ. A, ta có thể cũng không nói gì, chỉ là hảo tâm nhắc nhở mà thôi. Shimuza Danzu thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trầm mở miệng nói ra. Uchi Hatchen nói thầm một tiếng đáng tiếc. Nhưng khí thế lại là không dám chút nào ngược lại tăng thêm mấy phần nói vậy ta cũng ở nơi đây hào tâm nhắc nhở đ dự trưởng lão một tiếng thân là căn này viện trưởng của cô nhi viện ta thế nhưng là có trách nhiệm bảo vệ tốt nơi này mỗi một cái hại tử nếu có người dám ra tay với bọn họ vậy cũng đừng trách ta không nghệ tình trừ phi những cái kia dấu ở trong khe cống ngầm chuột cả một đời cũng không ra thôn bằng không căn này cô nhi viện thiếu một đứa bé ta liền giết 10 con chuột thiếu hai đứa bé ta liền giết 100 con chuột Nếu là thiếu ba đứa haii tử ta liền đem bọn chúng tại ngoại thônổ chuột toàn bộ liền rut t lên Không cần hỏi nghi ta có thể tìm tới hay không những con chuột kia, ta nghĩ ngươi hẳn là tình tưởng nụ năng lực. Dạ cờ Sí nộ ngủ thế nhưng là phía trước rụt tốt nhất tình báo viên, đối với rụt tình huống có thể nói là hiểu quá rồi. Hơn nữa Dạ Cợ Sí nộ ngủ đoạn thời gian gần nhất cũng không có nhà rỗi, một mực tại rụt vụ chỉ hạ triển thu thập tình báo. Phía trước Sí Mộ Dạ đan dẫn dẫn thủ hạ rụt nhị dạ đi tới Vũ Quốc tình báo chính là Dạ Cợ Sí nộ ngủ cung cấp cho Hữu Trí Hạ Thần. Người rất tốt. như nước, chỉ có một con mắt nhìn chằm nói, Hạ nhất Thái Dương, Trước đó ngược lại là ta không để mắt đến ngươi. Ngươi đã giả ánh mắt đích xác sẽ trở nên không tốt lắm vụ chỉ hạ chuyển tu liêm khí thế trên người, thẳng như nói, cho nên ta khuyên nhủ đản trưởng lão ngươi về sau không có chuyện cũng không cần tùy tiện ra ngoài đi dạo lung tung. Lần này chỉ là ném đi một cái tay cùng một con mắt, lần sau nhưng là không nhất định. Ngươi. Sỉ sì Mộ Dạ đản nghe vậy bị kinh hại đứng thẳng dựng lên, không dám tin nhìn xem vụ chỉ hạ hịn. U chỉ hạ hịn lời nói rõ ràng là có ý riêng, đây cũng không phải Sỉ sì Mộ Dạ đản chú ý sự tình mà hắn gãy một cái tay sự tình mặc dù mọi người đều có thể nhìn ra được, nhưng hắn ném đi một con mắt sự tình thế nhưng là không có nhiều người biết. Thậm chí chính là xuống tay với hắn xạ là Mạn đờ hắn cũng chưa chắc biết. Dù sao cái kia xạ gìn gẳng thế nhưng là vẫn giấu kín tại băng vải phía dưới, thẳng đến hắn sử dụng ý dạ nạt phế đi con mắt kia cũng không có hiện lộ ra. Uchi Hạ Trần lại là làm sao biết chuyện này? Simu Dạ đan nhìn một chút Uchi Hạ Trần sau đó vừa nhìn về phía dạ cờ sĩ ngủ. Hắn trở về ruột sau đó ngược lại để ruột điều trị Nghỉ dạ đem hắn phế bỏ con mắt kia hái được đi ra, tân trang lần nữa một cái Sạ Dĩn gẳng phong thân. Cho nên là dạ cỡ si nộ ngủ thông qua một ít con đường biết được tin tức này. Si Mù Dạ đang chỉ cảm thấy như ngồi bàn chông, như có gai ở sau lưng. Loại này bị người nhìn hết cảm giác để cho quen thuộc chờ trong bóng tối hắn toàn thân khó chịu. Sau khi trở về nhất định muốn tra rõ rụt. Si Mù Dạ đang đã đứng lên cũng không có tiếp tục tiếp tục chờ đợi tâm tư, đó đủ chỉ hạ triển cái kia vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười khẽ hừ một tiếng sau đó xoay người lên đi. Họ rồ si mà nhún nhún vai, nhấc lên cái kia sủi l trên đất rụt liền chuẩn cùng Si Mù Dạ đi. nhân, còn xin Đúng lúc này, U Hạ Trìn lại là đột nhiên mở miệng hướng Họ Dỗ Sỉ si Ma giữ lại nói: "A, chính quân còn có chuyện gì sao?" Họ Dỗ Sỉ Ma Dư dừng bước lại, có chút hăng hái nhìn xem U Hạ Thìn U Hạ Trìn vừa cười vừa nói, không biết Họ Dỗ Sỉ si Ma Dư đại nhân có thời gian hay không trò chuyện một hồi, ta bảo đảm sẽ không để cho Họ Dỗ Sỉ si Ma Dư đại nhân người thất vọng. U Hạ Trìn lúc này thái độ trực tiếp liền đến một cái 180 độ bước ngoặt lớn, cùng vừa rồi đối mặt Sỉ si Mụ Dạ đan lúc quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất. Dù sao đối với Họ Dỗ si dạng này, nhà khoa học cũ U Hạ Trìn từ trước đến nay cũng là hết sức kính trọng. Đương nhiên là có thời gian. Ta đối với triều quân cũng cảm thấy rất hứng thú đâu. Họ Rồ Sĩ Mã cũng không có chần chờ, trực tiếp đem trong tay rụt nhị dạ tiện tay vứt cho Sĩ Mộ Dạ Đan rồi sau ngay tại Ủy Chỉ Hạ Trình ngồi đối diện xuống. Sĩ Mộ Dạ Đan có chút kinh ngạc tiếp nhận tên kia rụt nhị dạ, nhìn về phía Ủy Chỉ Hạ Trình cùng Họ Rồ Sĩ Mã hai người là một tốt dấu chấm hỏi. Đan Trường lão, ta kế tiếp còn có việc liền không cùng người cùng nhau. Họ Rồ Sĩ Mã Dương Sĩ Mộ Dạ Đan giật tay áo, không có một chút gánh nặng trong lòng. Lần này họ Zoro và Mazilla cùng sĩ Mũ Dạ Đan cùng tới cô nhi viện vốn cũng không phải là đến cho sĩ Mũ Dạ Đan đứng đội, mà là bởi vì hắn nhìn chúng trong cô nhi viện một đứa bé, muốn nhìn có cơ hội hay không thừa cơ bắt cóc. Không tệ, họ Zoro và Mazilla lần này chính là hắn mới vừa nói như thế, là đơn thuần tới ngoạn hải tử. Cho nên sĩ Mũ Dạ Đan Dương ở đây ăn quả đắng cùng họ Zoro và Mazilla không có chút quan hệ nào. Hừ, phế vật. Sĩ Mũ Dạ Đan Dương nhẹ một tiếng, cũng không mặt mũi ở đây tiếp tục ở lại, quay đầu liền hướng phương xa đi đến. Lu, đi chen trả tới. Uchi hạ vô vô dạ Cười nói, quý khách tới cửa sau có thể chậm chế như vậy. Dạ Cờ Sĩ ngủ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không hỏi nhiều, đứng dậy liền kêu gọi A Quyện cùng Đại Hoa hai người đi ra. "Trí Quân, thật là không có nghĩ đến ngươi vậy mà có thể thu phục vị kia đi lại nửa vũ đâu." Họ rồ xì mặt rũi ra xả một dạng đầu lưỡi liếm liếm cái miệng, "Tán Dương, chưa từng có cái gì thu phục nói chuyện, chỉ là đôi bên cùng có lợi, lẫn nhau hỗ trợ, hai bên cùng cùng hộ thôi." U Chỉ hạ chân lắc đầu, nói, "Thật muốn nói mà nói, ta cùng nàng là đồng bạn, cũng có thể nói là đồng chí." "Đồng chí?" "Cùng chung chí hướng sao?" Họ Dỗ Xí Mã rất nhanh liền hiểu được đồng chí một từ hàng nghĩa, trong ánh mắt lóe lên một tia khát thượng. Không tệ, ta đối với họ Dỗ Xí mà đại nhân ngươi cũng là ngưỡng mộ đã lâu, vốn còn nghĩ tìm thời gian chuyên môn đi bái phỏng, bây giờ có thể ở đây gặp phải cũng là không thể tốt hơn nữa. U Chỉ Hạ Trần nói từ trong ngực móc ra một cái chữ vật quân chủ, đưa về phía họ Dỗ Xí mà nói, cái này, liền xem như ta cho họ Dỗ Xí Mã đại nhân ngươi lễ gặp mặt tốt. Chương 79, nghiên cứu hình nhân tài, chương 79, nghiên cứu hình nhân tài. A, lễ gặp mặt, là cái gì? Ozoroshi Mazu cũng không có lập tức đi đón Uchi Hatten đưa tới trước vật quân chủ, ngược lại hơi nghi hoặc một chút ủ hạ Hatten thái độ đối với hắn. Trước hôm nay hắn cùng Uchi Hatten cũng không có đã gặp mặt, mà tại cái này lần thứ ba giới nị ra trước khi đại chiến hắn đều không có từng chú ý tới Uchi Hatten. Nếu không phải là ủ chỉ hạ Hatten tại làng Sương Mù tiền tuyến trên chiến trường đột nhiên quật khởi, Ozoroshi Mazu cũng sẽ không đối với Uchi Hatten sinh ra hứng thú. Nhưng nhìn Uchi Hatten thái độ hiện tại, đã sớm có cùng hắn kết giao tâm tư, thậm chí đều mang theo trong người cái, này cái gọi là lễ mặt. Cái này khiến Hạo Tổ không thể không hiếu kỳ U Chi Hạ Thiển mục đích làm như vậy. U Chi Hạ Thiển sau một hồi trầm ngâm ở miệng nói, "Hạo đại nhân, chắc hẳn lấy thế cục bây giờ, ngươi cũng cần phải minh bạch ngươi đã vô duyên đệ tứ hồ cả chi bị đi." Hạo nghe vậy khẽ như mày, nhưng thần sắc vẫn là không có mấy thay biến hóa. Hạo muốn trở thành Hồ cả sao? Nghĩ, cũng không muốn. So với trở thành Hồ cả, Hạo Sĩ Mã càng muốn hơn chính là tìm tòi nghiên cứu cái kia vô cùng vô tận tri thức, chân lý. Mà Hồ cả vị trí này có thể để cho hắn tiếp xúc đến nguyên bản dễ dàng tiếp xúc không tới tri thức. Cho nên trở thành hổ cả đối với họ Dỗ Sĩ Mã Tử nói giống như là truy cầu vĩnh sinh, chẳng qua là vì đạt tới hắn chân chính mơ ước một khối bản đồ thôi. Họ Dỗ Sĩ Mã Tử tự nhiên cũng là có thể thấy rõ ràng tình thế bây giờ, cũng biết biết hắn cái vị kiến lão sư đã triệt để từ bỏ hắn. Họ Dỗ Sĩ mà Tử cũng không có cái gì tranh quyền đoạt lợi tâm tư, nhưng một kiện nguyên bản là thứ thuộc về hắn tại không có hỏi qua ý nguyện của hắn phía dưới liền bị đột nhiên cầm đi, cái này khiến hắn có chút không vui. U chỉ hạ thần ý vị thông trường liếc gọi một cái, tiếp tục nói, kỳ thực trong mắt của ta đây đối với họ Dỗ Sĩ Đại nhân ngươi tới nói cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Họ Zoro Si Mãn nhếch miệng nở nụ cười, giọng khan khan mang theo vài phần đặc tụ tư tính, nói: "Chỉ quân giống như 10 phần hiệu ta đây." Có lẽ vậy U Trí Hạ trên cười cười, nói: "Ta cho rằng họ Zoro Si Mãn đại nhân là một cái thuần túy nhà khoa học, giống như ngươi vậy nhân tài vốn là không nên bị cuốn đến tranh quyền đoạt lợi trong sự tình đi, cũng không nên đem thời gian lãng phí ở trên chiến trường. Ngươi sân nhà hẳn là thí nghiệm phòng, thư viện những thứ này tìm tòi kiến thức chỗ." Họ Zoro Si Mãn nghe vậy hai mắt sáng lên. Hắn vốn là còn chỉ là mơ hồ cảm giác, nhưng bây giờ hắn có thể xác định U Trí Hạ trên thật sự hiểu rất rõ hắn. U Hạ trên tiếp tục nói: "Họ Zoro Si đại nhân, Ta biết bởi vì tài nguyên cùng tư liệu ngươi bây giờ cũng sĩ mụ dạ đang giữ dây dưa rất sâu, những sĩ mụ dạ đang giữ người này không danh giới cuối cùng chút nào, sẽ để cho ngươi trong tương lai mất đi rất nhiều nghiên cứu thời gian. Làm như vậy không khác là uống rượu độc dài khác. Họ dò xỉ mà nhìn thật sâu Vũ Trí Hạ Trần một mắt, nói, xem ra không chỉ là ta, chính quân đối với Đan Dược trưởng lão cũng lý giải rất sâu đâu. Chỉ bất quá bây giờ ngoại trừ đàn Dược trưởng lão, ta tựa hồ cũng không có lựa chọn khác. Không. Vũ Trí Hạ Chình lần nữa đem cái kia hướng trước đẩy, nói, mới lựa chọn ngay tại trước mặt ngươi. Họ Dỗ Sĩ mạ hai mắt híp lại, vẫn là không có đi lấy cái kia chữ vật quân chủ, do hỏi, "Chính quân có thể cho ta cái gì?" Uchi Hạ Trình cười cười, nói, "Đệ nhất, viễn siêu sĩ mũ dạ đan bên tiên nghiên cứu tài chính. Một cái cơ hội là không có hạn mức cao nhất nghiên cứu tài chính. Thứ hai, cổ nộp hạ sở hữu tài nguyên cùng tư liệu cũng có thể vô điều kiện hướng ngươi rộng mở lại môn." Bao quát sĩ mụ dạ đản trong tay có những cái kia. Họ Dỗ Sĩ mạ con ngươi hơi có lại, Uchi Hạ Trình mở ra hai cái điều kiện này thật đúng là to đến không biên giới. Cho dù là bây giờ hổ ca đệ tam xạ dù tổ bi hì dù rèn chỉ sợ cũng không nói được loại những lời này. Ồ rồ xì mặt khẽ lắc đầu, chấm giọng nói, chính quân, lời nói được quá vẹn toàn nhưng là đánh mất có độ tin cậy. Uchi hạ Thìn cười, cười cười, lần nữa đẩy cái kia chữ vật quân chủ, nói, vậy nếu như ta nói đây là ta cùng Mi Nạ Tổ hai cái thành ý đâu. Ồ rồ xì mặt cả kinh, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Hắn mặc dù không hiểu rõ Uchi hạ Thìn, nhưng đối với dì dìa ra người đệ tử kia nạ mi cả giờ Mi Nạ Tổ vẫn là có mấy phần hiểu rõ Họ dò thị Mị Nã Tổ quân tính cách chỉ sợ là không tiếp thụ được cơ thể sống thí nghiệm loại này chuyện, chính quân ngươi cũng không cần cùng ta nói giỡn." Uchi Hatake lên đầu, giảng giải nói, "Nếu là lúc trước Mị đích thật là không thể tiếp nhận những chuyện này, nhưng ở biết một chút trận tướng, hiểu rõ chúng ta tương lai phải đối mặt đối thủ sau đó, Mị Tổ cũng không có cứng nhắc như vậy. Chỉ cần không phải dùng trong thôn đồng bạn, giống cổ nổ hạ trong ngục giam những cái kia tử hình pháp nhân, ở các nơi giết người phóng hỏa giặc cỏ đạ phi, địch quốc gián điệp ra, Minato cũng có thể tiếp nhận." Tổ đã đáp ứng tại hắn thượng vị sau đó liền thành lập cổ nô hạ viện nghiên cứu. Hồ Dụ đại nhân ngươi đảm nhiệm viện nghiên cứu viện trưởng, đang nghiên cứu trong nội viện ngươi tất cả nghiên cứu đều sẽ nhận được toàn bộ cổ nỗ hạ ủng hộ. Mà đại giới thì chỉ cần ngươi đem nghiên cứu thành quả cùng hưởng cho thôn là được. Hồ nghe vậy ánh mắt một hồi lấp lóe không yên, liên tâm nhảy đều tăng nhanh mấy phần. Nếu quả thật có thể được đến toàn bộ cổ nỗ hạ tài nguyên ủng hộ, vậy hắn làm không làm hổ cả ý nghĩa cũng không lớn. Tương phản, hắn còn có thể thoát khỏi những cái kia rườm rà chính vụ, chuyên tâm đầu nhập trong đủ loại nghiên cứu. phun ra một ngụm trọc khí, mở miệng nói, "Ta bây giờ ngược lại có chút hiếu kỳ, tướng cùng đối thủ là cái gì?" Uchiha lắc đầu, nói, cái này liền nói tới lời nói lớn, bây giờ cũng không phải lúc nói. Có lẽ phải chờ tới Cổ Nộ Hạ viện nghiên cứu thành lập cái kia một thiên tài có thể không giữ lại chút nào toàn bộ nói cho ngươi. Họ Dor Shi mản sau một hồi trầm ngâm đột nhiên nở nụ cười, cầm lên cái kia chữ vật của trục, nói, cái kia có thể nói một chút cái chữ vật trong quyển trục này là cái gì không? Uchiha Chihirudo thấy thế cũng là lộ ra một nụ cười, nói, chính là trong làng xương mù cả gụ dạ nhất tộc, mỹ nã sủ kỳ nhất tộc, dù kỳ nhất tộc các loại huyết kế dạ cùng bí thuật dị thi thể mà thôi. Mị bên kia hẳn còn có làng đá cùng làng mây một chút đặc tuny dạ thi thể, bất quá cái kia muốn chờ Mị sau khi trở về tài năng cho ngươi. Về sau ngươi nếu là có cần, xà zin gẳng, bị hạ cửu gẳng loại vật này cũng là có thể cung ứng cho ngươi. Họ Joroshi nụ cười trên mặt mạnh hơn. Uchi Hatchen cùng nạ Mị cả giờ Mị phần này, lễ gặp mặt hoàn toàn liền đánh vào hắn bảy tốc bên trên. Nếu là sớm biết cái này chữ vật trong quyển trục chứa là cái gì, hắn sợ cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy cùng Uchi Hatchen ở đây lôi kéo. trực tiếp vào trong mồm, nói, quân, thành ý của ta cảm nhận được." Nếu là có cái gì cần cứ mở miệng tốt." Uchi Hạ trên cười cười, nói, "Ta vẫn câu nói kia, họ Rồ Sĩ si mà lại nhân thời gian của ngươi không nên lãng phí ở trên sự tình khác, cho nên ngươi chỉ cần cách Sĩ Mụ Dạ đan hơi xa một chút, tiếp đó đang nghiên cứu thời gian nghỉ ngơi ngoài xem thật kịch hí kịch chính là. Ta cam đoan với ngươi, nhiều nhất một năm, Sĩ Mụ Dạ đan những vật kia đều biết không giữ lại chút nào giao cho ngươi." Họ Rồ Sĩ si mà liếm liếm khóe miệng, cười nói, "Vậy ta liền mỏi mắt chờ mong." Chương 80, nộ hạ Dạ chương 80, nộ hạ Dạ Không bao lâu, si một mặt hưng phấn rời cô viện. Dạ Cỡ Sĩ nổ ngủ lúc này mới bưng hai chén trà nóng lưỡng đứng tới chậm. Dạ Cỡ Sĩ nổ ngủ đem một ly trà đặt ở Vũ Trì Hạ Trần trước người, chính mình thì bưng một cái khác chén trà tại Vũ Trì Hạ Trần ngồi đối diện xuống. Vũ Trì Hạ Trần nâng chung trà lên uống một ngụm, có chút bất đắc gì nói, "Nô, người pha trà tốc độ có phần cũng quá chậm một chút, khiến cho ta vừa vận giống cố ý là tại đậy ra ngươi." Trên thực tế lấy Vũ Trì Hạ Trần cùng Dạ Cỡ Sĩ nổ ngủ quan hệ hiện tại thật đúng là không có cái gì là cần Mã Kiến cùng Đại Hoa hai người bọn họ cũng đều là đi theo Dạ Cỡ Sĩ nổ ngủ từ rút loại địa phương kia đi ra ngoài người, vô luận là trung thành vẫn là tín nhiệm đều không cần hoài nghi. Không, dù sao cô nhi viện nhưng không có uống trà quen thuộc, một lần nữa nấu nước cũng cần thời gian. Dã Cợ Sí nộ ngủ lắc đầu, nói, hơn nữa ngươi cùng họ Dỗ Sí mà lúc nói chuyện ở giữa cũng ngoài dự liệu của ta. Dã Cợ Sí nộ ngủ đích thật là có ý định chỉ hoãn một hồi thời gian, nhưng nàng là vì cho hữu trì hạ trình cùng họ Dỗ Sí mà tạo một cái tốt hơn nói chuyện hoàn cảnh. Lấy Dã Cợ Sí nộ ngủ kinh nghiệm tới nói, tại Song phương tiến hành đàm phán lúc phe mình quá nhiều nhân số sẽ ở trong lúc lơ đám cho đối phương tạo thành áp lực trong lòng, từ đó không có dễ dàng như vậy mở ra nội tâm. Cho nên Dạ cờ Sí nộ ngủ vốn là tính toán đợi vũ trì chỉ hạ trình cùng họ rỗ sĩ mà đang luận đến không sai biệt lắm sau đó lại bưng trả tới. Nhưng mà nàng không nghĩ tới tâm tư nói chuyện liền không có sau họ rỗ sĩ mà khi biết vũ trì chỉ hạ trình cho hắn chữa vật trong quyền trục chứa là cái gì đồ vật, tuy tiện qua loa vài câu sau liền vội vàng rời đi. U trì chỉ hạ triền cũng không có đối với việc này làm nhiều dây dưa, mở miệng dò hỏi: "Hôm nay trở về thôn thời điểm ta cảm giác thôn cao tầng động tác có chút dị thường, gần nhất trong thôn phát sinh chuyện đặc thù gì sao?" Dạ Cợ Sí ngủ hơi hơi nhíu mày, nói: "Chuyện thật có rất nhiều, nhưng tính toán đại sự hẳn là cũng chỉ có hai cái." Đầu tiên là Sĩ sì Mụ Dạ Đan bị miễn trừ cổ nô hạ trưởng lão trước, đồng thời rụt cũng bị lệnh cưỡng chế hạn chế hoạt động. Có thể nói Sĩ sì Mụ Dạ Đan bây giờ tại trên mặt nổi xem như một cái không còn răng lão hổ. Bất quá Sĩ sì Mụ Dạ Đan trong bóng tối cũng không có ngừng hắn hành động, vẫn như cũng vô cùng hoạt động mạnh. Đồng thời Sĩ sì Mụ Dạ Đan còn bảo lưu lấy hổ cạ cố vấn danh hiệu, đây cũng là hắn một tấm hộ thân phủ. Mặc dù tại trước mặt Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Rèn Sĩ sì Mụ Dạ Đan tại khi đều không thể không bước, nhưng ở rời bị Hỉ sau đó, Sĩ sì Mụ vẫn là làm theo ý mình sẽ không bởi vì sạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn ý chí mà thay đổi ý chí của mình. Lá mặt lá trái loại chuyện này Sỉ Mụ Dạ Đan Duy là đã quen làm, đồng thời sạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cũng đã quen, số đông thời điểm đều biết mở một con mắt nhắm một con mắt. Cũng chính bởi vì dạng này, tại đối mặt Sỉ Mụ Dạ Đan Duy hiệp thời điểm Dạ Cở Sĩ nổ ngủ cũng không thể không thận trọng cân nhắc có thể sẽ gặp phải kết quả. Nếu như Vũ Trì Hạ trình không có kịp thời xuất hiện, Dạ cờ Sĩ nổ ngủ khả năng cao thật có khả năng sẽ vì bảo toàn hại tử của cô nhi viện mà đáp ứng Sỉ Dạ Đan Duy cầu. Đương nhiên Đây là tại Dạ cờ Sĩ nổ ngủ đã biết Vũ Quốc bây giờ cũng tại Vũ Trị Hạ trong khống chế điều kiện tiên quyết. Vũ Trị Hạ Chỉnh tiêu hóa xong tin tức thứ nhất, truy vấn, cái kia kiện sự tình thứ hai đâu? Dạ cờ Sĩ nộ ngủ hồi đáp, kiện thứ hai đại sự chính là Cổ Nộ Hạ đã cùng làng Mây đã đặt thành hòa đàm, thang quốc chiến trường bên kia nghị dạ binh sĩ cũng sắp từ tiền tuyến trở về thôn. Vũ Trị Hạ Chỉnh nghe vậy nhíu như mày, nói, nhanh như vậy? Chuyện này thật có chút ngoài Vũ Trị Hạ Chỉnh dự kiến, hắn vốn là còn cho là Cổ Nộ Hạ cùng Lãng Mây chỉ ở giữa biết tán dóc ra một đoạn gian rất dài. Dạ cờ xì nâu ngủ giải thích nói, chủ yếu là làng mây bên kia tương đối gấp, hơn nữa thôn cũng tự hồ đánh giá thấp bọn hắn đổi về à cùng bắt vĩ dịn cờ gì kỳ quyết tâm. Cho nên liền xuất hiện một cái rất có ý tứ trang diện, khi thôn bày ra cường ngạnh thái độ nếm thử tính chất hướng làng mây đưa ra một loạt bồi thường sau đó, làng mây không nói hai lời đáp ứng. Theo lý thuyết thôn lần thứ nhất nói lên điều kiện ngay tại làng mây tâm lý trong phạm vi chịu được. Kết quả là Song phương liền cùng ước định từ Thanh Quốc cảnh nội Lôi Bình, làng Mây đi trước thanh toán ước định tài nguyên 20% xem như tiền đặt cọc, đổi lấy ai trở về làng Mây chủ trì đại cuộc, đồng thời tại làng Mây góp đủ còn lại tài nguyên sau đó lại cùng Cổ Nộ Hạ trao đổi bắt Vĩ giữ cờ dị kỳ. Khó trách thân là làng Mây tiền tuyến thống soái Orochi -si sẽ xuất hiện ở trong đô trụ trì Hạ Trình Nghị nghĩ, lại hỏi, nói như vậy cái kia Minato tổ hẳn là cũng sắp trở về rồi à? Đại bộ đội hẳn là không nhanh như vậy, Orochi -si -ma là mang theo tiền tuyến tất thụ thương nhị dạ đi trước trở về thôn, mà Minato lại nói, Dạ ngủ sau một hồi trầm ngâm ở miệng nói: Hẳn là cũng liền tại đây mấy ngày à. Đến lúc đó cổ nộ hạ hẳn là sẽ có một lần nghi thức hoang nên trong thể, tiếp đó mị nạ tổ trở thành hổ cả thời gian thì cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Nói đến chỗ này, nơi này có một người đã đợi ngươi rất lâu, cơ hồ là kẻ nần đều tại nói thầm ngươi đây. Gia Cợ Sí ngủ ngũ lời đến một nửa đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, cười khẽ một tiếng. U Chỉ Hạ trên vừa muốn mở miệng, khỏe mắt quét nhìn liền thấy một thân ảnh đang nhanh chóng hướng về bên này tiếp cận. sư, thật là ngươi." Một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, mà cô nhi viện chế tạo cả tổ mẫu liên thầy áo Dùng mặt nạ che đậy hơn phân nửa khuôn mặt nữ hải kích động vọt tới U Trì Hạ Trình trước người, nhìn về phía U Trì Hạ Trình ánh mắt rất là kinh hỉ. Là Lâm, Jin, a. U Trì Hạ Trình nhìn về phía người tới, cũng hiểu dạ Cở Si nộ ngủ vừa rồi nói lời nói. Tại Nội Hạ Dạ Jin sau khi giả chết U Trì Hạ Trình liền đem nàng dấu ở tòa này trong cô nhi viện. Dù sao lấy cô nhi viện mà tính, thỉnh thoảng xuất hiện một hai cái người lai lịch không do thật sự là lại không quá bình thường. Mà nô Hạ Dạ Jin cũng một mực tại cô nhi viện chờ đợi lại thấy ánh mắt trời một ngày kia. Chín lão sư, lần này ra ngoài có ổ tổ tin tức sao? hạạ Di trong ánh mắt tràn đầy lo âu và mong yếu ớt gi hỏi chỉ sợ từủ chỉ hạ chỉ ở đây nghe được cái gì tin tức xấu là một người đã chết vì có thể để cho nổ hạ Dạ Din có thể an tâm ở cô nhi viện Mai danh nhận tíchủ chỉ hạ chỉ cũng là nói cho nàng một bộ phận cho tướng Tỷ như ủ chỉ hạ ô bị tổ còn chưa có chết nhưng hắn bị một cái tồn tại hết sức mạnh theo dõi vì dẫn đạoủ chỉ hạ bị tổ rơi vào trong bóng tối cái kia tồn tại cường đại sẽ đối vớiủ chỉ hạ bị tổ người bên cạnh hạ thủ mà nàng tại làng Xương mủ tiền tiến trên chiến trường tao nội chính là cái kia tồn tạiưu đồ Cho nên tại Vũ Trị Hạ Trình nắm giữ đối phó cái kia tồn tại chắc chắn phía trước, nàng vẫn phải chết hảo. Cho dù Vũ Trị Hạ Trình cũng hướng Nội Hạ Dạ Jin bảo đảm Vũ Trị Hạ Obito an toàn, nhưng nổ Hạ Dạ Jin từ đầu đến cuối đều khó mà yên lòng. U Trị Hạ Trình mỗi lần tới cô nhi viện thời điểm cơ hồ đều sẽ bị nổ Hạ Dạ Jin truy vấn sự tình có hay không mới tiến triển. U Trị Hạ Trình cười cười, nói, xem như có tin tốt ta, ngươi không sai biệt lắm cũng có thể lại thấy ánh mặt trời. Lâm, Jin, nghe vậy Trừng lớn hai mắt, gương mặt không dám tin. Chương 81, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong, chương 81, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong có thật không nộ hạ dạ Di vốn là chỉ là nghĩ đến xác nhận một chút chútủ trí hạ ô bị tổ tìnhống hiện tại nhưng không nghĩ tới nguy cơ giống như đã kết thúc kinh hỉ tới quá mức đột nhiên cái này khiến nộ hạ dạ Di có chút không có phản ứng kịp thật sựưu chỉ hạ xin giải thích nói cái kia tồn tại cường đại đã chết giả đem hết thể đều giao phó ố bị tổ tiếp đó ta đem ổ bị tổ đánh đập một trận đem hắn kéo lại bất quá hắn bây giờ đang giúp ta chấp hành một cái nhiệm vụ cho nên còn cần một đoạn thời gian tài năng trở về nhưng nguy cơ đã cơ bản giải trừ cho nên người cũng không cần lại đoa đoatàtà chờ Mỹạ cùng cả, cả si nhìn thấy người đoán chừng sẽ rất tình ca Nộ Hạ Dạ Jin hai đầu lông mày cái kia đóa rành dụ một đoạn thời gian rất dài mây đen cuối cùng tại lúc này bị Vũ Trì Hạ trình lời nói triệt để xua tan ra, lộ ra một cái từ trong thâm tâm nụ cười. "Cảm ơn ngươi, Chỉnh lão sư." Nộ Hạ Dạ Jin trực tiếp không lưng hướng Vũ Trì Hạ Chỉnh tới một cái 90 độ cúi đầu. Một bên dạ cờ nổ ngủ trần chờ một chút, đột nhiên nhìn về phía Lâm, "Jin, mở miệng nói ra, Lâm, Jin, nếu là có thể ta cảm thấy ngươi vẫn là mau chóng đi xem một chút cả Cạ Cạ xỉ à, hắn gần nhất trạng thái cũng không quá hảo." "A?" Nộ Hạ Dạ Jin sững sau khi phản ứng vội la lên, "Cạ Cạ xỉ xảy ra chuyện gì sao?" Dạ Cợ Sí nộ ngủ giải thích nói, "Đừng có gấp, hắn chỉ là tinh thần tình trạng có chút vấn đề mà thôi, dù sao liên tiếp đã trải qua đồng bạn tử vong. Bất quá ta nghĩ chỉ cần ngươi xuất hiện ở trước mặt của hắn, hết thảy đều sẽ sẽ khá hơn." Dạ cờ Sí nộ ngủ một mực tại giúp vụ trí hạ thìn thu thập đủ loại tình báo, bình thường cũng thời khắc lưu ý lấy trong thôn tình huống, bởi vì nộ hạ Dạ Jin quan hệ cũng đối cả cả xỉ lưu thêm thêm vài phần tâm. Thời kỳ này cả cả xỉ vừa mới đã trải qua vũ trì hạ Obito, nộ hạ Dạ Jin tử vong, toàn thân trên dưới đều ra phiền muộn, khí tức tử vong Có lẽ nếu không thì phụ thân hắn hạ tạc xạ cùng mọi chuyện tự sát lưu lại cho cả ca sĩ quá lớn bóng tối cả ca sĩ đã đi lên phụ thân hắn đường xưa lựa chọn tự sát nhưng bây giờ cả ca sĩ hoàn toàn chính là một bộ cái sắc không hồn cũng chết cũng không khác nhau lớn bao nhiêu như vậy sao vậy ta bây giờ liền đi tìm cả ca sĩ nộ hạạ Di tự nhiên minh bạch dạ cờ sĩ nổ ngủ lời nói bên trong ý tứ Mặc dù cả ca sĩ bây giờ không có tính thực chất nguy hiểm nhưng nàng vẫn là quyết định lập tức đi ngay tìm cả, cả xỉ, đồng thời nói cho cả ca sĩủ còn sống tin tức cho đãưu chỉ hạ đột nhiên mở miệng gọi lại muốn rời đi nổ hạạzin Nói, đừng có gấp, ngược lại cả cả sĩ cũng chán trường nhiều ngày như vậy, cũng không kém trong thời gian ngắn này. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy tử vong đã lâu ngươi tại thời điểm xuất hiện lần nữa cần một cái long trọng đăng chẳng sao? Ai? Long trọng đăng trạng? Nộ Hạ Dạ Zin trong mắt lóe lên một tia mê mang, nói, cần thiết không? Đương nhiên cần. Uchi Hạ Thiên giải quyết dứt khoát nói, không phải mỗi người đều có chết qua một lần sau lại xuất hiện tại trước mặt thân hữu loại cơ hội này, cái này biết không là rất đặc thù kinh nghiệm. Cho nên ngươi liền nghe ta a. Vừa vặn ta tìm cả cả xỉ cũng có việc đợi chút nữa ta và ngươi cùng đi tìm hắn. Cứ như vậy quyết định. Người đi trước rửa mặt, hóa cái trang, chuẩn bị cẩn thận một chút lao hưu gặp lại a. Uchi Hạ Trần nói trực tiếp đem nổ Hạ Dạ Zin hướng trong cô nhi viện đẩy đi. Nộ Hạ Dạ Zin còn không có phản ứng lại liền mơ mơ màng màng đi xa. Người lúc nào cũng có thể chơi ra điểm trò mới tới. Dạ cờ Si nộ ngủ lắc đầu, lộ ra một cái nụ cười khó hiểu. Uchi Hạ Trần than nhẹ một tiếng, nói, không phải chơi, ta chính là muốn cho cả cả xỉ tiểu tử kia một chút giáo hấn. Dù sao hắn vẫn rất khiến ta thất vọng. Hắn đang lãng phí thiên phú của hắn. Cả cả xỉ thiên phú thượng hạng cao bao nhiêu? Vấn đề này chỉ sợ không có ai biết phải biết tại vũ trụ Kỳ nạp rủ tổ, dù chỉ hạ sạ kệ hai cái này, nhân vật chính lúc 12 tuổi vẫn chỉ là vừa rồi nghỉ ra trường học tốt nghiệp hạ nhẫn, mà cả cả sĩ lúc 12 tuổi cũng đã là tổ nhẫn. Hơn nữa cả cả sĩ thượng nhận thực lực cũng không phải vũ trì hạ loại kêu chi nhiều hơn thu tiềm lực sinh mệnh mà tích tụ ra tới thượng nhận thực lực, mà là thực sự thượng nhận thực lực. Chỉ tiếc tại 12 tuổi sau đó cả cả sĩ cũng bởi vì đủ loại đả kích mà hoang phế tu luyện, mãi cho đến kịch bản triển khai thời điểm cũng vẫn là cái tổ nhẫn, thậm chí còn bởi vì sơ suất trước tiên bại bởi đảo mà dạ phụ dạ một lần phải biết nghĩ ra thực lực Hoàng Kim thời kỳ phát triển nhưng chính là 12 tuổi đến 18 tuổi ở giữa, nguyên trong nội dung cốt truyện vũ trụ Kỳ Nạp Dụ tổ cùng ngũ trì sủ kệ thậm chí là những thứ khác cổ nộ hạ 12 tiểu cường cũng là tại khoảng thời gian này nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Ma Kaka sĩ thì hoàn toàn bỏ lỡ thời kỳ này, thẳng đến bởi vì vũ trụ Kỳ Nạp Dụ tổ chậm rãi tìm về bản thân sau đó mới lần nữa bắt đầu tôi luyện thực lực của mình, đến Nạp Dụ tổ mới chậm rãi bước vào cả cấp hàng ngũ. Tại hạ nhìn xem ra cả Kaka sĩ đây hoàn toàn là lãng phí một khối ngọc tốt. Cho nên Uchiha Thìn tại Uchiha O bị tổ cùng nổ hạ dạ din tử đi sau đó từng nhiều lần khuyên qua cạ cạ si, thậm chí còn ngoài sáng trong tối nhắc nhở qua hắn, còn kém không có trực tiếp nói cho hắn biết trần tướng. Nhưng cạ cạ si vẫn là cái kia một bộ dáng vẻ bùn nhau không dính lên tường được, để cho Uchiha Thìn không biết nói gì. Đến nỗi trực tiếp nói cho cạ cạ si trần tướng. Uchiha Thìn cũng không phải không nghĩ tới, nhưng chuyện lấy bí mật thành lời để thất bại, cạ cạ si ra hỏa này vẫn là cái để lộ bí mật tiền khoa, cho nên Uchiha Thìn cuối cùng vẫn là từ bỏ, cũng lười đi còn hắn Ngược lại dựa theoủ chỉ chỉưu đồ chỉ hạ ố bị tổ sự tình chấm nhất cũng sẽ ở sang năm nên đón một cái chống dức cả ca sĩ cũng sẽ không giống nguyên trong nội dung cốt truyện như thế lãng phí nhiều năm như vậy bất quá dù sao cũng là để cho chính mình hao phí nhiều tâm tư như vậyủ chỉ hạ chỉ sao có thể không hào hảo cảm tạ một chút cả ca sĩ đâu Tuy ngươi vậy dạ cờ sĩ nổ ngủ cũng không nói thêm gì nữa ngược lại nói liên quan tới hôm nay thôn cao tầng cái kia dị thường hành động ta ngược lại thật ra có chút ngờ tới bọn hắn đoán chừng nghĩ thổ phồngng đến chết ngườiủ chỉ nhất tộc a ngườii cũng là nghĩ như vậy dù chỉ lấy lại tinh thần Nhìn về phía Dạ Cở Sĩ nổ ngủ trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Dạ Cở Sĩ nổ ngủ không hổ là có đi lại vũ nữ danh sư truyền kỳ gián điệp, cái này bén nhạy chính trị khiếu giác so với hạ phụ gạ cụ cái này hạ tộc trưởng cao hơn không biết bao nhiêu. Dạ Cở Sĩ nổ ngủ giải thích nói, bọn hắn dùng chính là Dương Nưu, cũng không sợ người khác nhìn ra. Hơn nữa ta đoán chừng bọn hắn hẳn còn có hậu chiêu có thể triệt để cô lập Uchiha nhất tộc, các ngươi phải cẩn thận. Uchiha Thiên gật, gật đầu, có chút nói, ta đã dặn dò kế tiếp thì nhìn bọn hắn muốn làm sao ra chiêu sau đó lại gặp chiêu phá chiêu chính là, ngược lại bọn hắn cũng là thu được về châu chấu. Này nói không được mấy ngày. Dạ Cở Si Nộ ngủ thấy thế khẽ như mày, lưỡi khí nghiêm túc nhắc nhở, "Trình, càng là loại thời điểm này lại càng không thể khinh thường." U Chỉ Hạ Trình trong lòng run lên, cũng là phát giác không đúng. Có lẽ là bởi vì vũ quốc chuyện bên kia quá mức thuận lợi, còn có U Chỉ Hạ ộ bị tổ niệm vui ngoài ý muốn này, hắn vậy mà trong bất tri bất giác sinh ra mấy phần tính chơ. Cũng may có Dạ Cở Si ngủ kịp thời nhắc nhở, bằng không có thể ủ thành đại họa. "Xin lỗi, Du, còn tốt có ngươi nhắc nhở." U Chỉ Hạ Trình tu tâm thần, nghiêm túc nói, "Ngươi không trách ta nhiều chuyện liền tốt." Dạ Cở Si đầu, Thời khắc bảo trì cảnh giác là nàng từ xưa tới nay, gián điệp sinh hoạt đã thành thói quen. Đây là chuyện tốt, cũng không phải chuyện tốt. Dạ cờ Sĩ nổ ngủ bởi vì cái này đã cực kỳ lâu không có ngủ qua một cái ngon giấc, cũng chỉ có tại nhìn hài tử của cô nhi viện chơi đùa lúc nàng tài năng vương lòng phúc chốc, cũng chỉ có U Chỉ Hạ Trìn tại bên người nàng lúc nàng tài năng yên tâm một hồi. U Chỉ Hạ Trìn cùng Dạ Cở Sĩ nổ ngủ hai người nhìn nhau nở nụ cười, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong, chương 82, hắn sẽ không trường tỏ, chương 82, hắn sẽ không trường tỏ. Cô nộ hạ giải đất trung tâm, Chỉ Hạ tộc Trình Đại Ca. Là tiểu trì trở về a, đêm nay có cần phải tới nhà ta ăn cơm. U chỉ hạ trì hành tẩu tại tộc địa trên đường chính, cùng lui tới U chỉ hạ tộc nhân chào hỏi. Giờ khắc này, ngày bình thường cao ngạo, Lệnh Cốc Cụ trì hạ nhón cùng thông thường Cổ nổ hạ dân cũng không có khác nhau chút nào. Hoặc có lẽ là những cái kia cao ngạo, lãnh khóc vốn chỉ là U chỉ hạ nhất tộc bên trong nghị dạ, U chỉ hạ nhất tộc bên trong người bình thường cũng chỉ là tại đối mặt phổ thông Cổ nổ hạ dân lúc biểu hiện hơi tự hào, kiêu ngạo một chút. Chỉ là thân là một cái tại giới nghị dạ truyền thừa mấy ngàn năm gia tộc một thành viên, thân là Cổ Nộ hạ đệ nhất gia tộc quyền thế một thành viên chẳng lẽ không nên tự hào, ngạo sao? Cổ nộp hạ những thôn dân kia thân là giới nhị giả đệ nhất đại thôn một thành viên tại đối mặt những cái kia tiểu quốc quốc dân lúc không phải cũng đồng dạng tự hào, kiêu ngạo sao? Hạ tộc nhân mặc dù tự ngạo, nhưng cũng chưa từng có dựa thế khinh người, ước hiếp nhỏ yếu. Hạ lại có cái gì sai? Hạ thì một bên càng khái, một bên cự tuyệt rất nhiều tộc nhân người, hướng về tộc trưởng dinh tự đi đến. Kể từ Uchiha chềnh tại làng Dương Ngủ tiền tuyến trên chiến trường rực rỡ hào quang sau đó, tại Uchiha nhất tộc nhân khí liền cao lên. Trước đó vẫn chỉ là Uchiha nhất tộc người bình thường đối với hắn tình, bây giờ liền đũ chi hạ nhất tộc nhị nhóm cũng đồng dạng là như thế. Hạ chính là như vậy, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, ta ngạo khí đương nhiên sẽ không hiện ra ở trước mặt ngươi. Hạ trình đi tới Hạ phụ gả cụ nhà lúc, Uchiha sĩ sĩ đang cùng Uchiha phụ gả cụ đại nhi tử Uchiha Bi hạ cựu gằng lang. Không, Uchiha Uyên Trịa đối luyện, mà Uchiha phụ gả cụ thì đứng ở một bên quan sát. Năm nay Hạ Uyên Trịa đã 5 tuổi nhiều. Mặc dù niên kỷ còn nhẹ, nhưng ở Uchiha phụ gả cụ có ý định bồi dưỡng phía dưới, Uchiha Uyên Trịa đã từng gặp qua khốc, tâm tư thâm trầm, học xong độc lập suy xét. Tại thực lực đi lên nói, Uchiha Uyên Trịa mặc dù còn chỉ có 5 tuổi nhưng đã muốn so tỉ dạ trưởng học bên trong những hài tử kia lợi hại hơn rất nhiều, cũng có thể tại hữu trì hạ sĩ sĩ chỉ đạo cục phía dưới cùng hữu trì hạ sĩ sĩ đánh đánh ngang tay. "Trình, ngươi đã đến." U trì hạ phụ gạ cụ mặc dù nhìn như đang quan sát hữu trì hạ sĩ sĩ cùng ngũ trì hạ yệt trì đối luyện, nhưng hai đầu lông mày vùng chi không tiêu tan mây đen cùng vô thần ánh mắt cũng không có một không tại biểu hiện hắn tâm tư kỳ thực cũng không tại ở đây. Khi nhìn đến hữu trì hạ Trình thân ảnh sau, U trì hạ phụ gã cụ trong hai mắt lên một tia vội vàng, hiển nhiên là có việc muốn cùng hữu trì hạ Trình tốc lược. Xem ra hạ Hatafu gạ cụ tại đi cùng xạ rủ Tổ bị Hị dụ rèn báo cáo công tác lúc chắc chắn là chuyện gì xảy ra. Tân Uchi Hạ Thiền gật gật đầu cùng Uchi Hatafu Gaku lên tiếng chào hỏi, lại là cũng không có lập tức hỏi thăm xảy ra chuyện gì, mà là nhìn về phía trong viện đối luyện hai người nói, "Ịt Triệt thực lực tiến bộ rất lớn, chỉ sợ đã có thực lực hạ nhẫn." Đa tạ khích lệ, Ịt Triệt an hoàn. Đừng hiểu lầm, ta cũng không có đang khích lệ hắn. Uchi Hatafu Gaku tâm tư không ở nơi này, nghe được củ trì Hạ Thiền khích lệ con của hắn trong lòng cũng là vô cùng tự hào. Suy nghĩ khiêm tốn một chút, nhưng lại không nghĩ tới Uchiha Chidori câu nói tiếp theo trực tiếp đánh mặt. Uchiha Chidori lắc đầu, mở miệng nói, "Trước đây ta liền phản đối người đem bị chữa mang đến trên trường, người nhìn hắn hiện tại còn giống như là cái năm tuổi hải tử sao?" Uchiha phụ Gạ cụ khẽ như mày, nói, "Cái này có gì không tốt sao? Thân là Uchiha tộc trưởng hải tử hắn vốn là không nên cùng những hải tử khác một dạng. Sớm một chút thành thục cũng có thể sớm một chút gánh chịu hắn hẳn là gánh chịu trách nhiệm." Uchiha phụ Gạ cụ mặc dù tại phương diện khác đối với Uchiha Chidori rất là tin phục, nhưng ở phương diện dạy tử hắn nhưng lại có chính mình một bộ phương pháp. Trên một điểm này, Uchi Hạ phụ gạ Cụ cho rằng ngũ chi hạ triển con chó độc thân này là không có tư cách tới dạy hắn làm việc. Uchi Hạ Thìn miệng mép miệng, mở miệng nói, mới vừa sinh ra hải tử giống như là một tấm hạ cụ giấy, tại trong bọn hắn quá trình lớn lên chậm rãi bị thế giới này nhộm dần bên trên đủ loại màu sắc. Những xác thái này bên trong có tốt cũng có không tốt, cho nên bồi dưỡng một đứa bé trọng yếu nhất chính là bồi dưỡng năng lực phán đoán của bọn hắn. Để cho bọn hắn học được phân biệt thị phi, biết đúng sai, để tránh đi lên là lưới. Nhưng một đứa bé năng lực tiếp nhận là có hạn, muốn bồi dưỡng năng lực phán của bọn hắn tuyệt đối là một cái lâu dài quá trình. Giống như ngươi tại Uy Tri còn không có tự chủ năng lực phán đoán thời điểm liền đem thế giới này tối tăm nhất màu sắc kín đáo đưa cho hắn cưỡng ép quyết tâm năng lực phán đoán của hắn, không khác là đốt cháy giai đoạn. Không có kinh nghiệm những cơ sở kia đồ vật, không có học tập những cơ sở kia tri thức làm so sánh, ý chỉ cái này bị cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng đi ra ngoài sức phán đoán cũng là sẽ sai lầm. Mà bởi vì vào trước là chủ, hắn thời điểm lại đi học tập, đối đái, kinh nghiệm những tri thức khác, sự tình lúc hiệu quả cũng sẽ đi lại. Tang quan không đúng, đưa bé này tú ngược lại sẽ trở thành một loại nạn. Tại trong nguyên bản nội dung cốt truyện vũ trì hạ rõ ràng chính là giải mẻo U chỉ hạ phủ gã cũ mangụ trí hạ yết triệt trên chiến trường, để cho Hựu Trí Hạ Yết triệt kiến thức chiến tranh tàn khốc, tiếp đó nói cho hắn biết chiến tranh chính là như vậy thực tế, tàn khốc. Cho nên Đồ Trí Hạ cái kia tâm linh nhỏ yếu bên trong liền có một cái vào trước là chủ khái niệm, chiến tranh là tàn khốc, không cần phát động chiến tranh. Cái khái niệm này tại Hựu Trí Hạ Yết trong lòng sinh rụt nảy mầm, hắn sau đó học tập đến, tiếp xúc được cái gì cũng bay trùng quanh cái khái niệm này phục vụ. Cuối cùng vì không để Hựu Trí Hạ nhất cùng thôn ở giữa mâu thuẫn dẫn phát càng lớn chiến tranh, Hựu Hạ lựa chọn giơ lên đồ đao. Không thể không nói Uchiha Itachi đích thật là người bệnh tâm thần, bị Hage Kyo Gang Lang. Nhưng để cho Uchiha Itachi biến thành bệnh tâm thần, bị Hage Kyo Gang Lang kẻ cầm đầu lại vừa vặn là Uchiha Fugaku. Nghiêm trọng đến thế sao? Uchiha Fugaku trong mắt lóe lên một tia hoang mang, có chút khẩn trương. Hắn cảm giác cụ hạ chính lời nói rất có đạo lý, hắn mang Uchiha Itachi trên chiến trường cũng đích xác là nghĩ bồi dưỡng Uchiha Itachi năng lực phán đoán. Quá trình này thật sự có chút quá sớm sao? Nếu như Itachi là cái bình thường hại tử lợi còn hảo, nhưng hắn thật sự rất ưu tú, cho nên vấn đề cũng thật sự rất nghiêm trọng. Uchiha trên dừng một chút, lại bổ sung, hơn nữa sớm thông minh dịch yêu, tình thần không tỏ, tuệ cực tất tương. Ít chĩa đứa bé này sớm như vậy liền bắt đầu tinh luyện chakra dạ, trên tinh thần cùng trên thân thể song trọng áp lực sớm muộn đều biết kéo suy sụp hắn. Hắn sẽ không trường tỏ. Uchiha phụ gạ cụ, 3. Uchiha phụ gạ cụ nắm đấm nắm thật chặt. Nếu là đổi một người dạng này, nguyên rủa con của hắn lời nói hắn đã sớm một quyền đúng tới. Nhưng người nói lời này là Uchiha Hin. Đối với Uchiha trên mà nói, Uchiha phụ gạ cụ vẫn là tương đối kính trọng. Tuần nữa hắn cũng muốn tại trước mặt Vũ Trí Hạ Chỉnh bảo trì Vũ Trí Hạ nhất tộc tộc trưởng Phong Độ cùng giáng vẻ. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là hắn không phải Vũ Trí Hạ trình đối thủ. Vũ Trí Hạ phụ gả cụ Minh Bạch hắn nếu thật là động thủ, Vũ Trí Hạ trình tuyệt đối là sẽ đánh trả. Cho nên, hắn nhịp, chương 83, tâm lư, chương 83, tâm lử. Bất quá mặc dù không thể động thủ, nhưng lại không có nghĩa là Vũ Trí Hạ phụ gạ cụ sẽ tiếp nhận Vũ Trí Hạ Ịt Chi sẽ chết sớm tuyệt pháp. Vũ Đỏ tươi tam xạ rỉn về phía nói, đây là tại da nhưng không có ác thú vị như thế. U chỉ hạ trình lập đầu, nói, ta chỉ là đang trình bày một sự thật. Quá sớm tinh luyện trà cơ dạ sẽ đối với hài tử lớn lên phát dục tạo thành ảnh hưởng, cái này không đã là giới nghị dạ thượng tức sao? Trà cơ dạ vốn chính là một loại sinh mệnh năng lượng, dùng đến càng nhiều, bị chết càng nhanh nỉ dạ tuổi thọ thế nhưng là rất ngắn. Trả cơ dạ là từ năng lượng tinh thần của người ta cùng nhục thể năng lượng dựa theo tỷ lệ nhất định tinh luyện mà ra một loại năng lượng đặc thủ. Cho nên từ trên bản chất mà nói, sử dụng trà cơ dạ chính là tại hao tổn năng lượng tinh thần của người ta cùng nhục thể năng lượng, sẽ cho người thân thể mang đến nhất định gánh vác. Tại làm bên trong cơ thể tất cả chạ cờ giả đều bị hao hết lúc cũng liền đại biểu nhục thể cùng tinh thần của hắn đều bị eco, người cũng biết tùy theo tử vong. Lúc trong nguyên bản nội dung cốt truyện vặn tập kích cô nỗ hạ, cả cả sĩ không phải liền là hao hết chạ cờ giả mà chết sao? Uchi Hạ phụ gã cũ cái lại nói, ở bên trên này còn có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là quá độ. Giống như là sử dụng khí lực, chỉ cần không quá độ sử dụng lại chú ý nghỉ ngơi cũng sẽ không với thân thể người tạo thành mãi mãi tổn thương. Ta tại vì tri cái tuổi này thời điểm cũng bắt đầu đủ loại huấn luyện. Uchi Hạ Trần lườm Uchi Hạ phụ gã cũ một mắt, thản nhiên nói, ngươi nói rất đúng. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi là, tiểu hài tử, nhưng không biết cái gì là quá độ. Ngoại trừ kiểm tra ỷ trì vẫn luyện thành quả, ngươi có khi khắc chú ý ỷ trì quá trình huấn luyện sao? Ngươi có cùng ỷ trì cường điệu qua loại này vấn đề sao? Uchiha Hafu Gaku củ sững sờ, trực tiếp ngây người ở tại chỗ. Thân là Uchiha hạ nhất tộc tộc trưởng, vẫn là cô Nohaha bộ bảo vệ bộ trưởng, Uchiha Hafu Gaku bình thường thế nhưng là rất bận rộn. Chớ nói chi là bây giờ còn là thời kỳ chiến tranh, Uchiha Hafu Gaku làm sao có thể có thời gian toàn trình chỉ đạo Uchiha Yitrie luyện. Uchiha, cũng rất dễ để cho người ta không chú ý hắn nghiên kỳ. Uchi Hạ phủ gạ cụ tại nhiều khi đều là đem Uchi Hạ Uy tria xem như người trưởng thành để đối đãi. Uchi Hạ trình thấy thế lúc đầu, cũng khó trách tại trong nguyên bản nội dung cốt truyện Uchi Hạ Uy tria tuổi quá trẻ liền sẽ thân mắc bệnh nan y. Có nhân tất có quả, Uchi Hạ Uy tria thân thể vấn đề sớm tại hắn hồi nhỏ liền bắt đầu tích lũy. Uchi Hạ trình tiếp tục nói, cái gọi là tuệ cực tất thương là nói qua tại thông minh thì dễ dàng nhìn thấu đạo lý đối nhân xử thế, hao tâm tổn trí phi công, chắc chắn sẽ thương thân. Giống như thể lực, người tâm lực cũng là có hạn. Tâm lực quá độ thì thương tâm cái này thần chính là tinh thần, cảm xúc Bởi vì cái gọi là giận thương liệu, bi thương phổi, khí thương tâm, tư thương tỳ, sợ thương thận, tinh thần của người ta cùng lục thể vốn là một thể, thần hao tổn cuối cùng cũng biết tác dụng trên thân thể. Ít chừng hắn mới 5 tuổi liền từ cơ thể cùng tinh thần hai cái phương diện tiêu hao cơ thể, cho nên ta nói hắn sẽ không trưởng thọ là có đạo lý cũng là có căn cứ. U chỉ hạ trên lời nói có lý có cứ, U chỉ hạ phụ gạ cụ sắc mặt là lúc trắng lúc xanh. Nguyên bản khi nhìn đến U chỉ hạ uýt trị cùng U chỉ hạ sỉ sỉ đánh, đánh ngang tay lúc cụ chỉ hạ phụ gã cụ trong lòng là cao hứng, tự hào, kiêu ngạo. Nhưng ở Uchi Hạ truyền mấy lời nói phía dưới Uchi Hạ phụ gã cụ bây giờ lại là thế nào nhìn như thế nào không được tự nhiên. Đủ. dừng tay a. Cuối cùng, Uchi Hạ phụ gạ cụ hét lớn một tiếng kêu ngừng Uchi Hạ sĩ cùng Uchi Hạ Yit đối luyện. Uchi Hạ sĩ cùng Uchi Hạ Yit hai người cũng là một mặt mộng bức nhìn về phía Uchi Hạ phụ gã cụ, không biết xảy ra chuyện gì. Uchi Hạ phụ gạ cụ hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình trong lòng nhìn về phía Uchi Hạ Yit nói, "Yit chia, chúng ta còn có việc cần nói, hôm nay tới đây thôi a." phụ thân. U Trị Hạ Yết mặc dù không rõ cho nên, nhưng ở nhìn một bên U Trị Hạ chuyển một mắt sau cũng không nói gì nhiều, gật đầu đáp ứng. "Trần, CC, si si, các người đi theo ta." U Hạ phủ gạ cụ chào hỏi một tiếng quay người liền muốn vào nhà, nhưng sau một khắc lại quỷ thần xui khiến dừng bước, lại nhìn về phía U Trị Hạ Yết nói, "Yết đi tìm mụ mọi người, để cho nàng dẫn ngươi đi bệnh viện làm một cái toàn diện kiểm tra sức khỏe." "A?" U Trị Hạ Yết sở, nghi ngờ trong lòng tới cực điểm. "Không có việc gì, chính là kiểm tra một chút tình huống thân thể của ngươi thuận tiện sau đó vì ngươi chế định càng thích hợp hơn kế hoạch huấn luyện." Đi thôi, nhớ ký kiểm tra kỹ càng một chút. Uchi Hạ phụ gã cụ giải thích một câu sau cũng sẽ không nhiều lời, trước tiên đi vào phòng bên trong. Đi thôi Ichia, kiểm tra một chút cũng không có chỗ xấu. Uchi Hạ sĩ sĩ vô vô Uchi Hạ bà bay, cho thứ nhất cái khích lệ nụ cười. Uchi Hạ Yit chịu gật đầu một cái, nói, biết, ta đợi chút nữa liền đi. Uchi Hạ thì lúc này lại là ý vị thâm trường nói, Ichia, đợi chút nữa thuận tiện gọi người mâu thân cũng làm cái kiểm tra sức khỏe a, nói không chừng sẽ có kinh hỉ a. Uchi Hạ như mày, hoàn toàn không minh bạch Vũ Hạ ẩn hàm nghĩa trong lời nói. Uchiha Chihate cũng không có giảng giải, đều gọi Uchiha Shii Shii liền tiến vào gian phòng. Kỳ thực Uchiha Chihate cũng là đột nhiên thông suốt, đột nhiên nghĩ tới Uchiha hạ xạ thủ kẻ muốn so Vũ Vũ Ma Kỷ nạp dụ tổ lớn hơn mấy tháng, tính toán thời gian không sai biệt lắm cũng chính là khoảng thời gian này mang thai. Uchiha hạ phụ gã dù mặc dù là nay thiên tài trở về thôn, nhưng lúc trước hắn cũng không phải vẫn luôn trở tại làng Sương Mù tiền tuyến chiến trường. Dù sao làng Sương Mù tiền tuyến chiến trường cùng khác tiền tuyến chiến trường tình huống khác biệt, làng đối với Cổ Nộ hạ là đang lục chiến đấu, cơ bản đều là quy mô nhỏ tao nội chiến cùng trùng quy mô tấn công chiến chưa từng có khắc trên chiến tuyến loại kia mấy ngàn nghi dạ hôn chiến cỡ lớn chiến đến địch, cho nên thân là vũ trị hạ nhất tộc tộc trưởng, Cố Nột Hạ bộ bảo vệ bộ trưởng vũ trị hạ phụ gạ cũ môi thắng cũng biết rút ra mấy ngày trở về thôn xử lý một chút chất đống công vụ. Đồng thời giúp chút thời gian tìm vũ trị hạ mỹ cổ tổ phát tiết một chút tích lũy áp lực cũng 10 phần bình thường. Cho nên lúc này vũ trị hạ xạ thủ kẻ nói không chừng cũng tại thai nén ngay giữa. Đợi đến vũ trị hạ trên cùng sĩ ảnh đều tiến vào trong phòng sau. U Chỉ Hạ Uyệt nguyên bản cái kêu hoang mang thần sắc bỗng nhiên khẽ giật mình, giống như là nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt toát ra mấy phần trở mong, bước nhanh hướng về tiền đình đi đến. Ai nói tiểu Hải Tử nên cái gì cũng đều không hiểu. U Chỉ Hạ Uyệt đối với em trai em gái thế nhưng là đã chờ mong rất lâu. Đem U Chỉ Hạ cổ tỏ, kiểm tra sức khỏe, kinh hỉ, những chuyện này liên hệ với nhau, sau đó U Chỉ Hạ Uyệt rất nhanh liền nghĩ tới loại khả năng này. Mặc dù không biết U Chỉ Hạ Trình là thế nào sớm biết chuyện này, nhưng U Chỉ Hạ Uyệt đã bị sắp nắm giữ đệ, đệ hoặc muội vui sướng làm choáng váng đâu góc, không có để ý những chuyện vụn vặt kia sự tình hạ Uite chịu cước bộ nhẹ nhàng, hắn bây giờ liền nghĩ mau chóng dẫn hắn mụ mụ Uchiha Mỹ cổ tỏ đi bệnh viện xác định sự thật này. Về phần hắn chính mình kiểm tra sức khỏe. hạ Uite chịu liền càng thêm không thèm để ý, ngược lại hắn không có phát giác được chính mình có chỗ nào không thoải mái. Trọng yếu nhất vẫn là đệ đệ cùng muội muội, chương 84, tử cống cho người, chương 84, tử cống cho người. Uchiha Hạ phụ gạ cụ trong thư phòng, Uchiha Hạ phụ gã cụ, Uchiha Hạ Thiền cùng ngụ sĩ ba người ngồi đối diện nhau. Uchiha Hạ phụ gã cụ trên mặt mặc dù nhìn không ra biểu tình gì, nhưng ánh mắt tự do có chút tâm thần không yên. Rõ ràng còn tại lo lắng lắngụ trì hạ ỉ trì sự tình. U trì hạ Thần thấy thế mở miệng nói ra, "Tộc trưởng, liền xem như phải cải biến cũng không phải chuyện một sớm một chiều, ỉ trì năm nay mới 5 tuổi, còn kịp, hết thảy vẫn là chờ ỉ trì kiểm tra sức khỏe báo cáo sau khi đi ra rồi nói sau." Ỉ trì. Một bên đủ trì hạ sĩ sĩ nghe vậy sững sờ, nghi ngờ nói, "Ỉ trì cơ thể xảy ra vấn đề gì sao?" U trì hạ Thần lắc đầu, đem vừa rồi cùng cùngụ trì hạ phụ gạ cù nói lời lại thuật lại qua một lần. "Nghiêm trọng như vậy sao?" U hạ sĩ sau khi nghe cũng là nhíu nhíu mày, nói, "Bất quá ỉ bình thường tầm tư đích thật là thâm trầm một chút." Hoàn toàn liền không giống như là một cái năm tuổi hài tử. Uchi Hatene Môi nói, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ý chưa, tình huống của ngươi so Uchi Hatshishi cũng không khá hơn chút nào. Uchi Hatshishi lúc này cũng mới 12 tuổi nhiều, cũng đã mở ra mạng dẽ kỳ ự xạ gì gặm, một thân thực lực đã đạt đến cả cấp tiêu chuẩn. The S, Uchi Hatshishi cụ thể niên linh không có tra được, ở đây đem hắn niên linh phóng đại một điểm, bằng không thì quá nghịch thiên rồi. Muốn nói thiên tài, ai còn có thể so sánh Uchi Hatshishi càng tài. Muốn nói tiêu hao, Uchi Hatue triệt tại trước mặt Uchi Hatshishi cũng chỉ là một đệ đệ. Mỗ nói sớm thông minh, Uchiha Itachi ở một mức độ rất lớn chính là Uchiha Shisui giải dỗ. Cho nên tại Uchiha Chỉnh xem ra Uchiha Shisui là không có tư cách đi nói Uchiha Itachi. Uchiha Shisui ngượng ngùng nở nụ cười, thật thời không có nhận lời. Uchiha Itachi lại là không yên lòng lại dặn do một câu, nói, ngươi đã biến thành bộ dáng này, cái khác lại nói cũng không có ý nghĩa gì, ta liền một cái yêu cầu, ngươi cặp mắt kia có thể đừng, có dùng cũng đừng có dùng. Cặp mắt kia mặc dù nhiều ngươi bước vào cả cấp cánh cửa, nhưng ngươi tố chất thân thể là không may. Điều hai tự vung mạnh đại truy là sớm muộn đều biết đem thân thể kéo suy sụt, người việc cấp bách hay là trước dưỡng tốt cơ thể. Mạn Dệ Kỳ Hủ Sạ Dĩn gẳng mặc dù có thể để cho Hủ Chí Hạ Sĩ Sĩ nắm giữ cùng cả cấp cường giả thực lực đánh một trận, nhưng ở sức mạnh, tốc độ, thể lực, phản ứng, chạ cơ dạng các cái phương diện độ trì Hạ Sĩ Sĩ kỳ thực cũng liền đặc biệt thượng nhận tiêu chuẩn. Dù sao Hủ Chí Hạ Sĩ Sĩ năm nay mới 12 tuổi, cơ thể đều chưa phát dụng hoàn toàn. U Chí Sĩ Sĩ đầu, nói: "Yên tâm đi Trì Đại ca, bây giờ chiến tranh cơ bản đã kết thúc, đừng nói cặp mắt kia, liền xem như tăng câu ngọc Sạ Dĩn ta cũng biết cẩn thận sử dụng." Uchiha Shisui cũng biết thân thể hiện tại của mình hoàn toàn theo không kịp cấp mắt kia, cũng định đem kế tiếp thời gian mấy năm đều tiêu vào rèn luyện trên thân thể. Tốt, liên quan tới con mắt cùng thân thể sự tình tạm thời liền đến chỗ này thì ngưng, kế tiếp nên nói chuyện chính. Tại Uchiha trên cùng Uchiha Shisui đang khi nói chuyện Uchiha phủ gạ cụ cũng là điều chỉnh xong tự thân cảm xúc, nhớ tới chính sự. Uchiha Hạ Chien cũng thu liếm suy nghĩ, mở miệng hỏi, "Nói một chút đi, dù Sazuke Tobie Hyūjū rèn bọn hắn muốn làm gì?" Uchiha phụ gạ cụ mở miệng nói, đệ tam nói thôn gần nhất tài chính vô cùng gấp gáp, rất nhiều phương diện cũng là đã vào được thì không ra được cho nên muốn tạm thời miễn trừ hữu nhất tộc trợ cấp cùng ban thượng phát ra. Đồng thời vì đền bù hữu chỉ hạ nhất tộc, hắn có thể đáp ứng để các ngươi hai cái tiến vào ạ bộ nhập trước. U chỉ hạ Trần nghe vậy khẽ như mày, mà hữu chỉ hạ sĩ nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. U chỉ gạ cụ tiếp tục nói, tại lần này trong chiến tranh hết thể hy sinh 68 người, nói thật, khoản này tiền trợ cấp không tính quá nhiều, coi như tôn không cho gia tộc cũng có thể gồng gánh nổi. Đến nỗi những cái kêu ban thượng mà nói, gia tộc cũng có thể dùng nhẫn thuật, huyết thuật, thể thuật các loại tài nguyên xem như đền bù. Mà hai cái tiến vào danh ngạch lại là có thể gặp mà không thể cầu. Đây là ủ trì hạ tiếp cận nhất trong thôn tầng một lần. Hơn nữa có thể để chúng ta hữu trì hạ chính mình đưa ra chuyện này, để chúng ta ở trong thôn hiện ra một chút hữu trì hạ phong độ, Rút ngắn cùng thôn dân quan hệ. Cái này cũng là một cái cơ hội khó được. Nếu như không phải thì Ngôi liên tục giao phó ta chỉ sợ đã tại chỗ đáp ứng xuống. U trì hạ chuyên nhìn về phía ủ trì hạ phụ gạ cụ trong ánh mắt lóe lên vẻ khi mị, lại không có lập tức phản bác, mà là nhìn về phía ủ trì hạ Sỉ Sỉ hỏi: "Sỉ Sỉ, ngươi nhìn thế nào?" U trì hạ Sỉ Sỉ chờ một chút, mở miệng nói ra: "Ta cảm giác trong này có chút vấn đề." nhưng vấn đề cụ thể ở nơi nào ta trong lúc nhất thời cũng nói không ra. Những năm này vũ trì hạ sĩ sĩ tại vũ trì chỉ hạ trình chu tâm bồi dưỡng phía dưới đã không còn là trước kia cái kia đơn thuần vũ trì hạ sĩ sĩ, nhưng dù sao niên linh đặt ở nơi này bên trong, kinh nghiệm cùng tầm mắt đều có hạn chế, nhìn không ra vấn đề cụ thể cũng rất bình thường. U trì hạ phụ gạ cổ nhíu nhíu mày, vừa rồi vũ trì chỉ hạ triền trong mắt cảm xúc không có chút nào che giấu, hắn tự nhiên là cảm thấy, cũng là mười phần khó chịu, nghe vậy liền mở miệng nói, các ngươi có thể hay không suy nghĩ nhiều quá. Thông tình hiện tại tất cả mọi người là rõ như ban ngày, đích xác có rất nhiều chỗ cũng là đã vào được thì không ra được. Giữa tình huống như vậy, đệ tam bọn hắn vì ổn định chúng ta Hự Chỉ Hạ từ đó hướng chúng ta phóng xuất ra một tia thiện ý cũng rất bình thường a. U Chỉ Hạ thì nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói, "Đầu tiên, thôn tình huống đích xác rất kém cỏi, nhưng thôn vừa mới từ làng mây nơi đó lấy được một bút bồi thường, cho nên thôn tình huống cũng không có người tưởng tượng kém như vậy. Hơn nữa chính ngươi cũng đã nói, thật tính ra ta Hự Chỉ Hạ nhất tộc tiền trợ cấp cũng không phải một cái con số rất lớn, những cái kia ban thưởng cũng có thể dùng nhận thuật các loại tài nguyên thay thế. Trong thôn đủ loại nhận thuật dự trữ chẳng lẽ lại so với chúng ta Hự Chỉ Hạ nhất tộc thiếu sao?" Cho nên sạ dụ bị bịỷỷ dụ rèn bọn hắn chân thực mục đích căn bản cũng không phải là chụp xuống ta Hự trị hạ nhất tộc tiền trợ cấp cùng ban thượng. Uchi Hạ phủ gạ cụ chẳng qua là khi cục giảm mê, lúc này tại Hự trị hạ trình rữa sự nhắc nhở cũng phản ứng lại, ý thức được vấn đề trong đó, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Uchi Hạ phủ gạ cụ trầm giọng nói, cái kia đệ tam bọn hắn chân thực mục đích là cái gì? Uchi Hạ Trình lạnh lẽn một tiếng nói, chỉ nói ta Hự trị hạ nhất tộc tiền trợ cấp tự nhiên không phải một cái con số rất lớn, dù sao so sánh khác mọi nhẫn tộc cùng với những thượng dân kia nghĩ dạ tới nói, ta Hự hạ nhất tộc hi sinh người vốn là không coi là nhiều nhưng muốn đem mu mỗi chiến trường tất cả hy sinh nhị dạ đều tính cả mà nói thôn cấp cho tiền trợ cấp nhưng chính là một con số khổng lồ số tiền này thôn muốn lấy ra chỉ sợ cũng là muốn nhịn ăn nhịn mặc tham ô không thiếu những địa phương khác tài nguyên dù chỉ hạ phụ gạ cũng nghe vậy nếu như, như mày nghi ngờ nói đạo lý này ta tự nhiên biết nhưng cái này cũng taủ chỉ hạ nhất tộc lại có quan hệ thế nào ta dù chỉ hạ nhất tộc không cần những số tiền kia không phải là vì cho thêm bọn hắn phát tiền sao sổ sách không phải tính như vậy dù chỉ hạ sinh bắt đầu do hỏi các người nghe nói qua tử cống chuột người cố sự sau chương 85 xa dù bị lau cầu khinh người quá đáng, chương 85, xạ dụ tô bị lao cầu, khinh người quá đáng. Tử cống chuột người. Đó là cái gì? Uchi Hạ phủ gạ cụ cùng Uchi Hạ sĩ sĩ hai người trong mắt cũng là lộ ra hoang mang chi sắc, bọn hắn chưa từng nghe nói qua cố sự này. Gọi các người bình thường không học bài bây giờ trận tròn mắt a. Uchi Hạ chần cặn đạt một đợt, tiếp đó liền giải thích nói, cái gọi là tử cống chuột người là trước đây thật lâu phát sinh qua một kiện bản sự, bởi vì trong đó ẩn chứa rất lớn giáo dục ý nghĩa cũng liền tạo thành một cái điển cố. Lại nói đại khái là thời kỳ chiến quốc thời điểm, bởi vì thế đạo hóa loạn Một cái quốc vương nước nhỏ ngay tại quốc nội ban bố một đầu chính lệnh, nói nếu như đại gia tại đi quốc gia khác thời điểm gặp thân hãm nhà tù hoặc là biến thành nô lệ quốc dân mà nói, có thể nghĩ biện pháp đem bọn hắn cứu ra hoặc trở về, trở về quốc chi sau quốc gia sẽ cho cùng đền bù cùng ban thưởng. Mà đầu này chính lệnh vừa ra, đích sắc cũng là làm ra rất tốt phản ứng, đại gia bên ngoài đều biết cứu trợ buồn quốc quốc dân, thẳng đến tử cống xuất hiện. Tử công cũng từ nước ngoài cứu trở về buồn quốc quốc dân, nhưng lại vì hiển lộ rõ ràng cao thượng phẩm đức từ đó cự tuyệt quốc gia bổ sung cùng khen thưởng. Từ đó về sau, cũng rất ít lại có người từ quốc gia khác cứu người trở về nước. Cậu người biết đây là bởi vì cái gì không? Chỉ Hạ phủ gạ cụ trong mày, đã là liên tưởng đến cái gì nhưng không có bắt được mấu chốt. Chỉ Hạ sỉ sỉ sau khi suy tư chốc lát cũng là lắc đầu nghi hoặc nói, "Chính đại ca, ta có chút không minh bạch, chẳng lẽ cái kia Tử Cống làm sai sao?" "Đương nhiên làm sai." Chỉ Hạ Trình trầm giọng nói, "Tử Cống sai liền sai tại đem chuyện này cất cao đến một cái nguyên bản sẽ không có độ cao. Tử Cống hắn không cần quốc gia đền bù cùng ban thưởng, đích thật là trương hiện chính mình phẩm đức, nhưng ngươi để cho người phía sau làm sao bây giờ? Nếu như người phía sau muốn quốc gia đền bù cùng ban thưởng, vậy không phải lợi tuyết minh hắn phẩm đức không được sao?" Nhưng nếu như người phía sau cùng tử cống một dạng không cần quốc gia đền bù cùng ban thường vậy chính hắn chẳng phải thiệt tỏi sao? Phải biết không phải mỗi người đều có thể không bị tiền tài vây khốn. Nếu một người tiền cương dễ có thể duy trì chính mình bình thường sinh hoạt, mà nguyên bản cứu người sau đó có thể có được quốc gia đền bù cùng ban thưởng, bọn hắn tự nhiên vui lòng đi làm một chuyện tốt. Nhưng nếu là đang cứu người sau đó còn muốn chính mình thiệt hại tiền tài hoặc danh tiếng, lại có ai sẽ đi làm cái này tốn công mà không có kết quả sự tình? Uchiha Shisui si nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch trong đó mấu chốt. Uchiha Hafu gạ cụ ở trong mắt bừng tỉnh đồng thời lại là thoáng qua một tia may mắn. Uchiha tiếp nói tiếp, mà Uchiha bây giờ gặp phải tình huống chính là như vậy. Ta Uchiha nhất tộc nên được bổ sung kim đích thật là không nhiều, Uchiha nhất tộc cũng có thể không cần lấy hiện lộ rõ ràng nhân đức, nhưng ngươi để cho khác gia tộc nghĩ như thế nào? Hyuga, Nara, Zabuamaka, Akimichi chuyện những thứ này lớn gia tộc thì cũng thôi đi, bọn hắn đều không kém điểm ấy đền bù, thế nhưng một ít tộc cùng bình dân làm sao bây giờ? Trong thôn đại tộc đều lên dẫn đầu tác dụng, bọn hắn lại muốn lựa chọn thế nào? Muốn bọn hắn cùng Uchiha nhất tộc một dạng từ bỏ vốn nên có đền bù vẫn là nói muốn bọn hắn thừa nhận không bằng Uchiha nhất tộc, lấy đi nguyên bản là thuộc về mình đền bù. Tiếp đó kém một bậc sống ở trong thôn. Ta dám nói chỉ cần ngươi đáp ứng Sà Dù Tô Bì Hì Dù Dèn yêu cầu, chủ động đưa ra chuyện này, Uchiha nhất tộc về sau tại cổ nổ hạ tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích, chịu đến tất cả mọi người cứu thị, nửa bước khó đi. Mà Sà Dù Tô Bì Hì Dù Dèn bọn hắn lại vừa miễn trừ một số lớn chi tiêu, còn đem tất cả cứu hận đều chuyển đến Uchiha nhất tộc trên thân. Một chiêu này không thể bảo là không độc. Uchiha xỉ xỉ nghe vậy nữ mày, mà Uchiha phủ gạ cũ lại trực tiếp đỏ lên hai mắt dù Tô cầu, khinh người quá đáng Uchiha phụ gạ cũ đè ép lại đè cũng không ngăn chặn trong lòng bay lên nộ khí, mắng to lên tiếng, "Kém một chút, chỉ thiếu một chút Uchiha hạ nhất tộc liền bị hắn đưa vào vực sâu vạn trượng." Uchiha hạ tiếp tục nói, "Bây giờ sáng hôm nay cửa thôn dị thường cũng là có thể giải thích. Bọn hắn tận lực chỉ tuyên truyền ta Uchiha hạ nhất tộc trên chiến trường công lao, mà làm giảm bất những người khác công hiến." Cái này hai ông chạy xuống dòng dòng, ta Uchiha hạ mặc dù nhận được một chút danh tiếng, nhưng lại mất tận nhân tâm. Đến nỗi để cho ta cùng sĩ sĩ tiến vào A phụ. Ha phải biết hiện tại ám bộ thế nhưng là hắn sạ dụ tổ bị thị dụ rèn A phụ. Ta cùng sỉ sỉ sau khi đi vào, nhưng chính là chim bay nhập lồng, mọi cử động là từ xạ rủ tổ bí hỉ dù rèn định đoạt, chỉ sợ cũng lại khó có xem như. Uchi Hạ phủ gạ cụ nghe vậy sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn không nghĩ tới chỉ là một cái báo cáo công tác xạ dụ tổ bí hỉ dụ rèn bọn hắn chính là bố trí nhiều cái bẫy như vậy cho hắn trui. Nếu không có Hụ Hạ Thìn, hắn lần này chỉ sợ thật là bị người bán vẫn còn đang giúp nhân số tiền. Uchi Hạ Thìn nói tiếp, "A bụ sự tình ngươi cũng không cần phải gấp, chờ mỹ nạ tổ thượng vị sau đó ta tự nhiên sẽ gia nhập vào a bụ." Đến nỗi sỉ hắn coi như xong, hắn nhưng là muốn đi đại danh bên kia nhập trước. Uchiha Shisui đã cùng Hòa Trì Quốc Đại Danh đã đạt thành hợp tác, đã gia nhập đại danh sổ gỗ Ninchi. -Ni chỉ có điều tin tức này còn chưa công khai, đợi đến Cổ nổ Hạ bên trong tình huống ổn định sau đó Uchiha Shisui mới sẽ đi chính thức nhập chức. Xem ra ta thật sự không thích hợp nơi trở thành Uchiha hạ nhất tộc tộc trưởng. Uchiha Hạ phủ gạ cụ than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Uchiha chỉ nói, "Chǐn, ngươi cùng Mĩ ở giữa đàm luận đến như thế nào? Cần ta làm những gì?" Uchiha Chǐn cũng không có dấu giếm, nói thẳng, "Chờ Mĩ Tô thượng vị sau đó Cổ Nộ Hạ tất nhiên nên đón biến đổi, mà ta Uchiha Hạ tự nhiên cũng không thể đã hình thành thì không thay đổi." Tương phản, tộc Uchiha nhất thiết phải tại Mina tổ thượng vị phía trước liền thống nhất nhật biết, trở thành Cô Nổ Hạ biến đổi bên trong người mở đường, để hóa thân thành biến đổi bên trong sắc bén nhất cây đao kia. Mà đứng núi chịu sầu chính là Cô Nổ Hạ bộ bảo vệ. Chúng ta chắc chắn là cần đem bộ bảo vệ một bộ phận quyền hạn cho giao ra. Uchiha phụ gạ cũ nghe vậy thần sắc biến đổi, rất là ngưng trọng nói, đây là Mina tổ yêu cầu. Phải biết Cổ Nổ Hạ bộ bảo vệ xem như Uchiha nhất tộc trong tay nắm giữ số lượng không nhiều quyền lực. Càng la thiếu khuyết cái gì thì càng coi trọng cái gì, Uchiha những tộc nhân kia thế nhưng là đem bộ bảo vệ quyền hạn rất là xem trọng thậm chí là vượt qua sinh mệnh của mình. Uchiha Itachi lắc đầu, nói, "Đây là yêu cầu của ta." Uchiha Fugaku nghe vậy sức sở nghi ngờ nói, "Vì cái gì?" Uchiha Fugaku vốn là còn cho là đây là Namiikage Zerimi Nato yêu cầu, dù sao trở thành hổ cả sau đó coi như Namiikage Zerimi Nato cùng Uchiha Itachi chuyển quan hệ cho dù tốt cũng là muốn từ hộ cả góc độ nhìn vấn đề, không có khả năng toàn bằng tình nghĩa. Cho nên Uchiha Fugaku còn tưởng rằng Lanamiikage Zerimi Nato dùng cái gì cùng Uchiha Itachi trao đổi bộ bảo vệ quyền hạ lại không nghĩ rằng đây là Uchiha ý nghị vượt hình. U Chỉ Hạ dài bất đắc dĩ một tiếng, nói, các ngươi cho là bộ bảo vệ là cái gì? Chương 86, Trời Sinh Tà Ác Xèn Dụ Tô Bị Dạ Mạ, chương 86, Trời Sinh Tà Ác Xèn Dụ Tô Bị Dạ Ma. Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ là từ thứ đệ nhị hổ cả Xèn Dụ Tô Bị Dạ Ma sáng tạo, từ hữu hạ nhất tộc toàn quyền quản lý, phụ trách tăng cường, duy trì Cổ Nộ Hạ trật tự cùng chị ăn, cùng bắt giữ có phạm tội khuynh hướng người, lý dạ. Nói cái gọi là Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ chính là tương tự với một người cảnh sát hòa thành quản chức quyền khu phức hợp. Nhưng ngoại trừ bộ bảo vệ, Cổ Nộ Hạ còn có chính mình a bổ, cha tấn bộ thẩm vấn bộ các loại bộ môn, gánh vác bộ bảo vệ rất nhiều chức trách, để cho bộ bảo vệ rất nhiều quyền hạn đều thùng rông kêu to. Đồng thời bởi vì lý dạ phạm tội phần lớn dính đến dân điệp, phản thôn các loại cấp độ càng sâu nguyên nhân, cho nên bộ bảo vệ chức quyền bình thường đều chỉ ở cổ nộ hạ phổ thông thôn dân trung hành xử cũng không có nhìn qua lợi hại như vậy. Tương phản, bởi vì xử lý cũng là một chút lông gà vỏ tỏi và ông nói ông có lý bà nói bà có lý việc nhỏ, lại thêm vụ trị hạ nhất tộc cái kia trời sinh khí, cái này cổ hạ bộ bảo vệ không chỉ không có tăng cường ủ trị hạ danh tiếng, ngược lại trở thành liên lụy, tạo thành một cái đem ủ trị hạ một mực khóa lại lòng giam. Chỉ là số Đông Ngũ Chí Hạ đều bị trong tay cái này kiếm không dễ quyền hạn cho mê hoặc hai mắt, để cho bọn hắn thấy không rõ lắm chân chính thực tế. U Chí Hạ Trần thở dài một cái, mở miệng lần nữa hỏi, "Các ngươi cho là chúng ta Hựu Chí Hạ sở dĩ ở trong Tôn Phong Bình không tốt nguyên nhân là cái gì?" U Chí Hạ phủ gã cụ nhíu nhíu mày, nói, "Chẳng lẽ không phải bởi vì các tộc nhân tính cách cao ngạo để cho bọn hắn tại xử lý tranh chấp lúc không có tròn như vậy trượt đưa đến sao?" Thân là Cố Nội Hạ bộ bảo vệ bộ trưởng, U Chí Hạ phủ gã cụ tự nhiên là minh bạch Hựu Hạ nhất tộc tại thi hành công vụ thời điểm đắc tội bao nhiêu người. Mặc dù Uchi Hạ nhất tộc là theo lẽ công bằng chấp pháp, nhưng phép tắc không có gì hơn nhân tình, cái này cổ nổ hạ bên trong vốn là không có gì đại sự, cũng khó có cái gì lớn tranh chấp, thậm chí là những cái kia quy chế xí nghiệp cũng rất thô ráp. Tại nghiêm mật thi hành phía dưới liền dễ dàng để cho Uchi Hạ cho người ta lưu lại bất cận nhân tình hình tượng. Dân gia, Uchi Hạ Phong Bình tự nhiên cũng liền biến thành xấu. Uchi Hạ Thiên Liệt cụ chỉ Hạ phụ gã cụ một cái, nói: "Nếu biết nguyên nhân, ngươi liền không có nghĩ tới thay đổi sao?" Uchi Hạ phụ gã vậy cười khổ nói: "Nào có dễ dàng như vậy." Ta đã từng khuyên nhủ qua rất nhiều lần, nhưng các tộc nhân cá tính chính là như thế, lại thêm bọn hắn cũng là theo biên chế độ làm việc, ta cũng không thể bởi vậy trách phạt bọn hắn không phải." Uchiha Hin trầm giọng nói, "Cho nên người kỳ thực cũng biết, Uchiha hạ nhất tộc người kỳ thực căn bản liền không thích hợp tại trong Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ nhiệm chức a." Uchiha phụ gạ cụ trầm mặc, hắn đích thật là biết, nhưng lại có thể làm sao đâu? Bởi vì bộ bảo vệ, trong thôn hạn chế Uchiha hạ nhất tộc tạo thành tiểu đội ra thôn làm nhiệm vụ nhân số. Mà Uchiha hạ các tộc nhân cũng đều đem bộ bảo vệ coi là Uchiha hạ nhất tộc vinh quang, lấy ra nhập vào bộ bảo vệ vang. Dưới loại tình huống này, hắn cho dù là Uchiha nhất tộc, tộc trưởng thì có thể làm gì đâu." Uchiha Trần âm thanh lạnh lùng nói, "Cái kia Senju Tobirama cẩn dự tổ bị gia mạ chẳng qua là thả ra một điểm một điểm tiểu lợi liền đem Uchiha gấp gao đeo vào lòng bên trong, nhưng hết lần này tới lần khác các ngươi còn tại Dương Dương đã ý. Senju Tobirama bị gia mạ thật đúng là tính toán chết Uchiha tính cách." Uchiha phụ gã cụ sững sờ, kinh ngạc nói, "Ngươi nói là đây hết thệ cũng là đệ nhị nhu đồ." Uchiha Trần gật gật đầu, nói, coi là nguy hiểm, vì giảm bất số, hạn chế Uchiha ra mới đã nghĩ ra biện pháp này." Hắn dự tính ban đầu có thể cũng không có muốn ly đủ tri cùng thôn quan hệ nhưng cái này đích sắc là tính toán của hắn Uchiha hạ gạ cùng một mặt tâm trầm cũng không biết nên nói cái gì cho phải Hắn Uchiha hạ nhất tộc cứ như vậy không bị người chào đón sao. Uchiha hạ không để ý đến đủ chí hạ phụ gạ cụ trầm thấp cảm xúc mở miệng nói ra rơi vào trong nước sẽ không chết chờ trong nước mới có thể chết Uchiha hạ nhất tộc nhất thiết phải làm ra thay đổi cô độtha bộ bảo vệ cũng nhất thiết phải làm ra thay đổi cô nội tha bộ bảo vệ quyền lực trong tay đích sắc làm lòng người động nhưng đối với đủ hạ nhất tộc tới nói cái này càng là một đạo công riêngg cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu kỳ loạn. Là thời điểm bỏ qua mất bộ bảo vệ. Uchiha trong mắt hình tinh mang lấp lóe, nữ khí vô cùng kiên định. Uchiha phủ gạ cụ lắc đầu, nói, sẽ không dễ dàng như vậy. Lấy lại trưởng lão Uchiha sẽ su nạ cầm đầu phái chủ chiến tộc nhân vốn là đối với ta rất có phê bình kiến đạo, muốn từ bỏ bộ bảo vệ lời nói nhất định sẽ có càng nhiều tộc nhân nội bộ lục đục. Đến lúc đó gia tộc có thể sẽ có phân liệt chi nguy hiểm. Uchiha chín lại bình chân như vại nói, vậy nếu như nói chờ nạ tổ thượng vị sau đó ta sẽ liền mặc cho Abu bộ trưởng, đồng thời tại gia tộc bên trong truyền nhận một nhóm nghị giả tiến vào Abu đâu. Uchiha phụ gạ cụ nghe vậy đột nhiên ngẩn đầu lên, không dám tin nói: "Ngươi, ngươi nói thở. "Đương nhiên là thật sự." Uchiha hạ Thiên gật gật đầu, khẳng định nói: nạ tô bên trên mặt cho sau đó muốn triệt để nắm giữ thôn quyền hạn cần nhân thủ cũng không ít, mà một mực bị hạn chế tại bộ bảo vệ bên trong Uchiha nhất tộc không thể nghi ngờ là hắn tối cường trợ lực." Lấy được trả lời khẳng định, Uchiha phụ gạ cụ trong hai mắt giấy lên ngọn lửa nóng bỏng, liền hô hấp đều thô trọng không ít. Uchiha hạ Thiên thấy thế lại bổ sung nói: "Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bộ bảo vệ trước tiên làm ra thay đổi, đem Uchiha nhân thủ từ trong bộ bảo vệ giải phóng ra ngoài." Đồng thời U Chỉ Hạ trong tộc cũng không thể lại có nhiều như vậy âm thanh hỗn loạn. Cho nên chúng ta muốn đem gia tộc nội bộ trước tiên thanh lý một lần, thống nhất ý thức. Đây là ủ trì hạ nhất tộc cơ hội, ta bắt buộc phải làm, muốn hay không cùng một chỗ chính người quyết định. Tại U Chỉ Hạ nhìn xem gia ủ trì hạ phủ gạ cụ tại thực lực đồng thời tính cách quá mức mềm yếu ngược lại là hắn thống nhất gia tộc âm thanh lớn nhất lực cản. Chỉ cần làm xong ủ trì hạ phụ gạ cụ, gia tộc bên trong những người khác liền dễ làm rất nhiều. U Chỉ Hạ cũng không tin tại tam đôi mạn dễ kỳ hữu trong chú, còn có cái nào không có mắt ủ hạ dám nhảy ra náo sự. Tại Uchiha trên cùng Uchiha sĩ sĩ dưới ánh mắt, Uchiha phụ gã cụ mở ra tam câu ngọc xà rỉn gặm, sau đó cái kia tam câu ngọc xạ rỉn gặm lại biến thành từ ba đầu kỳ quái âm dương lưu đầu đồi tương liên tạo thành đồ án. Uchiha phụ gã cụ vận dụng hắn mãn rẻ kỳ hữu xà rỉn năng lực vào thủ. Uchiha trên cùng Uchiha sĩ sĩ đối với cái này cũng đều là sớm đã co đón trước, cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Sau một lát, Uchiha phụ gạ cụ mắt phải chảy xuống một giọt huyết rãi nhắm mắt ra. Nhưng hắn trong mắt trái ánh mắt lại là trở nên vô cùng kiên định. Uchiha phụ gã cụ đưa tay che mắt phải Nhìn về phía U Chỉ Hạ Trình nói, "Chúng ta lúc nào động thủ?" U Chỉ Hạ Trình cười cười, có chút hăng hái nói, "Xem ra ngươi là thấy được một cái không tệ tương lai." U Chỉ Hạ phủ gạ cổ không có phủ nhận, thản nhiên nói, "Có đôi khi thanh lý mất một chút cảnh khô ngược lại có thể để cho đại thủ càng thêm thịnh vượng. Trước kia là ta quá sợ đầu sợ đôi. "Rất tốt." U Chỉ Hạ Trình thu liễm nụ cười, nói, "Động thủ thời gian tự nhiên là càng nhanh càng tốt, nhưng ở đây phía trước chúng ta còn cần xử lý sạch xạ dụ tổ bí hỉ dù rèn chuyện bên kia." Chương 87, nửa đêm hung lâm, chương 87, nửa đêm hung lâm. Mặt trời chiều ngã về tây, Cố nộ hạ Úy Linh địa phía trước đứng nghiêm một thân ảnh, giống như là ở đó sinh rụt nảy mầm cũng không lúc lích. Đạo thân ảnh kia cái bóng tại lặn về phía tây thái dương chiếu rọi xuống càng kéo càng dài, mãi đến thái dương hoàn toàn rơi xuống, ánh trăng treo lên, đạo thân ảnh kia cũng vẫn là không có cần ý rời đi. Cả cả thị ánh mắt một mực dừng lại ở trên Úy Linh địa Uchiha Obito tổ trên tên, trong lòng ngày nấy là thế nào cũng không cách nào tiêu tan. Hắn rõ ràng đã đáp ứng Uchiha Obito muốn bảo vệ Hào nô Hạ Jazin. Uchiha Obito vì cứu hắn mà chết, trước khi chết đem nô hạ phó thác cho hắn, nhưng hắn vẫn phụ lòng Uchiha Obito sau cùng mong đợi đến nỗi nổ hạ dạ zin. Mãi cho tới bây giờ, các cạ sĩ cũng vẫn là không có dũng khí đi tế bái nàng. Muốn hỏi vì cái gì mà nói, đó cũng là bởi vì nổ hạ dạ zin chết ở trên tay của hắn. Tổ, ta ngày mai qua mấy ngày trở lại thăm ngươi. Tháng đến sắp tới rạng sáng, các cạ sĩ cuối cùng là mở miệng cùng ngũ trí hạ Tổ cáo biệt, chuẩn bị trở về. Không phải các cạ sĩ muốn đi, mà hắn không thể không đi. Tiếp qua mấy giờ trời muốn sáng, hạ cụ thiên thời điểm mới có một đợt nghỉ dạ từ tiền tuyến trở về, kế tiếp còn sẽ có càng nhiều nghỉ dạ từ tiền tuyến trở về. Đoạn thời gian gần nhất uy linh địa bên này sẽ phi thường náo nhiệt. Nhìn bên người đồng bạn từng cái chết đi, bây giờ cả, cả sĩ đã có thoát đi thế giới này ý nghĩ, cũng không muốn cùng người khác có quá nhiều tiếp xúc. Hắn chỉ muốn tìm một cái địa phương không người tự mình liếm lắp vết thương. Cả cả sĩ nhà phi thường lớn, mấy tiếng mấy ra dinh thử cũng lộ ra vô cùng vắng vẻ. Hạ tộc nhất tộc mặc dù sa sút, nhưng vẫn là lưu lại một phần không ít tài sản. Cả, cả sĩ sau khi về đến nhà cũng không có ăn cơm ý nghĩ, đơn giản đổi quần áo sau liền lấy ra đệm chăn trải trên mặt đất chuẩn bị ngủ. Nhưng nằm tiến ổ chăn, hai mắt nhắm lại còn không có bao lâu, Kakashi một cái giật mình, đột nhiên ngồi dậy. Kakashi thở dốc từng hồi từng hồi, khuôn mặt trái bên trong tam câu ngọc sạ dính găng tàn da đỏ tươi vẫn sáng, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Không đợi hô hấp thở văn, cả cạ xỉ đứng dậy đi tới phòng bếp, mở vòi bông sen liền bắt đầu cọ rửa hai tay. Một phút đi qua, hai phút đi qua, 10 phút đi qua, cả cạ xỉ còn tại cọ rửa lấy hai tay. Mặc dù cả cạ xỉ hai tay mười phần sạch sẽ, nhưng ở trong mắt của cả cạ xỉ, trên tay của hắn lại là dính đầy như thế nào cũng rửa không sạch máu tươi. Thất không được xạ gìn găng, tồi không sạch sẽ hai tay. Đây là cả cạ xỉ trong khoảng thời gian này đến nay vẫy không giá chỉ cần khép lại bên trên hai mắt, nộ hạ Dạ Jin trước khi chết cái kia trương điểm vết khuôn mặt sẽ xuất hiện tại cả Kakashi trong đầu. Mặc dù nô hạ Dạ Jin cũng không nói gì, chẳng hề làm gì, chỉ là nhẹ nhàng kêu gọi cả Kakashi tên, nhưng cái này lại đủ để cho cả Kakashi thể sắc tinh thần câu chiến. Cả Kakashi, quen thuộc kêu gọi chuyển đến, cả Kakashi một cái giật mình, thân thể trực tiếp cứng ở tại chỗ. Không, không. Làm sao có thể? Ta rõ ràng là mở to hai mắt, vì cái gì còn có thể nghe được Lâm, Jin, âm thanh? Cả Kakashi trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ, trong đó còn tạm kẹp lấy một tia nhỏ bé không thể nhận ra không dám tin cùng mong ngợi. Cạc cạc xì, thanh âm quen thuộc lần nữa chuyển đến, cạc cạc xì lần này lại là có thể rõ ràng xác định đó cũng không phải hào giác. Âm thanh kia chủ nhân ngay tại phía sau hắn. Cạc cạc xì đột nhiên quay đầu, đã thấy khỏe miệng chảy máu, nơi ngực có một cái vết thương ghê rợn, nổ hạ dạ Jin cứ như vậy đứng ở sau lưng hắn. Nô hạ dạ Jin bộ dáng này đơn giản liền cùng lúc nàng chết giống nhau như lúc. Lâm Jin, cạc cạc xì con người đột nhiên phóng đại, hai chân như nhũn nhão ra, chỉ có đem thân thể nghiêng dựa vào trên bồn rửa tay, lấy tuổi chọ chẹo chống mới miễn cưỡng không có té ngã trên đất. Đột nhiên, một hồi Giang Zắc Gâm thanh kèm theo sáng tỏ đèn vở lách sáng lên, cả cả sĩ theo bản năng nheo lại hai mắt. Ha ha ha ha, hạ tặc chưa 5 năm, không nghĩ tới ngươi cũng biết lộ ra vẻ mặt như thế à. U Chỉ hạ trên cầm một cái máy chụp ảnh xuất hiện ở cả cả sĩ trước người, ngón tay không ngừng bóp lấy cửa chớp, dùng máy chụp ảnh nhiều mặt không góc chết ghi chép cả cả sĩ bộ dạng này dáng vẻ quân bách. Duy nhất có chút không được hoàn mỹ chính là cả cả sĩ còn mang theo bộ kia che khuôn hắn hơn nửa gương mặt mặt nạ, không cách nào đem cả cả xỉ bây giờ thần sắc nhìn một cái không sót gì ghi chép lại. Bất quá cả cả xỉ trạng thái thân thể cùng hoảng sợ ánh mắt cũng nói hắn tâm tình bây giờ Chắc hẳn Uchiha Obito tuyệt đối nguyện ý vì những hình này bỏ ra cái giá xứng đáng. Chin. Lao sư. Huyết thuật. Nhìn thấy Uchiha Chin sau cạ cạ sĩ đại nao xuất hiện một cái chốc mắt ở giữa đường máy, nhưng chờ hắn lấy lại tinh thần sau đó, tùy theo mà đến chính là vô cùng vô tận lửa giận cùng với mấy phần xấu hổ. Đáng giận. Uchiha Chin ngươi là tên con kiếp. Cạ cạ sĩ phá phòng ngự, hoàn toàn không có bình thường tỉnh táo cùng phong độ, phá không bằng to, ngươi muốn làm gì. Ngươi sao có thể dùng lầm, Jin, tới ca sĩ lời nói còn chưa nói xong đã thấyủ chỉ hạ sau lưng chỉnh lộ ra một cái đầu đúng là hắn vừa mới nhìn thấy nổ hạ razin cả ca sĩ người đang gọi ta sao nộ hạạzin khỏe miệng mặc dù còn tại chảy máu nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy hiếu kỳ cùng hưng phấn vốn là nộ hạ dạ Di đối với hủ chỉ hạ chỉn kế hoạch là có chút kháng cự nhưng ở nhìn thấy cả ca sĩ bộ dạng này khó gặp bộ ra sau nộ hạạzin bỗ nhiên cảm giác dạng này cũng rất vui đáng giận còn tại trong nào thật sao giải các thần sắc giữ tợn hai tay kết ấn mở xì cái trứ với thuật Nhưng vô luận cả Kakashi như thế nào đến thử, ủ hạ Chidori sau lưng cái kia nổ hạ dạ Jin lại vẫn luôn cũng không có tiêu thất, cứ như vậy như nước trong veo đứng ở đó nhìn xem hắn. Cả Kakashi cái trán dịn ra mồ hôi hột lớn trừng hạt động, đây phải là nhìn về phía ủ hạ Chidori chất vấn, hạ Chidori, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì?" Thật đúng là một dạng không biết lễ phép, hạ Chidori trong tay máy chụp ảnh vẫn không ngừng qua, ngoan vị nói, "Ta dù sao cũng là xem như trưởng bối của ngươi, ngươi cứ như vậy hô to tên của ta, liền một điểm tôn kính cũng không có sao." Nộ Hạ cũng tại một bên nói giúp vào, "Kakashi, phải gọi Chidori lão sư a." Trưởng bối Các cạ sĩ cắn răng nghiến lời nói, có cái nào trưởng bối sẽ đối với vãn bối làm loại chuyện như vậy? Còn cấm người chết cho đùa quái đản, người có tôn trọng qua lầm, Jin, sao? Nhanh cho ta giải khai cái ảo thuật này. Các cạ sĩ không dám nhìn tới nổ hạ Dạ Jin, cho dù là huyến tượng cũng không muốn đem cảm xúc phát tiết tại trên thân nổ hạ Dạ Jin, chỉ có thể là đem lựa giận đều chút xuống đến vũ trì hạ trên thân thìn. Tốt ta, đã ngươi kiên trì vũ trì hạ trì làm bộ dựng lên kiếm chỉ, quá khế, giải. Các cạ sĩ thấy thế thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi hắn lại nhìn về phía nộ hạ Dạ Jin lúc lại phát hiện nộ hạ Dạ vẫn như cũ trạm thẳng tắp ở nơi đó. A Ta có phải hay không nên biến mất." Nộ Hạ Dạ Jin cùng cả Kakashi cái kia ánh mắt đờ đẫn đối mặt bên trên sau mới hậu tri hậu giác, động đậy thân thể rút về Vũ Trì Hạ sau lưng thìn, do hỏi: "Kakashi, ngươi còn có thể nhìn thấy ta sao?" Kakashi, chương 88, yếu đốt nam nhân Kakashi, chương 88, yếu đốt nam nhân Kakashi. "Tốt, chia 5 năm, đây có phải hay không là huyễn thuật ngươi cái kia tam câu ngọc xạ rỉn gặng chẳng lẽ còn nhìn không rõ ràng sao?" Ảnh chụp đã đập đến không sai biệt lắm, Vũ Trì Hạ cũng là hài lòng thu hồi máy chụp ảnh, mở miệng phá vỡ Kakashi vết tưởng: Nộ Hạ Dạ Jin cũng là lần nữa từ vũ trụ hạ sau lưng truyền đi ra, mở miệng nói, "Kakashi, ta không chết ta. Kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không?" hạ trên cười cười, giọng rất là muốn ăn đòn giọng nói, "Vì hôm nay ta thế, nhưng là chuẩn bị rất lâu." "Kakashi." Kakashi cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cũng không biết chính hắn bây giờ là dạng gì tâm tình. Nhưng nhìn xem Nộ Hạ Dạ Jin lau máu tươi trên khóe miệng, lại xử lý sạch ngực nàng vết thương sau, Kakashi chỉ cảm thấy thế giới này giống như lại sáng ngời lên. "Lâm Jin, Người thật sự." Kakashi âm thanh run rẩy, có chút sợ chính mình vẫn còn trong ảo cảnh. Tập phẩm sắc như nói, ngươi thật sự không chết. Ta thật sự không chết. Nộ Hạ Dạ Zin cũng thu hồi đùa giỡn thần sắc, nói nghiêm túc, là Trình lão sư dùng một cái thuật đã cứu ta, chỉ có điều chúng ta bị một cái địch nhân cường đại theo dõi, cho nên Trình lao sư để cho ta chết giả thoát thân, một mực trốn ở thôn danh giới trong cô nhi viện. Thuật. Các cạ sĩ vẫn là vô cùng lo nghĩ, nhìn về phía Uchi Hatěn. Uchi Thìn thấy thế cũng chỉ có thể mở miệng giải thích, ý là nó, Uchi nhất tộc chuyển thường một loại có thể thay đổi thực tế cấm thuật, mà đại giới là một con mắt vĩnh viễn mất đi qua mình. Thì thực các ngươi ngày đó nhiệm vụ từ đầu đến cuối cũng là một cái bẫy, vì cứu Lâm, Jin, ta hao phí một cái tăng, câu ngọc xạ gìn gặng sớm dùng tên xạ phần đem ý ra nạt phong vào Lâm, Jin, thể nội. Ngày đó Lâm, Jin, đích thật là chết qua một lần, sau khi thi thể của nàng trở về cô độ hạ, trong cơ thể nàng ý ra nạt phát huy tác dụng, sửa đổi nàng chết đi thực tế, lại đưa nàng sống lại. Cái này, cái này cả cả sĩ cuối cùng là đón nhận nổ hạ dạ Jin còn sống thực tế, hai hàng thanh lệ không bị khống chế từ trong hốc mắt chạy ra, nước nở nói, Lâm, Jin, không chết thật sự là quá tốt. Nộ Hạ Dạ zin tâm tình cũng rất phức tạp, nói khẽ, "Yên tâm đi Cả Cả Sĩ, ta sẽ không chết." Tại Nộ Hạ Dạ zin dùng lời nhỏ nhẹ trấn an, cả Cả Cả Sĩ lần này cuối cùng là đem trong lòng bị đẻ nén thật lâu ưu tư đều phát tiết đi ra. Chỉ là, giằng rắc, giằng rắc, giằng rắc. Lại là một hồi cửa chớp tiếng vang lên, Uchi Hạ Chuyên nhìn thấy một màn này sau vẫn là nhịn không được, lại móc ra máy chụp ảnh đem một màn này cho ghi xuống. Cung hoàng sợ trạng thái dưới cả Cả Cả Sĩ một dạng, yếu ớt nam nhân trạng thái dưới cả Cả Cả Sĩ cũng vô cùng có gặp. Mà một trận này cửa chấp tâm thanh cũng là đem đám chìm tại trong tâm tình cả cả sĩ kinh tỉnh lại, nhìn về phía U Chỉ Hạ trong tay chĩa máy chụp hình trong ánh mắt lần nữa lóe lên vẻ hoảng sợ. Vừa rồi có bao nhiêu kích động, cả cả sĩ bây giờ liền có bao nhiêu lúng túng. Nếu như U Chỉ Hạ chĩa vừa rồi chụp những hình kia lưu truyền ra ngoài, cả cả sĩ cảm giác hắn còn không bằng chết đi coi như xong. Người là tên con tiếp, đem ảnh chụp trả cho ta." Cả cả sĩ không do dự, trực tiếp liền hướng U Chỉ trong chĩa máy chụp ảnh nhỏ tới. Chỉ Hạ trên một tay thu hồi máy chụp ảnh, một cái tay khác rất là nhẹ nhõm liền đem cả cả xì công kích hóa giải vì vô hình. U Hạ trên lắc đầu nói: cá cá ngươi trong khoảng thời gian này thực sự là quá mức lợi biếng. Ngươi bây giờ chỉ sợ ngay cả Lâm, Jin đều đánh không lại, cho nên ngươi vẫn là tỉnh lại đi." U Chỉ hạ chín lời nói thế, nhưng là một chút cũng không có khoe trường, phải biết ý dạ nạt quay lại cũng là nổ hạ dạ Jin nơi trái tim trung tâm chú ấn bể tan thành cái kia một cái chấp mắt ở giữa. Mà khi đó nổ hạ dạ Jin thế nhưng là tam vĩ gìn cơ dị gì kỳ. Theo lý thuyết, tam vĩ ý dụ bệ cũng tại ủy dạ nạt tác dụng phía dưới tại trong cơ thể của nổ hạ dạ Jin sống lại. Bây giờ nộ hạ dạ vẫn là tam vĩ dịn cơ dị Hơn nữa tại vũ trụ chỉ hạ triển trừng mạn dễ kỳ vũ xạ rỉn gặm cùng Yô tiến hành một loạt hữu hảo sau khi trao đổi, Yô Bệ bây giờ tại trong cơ thể của nổ Hạ Dạ Zin thế nhưng lại an phận cực kỳ. Lại thêm vì Bệ tính cách tại trong một đám vi thú cũng coi như là trung thực cùng nổ Hạ Dạ Zin ôn hòa tính cách cũng vô cùng thích phối, một người một thú trong khoảng thời gian này trung đụng được 10 phần không tệ. Bây giờ nổ Hạ Dạ Zin đã là có thể mượn dùng Yô Bệ sức mạnh. Qua một đoạn thời gian nữa, chờ cơ thể của nổ Hạ Dạ Zin hoàn toàn thích ứng sức mạnh, Nỗ Hạ Dạ nói không chừng cũng biết biến thành một cái hoàn mỹ dịển cỡ dị kỳ. Cho nên lấy cả cả sĩ bây giờ cái này hư không được trạng thái có thể thật đúng là không phải nổ hạ dạ giận đối thủ. Mắt thấy thực lực sai biệt quá lớn, cả cả sĩ cũng chỉ có thể là tạm thời từ bỏ đoạt lại máy chụp hình ý nghĩ, Trừng Ngụ chỉ hạ truyền một mắt sau sẽ chuyện này cho ghi tạc trong lòng. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Hắn cả cả sĩ sớm muộn có một ngày sẽ tìm trở về cái này chẳng tử. Người đó là cái gì ánh mắt? Bang tiểu tử ngươi trạng thái bây giờ còn nghĩ phiên thiên sao? U Trì Hạ Trần nhìn xem cả cả sĩ cái kia một mực mờ tam câu ngọc xạ gặng, sau một hồi trầm ngâm lại mở miệng nói, thân thể của ngươi đều nhanh muốn bị con mắt này lôi xô đổ. Vừa vặn thừa dịp hôm nay có điều kiện, ngươi liền đem con mắt này hài à. Cả cả sĩ nghe vậy cả kinh, vội vàng bưng kín hốc mắt trái bên trong tam câu ngọc xạ gìn cầm nói, ngươi muốn làm gì? Đây là ổ tổ cho ta con mắt. Ta sẽ không giao ra. Uchi Hạch hình nghe vậy như như mày, nói, ngươi hẳn là cũng phát hiện à, bằng thân thể của ngươi căn bản liền không di chuyển được con mắt này. Con mắt này đã hạn chế ngươi trưởng thành. Vì một cái không tính là cỡ nào đặc thủ nhận thuật mà trả giá giá lớn như vậy, căn bản liền không đáng phải cả cả sĩ tự nghĩ ra chỉ đỏ gì là một loại cao tốc độ tiến nhân thuật, trong tay ngưng kết lôi điện tăng cường xuyên qua lực đồng thời cũng sẽ dùng lôi thuộc tính trả cự dạ hoạt hóa cơ thể, tăng thêm tốc độ. Nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, con mắt có khả năng theo không kịp, rất dễ dàng bị địch nhân xem thấu lọt vào địch nhân phản kích. Chỉ có tại có xạ dịn gằng động thái thị lực bổ toàn thiếu hụt sau đó, chỉ đỏ gì mới xem như một cái hoàn chỉnh nhân thuật. Nhưng cái này nhân thuật mang đến tăng phúc cùng xạ dịn gằng mang tới gánh vác so ra hoàn toàn cũng không phải là một cái diện. Cho nên tại vũ trí hạ triển xem ra không có xạ dịn gằng cả cả sĩ hạn mức cao nhất cao hơn không nói cũng biết càng thêm lợi hại. Cả cả sĩ căn bản liền không cần cái gì xạ gì rằng cả ca sĩ ngay vậy lại bắt đầu Kiên định nói cái này căn bản liền không phải có đáng giá hay không vấn đề con mắt này là Obito tổ di vật ta phải dùng con mắt này thay Obito tổ nhìn nhiều một chút thế giới này cả ca sĩ không biết cái này chỉ xạ gìn rằng sẽ hạn chế thực lực của hắn trưởng thành sao đương nhiên là biết đến dù sao không có người so cả ca sĩ càng hiểu rõ cái này chỉ xạ gìn càng gánh vác có bao nhiêu nặng nghề nhưng đây là Uchiha Obito ánh mắt chỉ là điều này cả ca cả sĩ cảm thấy gánh vác nhiều hơn nữa cũng không vấn đề gì dù chị hạ vậy cũng là bình tình Minh Bạch chính mình bắt lộ điểm, ngược lại nói, đầu tiên, muốn nhìn thế giới này lời nói ổ bị tổ chính hắn cũng có thể từ từ xem. Thứ yếu, ta vốn chính là muốn đem con mắt này còn cho ổ bị tổ. Ta nghĩ hai mắt kiện toàn hắn tài năng tốt hơn quan sát thế giới này. Cạ cạ si, ba. Trưng tám mươi ngươi đang xem một địa, hắn tại nhìn ngươi, chương 89 mươi ngươi đang xem một địa, hắn tại nhìn ngươi. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Cạ cạ si bây giờ là một vót hỏi hảo, trong đầu loạn thành một đoàn bột ngáo chị hạ chỉ lời nói đến mức rất thẳng thắn cả ca sĩ cũng có thể rất rõ ràng lĩnh hội hộiủ chị hạ chỉ lời nói bên trong ý tứ. chỉ là nếu nhưủ chỉ hạ ô bị tổ Nếu quả thật không chết mà nói vậy hắn những năm này đến cùng đang làm gì nộ hạ dạ Di không chếtủ chị hạ ô bị tổ cũng không chết vậy hắn những thứ này tới độ phế thất bại ấy náy sợ hãi thương tâm những thứ này tâm tình tiêu cực lại tính là cái gì cho nên hắn những năm gần đây cảm tình toàn bộ đều cho cho ăn từ đầu đến cuối thủ thương đều chỉ có chính hắn cả ca có chút không thể tiếp nhận tâm tình kích động để cho hắn hốt mát trái bên trong tam câu Ngọc xạ gìn càng Phi tốt xoay cho lấy Cuối cùng ba cái câu ngọc núi liền với nhau, hợp thành một cái đặc tù đồ án. Mạn Dễ Kỳ Hủ Sạ gì rằng, "Cạc Mộ Hải." U Chỉ Hạ trên tâm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm khái nói, "Xem ra Ô bị tồn tại trong lòng ngươi địa vị thật sự rất không bình thường a. Lâm, Jin, sống sờ sờ đứng tại trước mặt ngươi cũng không có gây nên bất kỳ biến hóa nào, nhưng ngươi chỉ là nghe được bị tổ còn sống tin tức liền trực tiếp kích hoạt lên Mạn Dễ Kỳ Hủ Sạ gì rằng." Cả cả sĩ gắt gao trường U Chỉ Hạ Thìn, khăn khăn hỏi, "Cho nên nói cũng là ngươi cứu được Obito, không phải U Chỉ Hạ trên lúc đầu, đúng sự nói, ngươi vốn là không chết?" Cho nên cũng căn bản liền không cần ta đi cứu Ngươi cũng không có thấy hắn chết đi cả ca sĩ nghe vậy vậyứ sở cẩn thận hồi tưởng lại hắn đích thật là không có nhìn tận mắtủ chỉ hạ bị tổ chức đi nghiêm khắc tới nói ngay lúc đóủ chỉ hạ ô bị tổ chỉ là dưới tình huống trọng thương bị đất đá trôn cất ở trong sơn động mà thôi cái kêubi tổ hắn đang làm gì cả cạ sĩ sau khi phản ứng kích động hướng ngủ chỉ hạ trị chất vấn những năm gần đây hắn vì cái gì không trở về cô nỗ hạ vì cái gì không tìm đến ta các ca sĩ thật sự là không thể hiểu được tất nhiên đủ chỉ không có chết ở cầu càng nạ bị lời nói vì cái gì không trở lại Nếu như Vũ Trí Hạ Obito về sớm một chút mà nói, hắn có lẽ cũng sẽ không thống khổ như vậy. Obito hắn đang bận bịu hủy diệt thế giới vũ trụ hạ chẩn chức hoàng giải thích nói, hơn nữa ai nói Obito không có trở về thôn, hắn nhưng là thường xuyên rút sạch trở về thôn tìm ngươi. 3 3 Obito hắn trở về đi tìm ta, chờ đã cả cả sĩ ngũ quan nhíu thành một đoạn, Kinh Hai nói, Obito hắn đang bận bịu hủy diệt thế giới. Chính là tại ngươi hướng về phía Úy Linh biêng ngẩn người thời điểm vũ trụ hạ chẩn giải thích nói, có đôi khi Obito cũng sẽ ở sau lưng ngươi nhìn xem ngươi ngẩn người. Ngươi nhìn bao lâu? Hắn thì nhìn bao lâu, thẳng đến ngươi rời đi mới thôi. Kakashi, người không lời thời điểm liền thật sự rất im lặng. Kakashi đã không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng hắn cảm giác có bị mạo phạm đến. Uchiha Obito nhàm chán như vậy sao? Có thời gian này đi ra gặp một mặt không tốt sao? Kakashi hít sâu một hơi bình phục một chút trong lòng cảm xúc, lại mở miệng hỏi, cái kia Obito hắn đang bận bịu hủy diệt thế giới lại là cái gì ý tứ? Chính là ý trên mặt chữ. Uchiha thản thẳng như nói, còn nhớ rõ Lâm, mới vừa nói các ngươi bị một tồn tại mạnh mẽ đè mắt tới sao? ca sĩ gật đầu một cái nói đương nhiên nhớ kỹ phía trước cả ca sĩ tại trước tiên liền chú ý tớiộ hạ Dạ Di lời nói bên trong cái kia cường đại tồn tại chỉ có điều nổ hạ dạ Di cùng cụ chỉ hạ ô hai người còn sống sự tình quá mức rung động cả ca sĩ mãi cho tới bây giờ đều còn tại trong tiêu hóa cho nên trong lúc nhất thời còn chưa kịp hỏi thămưu chỉ hạ xin tiếp tục nói nói chính xác hơn cái kia tồn tại cường đại là để mắt tới Obito, muốn cho Obito trở thành người thừa kế của hắn mà người cùng Lâm, Jin, đều chỉ bất quá hắn dùng để bồi dưỡng bị chất dinh cho thôi người nói là xạ gì rằng Cái kia cường đại tồn tại muốn dùng ta cùng Lâm, Jin, chết đi kích động Obito mở mắt. Cả Kakashi đưa tay bưng kín chính mình hốc mắt trái bên trong màn dễ kỳ hữu sạ dị gắng, trầm chờ hỏi. Đối với Uchiha nhất tộc mở mắt điều kiện cả Kakashi hoặc nhiều hoặc ít là biết một chút, cho nên kết hợp kinh nghiệm bản thân hắn rất nhanh liền liên tưởng đến xạ dị gắng. Không tệ. Uchiha Thiên gật đầu nói, Obito mặc dù từ cầu cắn đã bị sống tiếp được, nhưng thụ thương nghiêm trọng, là cái kia cường đại tồn tại chứa chấp hắn, đồng thời cải tạo cơ thể của mang. Khi nghe nói ngươi cùng Lâm, Jean, Tại làng Dương Mù trên chiến trường Lâm vào hiệp cảnh, Obito gắng gượng còn không có hoàn toàn khang phục cơ thể liệu mạ hướng cấp ngươi nơi đó rồi. Nhưng chờ hắn đổi tới nơi đó thời điểm đoán gặp lại là Lâm, Jin, chết ở trong tay người. Thì ra lúc đó Ô bị tổ cũng ở đó cả cả sĩ trong hai mắt tràn đầy đau đớn, thất hồn lạc phách thấp giọng lẩm bẩm nói, khó trách Ô bị tổ hắn không muốn gặp ta. Nguyên lai là bởi vì dạng này. Đem Lâm, Jin, giao phó cho ta hắn như thế nào lại gặp giết chết Lâm, Jean, ta đi đâu? Cả cả xỉ cảm xúc một chút liền tắt xuống, lâm vào trong bản thân hoài nghi thật lâu không thể tự thoát ra được. Một bên nổ hạ dạzin thấy thế nhịn không được lật ra một cái ạ bị rằng nhắc nhở các ca sĩ ta còn sống đâu đừng làm đến giống như ta đã chết cả ca sĩ -si ngay vậy lần đầu vẻ mặt như cũng đau đớn nói ta biết có thể để ổ bị tổ thấy được hình ảnh như vậy cũng khó trách hắn sẽ xa đoạn cả ca sĩ đã đem tất cả mọi chuyện đều liên lạc với cùng một chỗ cái kia cường giả bí ẩn nhìn chúng ngủ chị hạ Ob tô tiếp đó thiết kế một dây chuyện để dẫn dắt dắtủ chỉ hạ bị tổ mở ra mạn dễ kỳ xạ gì găng rơi vào hạám cái kêu cường giả bí ẩn thành công Uchi hạ Obito khi nhìn đến hắn đã giết nộ hạ giả dinh sau đó với cái thế giới này sinh ra tuyệt vọng Cho nên kế thừa cái kia cường giả bí ẩn ý chí, đi lên hủy diệt thế giới con đường Uchi hạ thỉnh thấy thế cũng biết cả cả sĩ lại muốn lệnh Bất đắc gì nói, ngươi đến cùng có hay không nghiêm túc nghe ta nói Ta bắt ngươi con mắt nhưng là muốn còn cho Obito Ngươi cảm thấy ta sẽ trợ trụ vi ngược, trợ giúp Obito hủy diệt thế giới sao Cả cả sĩ sức sở, lập tức cũng phản ứng lại, kích động nói Ngươi nói là Obito hắn còn không có rơi vào gật gật đầu lại lắc đầu nói Nói chính xác hơn là lúc trước hắn đích sắc đã rơi vào hát cám, nhưng ta lại đem hắn cho kéo lại. Cái kia cường giả bí ẩn vốn là ngày giờ không nhiều cho nên mới sẽ muốn tìm một cái người thừa kế. Gần nhất hắn tại đem hết thể đều giao phó cho Obito tổ chi sau cuối cùng là dầu hết đèn tắt, thọ hết chết giả. Tiếp đó ta tìm tới Obito, đánh đập hắn một trận, đem hắn cho kéo lại. Bây giờ Obito tổ đang giúp ta làm một việc, qua một đoạn thời gian nữa liền sẽ trở về thôn. Nếu như không có giải quyết cái kia hai hỏa ngầm, ngươi cho rằng ta sẽ để cho Lâm Jin thấy ngươi sao? Cả cả sĩ ấy, ấy không nói gì, không nghĩ tới sự tình sẽ có nhiều như vậy đảo ngược. Bất quá kết cục vẫn là tốt. Kakashi thở dài nhẹ nhóm, cuối cùng là đón nhận sự thật này. Nếu như là muốn đem con mắt còn cho Obito tội lỗi nói, Kakashi buông xuống che mắt tay, gìn Gang cũng từ mạng dễ kỳ ủ biến trở về Tam Câu Ngọc, bình tĩnh nói, ta không có ý kiến. Chương 90, phong bảo mới đã xuất hiện, chương 90, phong bạo mới đã xuất hiện. Ngay từ đầu nhận được cụ chỉ hạ Obito Sarin Gang sau Kakashi đích thật là ăn vào viên này Sarin Gang mang đến cho hắn tiền lãi. Kakashi dùng viên này Sarin Gang hoàn thành hắn mới sáng tạo không lâu thuật, chỉ đó gì? Cạ Cạ Sí cũng bằng vào thuật này tại thượng nhận cấp bậc đứng vững một chân, có cùng một đám thâm niên thượng nhận tranh phong tư cách. Nhưng theo thời gian trôi qua, Cạ Cạ Sí cũng phát hiện viên này xạ dịn gặm cho hắn mang đến tai hại. Trong cơ thể của Cạ Cạ Sí đại bộ phận trạ cơ dạ đều dùng tới cung cấp viên này, không thể tắt sạ rỉn gặm không nói, hắn tự thân tinh lực cũng không lớn bằng lúc trước, thân thể phát dục cũng lâm vào chậm chạp. Cái này cũng là mặc dù cùng là đồng thuật đại tộc, nhưng cụ chỉ hạ cũng không cần giống Hỉ Hụ gã như thế dùng no dù tới bảo vệ bị hạ nguyên một trong. Người bình thường lấy được cụ chỉ hạ sạ rỉn hoàn toàn cung cấp không nổi sạ rỉn cần có tiêu hao. Những cái kia thiên tài lấy được cụ Trị Hạ xạ Dĩn Gằng cũng sẽ không dùng thiên phú của mình đem đổi lấy một cái đối tự thân để thăng có hạn con mắt. Cho nên giới lý dạ sẽ xuất hiện bị ạ Cửu Gằng sát thủ thanh nhưng không có xuất hiện xạ Dĩn Gằng sát thủ thanh. Nhưng cả Cạ Cạ si mặc dù đã phát hiện viên này xạ Dĩn Gằng đối với hắn hạn chế, nhưng lại chưa từng có muốn lấy xuống viên này xạ Dĩn Gằng ý nghĩ. Nguyên nhân chính là viên này Sạ Dĩn Gằng là Uchiha tổ cho hắn lâm chung quà tặng. Cái này cũng là cả Cạ Cạ Sy si đối với Uchiha Obito nhớ lại. Mà bây giờ khi biết Uchiha Obito không chết, viên này Sạ Dĩn Gằng là phải trả cho Uchiha Obito sau đó. Cả Cạ sĩ tự nhiên cũng sẽ không đối với viên này xạ gìn gặng có chút lưu luyến. Đến nỗi không còn xạ gìn gặng sau đó chiêu bài của hắn nhẫn thuật chỉ đỏ gì muốn làm sao? Cả Cạ sĩ tạm thời vẫn chưa nghĩ ra, nhưng cả Cạ sĩ tin tưởng bằng vào thiên phú của hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì mất đi một cái thuật mà dừng lại không tiến. Nhưng mà ta còn có một cái vấn đề, có thể nói cho ta biết cái kia để mắt tới ổ bị tổ cường giả bí ẩn là ai chăng? Cả Cạ sĩ giải khai một chút khúc mắc sau đó cũng chầm chậm bình tĩnh lại, bắt đầu đối với màn này so hung phạm cảm thấy yêu kỳ. Nộ hạ Dạ Jin nghe vậy cũng là nhìn về phía Vũ Trí Hạ đối với người kia có thể nói là hiếu kỳ đã lâu. Nhưng mỗi lần Uchiha Chidori đối với người kia cũng là giữ kín như bưng chưa từng có đề cập với nàng cùng qua. Bây giờ người kia đã chết, Nộ Hạ Dạ Jin nghi Uchiha Chidori lần này hẳn là sẽ nhà ra. Uchiha Chidori sau một hồi trầm ngâm cũng không có dấu giếm nữa, nói thẳng, người kia là Uchiha Madara Dạ. Ba. Cả cả sĩ cùng Nộ Hạ Dạ Jin hai người nghe vậy cũng là thân thể chấn động, trừng lớn hai mắt. Cho dù đã đi qua mấy chục năm, bọn hắn đối với Uchiha Madara Dạ trong truyền thuyết này tồn tại vẫn là mang theo một loại đến từ sâu trong linh hồn kính sợ. Giới lý Dạ Tu La chi danh có thể chỉ tiểu nhi khắp đêm. Đối với từ nhỏ nghe nỉ dạ chi thần sèn dụ hạt sự lớn lên cả cả sĩ cùng nỗ hạ dạ zin tới nói, sèn dụ trong lòng bọn họ mạnh đến mức nào, có thể cùng sèn dụ hạt hỉ nổi danh vũ trì hạ mã dạ liền khủng bố cỡ nào. Nhưng rất nhanh cả cả sĩ liền lắc đầu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cả cả sĩ không dám tin nói, "Uchi, hạ mã dạ không phải sớm đã chết ở đệ nhất hồ cả thủ hạ sao? Hắn làm sao có thể sống đến nay?" "Không có gì không thể nào hựu trì thản như nói, người đã quên ta dùng để tử lâm, zin, thuật sao?" Cả cả sĩ khẽ giật mình. Ngụy tối Vũ Trì Hạ Thiền phía trước giới thiệu ý giạn ác. Nếu là như vậy Vũ Trì Hạ Đa Dạ cũng thực sự có việc đến bây giờ khả năng, nhưng cả cả sĩ vẫn còn có chút khó có thể tin. Nguyên lai là Vũ Trì Hạ Ma Đa Dạ, khó trách Thiền Lao sư ngươi sẽ như thế cẩn thận một chút. Nộ Hạ Dạ Jin ngược lại là rất nhanh liền đón nhận sự thật này, nhẹ giọng cảm khái nói. Tại trong lòng Nổ Hạ Dạ Jin có lẽ cũng chỉ có Vũ Trì Hạ Đa Dạ tồn tại như vậy có thể hạn chế lại Vũ Trì Hạ Thiền. Vũ Hạ Thiền cũng là mở miệng giải thích, Vũ Trì Hạ đích thật là cực kỳ kinh khủng, chớ nói chi là hắn còn tại cùng đệ nhất trong chiến đấu đã thức tỉnh mới sức mạnh. Hắn tuần tại ngay cả trước đây ta cũng không có năm chắc tất thắng, cho nên nói cho các ngươi biết chân tướng cũng chỉ có thể là tăng thêm phiền não. Hơn nữa Uchiha Madara đa Dạ thủ hạ còn có một cái cực kỳ bí mật, toàn diện hệ thống tình báo, cho nên đừng nói là các người chuyện này ta ngay cả Mị Nạ tổ cũng không có nói qua. Uchiha đã đi tới thế giới này sau thực lực cũng không phải một lần là xong, tại mấy năm trước hắn thật đúng là không có chiến thắng Uchiha Madara đa Dạ thực lực. Cho dù khi đó Uchiha Mạ đa Dạ đã là già lão rồi. Tốt, mặc kệ Uchiha Madara là thế nào từ đệ nhất trong tay hộ cả sống sót, nhưng hắn bây giờ đích xác đã chết. Chuyện này cũng coi như là đã qua một đoạn thời gian. Gặp cả Kakashi còn tại Suối Suất, Uchiha Hirin không khỏi mở miệng khuyên giải nói. Cả Kakashi nghe vậy thở dài lắc đầu, biết là chính mình lấy cùng nhau. Đích xác, chuyện bây giờ cũng đã kết thúc, hắn lại đi Suối Suất ủy chỉ Hạ Mã đã giả sự tình cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cả Kakashi mở miệng nói, con mắt này ngươi là bây giờ liền muốn sao? Trước tiên không nóng nảy, hạ trình lắc lắc đầu nói, trước đó ta muốn biết ngươi tại đã mất đi con mắt này, sau đó đối với tương lai của mình có cái gì kế hoạch sao? Mặc dù Uchiha Madara đã, đã chết, nhưng phong bạo mới đã xuất hiện, ngươi nếu là còn chỉ trệ không tiến lời nói ta cùng tổ đều là sẽ rất hỗn náo. Phong bạo mới. Cả cả sĩ nhíu như mày, nói: "Chính lao sư, ngươi tới được quá đột nhiên, trong thời gian ngắn như vậy ta tại làm sao có thể hoàn thiện đối với tương lai kế hoạch?" Uchiha Hachin cười cười, nói: "Ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi cung cấp hai cái mạch suy nghĩ. Đệ nhất, ngươi cái tia chỉ đỏ gì còn có thể lại chiều sâu khai phát một chút, chưa hẳn muốn đem hắn xem như đột tiến hình nhận thuật thích tướng. Thứ hai, ngươi cũng là thời điểm nên đem của ngươi ra truyền dao thuật một lần nữa nhặt lên." Cạ Cạ Sĩ thần sắc biến đổi, sắc mặt hết sức khó coi. Uchiha chỉ hạ triển cho hắn cung cấp thứ nhất mạch suy nghĩ ngược lại không có gì, nhưng thứ hai cái mạch suy nghĩ lại là chạm tới hắn một cái khác khúc mắc. hạ bị tổ cùng nổ hạ dạ Jigen chết là cạ cạ sĩ trong lòng lớn nhất khúc mắc, nhưng phụ thân hắn Hạ Tạ Sạ cụ mộ tự sát mới là cạ cạ sĩ trong lòng thứ nhất khúc mắc, cũng là hắn trong lòng tối ruột sâu củng cố khúc mắc. Cái này cũng là thay đổi cả cạ cạ sĩ tâm tính, tính cách, lý niệm thậm chí là cuộc sống một lần biến cố trọng đại. Cạ cạ sĩ vẫn đối với phụ thân hắn Hạ Tạ Sạ chết canh cánh trong lòng, kể từ nhanh chóng đoạn đạo đức ấy. Hắn liền cơ bản không còn sử dụng hạ tác nhất tộc gia truyền đạo thuật. Ở trong đó mặc dù cũng có bởi vì trí đỏ dị thuật này hoàn thiện để cho cả cả sĩ không còn lại là cường lực năng lực công kích, nhưng càng làm chủ hơn muốn còn là bởi vì tâm kết của hắn để cho hắn đối ra truyền đao thuật sinh ra cảm giác bài xích. Một cái thẳng thắn chỉ đỏ dị như thế nào so ra mà vượt linh hoạt đa dạng, uy lực mạnh mẽ hạ tác đạo thuật. Phải biết cả cả sĩ khai phát chỉ đỏ dị dự tính ban đầu là muốn một cái vô kiên bất tồi nhanh cháng đao, mà hắn gia truyền thuật mới là có thể đem cây đao này phát huy ra lớn nhất năng nấu chốt. Nếu như không phải là bởi vì khúc mắc mà nói Cặc sĩ như thế nào lại nhặt được hạt vừng ném đi dơ hấu, vứt bỏ dự tính ban đầu đi lên một đầu đường như đâu, chương 91, hắn có tạo phản thực lực liền cũng có tội, chương 91, hắn có tạo phản thực lực liền cũng có tội. Uchi Hatchen Hitsu hít sâu một hơi, trầm giọng nói, mặc dù đã rất lâu cũng không có nhắc lại cùng, nhưng ngươi kỳ thực vẫn không có thả xuống cha người chết đi. Lời nói cũng đã nói đến tình trạng này, Uchi Hatchen cũng dự định thừa dịp hôm nay duy nhất một lần đem lời nói ra. Phải biết một người tâm tính đối với một thực lực cá nhân ảnh hưởng thế nhưng là rất lớn. Tại trong nguyên bản nội dung có chuyện, kể từ Uchi Chí Hạ Obito tổ cùng nô hạ Dạ Jin liên tiếp chết đi sau đó, Các cạ sĩ thực lực liền bắt đầu trì trệ không tiến, một mực tại thượng nhẫn cấp bậc quay tròn. Thằng đến trở thành vũ vũ mã kỵ nạp dụ Tô bọn hắn sư phụ mang đội sau đó, các cạ sĩ mới chậm rãi tiêu tan độ trí hạ ô bỉ tổ cùng nổ hạ dạ zin chết, lại tiến nhập thực lực tăng trưởng kỳ. Đến nạp dụ tổ thời kỳ, các cạ sĩ cũng đã sơ bộ bước vào cả cấp cánh cửa, cùng tất cả mọi người đều có thể tiếp vài chiêu, nhưng vẫn như cũng bị cả cụ du loại này lâu năm cả cấp cường giá đem áp chế. Tháng đến tại vẹn xâm lấn cổ nổ hạ thời điểm, các sĩ sau khi chết gặp vẫn không có tiến vào thổ, ở nửa đường chờ đợi hắn hạ Song Vương tâm tình phía dưới, cả cả sĩ cũng triệt để giải khai khúc mắc, thực lực lần nữa được tăng lên. Đến lần thứ tư giới nghĩ ra đại chiến thời kỳ, cả cả sĩ trong tay lôi thiết không do dự nữa, trong chiến tranh rực rỡ hào quang, nhận được cụ chỉ hạ ố bị tổ quà tặng sau đó thậm chí còn có thể cùng Su xu Su Kỷ cả gù giả so chiếu, chân chính ý nghĩa đổi kịp vũ vũ mạ kỵ nạp dù tổ cùng ố chỉ hạ xả sủ kẹp bước chân. Cho nên nếu như có thể sớm giải khai cả cả sĩ tất cả khúc mắc mà nói, cả cả sĩ tương lai thành tựu có lẽ cũng sẽ không tại giới hạn đánh một chút phụ trợ, cũng có thể trở thành chủ lực tu pháp. Cả cả sĩ trầm mặc không nói gì. Đối với ủ chi hạ thìn hỏi thăm không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Trước kia cả cả sĩ phụ thân hạ Tạ Xạ Cụ Mọ bởi vì tại nhiệm vụ cùng đồng bạn ở giữa lựa chọn đồng bạn, làm cho thôn gặp tổn thất trọng đại, từ đó lâm vào dư luận phong ba bên trong. Lúc đó Cổ Nộ hạ số đông thôn dân đều đang chỉ trích hạ Tạ Xạ Cụ Mọ không nên từ bỏ nhiệm vụ, để cho hạ Tạ Xạ Cụ Mọ lâm vào bản thân hoài nghi. Mà khi bị người cứu hạ Tạ Xạ Cụ Mọ cũng đứng ra chỉ trích hắn sau, chuyện này cũng đã thành chết lạc đà cuối cùng một cây Cuối cùng có Cổ hạ nhanh trắng xưng Cổ Nộ hạ tối cường chi nhận, nhất cường giả trong nhà kết thúc sinh mệnh của mình. Cái chết của phụ thân vong để cho lúc đó tuổi nhỏ trong lòng cả ca sĩ cũng sinh ra hoài nghi cho là hắn phụ thân cũng là bởi vì làm ra lựa chọn sai lầm mới có thể tử vong đối với lý dạ mà nói nhiệm vụ muốn so đồng bạn càng trọng yếu hơn Thứ đây cả ca sĩ cũng đi về phía cơ đoan nhưng trong lòng cả ca sĩ thật là cho là như vậy sao? chưa hẳn tạiưu chí Hà làm gương tốt phía dưới, cả ca sĩ cuối cùng vẫn nhận lấy Uchiha Obito ảnh hưởng cùng đồng bạn thành lập ràng buộc cuối cùng cùng phụ thân hắn làm ra lựa chọn như vậy vì đồng bạn mà từ bỏ nhiệm vụ nhưng cuối cùng vi thảm kết quả lại không có thể triệt để giải khai cả ca sĩ khúc mắc Cạ Cạ sĩ si mặc dù hiểu được phụ thân hắn ngay lúc đó lựa chọn, nhưng đối với phụ thân hắn tự sát cách làm nhưng vẫn là không thể nào hiểu được. U Chỉ Hạ Thiên gặp Cạ Cạ sĩ si không đáp lời nói cũng không có để ý, tiếp tục nói, kỳ thực phụ thân ngươi hạ tạc xạ cụ nhỏ sự tình cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Cạ Cạ sĩ si khẽ giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chọc và hừ chỉ Hạ Thiên. U Chỉ Hạ Thiên bình tĩnh cùng Cạ Cạ sĩ si nhìn nhau, nói tiếp, nhiệm vụ thất bại loại chuyện này vốn là 10 phần phổ biến, chi còn là bởi vì cứu vớt đồng bạn mà dẫn đến nhiệm vụ thất bại, ai có thể cam đoan có thể 100% hoàn thành nhiệm vụ đâu. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ cái này nguyên bản phổ biến và chuyện cơ mật là như thế nào huyên náo mọi người đều biết. Cả cả sĩ con người co rụt lại, cũng ý thức được không thích hợp. Phải biết hạ tặc xạ cụ mọ lúc đó thi hành thế nhưng là xâm nhập đích hậu nhiệm vụ cơ mật, theo lý mà nói nhiệm vụ như vậy cho dù là thất bại cũng không thể lan truyền ra ngoài, nhưng hết lần này tới lần khác lúc đó hạ tặc xạ củ mọ vừa về tới thôn chuyện này liền huyên náo phí phí dương dương. Chỉ có điều lúc đó tất cả mọi người lực chú ý đều đặt ở trên hạ tặc xạ đúng sai, căn bản không có người để ý chuyện này là thế nào truyền đi. Đừng nói người khác, ngay cả cả cả sĩ chính mình cũng chỉ chú ý tới cái trước. Nhưng bây giờ tại Uchi Hatchen nhắc nhở cả Kaka sĩ cũng cuối cùng là phản ứng lại. Uchi Hatchen tiếp tục nói, kỳ thực nhiệm vụ kia vốn chính là nhằm vào người phụ thân hạ tác xạ cụ mô một cái bẫy, mặc kệ hắn làm ra cỡ nào lựa chọn, kết quả cũng giống nhau. Nếu như phụ thân ngươi hạ tác xạ cụ mô lựa chọn vì nhiệm vụ mà từ bỏ đồng bạn, chờ hắn trở lại trong thôn sau thôn dân ở giữa lưu truyền chỉ sợ sẽ là hạ tác xạ cụ mô lén khốc vô tình, vì nhiệm vụ không từ thủ đoạn, tùy ý vứt bỏ đồng bạn, không có hòa chia ý chí các loại ngôn luận. Là ai? Cả Kaka sĩ trong đôi mắt qua hai đạo lăng liệt quang, hỏi, là ai bố trí cái bẫy này? Uchi Hatchen hồi đáp, động thủ hẳn là sĩ mụ nhưng chuyện này hẳn là lấy được hộ cả đệ tam ngầm đồng ý thậm chí là thủ ý. Vì cái gì? Cả cả sĩ gương mặt kinh ngạc, sĩ mụ cũng không bị gì, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới chuyện này còn liên lụy đến hồ cả đệ tam sạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn. U chỉ hạ trên giải thích nói, chủ yếu vẫn là bởi vì phụ thân ngươi hạ tạc xạ cũ mọ lúc đó quá mức lóe mắt. Hồ cả nửa tay áo, đây là bực nào vinh hạnh đặc biệt. Phụ thân ngươi hạ tạc xạ tại đã được trong tay bọn họ quyền hạ. Vì quyền lực trong tay, sạ bị hỉ bọn hắn chỉ có thể là tuyệt phụ thân quyền khả năng. Nhiệm vụ cùng đồng bạn, nếu như lựa chọn cái sau, như vậy nói do phụ thân ngươi không có cái nhìn đại cục. Tục nữ nói hảo, từ bất chứng binh. Thân là Hokage, nhất thôn người lãnh đạo, tại nhiều khi cũng là nhất thiết phải chủ động lựa chọn làm ra hy sinh. Mà nếu là lựa chọn cái trước, vậy đã nói do phụ thân ngươi không có đồng lý tâm. Một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ từ bỏ đồng bạn người càng thêm không có tư cách trở thành Hokage. Cho nên vô luận phụ thân ngươi làm ra loại nào lựa chọn, chỉ cần bọn hắn thêm chút dẫn đạo, phụ thân ngươi biết danh vọng mất hết, uy nghiêm quét rác, triệt để mất đi trở thành Hokage khả năng. Các cả, cả sĩ nghe vậy kích động nói, nhưng ta phụ thân hắn cho tới bây giờ cũng không có từng nghĩ muốn bảo quyền. Hắn chỉ là đang làm chuyện hắn nên làm." Uchi Hạ Thiên lắc đầu, nói, "Phụ thân ngươi có lẽ không có ý nghĩ như vậy, nhưng ở xạ dù Tô bị thị dụ rèn bọn hắn xem ra phụ thân ngươi đã có năng lực như vậy, mà này liền tra người tội." Thực lực còn tại cổ nộ hạ sản nhìn phía trên, hy vọng không thua hổ cả đại tam, càng là lấy được hỏa chi quốc đại danh táng thành. Có thể nói ngay lúc đó hạ tạc xạ cụ mọ đã có trở thành hổ cả hết thảy điều kiện. Uchi Hạ Thiên tiếp tục nói, Sở hữu tổ bí hy hữu rèn dự tính ban đầu của bọn họ có lẽ không có cần phụ thân ngươi tính mệnh ý nghĩ, nhưng bọn hắn cũng không có nghĩ đến phụ thân ngươi hạ tác xạ cũ mọ sẽ như thế cương liệt, lựa chọn dùng sinh mệnh đến đối kháng loại này bẩn thiểu thủ đoạn. Mà phụ thân ngươi có lẽ chính là khi nhìn rõ tất cả chân tướng sau mới lựa chọn tự sát. Hắn không muốn tại những cái kia bẩn thiểu thủ đoạn phía dưới thỏa hiệp, hắn cũng không muốn bởi vì phản kháng mà để cho thôn vì thế mà chịu đến tổn thương. Mà tự sát chính là dưới tình huống không tổn thương thương thôn lợi ích đối với những người kia lớn nhất chống lại. Chương 92, lấy mắt đối mắt, chương 92, lấy mắt đối mắt. Hạ Tạc Sạ cũ mọ thanh danh vang dội thời điểm chính là hộ cả đệ Tam Sạ dụ Tổ bịỷ Hỉ dụ rèn chấp chính thời kỳ Định Phong, cũng là Sạ dụ Tổ bịỷ Hỉ dụ rèn đối với trong tay quyền hạn khống chế dục tối cường thời điểm. Mà lúc này Hạ Tạc Sạ cũ mọ tu được xưa nay chưa từng có sau này không còn ai hổ cả nửa tay áo, trực tiếp uy hiếp đến Sạ dụ Tổ bịỷ Hỉ dụ rèn quyền lực trong tay. Điều này cũng làm cho có thể hiểu được xạ dụ Tổ bịỷ Hỉ dụ rèn tại sao muốn ngầm đồng ý cổ nộ hạ bên trong dư luận lên men thậm chí là trong bóng tối trợ rút. Các toàn thân run dậy, không dám tin phụ thân hắn tự sát sau lưng còn cất giấu chân tướng như vậy. Nhưng phụ thân hắn tử vong sự kiện rất nhiều nơi đều lộ ra không tầm thường, hiện tại xem ra vũ trì hạ triên thuyết pháp mới là giải thích hợp lý nhất. Cạc Cạc Sĩ, Nội Hạ Dạ Jin nhìn thấy Cạc Cạc Sĩ bộ dáng này trong ánh mắt cũng đầy là lo nghĩ, lo lắng Cạc Cạc Sĩ xảy ra vấn đề gì. Ta không sao." Cạc Cạc Sĩ ngẩng đầu, trong hai mắt tràn đầy tơ máu, nhưng vẫn là mười phần tỉnh táo hướng Nội Hạ Dạ Jin khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Sau đó Cạc Cạc Sĩ lại nhìn về phía ủ Trì Hạ Thần, do hỏi, "Nếu như phụ thân ta lúc đó không có lựa chọn tự sát sẽ như thế nào?" Các cả, cả sĩ giờ khác này vẫn là có chút khó mà tiêu tan phụ thân hắn hạ tạ củ mọ tự sát cách làm, cho nên muốn biết nếu như phụ thân hắn không có tự sát lời nói sẽ phát sinh cái gì. Uchi Hạ Thần trầm ngâm chốc lát sau mở miệng nói ra, nếu như phụ thân ngươi không tự sát, cái kia đơn giản sẽ xuất hiện hai loại khả năng, thứ nhất phụ thân ngươi sẽ sử dụng thủ đoạn càng kịch liệt hơn tiến hành phản kháng, thứ hai chính là tạm thời nhân nhượng vì lợi ích ban cục. Chúng ta tới trước nói khả năng thứ nhất, lúc đó đang đứng ở lần thứ hai giới nhĩ dã đại chiến sau khi kết thúc không lâu. Các đại nhận tôn còn không có quên mất trong chiến tranh gặp phải đau đớn cùngwidetilde hận, lại trải qua mấy năm tu dưỡng sinh tức tích lũy sức mạnh, toàn bộ giới Nị Dạ cũng là quần quẫn sóng ngầm. Lấy cha ngươi lúc đó hy vọng, toàn lực phản kháng nhất định sẽ tại Cổ Nộ hạ nổ ra phong ba không nhỏ, nhưng muốn lấy đại sạ dụ tổ bị hủy dù giành chính quyền lại là rất không có khả năng. Cho nên có khả năng nhất tình huống chính là phụ thân ngươi chính biến thất bại, để cho Cổ nổ hạ ở bên trong hao tổn bên trong nguyên khí đại thường, bị những thôn khác nắm lấy cơ hội, sớm bạo lần thứ ba giới Nị đại chiến. Tại chúng nhận tôn công, Cổ Nộ hạ xuất hiện diệt tôn nguy cơ cũng không phải không có khả năng. Cạ Cả tỷ nghe vậy chau mày, cẩn thận hồi tưởng giới lý giải ngay lúc đó tình thế, U Chỉ hạ trình đoán khả năng đích xác rất lớn. U Chỉ hạ trình nói tiếp, đến nỗi loại khả năng thứ hai, nhờ ngươi phụ thân ủy khuất cầu toàn. Nói thật, trên thế giới này không ai có thể thật sự rõ ràng, triệt triệt để để lý giải một người khác tâm thái cùng đau đớn, liền xem như ta cũng không được. Nhưng từ kết quả nhìn, đối với phụ thân ngươi mà nói để cho hắn ủy khuất cầu toàn không khác là để cho hắn tự mình phủ định hắn thành lập tiến nghiệp, ủy khẳng định muốn so tử vong càng thêm đau đớn, cho nên hắn lựa chọn tử vong. Tại trong toàn bộ sự kiện phụ thân ngươi duy nhất có lỗi với người có thể cũng chỉ có ngươi. nhưng ta nghĩ trong này chắc chắn cũng có hắn tin tưởng ngươi có thể thoát khỏi cái này một bóng tối nguyên nhân nếu như làủ chỉ hạ thì mình vậy hắn chắc chắn là thà bị ngọc nát cũng không vì nói lành có như liều mạng cổ nổ hạ Diệt vong cũng phải cùng xạ rủ tổ biỷ dụ rẹn bọn hắn đấu đến cùng chỉ là mỗi người đều có mỗi người tín niệm dù chỉ hạ Tri mặc dù cũng không đồng ý hạ tạc xạ cụ mò cách làm nhưng lại có thể hiểu được ý nghĩ của hắn trên thế giới này cho tới bây giờ liền không thiếu nắm giữ cái nhìn đại của người mà những cái kia lợi dụng người khác cái nhìn lạiục Từ đó sử dụng một chút âm hiểm thủ đoạn để đạt tới mục đích mình, người liền lộ ra nhất là đáng hận. Kakashi lại là rơi vào trong trầm mặc. Hắn bây giờ trong lòng giống như một đoàn dây rối, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Hạ Chihide thấy thế lại đột nhiên mở miệng nói ra, "Ngươi trong khoảng thời gian này đến nay một mực tại số ngủ thời gian, cho nên có thể còn không biết lao sư của ngươi nào mị cả giờ mì nạ tổ sắp thành vì đệ tứ hồ Hokage đi." Kakashi khẽ giật mình, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Hạ Thìn, không biết Uchiha Chihide như thế nào đột nhiên liền nói đến trong chuyện này tới. Cạ Cạ thị gần đoạn thời gian thật là nghe nói qua hồ Cạ đệ Tam xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn tại chiến tranh sau khi kết thúc muốn từ nhiệm nghe đồn, nhưng phía trước đối với cái này không có hứng thú hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, đích thật là không biết Nạ Mị Cạ giờ Mị Nạ tổ muốn trở thành đệ tứ hồ cả sự tình. Uchi Hạ truyền tiếp tục nói, ta sở dĩ nói cho ngươi cha ngươi sự tình chỉ là muốn nói cho ngươi, cha ngươi tử vong cũng không phải trốn tránh, cũng không phải nhu nhược, hắn chỉ là tại thôn cùng mình ở giữa lựa chọn hy sinh chính mình. Ý nghĩ của hắn là đúng hay sai, mỗi người căn cứ chính mình tiến niệm đều sẽ có cái nhìn bất đồng, không có đơn giản như vậy liền có thể làm ra bình phán. Nhưng có thể khẳng định là thôn cao tầng chắc chắn là xảy ra vấn đề. Cha ngươi bi kịch cũng bọn hắn một tay thúc đẩy, mà ta cùng Mị Na tổ có ý định thay đổi cái này vừa hiện trạng. Đây là một hồi ngươi chết ta sống đấu tranh. Mị Na tổ hắn không phải nhẫn tộc xuất thân, vốn là có chút nội tình không đủ, có thể dựa vào ngoại trừ chúng ta những chiến hữu này, bên ngoài cũng chỉ có các ngươi những đệ tử này. Nhưng xem các ngươi một chút tình huống hiện tại, thật có thể trở thành Mị nạ tổ chỗ dựa sao? Vẫn là nói các ngươi muốn cho Mị tổ tại cùng bọn hắn tiến hành đấu tranh đồng thời, còn muốn phân ra một bộ phận tinh lực tới che chở các ngươi sao? Cạ Cạ thị cùng nổ Hạ Dạ Jin hai người nghe vậy cũng là lộ ra xấu hổ thần sắc, nhưng xấu hổ sau đó nhưng lại là giấy lên hừng hực đấu trí. Cạ Cạ sĩ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong đôi mắt lập lòe sắc cơ, âm thanh lạnh lùng nói, "Chính lao sư, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ không lại để cho mì nạ tổ lao sư thất vọng." Nộ Hạ Dạ Jin cũng là mở miệng nói ra, "Ta bây giờ thế nhưng là rất mạnh." Ý đồ bề nó đã nguyện ý đưa nó sức mạnh cho ta mượn sử dụng. U Chỉ Hạ chỉ thấy thế cũng biết mặc kệ Cạ Cạ thị có hay không giải khai trong lòng kết, nhưng ít ra đã nhặt lên khi xưa tín niệm, rất là vui mừng. Uchi mở miệng nói, "Mĩ nạ tổ nếu là biết các ngươi có lòng này hẳn là sẽ rất cao hứng, các ngươi gần nhất cần phải thật tốt tu luyện cố gắng tăng cường chính mình thực lực, lưu cho thời gian của các ngươi đã không nhiều lắm." Các cạ sĩ si gật gật đầu, nói nghiêm túc, "Ta minh mạch. ta sẽ để cho cổ nổ hạ nhanh trắng chi danh lần nữa vang vọng toàn bộ giới lý ra." Uchi cười cười, đưa tay từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra một cái đổ đầy dịch dinh dưỡng bình thủy tinh, trong bình bỗng nhiên trôi nổi lấy một cái tam câu ngọc xà dị dạng. Uchi Hatchen mở miệng nói ra, "Ổ bị tổ con mắt chắc chắn là phải trả cho hắn." Dù sao Xạ gìn Đặng chỉ có thành đôi thời điểm tài năng phát huy ra uy lực lớn nhất, thiếu đi một con mắt đối với ổ bị tổ tới nói cũng là một loại hạn chế. Xem như lên mù, ta có thể cho ngươi tùy ghép một cái khác xạ Dĩng Đặng, đồng thời cho ngươi hạ một đạo phong ấn để bảo đảm tại bình thường không có thời điểm chiến đấu viên này xạ gìn Đặng sẽ không hạn chế ngươi phát dụng. Nhưng ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là đừng quá mức rượi vào cái này chỉ xạ Dĩng Đặng, đây chỉ là vì không để chiến lực của ngươi đột nhiên hạ xuống quá nhiều. Cả cả xì hướng ngủ chi hạ triển ti lễ một cái, hết sức căng kích. Muốn tăng cao thực lực cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, nhưng đột nhiên mất đi một cái xạ rịn gặm chiến lực của hắn chắc chắn là muốn đánh một cái giảm. Mà U chỉ hạ tiền cho cái này, chỉ xạ rịn gặm cũng là cho hắn tại đoạn này quá độ thời kỳ lên một tầng bảo đảm. Cả Cạ Sĩ si lại nhìn về phía Nộ Hạ Dạ Jin nói, "Lâm, Jin, làm phiền ngươi." Nộ Hạ Dạ Jin gật gật đầu, đi lên phía trước liền bắt đầu giúp cả Cạ Sĩ si tiến hành đổi mắt giải phẫu. Chương 93, Nhận dao, chương 93, Nhận dao. Hôm sau, Uchi Hạ phụ gã cụ sáng sớm liền bị sạ dụ Tổ bị hỉ dụ rèn triệu đi hộ cả các Không cần nghĩ cũng biết Sà Dù Tô Bì Hì Dù Hạ Phủ Gạ Cú lại là muốn nói để cho Uchì Hạ nhất tộc chính mình từ bỏ trợ cấp cùng ban thường sự tình. Tại Uchì Hạ Trình dưới sự nhắc nhở Uchì Hạ Phủ Gạ Cú tự nhiên là sẽ lại không dễ dàng mắc lửa. Dựa theo Uchì Hạ Trình ý nghĩ, Uchì Hạ Phủ Gạ Cú bây giờ cần phải làm là một chữ, kéo. chờ qua thêm vài ngày trước tuyến nghỉ ra nhóm đều trở về sau đó, Sà Dù Tô Bì dù không thể không đem trợ cấp cùng ban thường sự tình đưa vào danh sách quan trọng, chuyện này cũng sẽ không chi Nhưng sự tình cũng chưa chắc chắn sẽ tiến hành thuận lợi như vậy, tại xạ dụ Tô Bí thì rủ rèn bọn hắn ra chiêu phía trước Hỗ Trí Hạ Đình cũng chỉ có thể để cho Hỗ Trí Hạ phụ gạ cụ cẩn thận đứng đối, sau đó lại gặp chiêu phá chiêu. Đêm qua bận rộn trong một đêm Hỗ Trí Hạ Đình cũng là khó được ngủ thẳng tới giữa trưa. Trong nhà tùy tiện ăn một chút đồ vật no bụng sau, Hỗ Trí Hạ Đình chuẩn bị một chút lễ vật, sau đó để Bèo quyết dùng Lực Thông Linh Chi Thuật đem hắn triệu hoán đến nhận Miêu nhất tộc tộc địa. Tộc tộc địa vùng, gần, mà nói ràng càng Đi tới nhận Miêu nhất tộc tộc địa sau đó Vũ Trị Hạ trình đầu tiên là dùng một túi cá khô đổi béo quýt, tiếp đó liền hướng nhận Miêu nhất tộc tộc trưởng Miêu bà bà nơi ở đi đến. Dừng lại. Nghèo. Khi Vũ Trị Hạ trình đi tới một chỗ hành lang u uất, hai thân ảnh từ hai bên trái phải hai bên thoảng hiện mà ra, chặn đủ Trị Hạ chuyến trước người. Đây là hai cái mặc quần áo mèo con, làm Miêu bà bà hộ vệ, bình thường liền thủ vệ ở chỗ này hành lang thay Miêu bà bà để ra nghi vấn cầu kiến người. Vốn lấy nhẫn Miêu nhất tộc kẻ linh cái này cùng nói để ra nghi vấn chẳng bằng nói là từng tu lộ phí càng thích hợp hơn. Kina, Kida, đã, đã lâu không gặp. Đây là ta cho các người mang lễ vật." U Chỉ Hạ Trình cười chào hỏi, đồng thời trực tiếp đem chuẩn bị lễ vật giao tới. Nguyên lai là U Chỉ Hạ Trình mèo, mèo, không tệ, người quả nhiên so khác cụ chỉ hạ phải có ánh mắt nhiều. Hí Na hít hà U Chỉ Hạ Trình mang tới lễ vật, chờ xác định bên trong chứa là trọng lượng không nhẹ cá khô sau rất là hài lòng hướng U Chỉ Hạ Trình gật đầu một cái. U Chỉ Hạ Trình cười nói, "Miêu bà bà bây giờ có thời gian không? Ta có chút sự tình tìm nàng hỗ trợ." Khi nạ không nhịn được lắc lắc ngõ ngước, nói, "Bà bà tại trong lầu các đâu, chính ngươi đi tìm nàng a." Đa tạ. Hạ Trình nói lời cảm tạ sau đó cũng sẽ không nhiều lời. Vòng qua cái này hai cái nhẫn mèo hướng về hành lang cuối lầu cắp đi đến. Mà chờ chỉ hạ Thin vừa đi, nạ cùng Hỷ đã hai mèo lúc này cầm lấy lễ vật trốn đến một bên bắt đầu chia của. chỉ hạ Thin bật cười lắt đầu, cái này nhẫn miêu nhất tộc thật đúng là có ý tứ. Người chúng nói chúng nó không tham à, Pham là tìm chúng nó hỗ trợ vô luận sự tình lớn nhỏ chắc chắn cũng là muốn lấy tiền hoặc thu lễ, vàng không thì sự tình chắc chắn không làm được. Nhưng người muốn nói bọn chúng tham à, bọn chúng muốn cũng không nhiều, có đôi khi một con cá khô liền có thể giải quyết vấn đề Uchi nhất tộc tộc nhân cũng là nổi danh ngạo khí, xem ai cũng giống như tại nhìn đồ đần, nhưng hết lần này tới lần khác lại cùng những thứ này kẻ định hốt nhẫn miêu nhất tộc ở chung vô cùng tốt. Trên thế giới này sự tình có đôi khi thật là rất kỳ diệu. Miêu bà bà, ta lại tới cái dậy. Tiến vào lầu cắt sau, Uchi Hạ chìn liếc mắt liền thấy được người mặc truyền thống trang phục, đầu đội màu xám cho trang phục hai mèo sức miêu bà bà đang ngồi ở trên thẳng nền tạ tạ mỹ hút thuốc, vội vàng hướng kỳ hành tí lễ. Đúng vậy, miêu bà bà không phải mèo, mà là một nữ nhân. Cái gọi là nhận miêu nhất tộc cũng chỉ là lão nhân này lấy đại lượng mèo hoang làm cơ sở thiết lập Miêu bà bà giáo những mèo hoang này trả cơ dạ, truyền thụ bọn chúng đủ loại kỹ năng để bọn chúng có thể tự lực cánh sinh, tại cái này hỗn loạn giới lý dạ vì chúng nó tìm được một chỗ chỗ an thân. Cái này cũng là một cái quán triệt tín nghiệm mình tưởng dạ, cho nên đối với Miêu bà bà, U Chỉ Hạ Chén vẫn là hết sức tôn kính. Là tiểu Chén A Miêu bà bà phun ra một vòng khói, khen ngợi nói, ngươi tại làng Sương mụ trên chiến trường biểu hiện ta đều nghe nói, vô cùng loa mắt. Cha mẹ ngươi nếu là biết ngươi có thể có hôm nay thành tựu chắc chắn là sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. U Chỉ Hạ Chén tự mình tại Miêu bà bà đối diện ngồi xếp bằng xuống, lắc lắc đầu nói, chẳng qua là hư danh mà thôi. Không, có gì đáng giá kiêu ngạo. Khiêm tốn quá mức nhưng chính là dối trá Miêu bà bà lường U Chỉ Hạ Trần một mắt, càng cái nói, người thay đổi của những năm này quá lớn, để cho ta đều có chút nhìn không thấu. U Chỉ Hạ Trần nghe vậy chỉ là cười cười, không nói gì. Nguyên Thân mặc dù tính tình lạnh nhạt, nhưng đối với nhẫn mèo lại là tình hữu độc chung, cũng dẫn đến cùng Miêu bà bà quan hệ cũng 10 phần không tệ. U Chỉ Hạ Trần mặc dù kế thừa Nguyên Thân ký ức, nhưng phong cách hành sự chung quy là cùng Nguyên Thân có chỗ khác biệt, có thể bị Miêu bà bà nhìn ra khác thường cũng 10 phần bình thường. Miêu bà bà cũng không đối với việc này làm nhiều dây dưa, dù sao mỗi người đều có bí mật của mình. Miêu bà bà rít một hơi thật sâu mở miệng nói, tốt, vô sự không đăng tam bảo điện, nói một chút đi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì?" Thật đúng là không thể gạt được ngại U Chi Hạ Trần cười cười nói, "Ta muốn chế một cái khá một chút nhấn đao." Miêu bà bà nghe vậy như mày, kinh ngạc nói, "Chư ngươi không phải đã dùng toàn bộ tài sản định chế qua một thanh sao?" "Ném đi." La hỏng. U Chỉ Hạ Trần lắc đầu, nói, "Cây đao kia với ta mà nói vẫn là quá yếu một điểm, ta muốn chế một cái càng chắc địch, càng dị tạo, càng kháng nhiệt độ nhấn đao." Sướng tại chiến tranh trước khi bắt đầu U Chỉ Hạ Trần liền đến qua một lần. Dùng chính mình lúc ấy toàn bộ tiền tiết kiệm định chế một cái sen lẫn chút ít trả cỡ dạ kim chúc nhẫn đao. Chỉ có điều tại vũ trì hạ triển mẹ dạ mẹ dạ nomi tác dụng phía dưới, cái thanh kia nhẫn đao không có sử dụng mấy lần liền dung thành nước thép. Miêu bà bà nghe vậy cũng không có quá mức kinh ngạc, dù sao chỉ nàng tình báo trong tay mà nói vũ trì hạ trình thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay, trước đây cái thanh kia nhẫn đao chỉ là sen lẫn một chút trả cờ dạ kim loại, gánh không được tưởng độ cao chiến đấu cũng rất bình thường. Miêu bà bà mở miệng nói, chế tạo nhẫn đao không có vấn đề, chỉ là muốn so lần trước cái thanh kia phẩm chất tốt hơn lời nói cần tiền cũng không ít, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Ân tình người về tình Làm ăn là làm ăn. Miêu bà bà với những chuyện này từ trước đến nay cũng là công tư phân minh. Coi như nàng và ủ Tri chỉ Hạ trình quan hệ cho dù tốt cũng đừng hòng để cho nàng tiện nghi một phân tiện. Dù sao nàng thế nhưng là còn có một đống lớn mẹ con phải nuôi sống. Chuyện tiền bạc dễ nói, chỉ là ta lần này yêu cầu có chút cao, ngươi xem trước một chút chính ta mang tới tài liệu rồi nói sau. U Tri chỉ Hạ nói đưa tay tiến nhẫn cụ trong bọc lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị xong chữ vật quyển trục đặt ở Miêu bà bà trước người. Miêu bà bà cầm lấy chữ vật quyển trục, nghi ngờ nói, "Trong này là tài liệu gì?" Uchi cười giải thích nói, "Ngài hẳn phải biết Lãng Sương Ngủ thất kia a, đây là ta từ bọn hắn nơi đó lấy được chiến lợi phẩm." Chương 94, xâm La và Tượng đều là cho tản, chương 94, xâm La và Tượng đều là cho tàn. Thất Kiếm. Miêu bà bà nhíu mày, nói, "Trước đây thật là nghe nói qua ngươi đánh bại Thất Kiếm sự tình, tiểu tử ngươi ngược lại là vẫn mệnh tốt." Dừng một chút, Miêu bà bà lại mở miệng nói, "Nghe đồn Thất Kiếm trong tay nhẫn đao cũng là bị Lãng Sương Ngủ lấy thủ đoạn đặc thù thiết lập qua thông linh khế ước. bây giờ lấy ra sẽ không bị Lãng Ngủ thông linh đi thôi." Uchi Hạ lắc đầu giải thích nói, "Yên tâm." Ta đã dùng khế ước phong ấn giải trừ những thứ này, nhận trên giao thông linh khế ước, bây giờ những thứ này đau đều là của ta, bằng không thì ta cũng sẽ không cầm bọn chúng đến tìm lại. Miêu bà bà nghe vậy gật gật đầu, mở ra chữ vật quyển trục, đưa tay một cái ấn đem chữ vật trong quyển trục đồ vật đều kêu gọi ra. Đau gãy chém đầu, chướng đao nụ ý bà gì, cạp bổ thổ gì, cạp bổ tảo gì, bạo đau xí bổ kỳ, lôi đao nha, song đao hỉ dạ mẹ cạp dày, đại đao xả mẹ hạ đạm miêu bà bà nhìn xem xuất hiện bảy trôi nhận đao ngẩng đầu hơi kinh ngạc nhìn về phía Trí hạ chỉ nói, như thế nào có bảy trôi? Không phải nói ngươi chỉ rơi mất 4 cái thất kiếm sao? Đu chỉ hạ trên cười giải thích nói, lúc đó ta nhìn thấy trong tay bọn họ dao liền động tâm tư, bọn hắn gặp ta đột đạo, vì chạy trốn chỉ có thể là vứt bỏ trong tay nhẫn đao, bằng không thì cũng không có ba người từ thủ hạ ta chạy trốn. Đối với Thất Kiếm tới nói trong tay bọn họ nhẫn đao ném đi còn có thể thông qua trong thôn nắm giữ thông linh khuế ước tìm trở về, nhưng mạng mất nhưng là không tìm về được. Cho nên tại xác định Đu chỉ hạ trên mục tiêu là trong tay bọn họ nhẫn đao sau đó, Thất Kiếm bên trong sĩ cả dặn phụ gù kỳ thứ nhất cầm trong tay xạ mẹ hạ đã bỏ lại, vì chính mình chạy trốn tranh thủ thời gian. Mà tại Khác Thất Kiếm nhìn thấy Uchi Hạ Trình từ bỏ trong tay không có đao xỉ cả dặn phủ gù kỳ hướng bọn họ đuổi theo sau, bọn hắn cơ hồ cũng không có do dự, nhao nhao đem tay mình chung nhận đao hướng về tường phản phương hướng ném đi, chạy tứ tán. Cái này khiến bọn hắn lại ở vào cùng trục hành bên trên, Uchi Hạ Trình cũng bắt đầu không khác biệt truy sát. Nhưng đi qua lần trì hoãn này, Uchi Hạ Trình vẫn là để trong đó ba người chạy thoát. Chỉ là đoán chừng Tất Kiếm cũng không nghĩ đến Uchi Hạ Trình hội khế ước phong không thì muốn cho bọn hắn bất cũng không có dễ dàng như vậy. Thì ra là thế Miêu bà bà gật đầu nói, "Nói một chút đi, ngươi muốn một cái dạng gì nhận đao?" U Chỉ Hạ trên mang đến bảy trôi nhẫn đao đều sen lẫn đại lượng trả cỡ dạ kim loại không nói, đều vẫn còn năng lực đặc thù, đặt ở trong chợ đen ít nhất cũng phải lên ngàn vạn lượng một cái, cho nên Miêu bà bà cũng không lo lắng U Chỉ Hạ trên không có tiền thanh toán. U Chỉ Hạ trên mở miệng nói, "Bà bà, ngài có thể hay không đem ở trong đó mấy cái dung trùng luyện, kết hợp bọn chúng đặc tính luyện ra một cái hoàn toàn mới nhẫn đao?" Tỷ như nói đem đao gãy chém đầu tái sinh đặc tính, các bộ tắc hồ dị, các bộ tắc hồ dị kiên cố tính, bạo chịu nhiệt xong đao mẹ biến hóa đặc tính tập trung đến một chỗ. Cái này bảy chôi nhận đao đều có chính mình năng lực đặc thụ, đao gãy chém đầu có thể thông qua hấp thu trong huyết dịch sắc phần tử mà tiến hành tái sinh, đồng thời khôi phục người nắm giữ một chút thể lực. Cạ bộ cộ gì, cạ bộ cộ gì, nhưng là dựa vào tự thân trọng lượng cùng kiên cố độ danh xưng có thể phá hủy hết thảy phòng ngự. Bạo đao xỉ bổ kỹ chính là có thể thông qua triệu hoán khởi bạo phù tiến hành nổ tung chấn kích, uy lực vô cùng lớn. Song đao hỉ rẻ mẹ cạ dậy, nhưng là phóng đại thân đao, tạo thành chạ cỡ tụ tập thể tiếp đó phát ra chạ cỡ dạ quang cầu phát ra ngoài có cường đại lực phá hoại. Nếu như có thể đem cái này bốn thanh nhẫn đao năng lực tụ tập lại một chỗ mà nói, tuyệt đối có thể rèn đúc ra một cái cử thế vô song nhẫn đao. Ngươi đang suy nghĩ gì chuyện tốt? Miêu Bà bà hạ cụ hữu trí hạ nhìn một mắt, nói, cái này bậy trôi nhẫn đao mỗi một chiếc sinh ra đều có tính đặc thù cùng tính lỗi nhiên, là không thể phục khắc tồn tại. Chính là đem bọn nó dung sau đó khôi phục lại thành bộ dáng lúc trước đều cơ hồ không có khả năng, chớ nói chi là đưa chúng nó đặc tính tụ tập đến một cây đao phía trên. Nếu như có thể mà nói, làng xương mù đã sớm làm như vậy, nơi nào còn có thể đợi đến tiểu tử ngươi đưa ra ý nghĩ này. Cho nên cái này ngươi cũng không cần suy nghĩ. Vẫn là dùng bán những vũ khí này tiền đến mua một cái thích hợp nhẫn đao a." U Chỉ Hạ Trình nghe vậy có chút thất vọng, tầm thường nhẫn đao thế nhưng là rất khó tiếp nhận mẹ dạ mẹ dạn no mi nhiệt lượng. Cho dù là toàn bộ từ trả cờ dạ kim loại tạo ra nhẫn đao, tại nhiệt độ hơn bạn sau đó chỉ sợ cũng chịu không được mấy giây. Kiên cố, nhị tạo, kháng nóng. Người chờ một chút, ta chỗ này vừa vẫn có một thanh phù hợp người yêu cầu nhẫn đao." Miêu bà bà đem U Hạ Trình thần sắc thu hết vào mắt, chần chờ một lát sau đứng lên, đi một bên trong quầy trữ vật lục soát. Chỉ Hạ Trình hai mắt tỏa sáng, trong ánh mắt lóe lên mấy phần chờ mong. Miêu bà bà thế, nhưng là chuyên môn làm nhẫn cụ buôn bán, nàng ở đây có lẽ có chút đặc thủ cất giữ cũng nói không chừng. Không bao lâu, Miêu bà bà cầm một cái chữ vật quyển trục đi trở về, tại trước mặt U chỉ hạ triển đem chữ vật quyển trục mở ra. U chỉ hạ triển tập trung nhìn vào, đã thấy cái kia chữ vật trên quyển trục có mấy cái đặc thù phong ấn phù văn, phân biệt viết có thập bát họa chở chữ. Miêu bà bà mở miệng nói ra, ngươi nghe nói qua cờ sạn đã sao? Cờ sạn đã. U chỉ hạ Thìn hai mắt tỏa sáng, nói, biết, Cố Lộ hạ một trong, trong tay họ Zuo Xi si mà có một thành cờ Nghe nói đó là thần khí trong truyền thuyết. Miêu bà bà gật đầu nói, "Không tệ, Cờ xả nạt đích thật là thần khí trong truyền thuyết, đều có bền chắc không thể gậy đặc tính không nói, mỗi một chiếc đều có riêng phần mình năng lực đặc thụ." Uchi Hạ Chỉnh cũng nhớ tới hồ cát bên trong nội dung cốt truyện xuất hiện qua cái kia mấy cái cờ xả nạt biểu hiện. Họ dò xỉ mà trong tay cờ xả nạt có thể duỗi dài rút ngắn, vô cùng sắc bén, còn có thể làm phi kiếm ngữ sử. Trong tay Uchi Hạ xạ kẻ cái thanh tia cờ xả nạt mặc dù không có kỹ càng giới thiệu, nhưng nghĩ đến hẳn là tăng phúc lôi độn nhận thuật phương diện năng lực. Ma U chỉ hạ uy triệt trong tay cái thanh kia tên là Tuột Sủ Cả Nọt dù gì cợ sạ nạt càng là một cái hiếm thấy từ trà cợ dạ biến thành không thực thể đồng thời kèm theo phong ấn thuật linh khí, liên nó rồi sĩ ma tìm khắp tìm rất lâu không thể hắn chỗ. A, chờ đã. Nghĩ tới đây Hủ Chỉ Hạ chỉ ánh mắt nhìn về phía Miêu bà bà lấy ra phong ấn trong quyển trục cái kia thập ký tự văn thượng. Đây chẳng lẽ chính là U chỉ hạ uy triệt trong tay cái thanh kia Tuột Sủ Cả Nọt dù gì a? Miêu bà bà tiếp tục nói, nghe đồn cợ hết thảy có 11 thanh, nhưng phần lớn đều giải rắc rối nhị các nơi, mà ta may mắn lấy được trong đó ba thanh. Dừng một chút, Miêu Bà bà trong tay cái ấn, một chỉ điểm tại phong ấn trên quần trục cái kia viết hỏa chữ phù văn bên trên, đem một thanh trường đao cho kêu gọi ra. Đó là một thanh ngoại hình thông thường thái đao, có đông pháp thức màu tím chói đao, hình bầu dục đao đốc kiếm, vỏ đao vì màu nâu. Mà theo cây đao này xuất hiện, một cú gây mũi mùi lưu hình kèm theo đốt cháy khét vị cũng tại trong phòng khuyết tản ra. Miêu Bà bà mở miệng nói ra, cây đao này chuyển thuyết đạn sinh tại đạn núi lửa tương bên trong, lưới đao vung vậy ở giữa liền có thể nhóm lửa không khí, tầm thường vào đao căn bản không cách nào tiếp nhận hắn sinh ra nhiệt độ cao. Mà cây đao này tên là Dạn Ca Một cái có thể đem thế giới vạn vật đều đốt thành tro tàn tần khí. Chương 95, đại hiếu tử Vũ trì Hạ Kỳ. Chương 95, đại hiếu tử Vũ trì Hạ Kỳ. Hạ hiện tại cái thanh kia cỡ sạn nạn xuất hiện trước tiên liền bị hắn hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Vũ trì Hạ hiện tại từ nơi sâu xa liền có một loại cảm giác, cây đao này chính là của hắn. Mà tại Miêu bà bà nói ra cây đao này tên sau đó, Vũ trì Hạ liền trực tiếp là kinh hãi ngẩng đầu lên. Vũ trì Hạ không dám tin, hoài nghi là lỗ thai của mình xuất hiện vấn đề, mở miệng xác nhận nói: "Bà bà, người nói cây đao này tên sao đó?" Giản cả nó kỳ. Miêu bà bà đem cây đao này tên thuật lại qua một lần, lại nghi hoặc nói: "Như thế nào, ngươi nghe nói qua cây đao này?" U Chí Hạ Trển theo bản năng gật đầu một cái. "Dạn Cạ No Kỳ, đây chính là sát vách tử thần bên trong hộ đỉnh 13 đội tổng đội trưởng, 2000 năm tới tối cường tử thần, núi bản liếu Viên trai trọng quốc giản hạ cụ tỏ vạn giải sau đó tên, hắn làm sao có thể không biết đâu. Chỉ là, cái này thật sự chính là cái thanh kia Dạn Cạ No Kỳ sao?" Miêu bà bà gặp U Chí Hạ Trển không nói gì còn tưởng rằng U Chí Hạ Trển chỉ là từ mộ vốn trong cổ tịch gặp qua cái tên này, cũng không có truy đến cùng, tiếp tục nói: "Muốn nói tiêu tận thế gian vạn vật vậy khẳng định là khoa trương." Nhưng cái này dạng Cản Nọt Kỳ Đích thật là một cái không tệ hòa thuộc tính thần khí. Tiên cố, nhị tạo, kháng nhiệt độ cao, cây đao này hoàn toàn phù hợp người tất cả yêu cầu, đồng thời cây đao này còn có thể tăng cường hòa thuộc tính nhận thuật thủy lực. Uchi Hạ Trần trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, đưa tay liền đem dạng Cản Nọt kỳ bắt. Lập tức, một cỗ huyết nục tương liên cảm giác chuyển đến, Uchi Hạ Trần chỉ cảm thấy chính mình cùng cây đao này hòa thành một thể. Thương một tiếng va giòn, Uchi Hạ Trần đem dạng cả Nọt kỳ từ trong vỏ kiếm rút ra, thân đao ma sát không khí giấy lên lửa cháy dựng lực. U Hạ Trần có thể cảm giác được trong cái này dạng cản nọt kỳ mặc dù không có sắt vách từ thần cái thanh kia dạng cản nọt kỳ mãnh liệt như vậy năng lực, nhưng cái này dạng cả nọt kỳ đích thật là trước mắt thích hợp cho hắn nhất đạo. Đây chính là Cợ Sanhát, đương nhiên là hào đạo. Miêu bà bà lui về phía sau mấy bước tránh đi ngọn lửa nhiệt độ cao, nghiêm nghị nói: "Tiểu tử ngươi mau đem đao thu lại. Nếu là đem ta chỗ này đốt đi mà nói, ta cũng không tha cho ngươi." U Chỉ Hạ Trần lúc này cũng ý thức được chính mình có chút lô mãng rồi, vội vàng là đem dạng cản nọt kỳ thu hồi trong vỏ đao. Ngay tại dạng kỳ lưới đao vào vỏ một khắc này, trên vỏ đao sáng lên từng nét độ chú. Đem dạn cả nọt kỵ trên thân đao hỏa diễm đều bước trở về. U Chỉ Hạ Thiên nhìn thấy một màn này hơi kinh ngạc, Miêu bà bà lại mở miệng giải thích, "Này vỏ đao chính là dùng trong truyền thuyết thần thụ thân thể chế, tiên cố vô cùng, phía trên còn có khắc vùi lò pháp ấn, có thể áp chế dạn cả nọt kỵ nhiệt độ cao. Chỉ có điều thương hại tăng điền, tại trên thời gian ma luyện hạ đao vỏ vùi lò pháp ấn xuất hiện tổn hại, cho nên mới sẽ có khí tức tiết lộ ra ngoài. Ngươi muốn sử dụng cây đao này mà nói, vì không có sơ hở nào tốt nhất vẫn là đem trên vỏ vùi lò pháp bổ tu một chút. Cái này đơn giản." U Hạ Thiên đối với cái này dạn là yêu thích không buông tay đã là nhất định phải được, lúc này liền kết ấn đập vào trên vỏ đao, phong. Tường đạo màu đen phủ văn từ vũ chí hạ trên lòng bàn tay du tẩu ở vỏ đao các nơi, đem phía trên vùi lọ pháp ấn cho bộ toàn. Vui lọ pháp ấn mặc dù đối với họa có thiên nhiên khắc chế lực, nhưng cũng vẹn vẹn đối lửa mà thôi. Loại công năng này đơn độc phong ấn thuật tại trong một đám phức tạp phong ấn thuật cũng không tính được quá khó, vũ chỉ hạ trên cũng là biết. Miêu bà bà thấy thế mở miệng nói ra, xem ra ngươi đối với cây đao này là hết sức hài lòng. Rất hài lòng. Ta liền muốn cây đao này. Vũ chỉ hạ trên đầu, lại có chút oán trách nhìn về phía Miêu bà bà nói, bà bà Đã ngươi có thứ đồ tốt này vì cái gì không sớm một chút lấy ra? Miêu bà bà lường ủ chỉ hạ trình một mắt, thản như nói, coi như lần trước ta lấy ra, ngươi mua được sao? Nếu không phải là ngươi lần này lấy ra bảy trôi đao còn tính là có chút giá trị, ngươi cũng đừng hỏng biết cây đao này tồn tại. U chỉ hạ trên nghe vậy chỉ trệ, đừng nói phía trước, liền xem như hiện tại hắn trên thân ngoại trừ cái này, bảy trôi nhận đao bên ngoài cũng không bao nhiêu tiền dư. Lý ra mặc dù là cao thu vào ngành nghề, nhưng tương tự cũng là cao tiêu phí lắm người. Giống như hu này, khởi bạo phù những ngày này thường vật tiêu hao đều là phi thường đã tiền. Nhất là vừa mới trải qua chiến tranh, trong lúc chiến tranh nhiệm vụ thù lao đều chuyển hóa trở thành chiến công trợ chiến tranh kết thúc sau lại thống nhất phát ra, nếu không phải là U trụ chỉ hạ trình trên chiến trường gặp gạ tù, đại bộ phận vật tiêu hao cũng đều do thôn phát ra mà nói, hắn bây giờ chỉ sợ ngay cả tiền ăn cơm cũng không có. Chờ đã Vũ Trí chỉ Hạ trình bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, nhìn về phía Miêu bà bà nói, "Bà bà, ý của ngươi là ta cái này bảy trôi nhẫn đao tài năng đổi lấy ngươi một cái nhận đao?" Đương nhiên, bằng không thì ngươi còn nghĩ đổi mấy cái. Miêu bà bà hừ nhẹ một tiếng nói, "Ngươi cái này bảy chôi nhận đao mặc dù chân quý, nhưng cũng là có một cái cụ thể giá cả." Mắt ta cái này giản cạn nọt kỳ thế, nhưng là trong truyền thuyết cờ sanh. Là thần khí, chân chính vô giới chi bảo. Nếu không phải là gần nhất giá hàng dâng lên, ta cần dùng tiền gấp lời nói ngươi cho rằng ta sẽ dùng thanh thần khí này để đổi lấy ngươi bảy trôi phá đao. U Chỉ Hạ Trần ngượng ngùng nợ nụ cười, mặc dù Miêu bà bà lời nói không dễ nghe, nhưng vẫn là có chút đạo lý. Dù sao muốn U Chỉ Hạ Trần tự chọn lời nói hắn cũng biết muốn dặn cạn nọt kỳ mà không phải cái kia bảy trôi nhấn đao. Chỉ có điều, Chỉ Hạ Trần nhìn về phía cái kia chữ vật trong quyển trục mấy cái khác phong lớn phù văn, mở miệng nói, "Ba ba Những cái kia cũng là cờ Sanata, ngươi bây giờ bán không? Nói cái ra đi. Có gã tù hải vận công ty tại, Uchi hạ triển câu nói này nói đúng ngạnh khí vô cùng. Hắn bây giờ còn thật không thiếu tiền. Không bán. Miêu bà bà lườm Uchi hạ triển một mắt, trực tiếp thu hồi chữ vật của trụ, nói, những thứ này đều là ta áp đáy hòm bà bối, làm sao có thể liền như vậy bán? Bây giờ có ngươi cái này bảy trôi nhẫn đạo, ta một năm bán một cái cũng đủ ta ăn bảy năm, làm sao có thể còn cần những bảo bối này đổi tiền? Ngươi nếu là thật muốn muốn, như thế nào cũng muốn cầm chút không sai biệt lắm bảo bối để đổi. Không sai biệt lắm bà bối. U Chỉ Hạ Trần thật sự không muốn từ bỏ cái kia mấy cái cờ sanh, do hỏi: "Bà bà, ngươi cụ thể muốn những thứ gì?" Miêu bà bà thu hồi chữ vật quyển trục sau lại cầm lấy ống điếu hút một hơi, chậm rãi nói: "Ừm, nếu là thần khí đương nhiên cũng muốn dùng thần khí để đổi, giống làng mây chuyển thừa xuống cái kia mấy món lục đạo nhẫn cụ cũng rất không tệ." Dừng một chút, Miêu bà bà lại nhìn về phía U Chỉ Hạ chỉ nói: ngoại trừ nhẫn cụ, ngươi U Chỉ Hạ mạn rệ kỳ hữu xạ gìn găng cũng rất có giá trị, cũng có thể xem như trao đổi thẻ đánh bạc." "Dù sao thì là vật tương tự như vậy a." Miêu bà bà chỉ là thuận miệng nói, không có thật muốn cùng U Hạ triển trao đổi ý tứ. Nhưng lời này lại tại Uchiha trong lòng truyền nhất lên sóng to gió lớn. Tại trong nguyên bản nội dung cốt truyện Uchiha phụ gã cụ kia đối mạn dễ kỳ hữu xạ rỉn găng chỉ ở Uchiha Uy tria trong hồi ức xuất hiện qua một lần, sau đó liền sẽ không có dấu vết. Uchiha phụ gã cụ kia đối mạn dễ kỳ hữu xạ rỉn găng chẳng lẽ là bị Uchiha Uy tria lấy ra đổi cờ sạn đặt đi. Muốn thực sự là như vậy, cái kia Uchiha Uy tria thật đúng là quá hiếu. Chương 96, lời đồn đại, chương 96, lời đồn đại. Cuối cùng, Uchiha truyền vẫn không thể nào từ Miêu bà bà trong tay mua xuống mặt khác mấy cái cờ chỉ đem lấy dạng cả kỳ về tới cổ hạ. Mặc dù không tính viên mãn, nhưng lấy được dạng cản đột kỳ hữu hạ trong lòng Trình vẫn là vô cùng thỏa mãn. Lúc này sắp trời đã gần đến hoàng hôn, Uchiha Trình cũng không có nấu cơm tâm tư, dự định đi bên ngoài tùy tiện ăn một chút đồ vật sau tìm một cái vắng vẻ điểm sân huấn luyện làm quen một chút dạng cản đột kỳ sức mạnh. À, các ngươi nhìn, đây không phải là Uchiha sao?" "Ừ, bọn hắn lại còn dám đường hoàng ra đường, bọn hắn liền không có một điểm xấu hổ sao?" Quả nhiên đủ hạ chính là Uchiha, bọn hắn mặc dù trên chiến trường lập được công lao, nhưng lại chưa từng có đem chúng ta để vào mắt. Uchiha Trình đi ở cổ nộ hạ trên đường phố. Xung quanh Cổ Nổ Hạ dân khi nhìn đến hắn trên quần áo Vũ Trị Hạ tộc Huy sau cũng là đối với hắn quăng tới ánh mắt khác thường, nhỏ giọng nghị luận cái gì. Uchiha Trin như mày, nhưng thần sắc lại là không có biến hóa chút nào. Xem ra tại hắn đi Miêu bà bà bên kia lúc Cổ Nổ Hạ lại xảy ra tình huống mới, mà cái này quen thuộc thủ đoạn để cho Uchiha Trin trong đầu trước tiên liền xuất hiện mấy thân ảnh. Shimura đản dư vẫn là xạ dù Tobie hi dù rèn, hoặc là hai người bọn họ liên thủ. Uchiha Hạ trong lòng thầm cười lạnh một tiếng, cũng không có bợ vậy thay đổi chính mình kế hoạch ban đầu, cứ như vậy đón một đám Cổ Nổ Hạ dân ánh mắt khác thường đi tới trong truyền thuyết ý chỉ Kazumi sợ. Lão bản, tuần cốt dễ mèn ra tăng bát. Hảo, thỉnh khách nhân chờ. Bởi vì còn chưa tới giờ cơm, lúc này ỷ trì Cân Ngủy sợi bên trong cũng không có những khách nhân khác, Ụ ở trên quầy bar tùy tiện tìm một vị trí an vị xuống dưới. Khách nhân thỉnh uống nước. Chờ đợi trong lúc đó, lúc này còn chỉ có bảy, tám tuổi hệ Dẻm bưng một ly thanh thủy đặt ở Ụ Hạ trước mặt. Cảm tạ, tiểu hệ Dẻm thật biết chuyện đâu, đã khả năng giúp đỡ phụ thân chiêu đãi khách nhân sao. Ụ Hạ Trần cười khen ngợi một câu, để cho hệ Dẻm lộ ra nụ cười vui vẻ. Khách nhân, ngươi gia tăng phần tổn cấp Uchiha Hachin khích lệ để cho thân là cha từ vũ cũng rất là cao hứng, còn cố ý cho vũ trụ hạ truyền mì sợi bên trong tăng thêm hai khối thịt. Xem như hổ cả thế giới bên trong đại biểu lớn nhất tính chất đồ ăn, không thể không nói từ vũ tài nấu nướng vẫn là hết sức không tệ. Ít nhất tại trong toàn bộ cổ nổ hạ Uchiha Hachin tìm không thấy so ý chỉ Katsumi cà sợi càng ăn ngon hơn nhật tức mì sợi. Có lẽ cái này cũng là ý chỉ Katsumi sợi có thể tại cổ nổ hạ nhiều lần kiếp nạn sau đó còn có thể càng ngày càng lớn nguyên nhân a. Bởi vì thời gian đang gấp, Uchiha Hachin rất nhanh liền đem trong chén mì sợi ăn đến không còn một mảnh. Lo miệng, Uchiha Hachin mở miệng nói, bản bao nhiêu tiền? Nhân đại 852. Đương cứng, không đồng thời kỳỷ chỉ căn mị sợi giá cả cũng là không giống nhau, phía dưới có đồ có trận tướng, cũng có rằng giải. Tây U chìa xoa xoa đôi bàn tay, hướng U chỉ Hạ Trình vừa cười vừa nói, "U chỉ Hạ Trình nghe vậy sướng sở, theo bản năng nhìn về phía một bên giới mục biểu. Lên ra a." U chỉ Hạ Trình xác nhận chính mình không có nghe lầm sau cũng là rất sung sướng lấy ra túi tiền trả tiền. Bất quá U chỉ Hạ Trình cũng bỏ đi lập tức rời đi tâm tư. Khách nhân, đây là tìm ngài tiền. Tây nhận lấy U chỉ cho ngàn lượng tờ sau sẽ tiền lệ tìm cho Hữu Trì Hạ Trình. U Hạ Thiên nhận lấy tiền lệ, giống như vô tình mở miệng nói, "Lão bản, ngươi cái này mì sợi giá cả như thế nào tăng nhiều như vậy, ta nhớ được phía trước tổn quật xứ rẻ giá cả cũng liền bây giờ hơn một nửa điểm a." Tây U nghe vậy nụ cười trên mặt cứng đờ, còn tưởng rằng Ngụ Tri Hạ Thiên là đối với cái giá tiền này có chút bất mãn, cười khổ nói, "Khách nhân, ta cái này cũng là chuyện không có cách nào, đủ loại nguyên vật liệu giá hàng đều lên tăng a." U Hạ Thiên liền vội vàng giải thích, "Lão bản ngươi đừng hiểu lầm, ta hôm qua thiên tại trở về thôn, cho nên có chút hiếu kỳ bây giờ thôn giá hàng cũng đã cao như vậy sao?" À, ngoài là mới vừa từ tiền tuyến xuống nghỉ dưỡng đại nhân A Tử Vũ nghe vậy thần sắc hơi trì hoãn, giảng giải nói, từ chiến tranh ngay từ đầu giá hàng vẫn tại dâng lên, nhất là quán vật, lương thực cái này chiến lược tài nguyên, bây giờ đã tăng tới một cái thiên linh giới. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể tăng theo giá cả, bằng không thì lấy lúc đầu giá cả đừng nói kiếm tiền, của cả nhà của ta đều phải bồi thường đi. Nói đến giá hàng Tử Vũ cũng là một hồi thở dài thở ngắn. Về giá cả chướng việc buôn bán của hắn tự nhiên cũng liền trở nên kém rất nhiều, trong thôn đã không có nhiều người có tiền ở bên ngoài tiêu phí. Mấy năm qua này hắn cũng chỉ là miễn cưỡng có thể làm được thu chi cân bằng mà thôi. U hạ chềnh khe như mày, lại hỏi: "Thông tiêu bên trong bình dân cuộc sống của bọn hắn còn qua được sao?" Tây U cười cười, nói: "Kỳ thực có thể tại người Định Cư Cổ Nộ Hạ đều xem như giàu có, chiến tranh sự tỉnh đại gia thắt lưng buộc bụng vẫn là miễn cưỡng có thể qua đi xuống. So với thôn bên ngoài người chúng ta kỳ thực đã trải qua coi là tốt. Trước đây ta cũng là nhìn chúng Cổ Nộ Hạ yên ổn điểm này mới đem đến tới nơi này." Thắt lưng buộc bụng. U hạ chềnh nghe vậy trong lòng cười lạnh không thôi. Cổ Nộ Hạ nói là giới dạ chủ phú nhất cũng không đủ. Ngay cả Cổ nổ Hạ bên trong người sinh hoạt đều đến loại này tình cảnh, có thể tưởng tượng được Cổ nổ Hạ bên ngoài người lại tại trải qua dạng sinh hoạt gì. Hơn nữa Cổ nổ Hạ thật đã đến loại tình trạng này, thật sự cần thôn dân thắt lưng buộc bụng tài năng sinh hoạt sao? Chỉ sợ chưa chắc. Lần này trong chiến tranh, Cổ Nộ Hạ lấy một địch bốn, vô luận đối đầu khác cái nào thôn cũng là lấy được thắng lợi. Cho dù chiến tranh để cho Cổ nổ Hạ tiêu hao đại lượng tài nguyên, nhưng sau này chiến tranh bồi thường bên trong cũng cần phải đem những hao tổn này toàn bộ cầm về mới đúng. Nhưng căn cứ hộ trị hạ chưa biết, Cổ Nộ Hạ lần này giá hàng dâng lên lại vẫn luôn kéo dài đến mười mấy năm sau kịch bản bắt đầu. Thẳng đến hồ ca đệ Tam xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn tử vong, đệ ngũ hồ cạn sú nạ thượng vị sau đó mới có hòa dịu. Thậm chí đến nạ dụ tổ thời kỳ, y chỉ Casimir giá cả đã hạ xuống tới chỉ cần 6, 70 lạng một bát. Ở trong đó chênh lệch là liên qua thấy ngay, mà dẫn đến loại này chênh lệch xuất hiện kẻ cầm đầu tự nhiên cũng không cần nói cũng biết. Cho nên tạo thành thôn hiện trạng nguyên nhân chẳng qua là có người tham ô thôn tài nguyên, bán rẻ thôn tài nguyên, tại trắng trợn phát run tranh tài mà tôi. nhân, rốt cuộc tìm được ai? Đúng lúc này, một đạo thân hình xuất tại ủy sợ trong tiệm, cung kính hướngụ chỉ, chỉ thi lễ một cái chỉ hạ trình quay đầu nhìn lại phát hiện người tới là một người mặc nhận áo ló ủ chỉ hạ bộ bảo vệ thành viên có chuyện gì khôngưu chỉ hạ trình bình tĩnh hỏi chính đại nhânga cụ đại nhân tìm ngài, nói là có chuyện quan trọng cùng ngài thương lượng hy vọng ngươi có thể mau chóng đi qua một chuyếnưu chỉ hạ bộ bảo vệ thành viên mở miệng nói ra bọn hắn đã phụng mệnh tìm vụ chỉ hạ trình một buổi chiều nếu không phải làủ chí hạ phụ gạ cụ tin tưởng ủ chí hạ trình thực lực sẽ không xảy ra chuyện toàn bộủ chỉ nhất tộc sợ là đều nháo là trời ta đã biếtủ chí hạ đứng dậy lại nhìn về phíaủ chia mở miệng nóião bảng hôm nay đã tả con ái Đa tạ hân hạnh chiều cố. Tầy Uchia cười cười, không tiêu ngạo không tự ti đạo. Uchia hình khoát tay áo, quay người ra ị trì Kazumi sợi cửa hàng. Xem ra hay là muốn thay đổi kế hoạch lúc đầu, chương 97, vết máu bệnh, chương 97, vết máu bệnh. Quay rời. Uchia hình đi vào Uchia phủ gạ cụ trong nhà, trước tiên cũng cảm giác được trong phòng khách bầu không khí ngột ngạt. Uchia mỹ cổ tỏ đang trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối, Uchia phủ gạ cụ cùng Uchia xì xì hai người ngồi đối diện nhau, thần sắc đều rất ngưng trọng. Mà để choủ chí hạ chỉ hơi kinh ngạc chính là để choủ chí hạ phụ gạ cụ cùng chí hạỉỉ hai người khẩn trương đầu nguồn dường như là trong phòng khách đứng ở một bên có chút bứcứ bất an anủ trí hạ cũng không phải hắn vốn cho là như thế các người đây là thế nào U hạ Thì có chút hiếu kỳ hỏi chỉ hạ phụ gạ mày màyầm mặt không nói cuối cùng vẫn làủ chí sĩ cầm lấy một phần văn kiện hướngủ chí hạ trình báo cho biết một chút trong giọng nói mang theo vài phầnội vàng giải thích nói triệu kiểm tra sức khỏe báo cáo ra tình huống có chút có ổn a cho ta xem một chútưu chỉ hạ tiếp nhận đủ chí kiểm tra sức khỏe báo cáo lướt qua trước mặt một chút liền số liệu, trực tiếp lần xem trọng phía sau kết luận. Cơ thể phát dụng quá độ, có tiêu hao tiềm lực dấu hiệu, cần lập tức tính dưỡng, dừng lại độ huấn luyện, bổ sung đại lượng dinh dưỡng. Uchiha Uyệt trị kiểm tra sức khỏe báo cáo trước mặt một đoạn lớn cùng Uchiha Chield dự đoán không sai biệt lắm, nhưng cũng không phải cái vấn đề lớn gì, chỉ cần tĩnh dưỡng một hồi là được rồi. Mấu chốt là, trạng cơ dạ dị thường, có thôn phệ sinh mệnh lực dấu hiệu, hư hư thực thực huyết kế bệnh. Uchiha Chield thả ra trong tay kiểm tra sức khỏe báo cáo, nhìn về phía một bên đụ trí hạ kia, ánh mắt rất là phức tạp. Suy nghĩ kiếm một chút Uchiha Shisui, Uchiha Obito cùng Uchiha Itachi một dạng cũng là tại 13 tuổi khoảng chừng mở ra Mạn Dễ Kỵ Hự Sạ gì gặm, Uchiha Shisui cùng Uchiha Obito hai người gánh vác không thể so với Uchiha Itachi nhỏ hơn bao nhiêu. Nhưng ở trong ba người bọn họ cũng chỉ có Uchiha Itachi một người biểu hiện cùng một quỷ bệnh lao một dạng, thậm chí tuyệt còn đối với Uchiha Itachi làm ra bệnh nguy kịch, không còn sống lâu nữa đánh giá. Ở trong đó nếu là không có vấn đề gì đó là không có khả năng. Cho nên ngay từ đầu chính là cơ thể của Uchiha Itachi xuất hiện vấn đề a. Uchi Hạ trên trừng ngâm chốc lát sau mới mở miệng hỏi, "Bác sĩ nói thế nào?" Uchi Hạ phụ gã cụ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trầm nói, "Bác sĩ nói Y trì đứa nhỏ này đã không thích hợp nơi trở thành ni da. Nếu như tại không có giải quyết thân thể của hắn vấn đề điều kiện tiên quyết, Y trì lại tiếp tục tinh luyện trà cờ dạ mà nói, chỉ sợ sống không quá 20 tuổi. Nhưng huyết kế bệnh vô luận để ở nơi đâu đều là vô cùng khó giải quyết vấn đề, lấy giới ni da bây giờ điều trị tiêu chuẩn căn bản không cách nào trị liệu hết cái bệnh. Cho nên trị liệu tốt nhất phương án chính là để cho Y trì từ đây không còn tinh luyện trà cơ dạ, từ bỏ trở thành một ni Uchiha phụ gạ cụ càng nói âm thanh càng thấp, trong lòng buồn khổ không thôi. Nguyên bản hắn là đem Uchiha Uyệt Trịa coi là sự kiêu ngạo của mình, cho rằng Uchiha Uyệt Trịa tương lai nhất định sẽ trở thành siêu việt hắn đi ra. Nhưng là bây giờ, không thể không nói phần này kiểm tra sức khỏe báo cáo đối với Uchiha phụ gạ cụ tới nói đích thật là một cái trầm thống đả kích. Uchiha hạ thản thả ra trong tay kiểm tra sức khỏe báo cáo, lại hỏi, "Vậy bây giờ các ngươi là cái gì ý nghĩ?" Uchiha phụ gạ cụ nghe vậy trầm mặc không nói. Đây chính là được xưng là bệnh nan y huyết kế bệnh, hắn lại có thể có ý tưởng gì đâu? Uchiha Thin lắp đầu, nhìn về phía Uchiha Itchia, nói, Itchia đâu, chính ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi có thể từ bỏ trở thành một nỉ dạ sao? Uchiha Itchia túi đầu, cảm xúc rất là rơi xuống, không căm lòng. Nếu như hắn không muốn trở thành một cái nỉ dạ lời nói cần gì phải như thế tiêu hao thân thể của mình tới liều mạng huấn luyện đâu? Bây giờ phần này kiểm tra sức khỏe báo cáo vừa ra, lúc trước hắn hết thể cố gắng đều giống như trở thành một chuyện cười. Chỉ là Uchiha Itchia ánh mắt nhìn về phía trong phòng bếp đạo kia bận rộn thân ảnh Nếu là lúc trước mà nói, Uchiha Itachi sẽ không chút do dự khẳng định muốn trở thành một dạ ý nghĩa, dù là hắn xem như dạ sinh mệnh chỉ có 20 tuổi. Nhưng là bây giờ, Uchiha Itachi lại không hiểu có chút rút lui. Hắn tựa hồ càng nghĩ kỹ hơn nhìn cho kỹ mẫu thân hắn trong bụng dự dục tiên học sinh mới kia mạng lớn đại thành người. Hắn giống như đã có chút minh bạch sinh mệnh ý nghĩa. Bất kể nói thế nào ta sẽ không từ bỏ trị liệu. Uchiha Hafu gật đầu đồng niên ngẩng đầu, kiên định nói, Itachi có thể lập tức ngừng tinh luyện trả ra, nhưng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ để cho hắn trở thành một ninja khả năng. Sáng nhìn một trong số nạ đại nhân mặc dù đã không ở trong thôn, nhưng chỉ cần tìm được nàng có lẽ còn có chữa trị chỉ, chỉ khả năng. Uchiha phủ gạ củ thái độ 10 phần kiên định. Vì con của hắn Uchiha Itchia, hắn liền xem như phải hướng sẻn dù túi đầu cũng ở đây không chối tử. Uchiha Thin nghe vậy không khỏi lấp đầu, nói, các người nếu là thật không muốn từ bỏ mà nói, cũng đi tìm xú nạ còn không bằng đi tìm Orochimaz. Ơn. Uchiha phủ gạ củ ba người nghe vậy cũng là sức sở, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Uchiha Thin. Uchiha Chihà trên giải thích nói, đơn thuần kỹ thuật y liệu lời nói của Orochimaru chắc chắn là không bằng suna, nhưng đối với huyết kế bệnh loại tuyệt chứng này, suna đoán chừng cũng sẽ không có biện pháp quá tốt, mà Orochimaru dính nhưng là khắp rồi. Uchiha Gạ Cụ do hỏi, lời này nói thế nào? Uchiha Gạ Cụ vội vã như vậy đem Uchiha Chihà trên đi tìm tới không phải liền là suy nghĩ Uchiha Chihà trên có phải hay không sẽ có bọn hắn không biết phương pháp sao? Bây giờ Uchiha Chihà trên mặc dù là cấp ra một cái bọn hắn không tưởng tượng được đáp án, nhưng Uchiha Gạ Cụ vẫn là muốn nghe một chút Uchiha Chihà trên lý do. Orochimaru người này a, tân U Chí Hạ chỉnh sắp xếp lời nói một chút mới tiếp tục nói, hắn nắm giữ kỹ thuật rất nhiều. Theo ta được biết, họ Dỗ Sĩ Mạn là có kỹ thuật có thể trăm 100% chữa trị y nhưng phải bỏ ra đại giới có thể có chút lớn. Mặc kệ U Chí Hạ huyết kế bệnh có bao nhiêu khó khăn trị, nhưng chỉ cần là cơ thể xảy ra vấn đề, cái kia đổi một thân thể không phải tốt sao? Họ Dỗ Sĩ Mạn cái kia có thể thay đổi thân thể phở tỷ tẹn sẩy no rụt chắc là có thể để giúp U Chí Hạ thoát khỏi huyết kế bệnh. Hơn nữa đây chỉ là cuối cùng có chút bất đắc dĩ thủ đoạn. Lấy họ Dỗ Sĩ Mạn kỹ thuật, chỉ cần đem cơ thể của U Chí Hạ y nghiên cứu trên đề, Chưa chắc không có khả năng chữa trị hết kế bệnh. Uchiha phụ gã củ nhữu nhíu mày, nói, đại giới là cái gì? Khó mà nói. Bất quá nếu là đem Ị trị giao cho hắn lời nói hắn hẳn là sẽ không ràng buộc giúp Ị trị làm một cái càng thêm toàn diện kiểm tra. Uchiha Trin lắc đầu, sợ tỷ tèn sẽ thế, nhưng là mà bây giờ còn tại nghiên cứu căn bản chi thuật, muốn hắn giao cho Ị trị gần như không có khả năng. Nhưng nghĩ đến mà hẳn là sẽ rất tình nguyện tiếp thu một cái Uchiha nhất tộc tiểu hạ củ chuẩn. Đang nghiên cứu hạ Ị đồng thời làm cho Uchiha một cái toàn diện kiểm tra cũng bất quá là thuận tay sự tình. U Chỉ Hạ phụ gã cũ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng vẫn cắn răng nói, mặc kệ cái giá này lớn bao nhiêu, chỉ cần ta cấp nổi liền nhất định cho. Chỉnh, ta cùng họ Dụ Xī mà không phải rất quen, có thể nhờ người hỗ trợ dắt một sợi dây sao?" U Chỉ Hạ Trình cười cười, nói, "Không nghiêm trọng như vậy, Tân. Họ mà gần nhất đoán chừng là không thời gian nào, chờ qua mấy ngày à, qua mấy ngày ta mang thịt trẻ đi tìm một chuyến hắn." U Chỉ Hạ phụ gã cũ nghe vậy thoáng thở dài một hơi, từ trong thâm tâm hướng U Chỉ Hạ Trình túi đầu thi lễ một cái nói, "Cứ Chương 98, vạn kiếp bất phục, chương 98, vạn kiếp bất phục." Quyết định đuổi chỉ hạ trẻ sự tình đuổi chỉ hạ chỉn cũng không có vội vã rời đi, mắt nhìn tâm tình vẫn như cũ có chút trầm trọng, U chỉ hạ phụ gã cũ cùng U chỉ hạ sĩ một mắt, gặp bọn họ giống như không tiếp tục muốn ý lên tiếng không khỏi cũng có chút nghi hoặc. U chỉ hạ trên trầm giọng mở miệng do hỏi, lại nói ngoại trừ yết trẻ sự tình, các người liền không có sự tình khác muốn nói cùng sao? Sự tình khác? U chỉ hạ phụ gã cũ nghe vậy sửng sở, không cảm thấy chính mình có cái gì bỏ sót. U chỉ hạ sĩ lúc này lại là nở một nụ cười nói, "Chính đại ca, thật là có một tin tốt, mỹ cổ tỏ tỷ lại mang thai, yết trẻ phải có em trai em gái." Uchi Hạ sĩ cười rất là vui vẻ, một bên vốn là còn có chút bất an Uchi Hạ Uyệt Trịa nghe vậy cũng là lộ ra mong đợi độ cười. Uchi Hạ Thiên nhìn xem cười ngây ngô Uchi Hạ sĩ là một tốt ha tuyến. Uchi Hạ Uyệt Trịa phải có em trai em gái có quan hệ gì tới ngươi? Cười vui vẻ như vậy khiến cho Hải Tử tựa như là ngươi. Uchi Hạ phụ gạ cụ lúc này cũng là miễn cưỡng nợ một nụ cười, nói, nói đến chuyện này còn muốn cảm tạ Trình ngươi đây, nếu không phải là ngươi nhắc nhở để cho Mỹ Cổ Tỏ cũng cùng một chỗ làm một cái kiểm tra sức khỏe, ta đều không biết nạn mang thai. Bác sĩ nói Mị Cổ Tỏ mang bầu gần 1 tháng, bây giờ chính là tương đối nguy hiểm thời kỳ. Cần nghỉ ngơi cho khỏe. Chỉnh, đợi chút nữa lưu lại một lên ăn cơm triệu à, để cho ta cùng Mị Cổ tỏ thật tốt cảm tạ ngươi một phen. Nếu như không có Vũ Trị Hạ Yết chia chuyện, cái kia Vũ Trị Hạ Mị Cổ tỏ mang thai sự tình tuyệt đối là Vũ Trị Hạ phủ Gạ cụ nhà một chuyện mừng lớn. Nhưng ra Vũ Trị Hạ Yết chia sự tình, ngay cả sinh mạng mới đến vui sướng cũng bị hòa tan không thiếu. Bất quá bất kể nói thế nào, vì nên đón sinh mạng mới đến, hay là muốn hơi chúc mừng một chút. U Trị Hạ chỉnh đầu, nhìn chằm Hạ phủ gã cụ mở hỏi, "Còn có đây này?" "Còn có." U Chí Hạ phủ gã cụ sững sờ, có chút mê mang. Nói, còn có cái gì? U Tri Hạ Đình nghe vậy cũng là một hồi bất đắc dĩ, đành phải mở miệng nhắc nhở, "Buổi sáng hôm nay Sạ Vũ Tô bịỷỷ dù rèn không phải lại đưa người gọi đi hộ cả đại lâu sao, liền không có xảy ra chuyện gì khác thường sự tình." "Gì thương sự tình?" U Tri Hạ phủ gạ củ nhíu nhíu mày, suy tư một lát sau lắc đầu nói, "Bọn hắn gọi ta tới vẫn là muốn cho ta chủ động đưa ra từ bỏ tiền trợ cấp cùng bán thường. nhưng ta dựa theo ngươi ý tứ lấy đại trưởng lão một bộ tương đối kháng, cự làm lý do để cho bọn hắn lại cho ta một chút thời gian. Chứ cái đó ra liền không có chuyện khác." U Chỉ Hạ phụ gạ cũ hôm nay từ hổ cả cao ốc đối phó xong sạ dụ tổ bị hủy dụ rèn bọn hắn sau đó liền tiện đường đi cột nổ hạ bệnh viện cầmụ trị hạ y cùng ngũ trị hạ tỏ kiểm tra sức khỏe báo cáo. Tiếp đó bi vui mừng hai cái tin tức trực tiếp để cho U Chỉ Hạ phụ gạ cũ rối loạn tâm thần, hắn hôm nay thật đúng là không có tâm tư đi chú ý sự tình khác. U Chỉ Hạ trên lại nhìn về phía U Chỉ Hạ nói: "Vậy còn ngươi, ngươi có phát hiện dị thường gì sao?" Uchiha Shisui cũng mở mịt mắt đầu, nói: "Ta hôm nay sau khi thức dậy liền đi ra tộc chuyên dụng sân huấn luyện tu luyện, phụ gã cổ tộc trưởng bảo ta tới sau đó vẫn đợi ở chỗ này, không có phát hiện gì thường gì." Uchiha thì nghe vậy cũng là thở dài một cái, liền đù chỉ hạ nhất tộc loại này chỉ độn bộ dáng cũng khó trách sẽ bị Sazuke Obito Dù rèn bọn hắn nắm đến sít sao. Uchiha thì thấy thế cũng sẽ không đi vào mèo, mở miệng nói: "Ta hôm nay lúc ra cửa nghe được không thiếu lời đồn đại, Sazuke Obito Hīzu rèn bọn hắn hẳn là đối với chúng ta ra tay rồi." Lời đồn đại. Uchiha phụ gã cổ nghe vậy sắc mặt cứng lại, nói: "Lời đồn đại gì?" Một bên Uchiha xì cùng Uchiha ít trị hai người cũng đều là nghi ngờ nhìn lại. Uchiha trinh giải thích nói, đại khái chính là cái gì ta Uchiha nhất tộc lãnh khóc vô tình, không để ý cùng thôn tình nghĩa, chỉ công tự đại các loại. Mặc dù bây giờ cái này lời đồn đại coi như tại ở trong phạm vi có thể điều khiển, nhưng mặc kệ phát triển tiếp ta Uchiha nhất tộc tại cổ nổ hạ nhưng là muốn người người kêu đánh. Uchiha phụ gạ cu mặc dù chậm chạp một điểm nhưng cũng không đốc, nghe vậy cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, trầm giọng nói, bọn hắn đây là nghĩ bức ta đi vào khuôn khổ A chị hạ ít chưa cái hiểu cái không nhưng cũng minh bạch đây là chính mình gia tộc cùng thôn ở giữa mâu thuẫn hơi nhíu nhiều nhất nhấtâm mi chị hạ sĩỉ lo lắng nói dù chị hạ nhất tộc ở trong thôn danh tiếng vốn là không tốt bọn hắn làm thành như vậyủ chị hạ nhất tộc tình cảnh liền càng thêm khó khăn chị hạ phụ gạ cũng nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi nhìn về phíaủ chị hạ chỉ nói chẳng lẽ chúng ta phải hướng bọn hắn túi đầu hay sao bây giờ liền xem như túi đầu cũng không có dù chị hạ thìn khẽ là đầu nói chuyện này có lẽ là xạ rủ tô bị dù rẹn tú ý nhưng áp dụng người nhất định là xỉ mù ra đẳn coi như chúng ta chịu túi đầu Sĩ mụ Dạ Đan Dực cũng không nhất định sẽ thu tay lại. Hơn nữa nước bẩn đã dội lên tới, coi như sĩ sì mụ Dạ Đan thu tay lại Uchi Hạ cũng đã ô hế. Uchi Hạ phụ gạ cùng nghe vậy là nghiến răng nghiến lợi, nói: "Trời sinh tả ác sĩ sì mù Dạ Đan Dực." Uchi Hạ hiển cảm xúc ngược lại là không có quá nhiều ba động, chuyện này hắn cũng coi như là sớm đã co đón trước, nói: "Tất nhiên đối phương đã ra chiều, vô dụng cũng là nhiều lời vô ích." Dừng một chút, Uchi Hạ chền đưa ra hai ngón tay, nói: "Ta bây giờ có hai cái biện pháp tới ứng đối chuyện này, một cái ôn một cái cấp tiếng. các ngươi muốn nghe cái nào trước?" Uchi Hạ Phụ Gạ Cụ cùng U Chí Hạ sĩ si liếc nhau một cái, mở miệng nói, hay là trước nói một chút biện pháp ổn thỏa Đối với U chi Hạ phụ Gạ cụ lựa chọn U Chí Hạ triển cũng không ngoài ý muốn, nói, muốn giải quyết một cái lời đồn phương pháp tốt nhất chính là chế tạo một cái khắc càng lớn lời đồn đại tới thay đổi vị trí lực chú ý. Chỉ cần thôn dân ánh mắt bị mới nhắn lại hấp dẫn tới, U chi Hạ sự tình tự nhiên là không giải quyết được gì. Cho nên biện pháp ổn thỏa chính là chúng ta cũng chế tạo một chút lời đồn đại, đem sự tình tiếp tục mang xuống liên tốt. U Hạ phụ gà cụ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, liền chính hắn mà nói là tương đối có khuynh hướng cái này ổn thỏa điểm biện pháp. Mà một bên Vũ Trí Hạ uýt chửi lại là đột nhiên mở miệng do hỏi, cái kia cấp tiến biện pháp lại là cái gì? U Trí Hạ Trần nghe vậy lườm Vũ Trí Hạ một mắt, thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này quả nhiên vi phạm, muốn so lão tử hắn có loại nhiều. U Trí Hạ Trần nói thẳng, cấp tiến một điểm biện pháp chính là tìm đường sống trong chỗ chết, trực tiếp đem dư luận dẫn đạo, đem tất cả mâu thuẫn đều dẫn ra, bức bách xả rủ tổ bịỷ rủ rèn bọn hắn tự mình hạ chàng giải quyết vấn đề. Nếu là thao tác thỏa đáng, chúng ta không chỉ có thể giải quyết gia tộc nội bộ hai hoàng ẩm, đồng thời cũng có thể duy nhất một lần giải quyết Vũ Hạ tại trong thôn tất cả tranh luận, để cho thôn dân đối với Vũ Hạ đổi mới. Nhưng nếu là xảy ra sai sót, cái kêu Uchiha liền vạn kiếp bất phục. Uchiha phủ gạ củ nghe vậy thần sắc cứng đờ, mặc dù cấp tiến đi qua thành công 10 phần mỹ hảo, nhưng vạn kiếp bất phục 4 chữ này mang đến cho hắn xung kích quá lớn, để cho hắn có chút chung bước. Uchiha xỉ xỉ trần chờ phút chốc mở miệng do hỏi, chính đại ca, ngươi có mấy phần chắc chắn. Uchiha hình tự tin nói, chính thành. Chương 99, tự có hổ cả vì ta biện kinh, chương 99, tự có hổ cả vì ta biệt kinh. Chính thành. Uchiha Xì Xì trong lòng hơi động, thầm nghị trình đại ca cho tới bây giờ đều không làm chuyện không có năm chắc, tất nhiên đã có 90% chắc chắn, cái kia trình đại ca thái độ cũng liền hết sức rõ ràng. Nghĩ tới đây Uchiha Xì Xì cũng là mở miệng nói ra, đã như vậy vậy ta tán thành sử dụng cấp tiến một điểm phương pháp, không phá thì không xây được. Không tệ, Uchiha Xì Xì hỏi thăm Uchiha Xì năm chắc được bao nhiêu phần chỉ là muốn xem Uchiha Xì đối với chuyện này thái độ, mà bây giờ hắn tuyệt đối là ủng hộ vô điều kiện Uchiha Xì tất cả lựa chọn dùủ trị hạ sĩỉ cũng không phải có thể hiểu đượcủ chị hạ thìn tất cả lựa chọn nhưng hắn tin tưởng đây không phải bởi vìủ chí hạ chỉ lựa chọn có lôi mà là bởi vì hắn chính mình cảnh giới còn chưa đủ chị hạ phủ gạ cũng nghe vậy nếu như, như mày nói bây giờ toàn bộ giới nghĩ dạ thế cũng cũng là phong quỷ vân Dũng ta đề nghị vẫn là ổn toàn điểm nàoo để tránh đủ thành sai lầm lớn Mặc dù đã có thoái vị tâm tư nhưng ủ chí hạ phủ gạ cụ bây giờ dù sao vẫn là ủ chí hạ nhất tộc tộc trưởng một ngày làm hòa thượng đánh chung đủ một ngày mọi cử động muốn vì toàn bộ ủ nhất tộc các nhắc tự nhiên nhiều hơn rất nhiều quả bó Hạ Thìn Minh Bạch dù chỉ hạ phủ Gạ Cụ bản tính cũng không để ý, cười nói, bây giờ hoặc không bao giờ, cá nhân ta cũng là muốn dùng càng cấp tiến một điểm biện pháp, tộc trưởng, bây giờ thế nhưng là 21. Uchiha hạ phủ Gạ Cụ thần sắc trì trệ, Hạ Thìn đây là ăn chắc hắn a. Nhưng Chí hạ sĩ sĩ rõ ràng là càng thiên hướng về Hạ Thìn, hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Trợ Uchiha hạ phủ Gạ Cụ xoay chuyển ánh mắt, một tay lấy bên cạnh Uchiha Uyên Trự kéo đến trước người, nói, tại chỗ thế nhưng là có 4 người, ít chi mặc dù còn nhỏ, nhưng chúng ta cũng không thể không để ý đến ý kiến của hắn. U Chỉ Hạ Uệ Trịa bị Vũ Chỉ Hạ phủ gạ củ bất thình lình một chút khiến cho có chút luống cuống, chờ Vũ Chỉ Hạ Trần cùng ngũ Chỉ Hạ Sĩ sỉ ánh mắt hướng hắn xem ra càng là có chút bối rối. Được chưa Vũ Chỉ Hạ Trần nghĩ nghĩ sau sao cũng được gật đầu một cái, nhìn về phía Vũ Chỉ Hạ Uệ Trịa nói, "Y Trịa, chuyện này ngươi nghĩ như thế nào?" "Ta..." U Chỉ Hạ Uệ Trịa có chút chân chờ. Hắn vừa mới mặc dù toàn trình dự tính nụ Chỉ Hạ Trần ba người trò chuyện, đại khái minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng muốn hắn cho ra bản thân kiến giải lại là có chút khó khăn hắn. Bây giờ Vũ Chỉ Hạ Uệ dù sao mới chỉ có 5 tuổi, mặc dù sớm thông minh nhưng cũng không phải Đừng sợ, "Chuyện, người yên tâm nói chính là, U Hạ phụ gạ cụ cũng không mong đợi Vũ Trí Hạ có thể nói ra cái gì như thế về sau, chỉ là muốn bằng vào hắn cùng U Chí Hạ quan hệ để cho U Chí Hạ ném hắn một phiếu, dùng cái này lại cùng U Chí Hạ tranh luận." Nhưng U Chí Hạ sau khi nghe lại là nhìn về phía U Chí Hạ gặp U Chí Hạ Sĩ hướng hắn gật đầu một cái liền trầm trồ mở miệng nói, "Ta tin tưởng Sĩ Sĩ ca hắn sẽ không sai." U Hạ phụ gã cụ, "Ba." U Hạ phụ gã cụ một mặt kinh ngạc nhìn bên người Hạ trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Ha <hà> ha ha ha Uchiha Chihata thấy thế là thoải mái cười to nói, "Phụ gạ cụ tộc trưởng, bây giờ thế nhưng là một số ba, cho dù ngươi lại để bên trên mỹ cổ tỏ tỷ cũng là 23, thắng bại đã phân." Đáng giận. Uchiha Chihata phụ gã cụ nhìn xem Uchiha Yuetrien là nghiến răng nghiến lợi. "Tiểu từ này, thật đúng là hiếu a." Uchiha Yuetrien không dám cùng Uchiha Chihata phụ cụ đối mặt, chỉ là yên lặng cách xa Uchiha Chihata phụ cụ mấy bước. Từ Uchiha Chihata Yuetrien ký sự đến nay, Uchiha phụ gã cụ trong lòng hắn vẫn luôn là nghiêm khắc trang trọng đại gia trưởng hình tượng, mà Uchiha sĩ sĩ đối với hắn mà nói lại là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Uchiha Yuechiyue mặc dù cùng ủng hộ chỉ hạ phụ gạ cụ thân phận, nhưng đơn thuần lý niệm chắc chắn là cùng ủng hộ chỉ càng tương tự. Cho nên Uchiha Yuechiyue lần này cũng chỉ là tuân theo mình bản tâm, đứng ở Uchiha sĩ sĩ phía bên kia. Uchiha Trần khoát tay áo, mở miệng nói, "Tốt phụ gạ củ tộc trưởng, ít hắn có thể có ý nghị của mình là chuyên tốt, ngươi cũng không cần trách tội hắn. Đến nội dung cấp tiến biện pháp vẫn là bảo thủ biện pháp. Ngươi vẫn là chờ ta đem tất cả lợi và hại đều nói một lần mới quyết định như thế nào. Cái gọi là mấy so mấy cái bất quá Uchiha Trần lời nói đùa mà thôi." So với lấy thế đè người, Uchi Hạ Trần càng hy vọng Vũ Hạ Phủ Gạ Củ có thể cam tâm tình nguyện đứng ở bên phía hắn. Cũng chỉ có dạng này Vũ Hạ Phủ Gạ Củ đang làm việc thời điểm tài năng tâm vô bằng vụ. Uchi Hạ Phủ Gạ Củ cũng là gật đầu một cái, nói, "Ta cũng nghĩ nghe ngươi lựa chọn cấp tiến lý do." Uchi Hạ Trần mở miệng nói ra, "Trước tiên nói cái kêu bảo thủ một điểm phương pháp, cái này mặc dù có thể làm cho Vũ Trì Hạ né qua một lần này phong ba, nhưng bản chất tính chất vấn đề cũng không có nhận được giải quyết. Tương phản, theo thời gian tích lũy, những cái kia nốt trong bóng tối mâu thuẫn sẽ càng để lâu càng sâu, cuối cùng cũng có một ngày sẽ bộc phát ra." Đến lúc đó thói quen khó sửa, thêm nữa chúng ta lại ở vào bị động, cái kia vụ chỉ hạ thật sự là vô lực hồi thiên. Mà chúng ta bây giờ chủ động dẫn bảo, chỉ cần làm đủ chuẩn bị tất nhiên là không có sơ hở nào. Uchi Hạ phủ gã cụ nhíu nhíu mày, mặc dù thần tình trên mặt vẫn nghiêm trọng như cũ, nhưng trong lòng đã là giãn ra mấy phần. Giống như là U trụ Hạ chỉ nói, vấn đề một mực tổ tại, sớm muộn cũng là muốn giải quyết. Cùng đến lúc đó bị động còn không bằng bây giờ chủ động. Uchi Hạ Trình tiếp tục nói, mà cấp tiến biện pháp vậy thật ra thì cũng bất quá đối với bảo thủ biện pháp mà nói, chỉ cần chúng ta ba người phối hợp tốt, chính thành chắc chắn là ta thiếu tính toán. Còn lại này một thành chỉ là có phần đem lời nói đến quá vẹn toàn. hạ phủ gạ cụ trầm rộng do hỏi, cụ thể như thế nào muốn thế nào làm việc. hạ hình thấy thế cười cười, giải thích nói, rất đơn giản, trước tiên ở âm thầm dung dưỡng lời đồn đại, trở nên gây gắt gia tộc cùng thôn mâu thuẫn, tiếp đó thừa cơ đem gia tộc bên trong thanh tẩy một đợt, đem gia tộc sức mạnh bệnh thành một sợi dây thừng. Tiếp đó chính là cùng xạ rủ tổ bi hì rèn giữa bọn họ đánh cờ. Dừng một chút, hạ hình cũng là thu liễm nụ cười, mặt nói đến lúc đó chúng ta đem gia tộc cùng thôn ở giữa tất cả mâu thuẫn đều đặt tới trên bàn nuôi, trực tiếp chất vấn Sạ Vũ tổ bị thị dụ rèn bọn hắn cổ nộ hạ còn cần hay không chúng ta ủ chỉ hạ nhất tộc là được rồi. Uchiha Fugaku cụ Trần chờ nói, làm như vậy hưu dụng không? hạ thì nghe vậy cười lạnh nói, "Phù gia cụ tộc trưởng, ngươi phải biết ta hạ không chỉ có là cổ nộ hạ đệ nhất gia tộc quyền thế, cũng là giới nghị dạ đệ nhất gia tộc quyền thế." Những thôn khác không nói trước, ngươi liền nói nếu như chúng ta Uchiha cả tộc đem đến làng mây, làng mây đám kia khắp nơi cấp huyết kế nhân tại cường đạo có hay không? Cho nên chúng ta ủ Trị Hạ cho tới bây giờ cũng không phải là không có đường lui, chỉ cần đem mâu tuấn trở nên gây gắt đi ra, không có đường lui chính là xạ rủ tổ Bỉ Hỉ rủ rèn bọn họ. Người nói hắn xả rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn có thể hay không? Có dám hay không tại cái này chiến tranh còn chưa hoàn toàn kết thúc thời khắc mấu chốt, đem ta Hự Trị Hạ nhất tộc ép cả tộc dọn đi. Không phải ta xem thường hắn xả rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn, nếu là xỉ mụ dạ đương dư là hổ cả đệ tam lời nói bọn hắn có thể còn sẽ chó cùng rất dậu, nhưng hắn xạ rủ tổ Bỉ Hỉ rủ rèn chỉ có thể thỏa hiệp cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Đến lúc đó mặc kệ trong thôn đối với ta Hự Hạ có bao nhiêu lưu ngôn ngữ cũng tự sẽ có hổ cả vì ta biện kinh. Chư 100, không phải ngươi chẳng lẽ là ta ạ? Chư 100, không phải ngươi chẳng lẽ là ta hả? Uy, các ngươi nghe nói không? Cái gì? Chính là vũ hạ giả sự a. U trì hạ nhất tộc lại náo sự sao? Ta hôm qua thiên tài nghe nói vũ hạ nhất tộc người rảnh công tự náo, ỷ vào mình có chút công lao hướng hổ cả công phu sư tử ngọng, đòi hỏi rất nhiều ban tưởng đâu. Chính là chính là, U trì hạ nhất tộc người thật đúng là không biết tốt xấu đâu, thật sự cho rằng thắng được trận chiến tranh này là bọn hắn nhất tộc chi công sao? Ha ha, nếu là vũ hạ nhất tộc ra hỏa chỉ là cao ngạo thì cũng thôi đi cơ ngự nhưng biết vũ trì hạ nhất tộc bí mật. Bí mật? Bí mật gì? Ta nghe một vị từ trên chiến trường xuống nghỉ dạ đại nhân nói, "Vũ trì hạ nhất tộc nghỉ dạ trên chiến trường hoàn toàn không có đem cùng thôn nghỉ dạ xem như đồng bạn, tại cùng thôn nghỉ dạ gặp phải nguy hiểm lúc bọn họ đều là núp ở phía sau thờ ơ lạnh nhạt." Không thể nào, ta như thế nào nghe nói vũ trì hạ nhất tộc trên chiến trường rất anh dũng đó a? Ha ha, ngươi đây là từ nơi nào nghe được lời đồ đại, thực sự là hoang đường. Nếu như vũ trì hạ nhất tộc nghỉ dạ thật sự anh dũng lời nói làm sao có thể mới hy sinh gần mấy người? Không phải nói là bởi vì ủ trí hạ nhất tộc nhì dạ đều hết sức lợi hại sao, bọn hắn thế nhưng là có xạ gìn gắng. ha ha xạ gìn gặng. Đây chính là bị nguyện rùa ánh mắt. Nhìn dáng vẻ của ngươi chỉ sợ còn không biết xạ gìn gặng bí mật à. Xạ gìn gặng có thể có cái gì bí mật. Không phải tất cả ủ trí hạ nhất tộc nhì dạ đều có thể mở ra xạ gìn gặng, chỉ có trải qua đồng bạn tử vong ủ trí hạ tài năng mở ra xạ gìn gặng. Cái này cũng là bọn hắn đối với cùng thôn nhị dạ thấy chết không cứu nguyên nhân. Tang Nghe nói cũng là bởi vì vũ trì hạ nhất tộc loại này trời sinh tà ác đặc tính cho nên đệ nhị hộ ca đại nhân mới đem bọn hắn hạn chế tại trong Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ, không để bọn hắn trên chiến trường đâu. Có loại này đặc tính, trên chiến trường ai dám tin tưởng vũ trì hạ? Khó trách Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ những cái kia vũ trì hạ tính cách đều ác liệt như vậy, bọn hắn quả nhiên đều không phải là người tốt. Đúng vậy à, đúng vậy à, trước mấy ngày ta còn trông thấy Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ vũ trì hạ đang khi dễ một cái bày sạp lao thái thái, bọn hắn quả nhiên cũng là trời sinh hỏng loại. Hừ, nói đến chỗ này liền giận Ta phía trước cũng bởi vì một chút chuyện nhỏ bị bắt được Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ nốt vài ngày, bọn hắn căn bản chính là tại làm việc tiên tư trái pháp luật. Sáng sớm hôm sau, Cổ Nộ Hạ bên trong các ngõ ngách bên trong đều xuất hiện không thiếu cùng ngũ trì hạ nhất tộc có liên quan lời đồn đại, chỉ là ngắn ngủi nửa ngày liền vết sạch toàn bộ Cổ Nộ Hạ, thậm chí còn có càng ngày càng nghiêm trọng khuyến hướng. Mà ba người thành hộ, mặc kệ lời đồn đại là thật là giả, cũng không có ai để ý những lời đồn đãi này là thật là giả, dù hạ nhất tộc danh tiếng tại ngắn ngủi 2 ngày không tới thời gian bên trong liền triệt để xấu xuống. Cơ hồ là tất cả cổ nổ hạ dân khi nhìn đến vũ trì hạ nhất tộc tộc nhân lúc đều mang tới ánh mắt khát thường, để cho nguyên bản tại cổ nổ hạ liền không thể nào chịu đãi kiến vũ trì hạ cơ hồ trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Mà u trì hạ nhất tộc các tộc nhân cũng đều phát giác cái này không khí khát thường, ngoại trừ nhất thiết phải tại cổ nổ hạ bên trong tuần tra cổ nổ hạ bộ bảo vệ thành viên, không có ai lại đi ra tộc địa một bước. Hồ cả các ốc, hồ cả văn phòng. Mạnh. Sa du tổ bị thị dụ rèn một cái tát đập vào trên bàn công tác, hướng về phía trước người mặt không thay đổi sỉ đang là trợn mắt nhìn. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trong lòng Sạ Vũ Tô bị hỉ Dù rèn nổ khí cuồn cuộn, trên trán gân xanh nổi lên, giận dữ hét: "Chúng ta chỉ là muốn đối ủ trì hạ phụ gạ cụ tạo áp lực, mà không phải muốn đem ủ trì hạ bức thành thứ hai cái hạ tạc xạ cụ mọ. Hơn nữa ủ trì hạ cũng tuyệt đối không phải là hạ tạc xạ cụ mọ. Nếu là đem bọn hắn ép, cái đám người điên này nhưng mà cái gì sự tình đều làm được, cũng không trách xạ rủ Tô bị hỉ dụ rèn tức giận như vậy." Hắn vốn là để cho sĩ mụ dạ đan dự tượng trưng giải một chút liên quan tới ủ hạ lưu ngữ, để cho ủ hạ phụ gạ cụ biết khó mà lui, thưởng bọn hắn hòa hiệp. Nhưng mọi thứ quá hóa dở. Bây giờ thôn cùng Vũ Trí Hạ tương quan lời đồn đại đơn giản chính là muốn đem Vũ Trí Hạ hướng về tạo phản trên đường mức. Bây giờ không cần nói thỏa hiệp, U Trí Hạ phụ gã cũ có thể áp chế lại Vũ Trí Hạ nhất tộc người không tạo phản cũng đã là vận hạnh. Shimu Dạ đản rực khe nhíu mày, thản nhiên nói, "Đây không phải ta làm, không phải ngươi làm chẳng lẽ là ta?" Vẫn là nói là Vũ Trí Hạ tự mình làm. Xa Sa Sazuto bị hy dự rèn nghe vậy trong lòng nộ khí càng lớn mấy phần, "Sẽ cổ hằng quát, giải những lời đồn đại kia chẳng lẽ không phải ngươi rồi người? Vẫn là nói ngươi bên trong gia nội gian." Sở dù tổ bị thị dụ dặn không nghĩ tới xỉ si mụ dạ đản Dự ở thời điểm này còn nghĩ muốn đẩy chút trách nhiệm. Sự tình rõ ràng là mấy người bọn hắn cùng một chỗ quyết định, hành động cũng đều là rụt nghị dạ. Bây giờ rụt nghị dạ đem sự tình làm hỏng ngươi xỉ si mụ dạ đản nhẹ nhàng một câu không phải ta tố liền nghĩ chút đẩy trách nhiệm. Làm sao có thể? Xỉ si mụ dạ đản bây giờ cũng là có chút tâm phiền ý loạn. Giải cùng ngủ trí hạ nhất tộc có liên quan lời đồn chuyện thật là người dưới tay hắn đang làm, hôm qua cũng tiến hành mười phần thuận lợi, nhưng không biết thế nào hôm nay liền biến thành cái dạng này. Xỉ si mụ dạ đản phát giác được ở trong đó chắc chắn là xảy ra điều gì hắn còn không biết ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ cũng không phải đi tra rõ cái kia không biết ngoài ý muốn thời điểm. Sĩ Mù Dạ Đản nhìn về phía Sạ Vũ Tô bị Hỉ Dụ Rèn nói, "Hỉ Dụ Rèn, lời đồn đại một chiêu này vốn là đem kiếm hai lưỡi, chế tạo dễ dàng khống chế khó khăn. Trước đây đối phó hạ Tạc Sạ cụ mộ thời điểm không phải cũng sẽ ra ngoài ý muốn sao? Cho nên ngươi khi đó tất nhiên quyết định dùng lời đồn đại tới đối phó Vũ Trí Hạ nên cân nhắc đến bây giờ tình cảnh. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy chuyện này bên trong khắp nơi lộ ra cổ quái sao?" "Cổ quái?" Sạ Vũ Tô bị Hỉ Dụ Rèn lạnh lùng lườm Sĩ Mù Dạ mắt, nói, "Đương nhiên là có cổ quái." Nếu là lời đồn đại phát triển bình thường coi như tiếp qua năm ngày cũng sẽ không đạt đến bây giờ tình trạng này. Hơn nữa những lời đồn đãi này bên trong 8 phần giả 2 phần thật trong đó thế nhưng là trộn lẫn không thiếu cùng vũ trị hạ nhất tộc có liên quan bí mật. Riêng là cái kia mấy cái cùng xạ Dịn gặp có liên quan lời đồn đại cũng không phải là người bình thường có thể tiếp xúc được bí mật. Đặt Dực, ngươi dám nói đây không phải người để cho người ta thả ra ngoài tin tức? Không phải. Cái này cũng là xỉ mụ dạ Đan cảm giác chỗ kỳ quái, hắn nhưng không có miễn phí cùng người khác cùng hưởng tình báo thói quen, cho nên khi cho dù phản bác Ta chỉ là dựa theo phân phó của ngươi làm việc, ngoài định mức nạp liệu đối với ta mà nói lại có thể có chỗ tốt gì?" Sà dù Sazuto Bi hi hữu rèn cười lạnh nói, "Chỗ tốt? Có thể đối phó hữu hạ nhất tộc lời nói ngươi còn cần ngoài định mức chỗ tốt sao? Ngươi chẳng lẽ không phải một mực tại nhắm vào hữu chi hạ sao? Hơn nữa đừng cho là ta không biết, ngươi trước mấy ngày tại cô nhi viện thời điểm cùng hữu hạ trình lên sung đồ a. Đừng nói cho ta ngươi sĩ mụ dạ đản bây giờ cũng có đại nhân không nhớ tiểu nhân qua độ lượng. Trả thù hữu hạ ngươi yêu cầu lý do sao? Sĩ mụ dạ, đắn, dạ đắn, bây giờ là hết đường chối cãi." ch trách hắn bình thường tại đối phó Vũ Trì Hạ trong chuyện biểu hiện quá mức hung hái, bây giờ mặc kệ Vũ Trì Hạ đã xảy ra chuyện gì đều hướng trên người hắn gõng. Đáng giận, thực sự là trời sinh tà ác cụ Chí Hạ, chương 101, trong nhà nuôi quỷ ngươi có biết hay không à? Chương 101, trong nhà nuôi quỷ ngươi có biết hay không à? Đông, đông, đông. Ngay tại Sĩ sì Mụ Dạ đang giữ tình thế khó xử lúc, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Sĩ sì Mụ Dạ đành hơi hơi thở dài một hơi. Đối với xạ dụ tố bịỷ thì dụ rèn chất hắn căn bản không biết nên như thế nào giải thích, tiếng cửa này ngược lại là vì hắn giải vây. Tiến Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Duyện trưởng thị mù dạ đan rụt mắt, tạm thời đè lại tức giận trong lòng. Lấy được Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Duyện cho phép, một người mà áo choàng, mang theo mặt nạ ạ bổ nhĩ dạ đẩy cửa đi đến. "Hồ ca đại nhân, đều điều tra rõ ràng." A bổ nhĩ dạ cũng kính hướng Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Duyện thi lễ một cái, đem một phần văn kiện bỏ vào Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Duyện trên bàn làm việc. Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Duyện mặt không thay đổi cầm văn kiện lên lật nhìn, sau một lát, Sạ bị Hỉ Vũ là cũng lại khó mà ức chế lửa trong lòng. "Vành." bị Hỉ Vũ một tay lấy tài liệu trong tay hướng thị qua một cái tắt đập vào trên bàn công tác, giận dữ hết, trong nhà nuôi quỷ ngươi có biết hay không? Nuôi quỷ ngươi cũng không biết, ngươi rụt chủ quản là thế nào làm. A Bú Nghị Dạ đưa tới ngay vậy ngược lại là thay xỉ sì mụ Dạ Đan Dự đã chứng minh chuyện lần này đích xác không phải hắn làm, nhưng cái này lại làm cho xạ Vũ Tổ bị hỉ dù gièn càng thêm phẫn nộ. Rụt là địa phương nào? Đây chính là A Bú bên trong A bù, gánh chịu cổ nổ hạ tất cả hạ cáng chỗ. Rụt bên trong gia quỷ cơ bản liền đại biểu cho đem cổ nổ hạ lô sạch bày ra ở người khác trước mặt. Đây cũng không phải là xỉ sì tư tưởng có vấn đề, mà là sì năng lực có vấn đề. Xỉ sì mụ Dạ Đan Không có đi nhặt ngã trên đất vấnuyện, mà là trực tiếp nhìn về phía Ábuni ra mở miệng dò hỏi, "Shinotsuke, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Shinotsuke, tên này đủ sạ dụ bị hiện tại ám bộ bộ trưởng, cũng là sạ dụ bị hỉ dụ thân như tử. Sạ dụ bị Shinotsuke đầu tiên là liệt sạ dụ bị hỉ một cái, gặp hắn không có ngăn cản sau mới mở miệng giải thích nói, "Đan trưởng lão, ta vừa rồi phụng mệnh đi điều tra trong thôn lời đồn đồ đồn, phát hiện những cái kia giải lời đồn người toàn bộ là xuất từ người giột môn hạ." Không có khả năng. Si Mộ già chỉ nghe được một nửa liền không nhịn được mở miệng ngắt lời nói gia tuyệt không có đối bọn hắn lần tiếp theo mệnh lệnh. Sa dù Sazuto bị Shinohsu kẻ bình tĩnh giải thích nói, mặc dù người kia cắn chết nói là đẳng trưởng lão ngơi bỏ xuống mệnh lệnh, nhưng căn cứ điều tra của ta, phát hiện hắn tại đêm qua cùng làng đã gián điệp có tiếp xúc. Cho nên đã có thể sơ bộ xác định, chuyện này là xuất từ làng đá thủ bút. Làng đá? Noki. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Shimuja đẳng nghe vậy càng thêm khó có thể tin, kích động nói, phụ trách thi hành nhiệm vụ này, người không chỉ có là Jutni gia, vẫn là tộc nhân của ta, con cháu của ta. Hắn tuyệt đối không có khả năng phản bội ta. Đặt Ngươi giả quá lẩm cầm rồi sao xa Sa dù tổ bị rủ ren trứng mắt nói tộc nhân thì thế nào con cháu thì thế nào tổ bị mạ lao sư trước kia vì tái hiện đệ nhất sức mạnh hại chết bao nhiêu hắn sẽn duy nhất tộc tộc nhân trong đó lại có bao nhiêu là con cháu của hắn hơn nữa ngươi cái này tộc nhân tài gia nhập vào ruột không bao lâu a ta biết ngươi ruột gần nhất thật là thiếu người nhưng ngươi cũng không thể vì thế bông lòng thẩm tra quy định theo ít mà tốt đạo lý ngươi chẳng lẽ không hiểu không si sì dạ đàn giấy ấy không nói gì trong mắt lại tràn đ đầyy ý Trước mấy ngày cùng ngũ trị chỉ hạ truyền tiếp xúc để cho hắn hoài nghi ruột nội bộ xảy ra vấn đề, cho nên ngày đó sau khi trở về hắn liền đối với ruột tới một lần đại thanh tẩy. Mặc dù không có tra được chứng minh thực tế, nhưng hắn vẫn là thanh tẩy sạch ruột bên trong không ít có lấy hiểm nghi người. Cũng chính bởi vì dạng này, nguyên bản thiếu người ruột liền càng thêm thiếu người. Sỉ Mù Dạ đằng dưới sự bất đắc di chỉ có thể từ trong sỉ Mù Dạ nhất tộc chọn lựa một chút năng lực không tệ tộc nhân tới tràn đầy ruột. Nhưng hắn vạn, vạn không nghĩ tới dạng này ngược lại để cho những tôn khắc gián điệp tìm được cơ hội. Saju Tobi bị Hiyu rèn cầm lấy ống điếu nhóm lửa húng hắng hút một hơi, mở miệng nói, "Chúng ta cùng làng đã đàm phán sắp đến, nội kỳ bắt được cơ hội này đi lên một tay như vậy hiển nhiên là muốn nhiễu loạn trong thôn chúng ta bộ, dùng cái này tới chiếm giữ chủ động, tranh thủ càng nhiều lợi ích. Chúng ta nhất thiết phải tại cùng làng đã đàm phán phía trước lắng lại chuyện này." Saju Tobi bị Hiyu rèn lúc này cũng là tâm phiền ý loạn vô cùng. Vốn là sự tình đều tại để hắn xuống kế hoạch phát triển, lại không nghĩ rằng đột nhiên nhảy ra một cái làng đá đi ra làm rối. Lắng lại. Ha ha. Ximu Dạ đan lạnh rên một tiếng, nói, "Theo ta nhìn cái này ngược lại là một cái cơ hội." không bằng trực tiếp thừa cơ giải quyết vũ thai hạ ngầm này. Giải quyết vũ hạ, chúng ta cũng có thể tập trung càng nhiều tinh lực tới ứng đối sự tình khác. Xa dù Sazhu Tobi Hirudzen nghe vậy ánh mắt lưng lại, trầm giọng nói, "Đạt Dật, không cần quá chắc hẳn phải vậy. Uchi hạ thực lực thâm bất khả trắc, ngươi là muốn đem thôn đẩy vào vực sâu sao? Ngươi tốt nhất đem ngươi những cái kia không thiết thực ý nghĩ sớm làm chặt đứt." Shimu Zada đặn dư nhẹ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, "Vậy ngươi muốn làm thế nào? Hướng hạ thỏa hiệp, tiếp đó dung dưỡng hạ thực lực sao? Hirudzen, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu kỳ loạn. Ngươi quá không quả quyết." Sa dù bị bì hi rèn thần sắc ngưng trọng, nghiêm nghị bác bỏ nói, cái gì thỏa hiệp. Uchiha có thể cái gì đều chưa hề nói ra ở đâu ra cái gì thỏa hiệp. Những năm gần đây chẳng lẽ không phải Uchiha một mực tại hướng chúng ta thỏa hiệp sao? Uchiha đích sắc nguy hiểm, thế nhưng cũng chỉ là trong bọn họ một phần nhỏ người mà thôi. Ta sau đó sẽ tìm Uchiha phụ gạ cụ thật tốt nói một chút, ta tin tưởng hắn sẽ không để cho ta thất vọng. Simu dạ đắn nghe vậy thần sắc một chút liền âm chầm xuống, nói, ngươi muốn làm gì? Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Rèn trầm ngâm chốc lát sau mở miệng nói, tiền trợ cấp cùng ban thượng sự tỉnh coi như xong đi, đem lên cho Hữu Chỉ Hạ trả cho Hữu Chỉ Hạ, để cho Hữu Chỉ Hạ phụ gạ cụ cầm lấy đi trấn an Hữu Chỉ Hạ bên trong phái cấp tiến. Đồng thời lắng lại trong thôn lời đồn, thả ra tin tức là làng đã gián điệp đang khích bác thôn cùng Hữu Chỉ Hạ xung đột. Mau chóng lắng lại tình thế, cùng làng đá bên kia đàm phán. lần này liền để chút một điểm tiểu lợi cho bọn hắn a. Bây giờ thôn cần nhất chính là ổn. Lần này ám lưu hung bị ý thức được chuyện này rất có thể sẽ phát triển đến tình cảnh một cái không cách nào vãn hồi. Cho nên hắn lần này không tiếc cắt thịt cũng muốn đem chuyện này mau chóng bình một lại. Đầu tiên là xa Sa ẩn, sau đó là Vũ Trí Hạ cùng làng Đá sĩ Mộ Dạ đang một mặt phẫn hận, giận hắn không tránh nói, "Hĩ Dụ Rèn, ngươi dạng này xuống sẽ đem toàn thôn đều bại quang." Sa dù Tô bị Hĩ Dụ Rèn nghe vậy trong lòng giận dữ, "Quá, ngươi cho rằng ta làm như vậy vì ai? Còn không phải là vì đưa cho ngươi sai lầm giải quyết tốt hậu quả sao? Nếu không phải là ngươi rụt xảy ra vấn đề, chúng ta sẽ luân lạc tới bây giờ tình cảnh này." Không. Sĩ Mộ đang không nhường chút nào nói, bọn hắn có thể bắt lấy cơ hội này hoàn toàn chính là nhìn chúng ngươi nhu nhược. Nếu là ngươi có thể bắt đầu cường thế, cái này căn bản liền không tính là một cơ hội. Khi dù Hīzuzen, hết thảy vấn đề căn nguyên đều ở trên thân thể ngươi. Đủ. Sazuto bị Hīzuzen không có từ trước đến nay một hồi thẹn quá hóa giận, gầm thét lên, đặt dựng, ta mới là Hokage. Konohata, ta quyết định. Đáng giận Sĩ Mụ Dạ đan dư một hồi nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể cường ngạnh nói, khi Hīzuzen, ngươi sẽ hối hận. Nói xong Sĩ Mụ Dạ đan dư trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi, bay một tiếng đem văn phòng đại môn ngã ở trên cửa. Chương 102, người khoác hạch tâm mặt trời, chương 102, người khoác hạch tâm mặt trời. Cùng, cùng lúc đó Cổ nộp hạ xóa sỉnh một cái vắng vẻ trong sân huấn luyện, Uchi Hạ Chỉnh cùng Ngũ Chỉ Hạ Sĩ Sĩ hai người đứng đối mặt nhau. "Chí đại ca, cẩn thận, ta muốn lên." Huyễn ảnh thuần thân thuật. Uchi Hạ Sĩ Sĩ nói hai tay kết tấn, mở ra tam câu ngọc xạ dị đặng, từng đạo cùng hắn giống nhau, như đúc huyễn ảnh phân thân từ trong cơ thể huyền hóa mà ra trong chấp mắt liền chiếm cứ gần phân nửa sân huấn luyện. Huyễn ảnh thuần thân thuật, Uchi Hạ Sĩ Sĩ thành danh nhân thuật, thể cùng, thể cùng một chỗ công mục tiêu, mà hắn ảnh khi nhận đến công kích sau còn không biết tiêu thất. Nửa thật nửa giả, nửa hư nửa thực, thật thật giả giả, hư thật thật cho dù là vũ trì hạ triển cũng khó có thể phân biệt trong đó thật giả. U trì hạ sĩ sĩ chính là bằng thuật này tại làng Dương Mù Tiễn tiến trên chiến trường xông ra thuần thân sĩ sĩ danh hảo. Bất quá đối với vũ trì hạ triển tới nói tất nhiên không thể phân biệt thật giả vậy thì không nhận biết, trực tiếp đem hắn toàn bộ đặt vào phạm vi công kích liên tục. Hỏa độn đuốc cảnh thông. U trì hạ triển nhanh chóng rút ra trong tay dạng cả nọt kỳ, một mảnh cực lớn vòi rồng hình tượng lựa sủn ở giữa hình thành, về giữa sân Xì Xì Loại này quy mô cỡ lớn nhẫn thuật. Chỉ đại ca ngươi hoàn toàn chính là khắc chế ta loại hình A. Uchiha Shisui cười khổ xuất hiện tại Uchiha Hậu Lâm Thิ่น, một đau hướng Uchiha Hậu truyền cái hốt bộ tới. Đang một tiếng vang dọn, Uchiha Hạ trong tay truyền cháy hừng hực lấy dạng cạn nọt kỵ một cái đảo ngược liền chặn đũ Uchiha Shisui đao trong tay lướt dao, dạng cạn nọt kỵ trên thân đao hỏa diễm theo khuyết tán ra khí lãng hướng Uchiha Shisui phong tỏa mà đi. Uchiha Shisui ánh mắt ngưng lại, bước ra lui về phía sau đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn, lôi độn tấn lôi tiễn. Trong tay Uchiha, xì xì quang, Uchiha ra một đạo giống như, như mũi tên lôi điện. Hạ chuyển quay người tiện tay lên. Giang Cát Nột Kỷ vung ra một đạo cực lớn hỏa diễm trảm kích, tại Tán Vỡ tấn lôi tiến đồng thời tiếp tục hướng U Chỉ Hạ Sĩ Sĩ chém tới. U Chỉ Hạ Sĩ Sĩ nụ cười trên mặt càng ngày càng khổ tâm, trên không trung một cái xoay người né tránh hỏa diễm trảm kích đồng thời nhanh chóng cùng U Chỉ Hạ trìển kéo dài khoảng cách. U Chỉ Hạ Sĩ Sĩ mặc dù có lôi thuộc tính trạng cơ giả nhưng kỳ thật cũng không phải rất am hiểu lôi độn, hắn nam hiểu là thuần thân, hỏa độn cùng với thuật, thuật. thân tốc độ còn ở phía trên hắn nói, Hạ phạm vi công kích vô cùng khắc chế huyền của hắn thuần Dưới loại tình huống này hắn đã mất đi ưu thế lớn nhất. Mà Vũ Trị Hạ sĩ sĩ hòa độn liền càng thêm không cần phải nói, tại trước mắt Vũ Trị Hạ chỉ chính là một cái đệ đệ, hoàn toàn không thể đối với Vũ Trị Hạ trình tạo thành bất kỳ quái nhiễu nào không nói còn rất có thể bị Vũ Trị Hạ trình ngược lại lợi dụng. Mà huyền thuật cùng kiếm thuật, hai cái này phương diện hắn cũng dám nói tại phương diện huyền thuật có thể hơn một chút, nhưng đối với đồng dạng nắm giữ xạ dẫn găng Vũ Trị Hạ trình tới nói cũng khó có thể trở thành thủ thắng một chốt. Đến nỗi kiếm thuật, không đề cập tới cũng được. Tại sơ ngước định không thể sử dụng mạn dễ kỳ xạ dẫn găng điều kiện tiên quyết, trận này luận bản hoàn toàn là hắn đơn phương thụ ngược đãi mà thôi. Chú ý CC, ta muốn kiểm tra một chút cây đao này tự hạ. Nóng bỏng địa ngục. Uchi Hạ truyền nhắc nhở một tiếng sau không lưng cầm trong tay dạn cạn nọt kỳ đâm vào mặt đất. Uchi Hạ sĩ sĩ thân sắc nghiêm trọng, chỉ cảm thấy không gian xung quanh nhiệt độ đang nhanh chóng tăng cao, ngay cả không khí đều xuất hiện mờ mịt, phản phất không gian trở nên vặn vẹo. Wen, Wen, Wen, Wen. Mấy mấy đạo ba người ôm hết to nóng bỏng hỏa trụ đột phá mặt đất phóng lên trời, để cho chúng quanh thiên địa cũng vì đó tối sầm lại. U chỉ hạ sĩ sĩ thần sắc lại biến, vừa muốn có hành động lúc cái kia hơn 10 đạo hỏa trụ cũng theo đó mà động, từ 4 phương tám hướng nhanh chóng hướng hắn vây quanh mà đến, phong tỏa hắn tất cả né tránh không gian. Vây ba. Sau một lát, mười mấy đạo hỏa trụ hợp lại làm một tạo thành một đạo đường tính mười mấy mét cực lớn hỏa trụ phóng lên trời, giống như núi lửa phun trào. U chỉ hạ Thiên rút đao dựng lên, cái tia to lớn hỏa trụ lại không có tiêu thất, vẫn tại cháy hùng hực, để cho phương viên mười mấy kilomet không khí cũng làm khô rất nhiều, nhiệt độ rất có bay vụt. Không tệ, còn xa xa chưa từng đạt đến cực hạn, toàn lực thi triển sở là không giống như núi bản lão đầu nóng bỏng địa ngục phải kém bao nhiêu. Mặc dù nói là muốn thử xem dạng cạn cạn kỳ cực hạ, nhưng Vũ Trì Hạ Trình cũng chưa từng chân chính ra tay toàn lực, bằng không thì toàn bộ cổ nổ hạ chỉ sợ đều phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. "Hoa, Chuẩn đại ca, ngươi là muốn muốn giết ta sao?" Đúng lúc này, Uchi Hạ Sĩ sì Sĩ sì thân hình xuất hiện tại Vũ Trì Hạ Trình phụ cận, một mặt chưa tình hồn bộ dáng. Lúc này Uchi Hạ Sĩ sì Sĩ sì nguyên bản phiêu giật mái tóc trở nên khô cạn, quần áo trên người là ướt lại khô, khô lại ướt, cả người đều tựa như gầy đi một vòng, hết sức chất vấn. "Tốt, lui một điểm, thừa dịp những cái kia bù còn chưa tới, ta còn có một chiêu muốn thử một chút." Uchi Hạ Trần không để ý đến Uchi Hạ Sỉ Sỉ trách, một tay đem giạn cản nọt kỳ hành đứng ở trước người, một tay lại là trực tiếp chộp vào giạn cản nọt kỳ cháy hừng hực lấy trên thân đao. Giạn cản nọt kỳ đông hốc nhiệt đao. Uchi Hạ Trần bàn tay từ giạn cản nọt kỳ trên thân đao nhẹ nhàng mơn trớn, bàn tay chố đến giạn cản nọt kỳ trên thân đao hỏa diễm đều thu liễm tiến vào thân đao bên trong, lộ ra giạn cản nọt kỳ cái kia giống như than cốc tầm thường thân đao. Cô Đông. Uchi Hạ Sỉ theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, bước ra sau ra khỏi mười mấy bước. Không biết vì cái gì Uchihashi sĩ sĩ tại dạng cả nọt kỳ cái kia giống như than cốc tầm thường trên thân dao cảm nhận được nguy cơ tử vong, sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết. Nếu như bị tia thanh dao đụng tới một chút, dù là chính là nhẹ nhàng như vậy một chút, hắn tuyệt đối cũng chết không toàn thời. 13 vạn 6000 độ tả hữu, không tệ, không tệ. Uchihashi chuyển chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, hai lòng vất tay giải trừ dạng cả nọt kỳ đông húp nhập dao trạng thái. Uchihashi chuyển bây giờ toàn lực hành động cũng chỉ có thể đem dạng cả nọt kỳ bên trong nhiệt lượng chất đến 13 vạn độ tả hữu, so với núi bản lão đầu cái kia động một tí bên trên ngàn vạn độ nhiệt độ cao còn kém xa lắm bên trên ngàn vạn độ. Phải biết Thái Dương tầng khí quyển quả cầu ánh sáng tầng cùng sắc cầu tầng cũng mới 4000 đến 6000 độ, tầng ngoài cùng quần mặt trời tầng cũng mới 100 vạn đến 200 vạn độ, hắn hạch tâm cũng mới 1500 vạn độ. Núi bản lão đầu vạn giải sau đó thì tương đương với đem một cái hạch tâm mặt trời khoác ở trên người mình, hắn thực lực khủng bố cỡ nào cũng có thể nghĩ mà biết. Mặc dù ủ trì hạ trình còn xa xa không đạt được núi bản lão đầu cấp bậc kia, bất quá hắn cũng hết sức hài lòng. Dù sao 13 vạn độ cũng không phải cực hạn của hắn, sau này theo thực lực hắn tăng trưởng nhiệt độ này cũng biết tùy theo bạo tăng. Hắn hài lòng chỗ ở chỗ mặc dù là như thế nhiệt độ cao trong tay hắn dạn cả nọt kỳ cũng không có phát sinh mảy may phá thoái, cũng xa xa không có đạt đến cực hạn của nó. Cây đao này hắn có thể sử dụng rất lâu. Tốt xì xì, A Bụ đến nhanh, chúng ta đi trước đi. Uchi Hạ triển thu đao vào vỏ, tiện tay vung diệt cách đó không xa thông thiên hỏa trụ, vừa ngủ chỉ Hạ sĩ sĩ lên tiếng chào sau liền trước tiên lách mình rời đi sân huấn luyện. Cho dù A Bụ tra được cái này sân huấn luyện hết thể là hắn tạo thành lại có thể thế nào, có loại liền tới Uchi Hạ tộc điệu tìm hắn. Như là đã quyết định cùng cô nỗ Hạ ép 4 về mặt, Hạ triển tự nhiên muốn bại vốn có thái độ